Trương một, không lam tinh long quốc tân hải thành phố tây ngoại ô một tòa xa hoa trong biệt thự lâm vũ đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh ngồi dậy hắn đầu đầy mồ hôi trong hai mắt lộ ra chưa t ỉ n h hồn thân sắc ta không là chết sao tình huống như thế nào lâm vũ nhìn một chút tự mình sạch sẽ hai tay tự lẩm bẩm vừa rồi tự mình rõ ràng đã chết tại cái tia thượng cổ yêu ma trong tay liền ngay cả linh hồn đều không thể chạy thoát hồn phi phát tán làm sao bỗng nhiên về đến nơi này lâm vũ quan sát một chút hoàn cảnh c u n g quanh nơi này là một căn phòng ngủ tiểu trung quốc trang trí cao quý trang nhã dưới thân giường lớn mềm mại thoải mái dễ chịu xem xét liền có giá trị không nhỏ nhìn thấy cái này hoàn cảnh quen thuộc lâm vũ rất nhanh liền nhớ lại mười năm trước tình cảnh căn biệt tự này cái này phong ngủ chính là lâm vũ tự mình đã từng nhà tự mình từ nhỏ liền ở lại đây thằng đến tự mình chơi một cái gọi là phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bắt đầu phản hồi cho các người chơi trong trò chơi tu vi toàn bộ thế giới đều lộn xộn không chỉ có long quốc có trò chơi phản hồi tu vi cái khác mỗi quốc gia đều sẽ có một trò chơi phản hồi tu vi ngoại trừ trong trò chơi tu vi các loại pháp bảo đạo cụ tọa kỵ linh thú thiên tài địa bảo đều sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực nhưng cái này cũng chưa hết đến cuối cùng thậm chí ngay cả trong trò chơi nở tờ cờ cùng nhân vật phản diện bột cũng sẽ xuất hiện nhân vật phản diện bột xuất hiện làm cho cả làm tinh văn minh cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát đã từng chơi qua những cái kia phản hồi tu vi trò chơi các người chơi bắt đầu cùng tà ác nhân vật phản diện chiến đấu nhưng trong trò chơi bột qua cường đại cuối cùng nhân loại cường giả chiến bại lâm vũ chính là chết tại phiếu miểu tiên đồ một cái yêu ma cường đại bột trong tay lúc này lâm vũ vội vàng cầm lên bên gối điện thoại mở ra lịch ngày năm 2123 n g à y mùng 7 tháng 2. quả nhiên ta về tới trò chơi tu vi phản hồi trước khi bắt đầu lâm vũ trong lòng vừa mừng vừa sợ lâm vũ nhớ rõ là năm 2123 n g à y 14 tháng 2 lễ tình nhân ngày ấy phiêu m i ệ u tiên đồ trò chơi bắt đầu quan bế nạp tiền thông đạo sau đó ngay sau đó lại bắt đầu phản hồi tu vi cho người chơi lúc này khoảng cách trò chơi bắt đầu phản hồi tu vi còn lại bảy ngày tự mình mặc dù là cái phú nhị đ ạ i nhưng là chơi cái trò chơi này cũng không có nạp tiền quá nhiều cũng liền mạo xưng mấy vạn khối chơi đùa mà thôi lâm vũ thực lực ở trong game chỉ có thể khó khăn lắm xếp tới một trăm l i ê n trong vòng đến trò chơi tu vi bắt đầu phản hồi cho người chơi các người chơi đều muốn nạp tiền đến gia tăng trong trò chơi thực lực thời điểm lại trận phát hiện trò chơi nạp tiền thông đạo đã đóng lại các người chơi nghĩ muốn tăng cao tu vi cùng thực lực đã kinh biến đến mức khá khó khăn phiêu miểu tiên đồ là một cái trọng độ khắc kim thủ du lịch khắc kim hạng mục rất nhiều nhất là đến cuối cùng không khắc kim tăng cao tu vi rất khó nghĩ tới đây lâm vũ vội vàng trượt động màn hình điện thoại di động sau đó liền nhìn thấy được cái kia quen thuộc ô biểu tượng phiếu miểu tiên đồ quả nhiên còn tại lâm vũ vội vàng ấn mở trò chơi nương theo lấy một đạo to lớn hùng vĩ âm nhạc cửa sổ trò chơi chậm rãi xuất hiện ở lâm vũ màn hình điện thoại di động bên trong đập vào mi mắt đầu tiên chính là trò chơi nhắc nhở tôn quý vip bảy người chơi thừa phong chân nhân ngài đã ba giờ chưa hề quay về trò chơi riêng ngài đưa lên người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói q u ả lớn chỉ cần sáu trăm bốn mươi tám nguyên liền có thể hưởng thụ tu vi phi tốc tăng lên khoái cảm nhìn thấy cái này quen thuộc trò chơi nhắc nhở lâm vũ bỗng nhiên hơi n u y t khỏe môi lên trước đó chơi đùa thời điểm nhìn thấy những thứ này luôn luôn cảm giác có chút đáng ghét nhưng bây giờ nhìn lại vậy mà vô cùng thân thiết tiếp qua bảy ngày muốn nạp tiền cũng không thể thăng lên trong trò chơi tu vi khó như đ ă n g tiên cái này đối với mình tới nói tuyệt đối là một trận thiên đại kỳ ngộ lâm vũ quả quyết điểm kích trong trò chơi mua sắm cái nút chúc mừng người chơi thừa phong chân nhân thu hoạch được người chơi giả dạng kinh nghiệm trở về gói quà lớn thu hoạch được thượng phẩm linh thạch rít một trăm huyền nguyên đan ít hai mươi t ử s á c trang bị tinh luyện thạch rít năm khắc kim sau khi hoàn thành lâm vũ trong ba lô cũng xuất hiện những cái kia linh thạch loại hình đồ vật lâm vũ nhân vật tên là thừa phong chân nhân là một tên tu vi đạt đến xuất khiếu kỳ tu tiên giả trong trò chơi tu tiên cảnh giới hết thể có mười cái từ thấp đến cao phân biệt là luyện k h í tâm động trúc cơ kim đan nguyên anh xuất khiếu phân thần hợp thể động hư đại thừa bây giờ toàn bộ trong trò chơi tu vi cao nhất đã là hợp thể kỳ nghe nói người kia đã khắc kim mấy trăm vạn trong trò chơi vip cấp bậc đã tăng lên tới đẳng cấp cao nhất mười cấp vip mà lâm vũ khắc kim hơn bốn vạn cũng mới vẹn vẹn chỉ có v í bảy là một người trùng sinh lâm vũ rất rõ ràng cái này v i p đẳng cấp tầm quan trọng v i p đẳng cấp có thể tăng lên người chơi tu hành tốc độ mỗi lần tăng lên một cấp trong trò chơi tu vi tốc độ tăng lên cũng sẽ tăng thêm 10%. m à tới được trò chơi phản hồi tu vi thời điểm cũng là dựa theo v i p đẳng cấp tỷ lệ phần trăm phản hồi tỷ như lâm vũ v i p cấp bậc là bảy phản hồi tu vi thời điểm lâm vũ lấy được nhân vật trò chơi thực lực liền sẽ là bảy mươi ở kiếp trước lâm vũ cũng chỉ là thu được bảy mươi tu vi phản hồi lâm vũ v i ế đẳng cấp không tính quá cao nguyên nhân cũng không phải là lâm vũ không có tiền chỉ bất quá lâm vũ trước đó chơi cái trò chơi này cũng chính là đồ cái vui căn bản cũng không có khả năng nghĩ đến về sau cái trò chơi này vậy mà lại đem tu vi phản hồi cho người chơi bất quá lúc này không giống ngày xưa lâm vũ bắt đầu ở trên màn ả n h điểm ấn mở hoạt động cái nút rực rỡ muôn màu khắc kim tuyển hạ n g liền đều đi ra hôm nay đặc biệt ưu đãi hết thệ có ba đẳng cấp gói quà theo thứ tự là sáu nguyên một trăm hai mươi tám nguyên cùng sáu trăm bốn mươi tám nguyên lâm vũ quả quyết toàn bộ mua xuống chúc mừng tôn quý vip bảy người chơi thừa phong chân nhân mua sắm trò chơi gói quà thành công VIP trong ă n lên 782 điểm, khoảng g điểm, cách t thành VIP người chơi còn kém điểm, xa. trò chơi vip điểm số kỳ thật chính là nạp tiền kim ngạch đơn giản thô bạo lâm vũ trước đó nạp tiền qua hơn bốn vạn mà đã tới vip tám cần hết thể nạp tiền tám vạn mua sắm xong mỗi ngày đặc biệt ưu đãi gói quà nguyên bản vị trí kia lại xuất hiện ba cái gói quà tên là không ngừng cố gắng gói quà hết thể ba cấp bậc theo thứ tự là một trăm hai mươi tám nguyên sáu trăm bốn mươi tám nguyên cùng nguyên. 1.888 lần â m Vũ quả quyết l này ữ a t o n xuống. xong n bộ mua、xuống. Mua xong sau, g chỉ có một cái giá t từng b ư ớ c c a ờ i hai tám trăm tám mươi tám nguyên lần vũ quả quyết lại khắc kỳ một đợt liền cái này không đến một phút lâm vũ liền ở trong game bỏ ra hơn hai vạn khắc kim xong những thứ này gói q u ả lâm vũ liền không có gấp tiếp tục khắc kim mà là mở ra tự mình nhân vật ba lô bắt đầu sử dụng bên trong đan dược dù sao khoảng cách trò chơi nạp tiền thông đạo quan bế còn có bảy ngày thời gian rất sung túc từ khi trong trò chơi bột bắt đầu xuất hiện lâm vũ đã đem mười năm gần đây không có chơi qua trò chơi hiện tại còn phải trước một lần nữa làm quen một chút những thứ này vừa rồi mua sắm lễ trong bọc có đủ loại đan dược quang l à c có thể tăng cao tu vi huyền nguyên đan liền có trên trăm cái lâm vũ nhấn một cái huyền nguyên đan lựa chọn sử dụng ngay sau đó lâm vũ nhân vật trò chơi trên thân liền bắt đầu sáng lên sốc nổi kim sắc quang mang hệ thống nhắc nhở ngài sử dụng huyền nguyên đan tu vi tăng lên một nghìn điểm hệ thống nhắc nhở ngài sử dụng huyền nguyên đan tu vi tăng lên một nghìn điểm hệ thống nhắc nhở tu vi của ngài tăng lên tới s u ấ t khiếu trung kỳ mời không ngừng cố gắng ngay tại lâm vũ nhân vật tu vi tăng lên tới s u ấ t khiếu trung kỳ thời điểm lâm vũ tại tu vi trên bảng xếp hạng xếp hạng cũng hướng về phía trước tăng lên một tên từ một trăm tên biến thành chín mươi chín tên Phiếu miểu tiên đồ trò i ê n đồ t chơi này đã xuất hiện rất lâu các người chơi khắc kim tính tích cực đã trên phạm vi lớn yếu bớt bảng xếp hạng cơ bản đều đã cố định biến hóa rất ít lúc này ngay tại lâm vũ chuẩn bị nghiên cứu một chút trong ba lô vật phẩm khắc lúc một đầu nói chuyện riêng tin tức bỗng nhiên hấp dẫn lâm vũ lực chú ý thừa phong lao đệ tu vi bảng xếp hạng đã một tuần lễ không có động cái này đều nhanh đến cuối tuần phát phần thưởng người bỗng nhiên lạnh lén không quá giảng đạo nghĩa à. gửi đi tin tức chính là mới vừa rồi bị lâm vũ tại tu vi trên bảng xếp hạng vượt qua cái kia người chơi người chơi tên là giật phong chân nhân nhưng nhìn thấy cái này dì vặt c h á t thời điểm lâm vũ lại sắc mặt bỗng nhiên lạnh l é o giật phong chân nhân gia hỏa này cũng không phải cái gì người tốt trong trò chơi nhân vật phản diện bột xuất hiện về sau gia hỏa này vậy mà quy thuận những cái kia bột trở thành nhân loại địch nhân lâm vũ cũng không trở về phục tin tức của hắn hiện tại lâm vũ muốn làm chính là điệu thấp nạp tiền khắc kim để cho mình nhân vật thực lực tại trò chơi bắt đầu phản hồi tu vi trước đó tăng lên tới cực hạn trên bảng xếp hạng chơi trong nhà có rất nhiều đều không phải là người tốt cho nên tự mình không cần thiết quá kêu căng vạn nhất những người kia cũng đi theo khắc kim vậy thì phiền thoái hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước hơi khắc kim một chút tăng thực lực lên chờ đến trò chơi nhanh phải đóng lại nạp tiền thông đạo thời điểm duy nhất một lần đem tự mình tất cả gia sản toàn bộ sông đi vào nghĩ tới đây lâm vũ bấm một số điện thoại dãy số tiểu vân cho ngươi ba ngày thời gian đem ta hoàn vũ tập đoàn tất cả cổ phần toàn bộ bộ hiện ra ta tất cả bất động sản cùng tài sản cố định ngoại trừ ta hiện tại ở biệt thự này toàn bộ đều xử lý ta cần tiền mặt càng nhiều càng tốt chừng không hai tiểu vân tên là giang vân xem như lâm vũ q u ả n g i a phụ trách quản lý lâm vũ cổ phiếu cùng bất động sản v â n v â n lâm vũ phụ mẫu chết sớm cho nên lâm vũ lúc còn rất nhỏ liền kế thừa trong nhà sản nghiệp hoàn vũ tập đoàn chính là lâm vũ phụ mẫu lưu lại lâm vũ trong tay có hoàn vũ tập đoàn 51% cổ phần mặc dù lâm vũ không thích công ty quản lý công ty đã giao cho thúc thúc một nhà quản lý nhưng là hàng năm phân hồng lâm vũ lại có thể cầm tới rất nhiều bất quá cùng rất nhiều hào môn bên trong tình huống không giống chính là lâm vũ thúc thúc đối lâm vũ rất tốt mười mấy năm qua hắn đều giữ khuôn phép không có chút nào vượt qua nửa phần mà lại lâm vũ cùng mình thúc thúc nhà đường đệ quan hệ cũng rất tốt hai người thường xuyên tại cùng nhau đùa giỡn cho quản gia giang vân nói chuyện điện thoại xong không bao lâu lâm vũ thúc thúc điện thoại liền đánh b ả o lâm vũ thúc thúc dù sao cũng là công ty thứ hai đại cổ đông lâm vũ yếu xuất thụ chỗ có cổ phần tự nhiên không có khả năng giấu giếm được hắn tiểu vũ ngươi gặp được chuyện gì sao rất cần tiền nói cùng thúc thúc nói a không cần thiết đem cổ phần toàn bộ bán điện thoại một bên khác lâm vũ thúc thúc nóng này nói lâm vũ cái này thứ nhất đại cổ đông bán ra cổ phiếu đối khắp cả công ty tới nói tuyệt đối là một trận thai họa thật lớn sẽ khiến công ty giá cổ phiếu kịch liệt ba động không nói lâm vũ cổ phần nếu như bị hoàn vũ tập đoàn đối thủ cạnh tranh cầm tới vậy sẽ thiết tưởng không chịu nổi nhưng lâm vũ rõ ràng tâm ý đã quyết hắn chầm rãi nói ra thúc thúc không phải chuyện tiền ta tâm ý đã quyết ngươi cũng không cần quyết ta lâm vũ không có giải thích quá nhiều bởi vì vì một cái tu tiên game điện thoại phản hồi tu vi loại chuyện này căn bản là không có biện pháp giải thích nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng nhất là thúc thúc loại này trung lão niên nam nhân tiếp nhận loại chuyện như vậy khả năng quá nhỏ điện thoại một bên khác lâm vũ thúc thúc còn muốn tiếp tục khuyên nói một chút nhưng lâm vũ lại ngăn chở hắn thúc ta còn có việc cúc trước a đúng không có việc gì để tiểu quang tới tìm ta chơi ta thời gian thật dài không gặp hắn nói xong lâm vũ liền cúc điện thoại lâm vũ nói tới tiểu quang tên là lâm thần quang chính là lâm vũ đường đệ nói đến hai người hai ngày trước còn cùng một chỗ chơi qua nhưng là đối với trùng sinh trở về lâm vũ tới nói xác thực thời gian rất lâu chưa thấy qua chính mình cái này đường đệ cúp điện thoại về sau lâm vũ liền mở ra điện thoại tiếp tục thao tác nếu như thúc thúc thông minh một điểm để đường đệ tiểu quang tìm đến mình chơi vậy mình liền sẽ mang tiểu quang chơi đ ù a đây coi như là tiểu quang cơ duyên nhưng nếu như tiểu quang không đến cái kia lâm vũ cũng không có cách nào loạn thế sắp nổi lâm vũ chỉ có thể trước tiên đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạng mới có thể đứng ở thế giới mới bên trong đầu tiên lâm vũ mở ra tự mình l ạ chặt tiền lại nhìn một chút dù sau m ộ ư ơ i năm lâm vũ cũng không biết mình bây giờ còn có bao nhiêu tiền l ẻ có thể vận dụng tiền l ẻ số dư còn lại hơn bốn mươi vạn ngay sau đó lâm vũ lại tra nhìn lên thẻ ngân hàng của mình lâm vũ chỉ có hai tấm thẻ chi phiếu bởi vì lâm vũ bình thường dùng tiền cũng cũng không nhiều lắm phần lớn tiền đều bị lâm vũ mua tài sản cố định cho nên trên người tiền mặt cũng không phải rất nhiều hai tấm thẻ chi phiếu cộng lại hết thẻ có hơn ba trăm vạn tăng thêm hệ chặt tiền l ẻ bên trong tiền tổng cộng là bốn trăm vạn khoảng chừng hiểu do mình bây giờ kinh tế tình huống về sau lâm vũ lần nữa mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại hơn bốn trăm vạn trực tiếp nạp tiền thành linh thạch cũng không phải là tối ưu lựa chọn trong trò chơi có rất nhiều gói quà so với dùng linh thạch tại trò chơi trong thương thành mua s ắ m đạo cụ muốn có lời hơn nhiều lâm vũ lần nữa mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại đầu tiên đập vào mi mắt quả quyết vẫn là người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quà tôn q uý vip bảy người chơi thừa phong chân nhân ngài đã m ộ ư ơ i phút chưa hề quay về trò chơi riêng ngài đưa lên người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quà lớn chỉ cần sáu trăm bốn mươi t á nguyên liền có thể hưởng thụ tu vi tốc tăng lên k h á i cả trước kia mỗi lần mở ra trò chơi đều sẽ thấy cái này mỗi lần còn phải dùng tay đóng lại rất đáng ghét nhưng bây giờ lâm vũ mỉm cười quả quyết điểm kích nạp tiền cái nút chúc mừng người chơi thừa phong chân nhân thu hoạch được người chơi g i ả dặn kinh nghiệm trở về gói quà lớn thu hoạch được thượng phẩm linh thạch vít một trăm h u y ề n nguyên đan ít hai mươi t ử s á c trang bị tinh luyện thạch vít năm lâm vũ lại mở ra hoạt động giao diện mỗi ngày đặc biệt ưu đãi gói quà lâm vũ đã mua xong nhưng còn có cái khác rất nhiều gói quà lâm vũ cũng không có nhìn nhiều, nhiều phản gặp ngay phải gói quà liền trực tiếp điểm kích mua sắm chúc mừng người chơi thừa phong chân nhân thu hoạch được phục trang đẹp đẽ gói quà thu hoạch được l a m sắc trang bị tinh luyện thạch thích m t mươi tử sắc trang bị tinh luyện thạch t h í t mươi chúc mừng người chơi thừa phong chân nhân thu hoạch được siêu cấp tọa kỵ gói quà thu hoạch được tử sắc tọa kỵ kinh nghiệm đan ít một trăm tọa kỵ thang giai đan ít năm tọa kỵ tẩy luyện đan ít năm chúc mừng người chơi thừa phong chân nhân thu hoạch được linh thú tiến hóa gói quà thu hoạch được linh thú vòng cổ ít ba linh thu thuộc tính cao cấp thiết lập lại đan ít m ư ơ i linh thú ngẫu nhiên cao giai sách kỹ năng ít một mươi lâm vũ viết đẳng cấp cũng rốt c ụ c tăng lên tới cấp tám chúc mừng tôn quý người chơi thừa phong chân nhân ngài viết đẳng cấp tăng lên tới cấp tám khoảng cách tăng lên tới vip chín còn kém 213.500 điểm kinh nghiệm xin tiếp tục cố gắng cái trò chơi này vip đẳng cấp càng đi về phía sau thì càng khó thăng đến vip chín cần 30 vạn nghe nói vip mười 10 cần 100 vạn người chơi bình thường làm sao cũng không có khả năng hoa 100 vạn đi chơi một cái dạng này trò chơi liền xem như lâm vũ cái này phú nhị đ ạ i nếu không phải là bởi vì chúng sinh trở về biết trò chơi sẽ phản hồi tu vi bí mật cũng lâm vũ vội sẽ vàng lấn mở bên trong quả nhiên xuất hiện mới hoạt động lễ tình nhân bảy ngày vui vệ sinh hoạt động mỗi ngày tốn hao sáu nguyên mua sắm lễ tình nhân gói quà đạo lữ song phương đều có thể thu được đồng dạng ban thưởng một phần nỗ lực hai phần thu hoạch bảy ngày sau đó căn cứ tất cả người chơi động tâm chỉ số xếp hạng thu hoạch được cuối cùng thường lớn hoạt động bên cạnh có một cái bảng xếp hạng ghi chép lòng của mỗi người động chỉ số sáo lộ này lâm vũ rất quen thuộc tâm động chỉ số hẳn là cũng chính là nạp tiền kim lạch cùng lúc đó nhìn thấy cái này hoạt động lâm vũ rốt cục nhớ lại tự mình giống như ở trong game còn có một cái song tu đạo lữ chỉ bất quá hai người liên hệ cũng không phải là quá nhiều lúc trước kết làm đạo lữ đều chỉ là vì hoàn thành các loại hoạt động dễ dàng hơn mà thôi bất quá ở kiếp trước thời điểm lâm vũ căn bản cũng không có tham gia cái này hoạt động nhưng là lần này lâm vũ có thể không muốn bỏ qua mỗi cái hoạt động l â m vũ quả quyết mở ra trong hoạt động gói quà mua sắm giao diện trò chơi nhắc nhở nói là mỗi ngày sáu nguyên nhưng kỳ thật gói quà hết thể có sáu cấp bậc theo thứ tự là sáu nguyên m ộ ư ơ i tám nguyên bảy mươi tám nguyên năm trăm tám mươi tám nguyên một nghìn hai trăm tám mươi tám nguyên năm nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên gói quà phía dưới còn có cái này một hàng chữ nhỏ yêu trong không thể dùng tiền tài cân nhắc nhưng vì ngươi song tu đạo lữ xin trả ra ngươi thực tỉnh mua sắm gói quà đẳng cấp càng cao ngươi thực tỉnh càng dễ dàng bị đối phương nhìn thấy mời để tên của các ngươi xuất hiện trong lòng động trên bảng xếp hàng đi trò chơi này lựa gạt người chơi khắc kim chiêu số không chỗ không cần sáu nguyên xác thực cũng là thật nhưng muốn lên bảng chỉ phí sáu nguyên khẳng định là người xin、si、ó i ngộng muốn lúc trước lâm vũ cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường cười một cái thầm mắng một tiếng ngu xuẩn mới tham gia cái này rác rưởi hoạt động lâm vũ trước đó khắc kim mấy v ặ t khối đã sớm minh bạch cái trò chơi này xáo lộ nhưng bây giờ quả quyết trả tiền sáu cấp bậc gói quà toàn bộ mua xuống cùng lúc đó ngay tại lâm vũ mua sáu cái lễ tình nhân gói quà về sau tên t h ử phong chân nhân cũng trực tiếp xuất hiện tại tâm động trên bảng xếp hạng b ấ t quá tâm động trên bảng xếp hạng vị trí số một cũng không chỉ có t h ử a phong chân nhân một cái tên còn có một cái tên ngay tại t h ử a phong chân nhân danh tự đằng sau hai cái danh tự ở giữa còn có một viên màu hồng tiểu tâm tâm không ngừng lấp lóe tiểu tâm tâm phía sau cái tên đó lâm vũ tự nhiên cũng nhận biết chính là lâm vũ ở trong game song tu đạo lữ thủy vân tiên tử đúng lúc này lâm vũ trợt thấy tự mình có một đầu pm lại là thủy vân tiên tử gửi tới ta cho là ngươi không thế nào chơi đâu không nghĩ tới lại còn khắc kim lễ tình nhân gói quà số thẻ ngân hàng phát tới khắc kim tiền ta ra một nữa c h ư ơ nhìn g 03. n thấy thủy vân tiên tử câu nói này lâm vũ lập tức nhớ lại rất nhiều lâm vũ biết nàng khẳng định không phải nói đùa tự mình tùy ý tìm cái trò chơi này bên trong song tu đạo lữ cùng đồng dạng nữ nhân xác thực không giống nhau lắm lâm vũ nhớ kỹ lúc ấy hai người mới vừa từ trong trò chơi đăng ký trở thành đạo lữ thời điểm tự mình để tỏ lòng biểu thị tâm ý tại trò chơi thương thành cho đối phương mua một món lễ vợt lâm vũ nhưng thật ra là hơi có chút đại nam t ử chủ nghĩa cứ việc chỉ là cái trò chơi mà thôi nhưng dù sao vừa mới vui kết liền cảnh tự mình làm một nam nhân hẳn là biểu thị một chút bất quá lại không có nghĩ rằng lễ vật vừa mới đưa ra ngoài đối phương liền mua cái quý hơn lễ vật đưa cho mình lễ vật phía dưới còn phụ tặng một câu lâm vũ đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ lao nương không thiếu tiền không muốn tại lao nương trước mặt khoe khoang từ đó về sau lâm vũ liền không có ở trong game đưa qua bất luận cái gì đáng tiền lễ vật bất quá trong trò chơi vẫn là cần hai người tặng quà cho nhau tăng độ yêu thích song tu đạo lữ độ thiện cảm có thể để cho hai người cùng một chỗ hoàn thành đặc biệt trò chơi nhiệm vụ sau đó lâm vũ cũng chỉ có thể đưa một chút kỳ, kỳ quái quái đồ vật Thì như, vụn vỡ lâm i hại n tàn không nào tổn trận h thạch, thứ phàm khí pháp bảo hạ phẩm, không cách nào chữa trị tổn hại trận pháp trị bảo v.v. vũ nhìn xem đầu kia trong trò chơi pm có chút muốn cười nghĩ nghĩ lâm vũ vẫn là trả lời không cần k h á c h khí ra môn ta không thiếu tiền lâm vũ ngược lại không phải bởi vì làm trò cười mới như vậy nói dù sao trò chơi còn có bảy ngày liền bắt đầu phản hồi tu vi lúc này có thể nhiều nạp tiền một điểm liền nhiều mạo sư một điểm lâm vũ dù sao cũng là cái người trung sinh rất nhiều chuyện nhìn so kiếp trước minh bạch rất nhiều tự mình nói như vậy có chút phép khích tướng ý tứ ngay Vân tại i thủy n t h vân tiên tử cũng mua tất cả lễ tình nhân gói quà về sau thừa phong chân nhân cùng thủy vân tiên tử trong lòng động trên bảng xếp hạng động tâm chỉ số cũng phát sinh biến hóa mặc dù vẫn như c ũ là hạng nhất không nhúc đ í c h nhưng là tâm động chỉ số lại tăng lên gấp đôi muốn xông bảng danh sách này quả nhiên cần hai người đồng thời cố gắng mua sắm xong lễ tình nhân gói quà về sau thủy vân tiên tử cũng không cùng lâm vũ tiếp tục nói chuyện riêng quan hệ của hai người cũng không có nhiều thân mật qua lại ở giữa liên hệ cũng giới hạn tại trong trò chơi mà thôi không còn quan tâm thủy vân tiên tử sự t ì n h lâm vũ bắt đầu mở gói quà tăng thực lực lên trong trò chơi người chơi thực lực không chỉ chỉ là tu vi còn có rất nhiều những yếu tố khác bao quát linh thú trang bị toa kỵ công p h á tương ô môn n tăng thêm vân vân g thêm t lai những vật này đều sẽ dần dần phản hồi đến người chơi trên thân mặc kệ là trang bị vẫn là linh thú cuối cùng đều sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực thậm chí người chơi tông môn tính cả trong tông môn nở tờ cờ cũng đều sẽ d á n g lâm đến thế giới hiện thực đương nhiên thu vi là ảnh hưởng thực lực lớn nhất nhân tố lâm vũ quả quyết mở ra trong ba lô các loại gói quả bắt đầu một vòng mới mở ra gói quả các loại đan dược các loại tinh luyện thạch loại hình đồ vật rất nhanh liền chiếm hết ba quả lâm vũ cũng không do dự bắt đầu sử dụng các loại đan dược có gia tăng tu vi có gia tăng thần thức có gia tăng linh căn phẩm chất sử dụng hết tăng lên bản thân mình tu vi cùng thuộc tính đ a n dược lâm vũ liền ngừng lại những cái kia tăng lên trang bị cùng linh thú đ a n dược lâm vũ muốn giữ lại đằng sau mua cảng cường đại linh thú hoặc là trang bị về sau lại dùng chơi đùa thời gian trôi qua rất nhanh trong lúc bất chi bất giác bởi chưa đã đến lâm vũ bụng cũng teo rột rột nghe được bụng phát ra thanh âm lâm vũ lập tức mỉm cười từ khi trò chơi tu vi phản hồi về sau tự mình liền đã thật lâu không có ăn cái gì càng là rất lâu không có trải nghiệm loại này bụng cảm giác đói bụng t h trên giường đứng lên lâm vũ đi tới trong nhà ăn trong nhà ăn a di đang đánh quét vệ sinh nhìn thấy lâm vũ tới vội vàng c ư ờ i hỏi tiểu vũ giữa t r ư a muốn ăn chút gì không lâm vũ một người ở tại nơi này bao lớn trong biệt thự tự nhiên là mời nấu cơm cùng quét dọn vệ sinh a di a di này tại lâm vũ nơi này công tác nhiều năm bình thường cùng lâm vũ trung đụng cũng cũng không tệ lâm vũ cười cười nói ra giữa t r ư a làm nhiều một điểm đi làm điểm thịt có chút đói bụng mười năm gần đây chưa từng ăn qua cơm lâm vũ rất hoài niệm ăn cơm cảm giác được rồi nghe được lâm vũ muốn ăn thịt a di cười, cười. vội vàng bắt đầu bận rộn mà lâm vũ ngồi tại bên cạnh bàn ăn lại lấy ra điện thoại bắt đầu tra nhìn lên phiếu miểu tiên đ ổ chính thức diễn đàn chính thức diễn đàn bên trên có rất nhiều tư liệu t h như làm sao nạp tiền nhất có lời làm sao tăng lên chiến lược nhanh nhất các loại mặc dù lâm vũ rất có tiền nhưng là tiền tiêu đến trên lưới đao mới có tác dụng lúc này một thiên t i ế p mời đ ố n g nhiên đưa tới lâm vũ chú ý thiếp mời tiêu đề là mọi người có phát hiện hay không gần nhất trò chơi bảng xếp hạng ban thưởng so trước kia tốt quá nhiều lâm vũ ấn mở nhìn một chút bên trong đại bộ phận nội dung đều là lên án mạnh mẽ trò chơi không công bằng liên hồi khắc kim người chơi cùng bình dân người chơi t r ê n lệch loại hình nhưng là trong đó cũng có một chút để lâm vũ cảm giác rất có đạo lý trong trò chơi từng cái bảng xếp hạng trước mấy tên ban thưởng đều tăng lên trên diện rộng tỷ như lần này m ộ ư ơ i hai giờ khuya trước đó tu vi bảng xếp hạng phần thưởng đệ nhất pháp bảo cũng có chút biến thái lại là một kiện bán tiên khí phi kiếm toàn bộ trong trò chơi bán tiên khí số lượng một cái bàn tay đoán chừng liền có thể đếm đi qua không nghĩ tới vẹn vẹn một cái bảng xếp hạng đệ nhất tuần ban thưởng chính là bán tiên khí đây quả thực là khắc kim người chơi phúc lợi mà bình dân người chơi lại cái gì đều lấy không được cứ thế mãi khắc kim người chơi cùng bình dân người chơi thực lực sai biệt sẽ càng lúc càng lớn mà lại căn cứ t h i ế p mời chủ nhân thông qua gần nhất mấy tốt trong tuần bảng ban thưởng suy tính hạ tốt trong tuần bảng trước mấy tên ban thưởng sẽ khoa trương hơn nhìn đến đây lâm vũ liền nhớ lại rất nhiều chuyện đời trước của hắn khắc kim không phải rất nhiều cho nên cũng không có chú ý bảng xếp hạng trước mấy tên ban thưởng hiện tại xem ra tựa hồ trò chơi đã bắt đầu vì phản hồi tu vi làm chuẩn bị lần này trong ự mình cầm Lâm mời điểm, một nhìn nhất định phải cầm tới tất cả bảng xếp hạng ban thưởng. Ngay tại lâm vũ nhìn thiếp mời thời điểm, đồ ăn cũng lục tục bị đã bưng lên. phải thiếp thời tất hấp tới tại tục t đồ đã đầu bị xếp cả lục Có cá Vũ ư n g giá có thịt h k tẩu, c ò có tô ô mự, k h n thể h làm k ô nhà g p o Trong n n g phú. h mình lâm vũ đương nhiên sẽ không k h á c h khí bắt đầu ăn như hổ đói bất quá không đợi lâm vũ ăn xong chung cửa đ ỗ n g nhiên vang lên a di vội vàng quá khứ mở cửa rất nhanh lâm vũ liền nghe đến a di cùng người khác đối thoại thanh â m là tiểu vân a mau vào tiểu vũ tại phòng đ n ăn, ăn cơm đâu người tới là lâm vũ quản gia g i a vân giang vân mặc dù là q u ả n g i a nhưng lại không ở tại lâm vũ trong biệt thự chỉ là có chuyện trọng yếu thời điểm mới sẽ tới báo cáo công tác rất nhanh cả người mặc tây trang màu đen bánh ngắn vỡ cao màu đen mang trên mặt màu đen k h u n g con mắt nữ nhân liền xuất hiện ở trong nhà ăn giang vân tuổi tắc không lớn so lâm vũ còn nhỏ hơn một tuổi nhưng là nàng cũng đã là nước ngoài đỉnh tiêm học p h ụ tốt nghiệp tài chính hệ nghiên cứu sinh người không chỉ có dáng dấp thủy linh kiến thức chuyên nghiệp cũng là tương đương quá cứng đây cũng là lâm vũ sẽ đem mình tài sản giao cho nàng quản lý nguyên nhân lại đẹp mắt lại có năng lực duy nhất để lâm vũ có chút khó chịu là giang vân có chút cao lạnh trình độ cao dáng dấp lại xinh đẹp loại mỹ nữ này bình thường đều tương đối cao lạnh liền xem như đối mặt lâm vũ người lão bản này cũng rất ít lộ ra khuôn mặt tươi cười rất nhanh giang vân liền đi tới trong nhà ăn lâm vũ còn tại miệng lớn ăn cơm một ngụt một khối thịt kho tàu lão bản ta nghĩ mặt đối mặt lần nữa hỏi ngươi một chút ngươi thật muốn bộ hiện ngươi danh nghĩa chỗ có cổ phần cùng tài sản cố định sao giang vân đứng tại trước bàn ăn hai mắt nhìn thẳng lâm vũ trịnh trọng mà hỏi chương bốn lâm vũ một bên nuốt miệng bên trong thịt kho tàu một bên ngẩng đầu trả lời khẳng định nói xác định à, ta không phải ở trong điện thoại nói cho ngươi sao giang vân nhẹ gật đầu nói ra dù sao ngươi ý nghĩ này liên lụy lợi ích quá lớn ta nhất định phải ở trước mặt hỏi ngươi một chút mới được lâm vũ lại đem một khối thịt kho tàu ném vào trong mồm giang vân loại này chịu trách nhiệm thái độ cũng là lâm vũ yên tâm để nàng tới quản lý tự mình những cái kia tài sản nguyên nhân ngay sau đó giang vân lại nói ra bất quá muốn duy nhất một lần bộ hiện nhiều tiền mặt như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng tập đoàn đối với đại cổ đông cổ phân hướng chạy có rất yêu cầu nghiêm khắc Nhất lâm à n bộ bộ có có vũ mới mặc kệ ở trong đó các loại đạo đạo hắn hiện tại quan tâm nhất chính là mình có thể tại phiếu miểu tiên đồ trò chơi phản hồi tu vi bắt đầu trước mình có thể nạp tiền bao nhiêu nghe được lâm vũ lời nói giang vân thở dài chính mình cái này l ã o bản thật sự là thật không có kiên nhẫn nhưng giang vân đã sớm chuẩn bị nàng từ trong túi sách của mình lấy ra mấy chương giấy a 4 đặt ở lâm vũ trước mặt trên mặt b à n ta đại khái tính toán một chút ngươi tất cả tài sản trong vòng ba ngày có thể bộ hiện ra kim n l ạ c h đều tại mấy tờ giấy này lên ngươi nhìn một chút đi lâm vũ đem cái kia mấy tờ giấy cầm lên trực tiếp lật đến trang cuối cùng sau đó thấy được tận cùng dưới đáy một chuỗi chữ số một tỷ đây là nhiều ít số không lâm vũ hỏi giang vân mặt tối sầm nói ra một tỷ cả lâm vũ nhẹ gật đầu tiện tay đem cái kia mấy tờ giấy lại đưa cho giang vân nói ra đi thôi cứ dựa theo cái này cả giang vân tiếp nhận cái kia mấy tờ giấy bỏ vào trong túi sách của mình lão bản ta rất hiếu kỳ người rốt cuộc muốn nhiều tiền mặt như vậy làm cái gì giang vân bỗng nhiên yếu ớt mà hỏi bình thường giang vân rất ít chủ động đặt câu hỏi bình thường đều là lâm vũ để làm cái gì nàng thì làm cái đó xưa nay không hỏi nhiều nhưng là lần này nàng thật sự là quá hiếu kỳ toàn bộ tài sản biến hiện cảm giác giống như là lão bản muốn mang theo khoản tiền đi đường nhưng theo giang vân biết chính mình cái này lão b ả n sinh hoạt tới nhuần vô cùng cũng không có cái gì cự nhân căn bản không cần đào tàu giang vân vấn đề để, để lâm vũ hơi s ư ơ n g sở trên chiếc đua kẹp thịt kho tàu đống nhiên rớt xuống vừa vặn rơi vào lâm vũ áo ngủ trên quần lâm vũ để đua xuống vừa tay đem trên đúng quần thịt kho tàu cầm lên bỏ vào trong miệng sau đó hai đầu ngón tay bỏ vào trong miệng dùng sức lắm điều lắm điều a ta có cái hơn trăm triệu hàng ngục gặp lại giang vân quay đầu rời đi lâm vũ miệng bên trong một bên nhai nuốt lấy một bên quay đầu nói ra không ăn chút sao giang vân thân ảnh đã bởi i vì trò chơi đã khai phục rất lâu khắc kim người chơi càng ngày càng ít cho nên liền dẫn đến trò chơi từng cái bảng xếp hạng biến hóa cũng càng ngày càng ít thậm chí có rất ít người sẽ chú ý bảng xếp hạng ban t h ư ở n g biến hóa chính thức diễn đàn bên trên viết cái kia tiếp mọi người chơi chỉ là số ít lần này bảng xếp hạng ban thưởng lâm vũ tình thế bắt buộc mặc dù trên thân chỉ có hơn bốn trăm vạn nhưng là đầy đủ khắc kim trò chơi chính là khắc kim trò chơi tân tân khổ khổ chơi một năm trước cũng không bằng khắc kim một trăm vạn nếu như không đủ vậy liền lại khắc kim một trăm vạn lâm vũ mở ra trong trò chơi bảng xếp hạng bắt đầu nghiên cứu muốn một buổi chiều cầm tới tất cả bảng xếp hạng h ạ n nhất hơi có chút không thực tế vậy liền chỉ cầm trong đó ban thưởng tốt nhất một bộ phận lâm vũ nghiên cứu một chút ban thưởng tốt nhất là tu vi bảng xếp hạng ban thưởng chính là một kiện bán tiên khí phi kiếm còn có mười khối kim sắc tinh luyện thạch mười khối kim sắc tinh luyện thạch có thể trực tiếp đem cái này bán tiên khí phi kiếm tăng lên tới bán tiên khí cấp cao nhất công kích loại vũ khí pháp bảo là tăng lên sức chiến đấu nhiều nhất pháp bảo chủng loại cho nên cái này bán tiên khí phi kiếm lâm vũ tình thế bắt buộc nhưng là nghĩ muốn cầm tới tu vi bảng thứ nhất cũng không phải một chuyện dễ dàng bây giờ lâm vũ tu vi chỉ là xuất khiếu t r u n g kỳ mà bây giờ toàn trò chơi hạng nhất tu vi đã là hợp thể sơ kỳ trong lúc này còn cách một cái phân thần kỳ may mắn trò chơi thương thành có huyền nguyên đan bán huyền nguyên đan là trong trò chơi tăng lên người chơi tu vi thường dùng nhất đạo cụ cũng là có thể mua được có thể tăng cao tu vi duy nhất đạo cụ mỗi k h o ả giá bán một viên thượng phẩm linh thạch trực tiếp nạp tiền mua sắm thượng phẩm linh thạch lời nói là mười nguyên một viên không có bất kỳ cái gì ưu đãi nói cách khác huyền nguyên đan mười nguyên một viên lâm vũ trò chơi gói quà đã đều mua xong cho nên chỉ có thể mua cái này đến tăng cao tu vi lâm vũ lại tính toán một chút tu vi của mình cùng hợp thể kỳ chi ở giữa t r a n lệch những thứ này số liệu tại chính thức diễn đàn bên trên đều có thể tra được trải qua tính toán lâm vũ nếu như muốn đạt tới hợp thể sơ kỳ cần huyền nguyên đan năm vạn mai nhưng hợp thể sơ kỳ còn chưa đủ đã như vậy lâm vũ cũng không do dự dù sao tiền tiêu tại phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi tuyệt không đau lòng mở ra nạp tiền bảng lâm vũ trực tiếp thâu nhập mười vạn mai thượng phẩm linh thạch tôn quý vip tám người chơi thừa phong chân nhân xin hỏi ngài có phải không tốn hao tiền mặt một trăm vạn mua sắm thượng phẩm linh thạch mười vạn mai hữu nghị nhắc nhở trò chơi đạo cụ một khi bán ra tổng thể không trả hàng không thể không nói phiếu miểu tiên đồ cái trò chơi này ngoại trừ có chút hố tiền bên ngoài vẫn là rất lương tâm tối thiểu biết ở n g ư ờ i chơi tiến hành lớn chán nạp tiền thời điểm nhắc nhở một chút đương nhiên liền xem như các người chơi muốn đem tiền lui về đến cũng là không thể nào làm người trùng sinh lâm vũ rõ ràng nhất cái trò chơi này phía sau nhà đầu tư căn bản lại không tồn tại những cái kia toàn cầu các quốc gia phản hồi tu vi trò chơi đều không có nhà đầu tư bọn chúng là thế nào xuất hiện liền ngay cả lâm vũ cũng không có làm rõ ràng nhìn điện thoại di động bên trên nạp tiền ân phím lâm vũ quả quyết nhân số dưới một trăm vạn mà thôi chỉ là k hai vị thước nhắm đằng sau còn có một tỷ đâu tôn q uý vip tám người chơi thừa phong chân nhân nạp tiền một triệu nguyên vip đẳng cấp tăng lên đến cấp m ộ mươi mời không ngừng cố gắng cùng lúc đó lâm vũ nhân vật trên đỉnh đầu vip tám cũng biến thành vip m ộ ư ơ i vip m ộ ư ơ i đã coi như là trong trò chơi cao nhất vip cấp bậc đặt tới cái này vip đẳng cấp về sau tương lai trò chơi bắt đầu phản hồi tu vi cũng sẽ dựa theo trăm phần trăm đến phản hồi ngay sau đó lâm vũ liền mở ra trò chơi thương thành bắt đầu mua sắm huyền nguyên đan tôn uý vip m ư ơ i người chơi thừa phong chân nhân ngài mua sắm huyền nguyên đan số lượng vượt qua ngài ba lô có thể chứa đựng hạn mức cao nhất xin hỏi phải trăng trực tiếp sử dụng lâm vũ mỉm cười còn có loại chuyện tốt này lâm vũ vừa rồi chỉ lo lắng duy nhất một lần mua sắm mười vạn mai huyền nguyên đan có thể sẽ sử dụng khá là phiền thoái xác định làm lâm vũ điểm kích xác định cái nút về sau lâm vũ nhân vật trò chơi trên thân bắt đầu điên cuồng bốc lên kim sắc q u á mang hệ thống nhắc nhở ngài sử dụng huyền nguyên đan tu vi tăng lên một nghìn điểm hệ thống nhắc nhở ngài sử dụng huyền nguyên đan tu vi tăng lên một nghìn điểm hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở. tu vi của ngài tăng lên đến phân xuất khiếu hậu kỳ m ờ i không ngừng cố gắng hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở tu vi của ngài tăng lên đến hợp thể hậu kỳ m ờ i không ngừng cố gắng biến tu vi tăng lên kim sắc quang mang dòng giã lấp lóe hai phút mới từ từ ngừng lại lâm vũ nhân vật trò chơi tu vi đã tăng lên tới hợp thể hậu kỳ cách cách đột phá đến động hư cảnh cũng còn sót lại cách xa một bước lâm vũ vội vàng mở ra tu vi bảng xếp hạng lúc này xếp hạng thứ nhất người chơi danh tự đã biến thành lâm vũ thừa phong chân nhân lâm vũ mỉm cười bắt đầu bắt đầu nghiên cứu cái khác bảng xếp hạng một cái tu vi bảng xếp hạng tạm thời thứ nhất còn chưa đủ lâm vũ lại bắt đầu bắt đầu nghiên cứu linh thú bảng xếp hạng linh thú tại cái này tu tiên game điện thoại bên trong phi thường trọng yếu có thể gia tăng người chơi rất nhiều sức chiến đấu các loại tương lai trong trò chơi linh thú bắt đầu xuất hiện tại thế giới hiện thực càng là có thể trở thành các người chơi cường đại trợ lực chương năm cả một cái ban đêm lâm vũ đều tại nạp tiền một bên nạp tiền một bên theo thương thành mua sắm các loại trang bị cùng đan dược tăng lên thực lực của mình bởi tối đó lâm vũ dòng ã bỏ ra bốn trăm vạn tiền trên người cũng còn sót lại mấy chục vạn số lẻ có thể là cái trò chơi này bảng xếp hạng đã thật lâu không có quá đại biến hóa nguyên nhân lâm vũ đ ỗ n g nhiên hoành không xuất thế cũng không có lập tức gây nên những cái kia bảng xếp hạng trước mấy tên chú ý thẳng đến 12 giờ khuya trò chơi cấp cho bảng xếp hạng ban thưởng thời điểm rất nhiều người chơi mới bỗng nhiên bừng tỉnh tu vi bảng xếp hạng linh thú bảng xếp hạng trang bị bảng xếp hạng linh căn bảng xếp hạng cái này bốn cái trọng yếu nhất bảng xếp hạng h ấ p nhất toàn bộ đều biến thành một cái tên là thừa phong chân nhân người chơi mà lúc này những cái kia bảng xếp hạng trước mấy tên muốn làm ra phản ứng đã chậm phân thưởng phong phú đây ã bị l m Lâm dám một Vũ bỏ vào trong túi. Vẹn vẹn vạn, Vũ vào bỏ bỏ là là trong hoạch phong túi. thu thế tưởng tượng một tỷ nạp tiền ra liền như không nạp gì. phú, đi hiệu chỉ quả â đ sẽ là khắc kim trò chơi c h ỗ t ố t đối với lâm vũ loại này không quan tâm tiền hơn nữa còn có tiền người mà nói hết thệ có thể dùng tiền giải quyết đều không là vấn đề nhận lấy xong bảng xếp hạng đệ nhất ban thưởng lâm vũ đi ngủ nhưng là buổi tối đó phiếu miểu tiên đồ chính thức diễn đàn lại vỡ tổ vô số người chơi già dặn kinh nghiệm tại diễn đàn bên trên thảo luận có người một đêm khắc kim mấy trăm vạn chuyện này mặc dù không biết lâm vũ khắc kim đến cùng bao nhiêu tiền nhưng người chơi giả d ặ n kinh nghiệm nhóm lại có thể đại khái đến tính ra đến đ ỗ n g nhiên đồng thời bốn cái bảng xếp hạng thứ nhất không có mấy trăm vạn khẳng định là làm không được diễn đàn bên trên nóng nhất mấy cái t h i ế t mời đều là liên quan tới lâm vũ kinh hiện thần cấp lớn đoan loại trò chơi đều nhanh đóng cửa vậy mà một đêm khắc kim mấy trăm vạn mù đoán cái này gọi thừa phong chân nhân người chơi là cái học sinh tiểu học chỗ ba mẹ thẻ ngân hàng khắc kim trăm vạn sáng sớm ngày mai ở giữa tin tức liền sẽ đưa tin tiểu thí hải phụ mẫu cùng công ty g a m thư kiện tin tức phiếu miểu tiên đồ người chơi thông qua khắc kim rửa tiền nạp tiền trăm vạn sau đó bán tài khoản không tin xem ngày mai game điện thoại tài khoản giao dịch tin tức chúng sổ số, số cũng không dám như thế hoa đi thế giới này quá bất hợp lý ta là phiếu miểu tiên đồ bên trong đẹp nhất nữ tính người chơi xin giúp ta điều tra t h ử a p h ò n g chân nhân thân phận chân thật ta nguyện ý ủ y thân hạ gà sáng sớm thái dương vừa mới dâng lên lâm vũ liền mở hai mắt ra mặc dù tỉnh đủ sớm nhưng là lâm vũ vẫn cảm thấy cái này ngủ một giấc rất thoải mái dù sao kiếp trước thời điểm hắn có rất ít cơ hội đi ngủ cũng đã thật lâm u không có thể h n g có i ệ loại Lâm giác. này ngủ say cảm giác. Lâm vũ thoải mái dỗi lưng một cái thân thể lùi ra sau dựa vào sau đó liền cầm lên tự mình bên gối điện thoại mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại từng đạo pm thanh âm liền văng lên tình huống này lâm vũ sớm đã có đón o trước những thứ này pm đều là trong trò chơi một chút hảo hữu gửi tới đại đa số đều là tuân hỏi mình tình huống như thế nào có chút là chúc mừng tự mình tu vi tăng lên lâm vũ tùy tiện nhìn một chút đều chưa hồi phục bất quá có hai cái pm lại đưa tới lâm vũ chú ý một cái là trước kia tu vi bảng xếp hạng thứ nhất hiện tại là thứ hai tên kia gửi tới thương vân ma chủ tiểu tử có dám hay không đem ngươi nhà địa chỉ phát cho ta thương vân ma chủ liền là trước kia tu vi bảng xếp hạng đệ nhất tên kia hắn là một cái ma tu phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong người chơi có thể lựa chọn tu tiên hoặc là tu ma nhưng tu ma cũng không có nghĩa là là nhân vật phản diện chẳng qua là tu hành lộ tuyến khác biệt mà thôi lâm vũ đối thương vân ma chủ cái tên này tự nhiên cũng rất quen thuộc bởi vì tại lâm vũ kiếp trước thời điểm gia hỏa này cũng là đầu nhập vào yêu ma nhân vật phản diện người chơi một trong mà lại hắn cùng xếp hạng thứ nhất trong tên giật vân chân nhân còn không giống tu vi của hắn rất mạnh nếu không phải mình trùng sinh trở về hắn sẽ vẫn luôn là toàn bộ trong trò chơi tu vì nhất cường đại cái kia hắn quy thuận yêu ma nhân vật phản diện cũng làm cho người chơi một phương thế lực gặp đả kích cực lớn bất quá hiện tại tu vi của hắn đã không phải là h ạ n nhất tương lai chỉ cần mình khắc kim đủ nhiều coi như cái khác tất cả người chơi đều quy thuận những cái kia yêu ma nhân vật phản diện cũng không đủ gây sợ lâm vũ hiện tại cũng có thể tưởng tượng đến cái kia tức hồn hển biểu lộ đương nhiên nhất tức hồn hển thời khắc còn ở phía sau khi hắn biết được phiếu miểu tiên đồ game điện thoại có thể phản hồi cho người chơi tu vi thời điểm khẳng định đến hận chết tự mình đoạt hắn thứ nhất lâm vũ không khỏi hơi hơi nợ nụ cười ngay sau đó lâm vũ nhìn về phía một đầu cối u cùng pm cái này pm là thủy vân tiên tử gửi tới lâm vũ không nghĩ tới luôn luôn không thế nào cùng tự mình nói chuyện trời đất thủy vân tiên tử hai ngày này vậy mà chủ động tìm tự mình hàn huyên hai lần thủy vân tiên tử người điên rồi sao đây là khắc kim nhiều í không sợ ngươi cha mẹ đánh cái mông ngươi sao lâm vũ nghĩ nghĩ trả lời làm sao tiểu nha đầu cùng không d ậ y nổi đối với những cái kia cái khác người chơi pm lâm vũ hoàn toàn không muốn hồi phục cho chuyện nhiều không có chỗ tốt gì nhưng là thủy vân tiên tử lại không giống làm cái phép khích tướng để nàng có thể nhiều nạp điểm liền nhiều nạp điểm đi thủy vân tiên tử buổi sáng không có online cũng tự nhiên là chưa hồi phục lâm vũ tin tức lâm vũ bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cho chơi h ô m qua bốn cái bảng xếp hạng hạng nhất cho ban thưởng khá hậu hĩnh lâm vũ quả quyết đem tự mình nhân vật trò chơi lần nữa tăng lên một phen trang bị toàn bộ m ặ c vào các loại tăng cao tu vi cùng linh căn đan dược toàn bộ sử dụng một lần sử dụng xong các loại đạo cụ về sau lâm vũ lại bắt đầu bắt đầu nghiên cứu vật gì khác lâm vũ hiện tại làm hết thảy cũng là vì trò chơi phản hồi tu vi sau khi bắt đầu thực lực của mình có thể mạnh hơn một chút muốn để thực lực của mình mạnh hơn ngoại trừ tu vi của bản thân mình cùng trang bị các loại còn có một hạ vật rất quan trọng đó chính là tông môn p h i ế miểu tiên đồ trong trò chơi người chơi đều sẽ gia nhập một cái trò chơi tông môn trong tông môn không chỉ có thể hoàn thành các hạng nhiệm vụ thu hoạch được tông môn ban thưởng đồng thời cũng có thể đạt được tông môn trưởng bối che chở làm một người t r ù n g sinh lâm vũ rất rõ ràng tông môn tầm quan trọng tương lai không chỉ có những cái kia yêu ma nhân vật phản diện sẽ giáng lâm đến hiện thực trong trò chơi nở tở cờ cũng đồng dạng sẽ giáng lâm nói cách khác người chơi tông môn trưởng bối cũng sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực cho nên nếu như gia nhập một cái cường đại tông môn liền sẽ có một cái cường đại hậu trường lâm vũ ở tại tông môn là một cái nhất l i u tông môn phiếu m i ể tiên đồ game điện thoại bên trong tông môn đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là tam lưu tông môn nhị lưu tông môn nhất lưu tông môn siêu cấp tông môn cuối cùng là thánh địa nhất lưu tông môn thực lực đã coi như là không tệ ở trong đêm tất cả trong tông môn có thể xếp tới trung thượng đẳng nhưng là như thế vẫn chưa đủ làm lâm vũ hậu trường còn kém một chút hiện tại bày ở lâm vũ trước mặt có hai cái biện pháp một cái là thay đổi tông môn đổi một cái càng thêm cường đại siêu cấp tông môn hay là thánh địa biện pháp thứ hai chính là cho tông môn hiến cho một ít linh thạch hoặc là vật tư tăng lên tông môn cấp bậc sau khi suy nghĩ một chút lâm vũ vẫn là quyết định lựa chọn biện pháp thứ hai nguyên nhân rất đơn giản người chơi rời khỏi tông môn về sau cần bảy ngày thời gian mới có thể nặng mới gia nhập mới tông môn mà lại những cái kia siêu cấp tông môn hoặc là thánh địa đệ tử nhân số có hay không đầy cũng không biết thay đổi tông môn phong hiểm quá lớn làm không tốt thậm chí khả năng sẽ đem mình biến thành một người cô đơn đã như vậy lâm vũ liền quyết định cho tông môn hiến cho một vài thứ để tông môn mau chóng tăng lên cấp bậc đương nhiên cũng còn có một nguyên nhân lâm vũ từ bắt đầu chơi đùa liền gia nhập cái này gọi là trường hà tông tông môn cùng trường hà tông tông chủ độ thân mật đã đạt đến cấp cao nhất nói cách khác trường hà tông tông chủ không sẽ phản bội lâm vũ nếu là đổi một cái tông môn bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng độ thân mật lời nói cần thời gian rất lâu mới có thể đạt đến bây giờ trình độ mà lại trường hà tông tông chủ vẫn là một cái chính phái nở bờ cờ, cờ trọng yếu nhất là trường hà tông tông chủ là g á i rất đẹp mắt đại mỹ nữ mỗi cái trò chơi tông môn đều có hiến trò tuyển hạng người chơi có thể thông qua hiến cho các loại vật phẩm cùng linh thạch đến để thăng tông môn đẳng cấp nhưng là lâm vũ là một người trùng sinh lại biết một chút người chơi khác không biết sự tỉnh hiến cho vật phẩm hoặc là linh thạch cho tông môn có thể sẽ tăng lên tông môn thực lực tổng hợp nhưng lại cũng không thể để tông môn một cái nào đó nở tờ cờ mạnh lên một trăm cái nguyên anh kỳ cũng so ra kém một cái đại thừa kỳ lâm vũ mặc dù có tiền nhưng cũng không trở thành biết rõ lãng phí còn đi làm hắn có biện pháp tốt hơn lâm vũ quả quyết khống chế tự mình nhân vật trò chơi tìm được trường hà tông tông chủ trường hà tông tông chủ là cái nữ tính nở cỡ, tên là tinh tâm chân nhân mặc dù mặc một thân đạo bảo nhưng lại y nguyên có thể mơ hồ thấy được nàng cái k i ê u b i n c h u y ể n dáng người đường cong lâm vũ điểm một cái t ĩ n h tâm chân nhân sau đó trước mặt liền xuất hiện một chút tuyển hạng trò chuyện đưa tặng tin tức gặp lại bốn cái tuyển hạng lâm vũ không chút do dự điểm kích đưa tặng cái nút chừng sáu trước đó lâm vũ khắp kim bốn trăm vạn cũng không có toàn bộ xài hết vẫn còn dư lại rất nhiều vật tư trong đó có không thiếu lâm vũ không cần đến đan dược và trang bị cũng còn có một số dư thừa linh thạch dứt khoát lâm vũ toàn bộ đều đưa tặng cho trường hà tông tông chủ tĩnh tâm chân nhân mặc dù tinh tâm chân nhân là nờ tờ cờ nhưng là lâm vũ biết chỉ cần cùng nờ tờ cờ độ thân mật đạt tới cấp cao nhất nàng liền sẽ không phản bội chính mình thậm chí khả năng so trong hiện thực nhân lại o càng thêm trung thành mà lại còn có điểm trọng yếu nhất phiếu miểu tiên đ ồ bên trong nờ tờ cờ tu hành tốc độ so người chơi càng nhanh chỉ cần vật tư đầy đủ vậy bọn hắn liền có thể tăng cường nhanh chóng tu vi người chơi nghĩ muốn tăng cao tu vi nhất định phải tân tân khổ khổ đánh phó bản bế quan tu hành hoặc là sử dụng huyền nguyên đan nhưng nờ tờ cờ khác biệt chỉ cần người chơi bỏ được đưa tặng tài nguyên như vậy bọn hắn tu hành tốc độ liền sẽ bay nhanh căn bản không nhận thời gian hạn chế chỉ bất quá không có cái nào người chơi nhàn rỗi không chuyện gì đem tự mình tu hành tài nguyên đưa cho nờ t ờ cờ nhưng lâm vũ là người trùng sinh lại so với bình thường người chơi hiểu thêm nờ t ờ cờ tầm quan trọng muốn để nờ t ờ cờ tăng lên cùng mình ngang hàng tu vi tốn hao tiền tài tuyệt đối không đủ tự mình tăng cao tu vi sử dụng một phần ba đã như vậy cái kia dùng dư thừa vật tư cho đến quan hệ thân mật nờ t ờ cờ tuyệt đối có thể cho mình chế tạo một cái cường đại hậu trường xin hỏi phải trăng đưa tặng tính tâm chân nhân thượng phẩm linh thạch năm nghìn tám trăm h a i mỗi lần đưa tặng nở tờ cờ đồ vật đều chỉ có thể đưa tặng đầu dạng lâm vũ trước đó đã đem trang bị cùng đan dược các loại các thứ đều đưa xong cuối cùng ngay cả trên người mình linh thạch cũng muốn toàn bộ đưa xong nhìn xem bắn ra tới hai cái tuyển hạng lâm vũ quả quyết điểm kích xác định ngay sau đó trong trò chơi bỗng nhiên xuất hiện lần nữa một nhóm nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngay cùng nở tờ cờ tính tâm chân nhân độ thân mật tăng lên năm nghìn tám trăm điểm đã đạt mở ra ẩn tảng độ thân mật đẳng cấp yêu cầu hệ thống nhắc nhở ngay cùng nở tờ cờ tính tâm chân nhân độ thân mật tăng lên đến như keo như sơn như tiếp tục tăng lên nhưng cuối cùng đạt tới đồng sinh cộng tử cấp bậc ẩn tàng độ thân mật tình huống cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nhìn thấy cái này nhắc nhở lâm vũ đều có chút ngây ngẩn cả người không nghĩ tới nở tờ c ờ độ thân mật còn có ẩn tàng đẳng cấp thời điểm trước kia lâm vũ chỉ biết là đẳng cấp cao nhất là thân mật vô gian đạt tới đẳng cấp này về sau nở tờ cờ cơ vốn cũng không sẽ phản bội người chơi nhưng là đạt tới như keo như sơn sẽ có hiệu quả gì lâm vũ cũng không biết mà lại như keo như sơn về sau còn có đồng sinh cộng tử xem ra chờ tự mình một tỷ tài chính tới sổ còn phải nhiều đưa cho tính tâm chân nhân một chút ta đến lúc đó nói không chừng có thể làm ra một cái so với mình còn muốn cường đại hậu trường gia hơn nữa còn là đối mình tuyệt đối trung thành tồn tại chơi một hồi cho chơi lâm vũ liền chuẩn bị rời giường ăn điểm tâm a di cũng đã làm tốt điểm tâm bất quá lâm vũ còn chưa bắt đầu ăn trong nhà lại khách tới người còn chưa tới phòng ăn thanh em liền tới trước Ca, ta còn chưa ăn cơm chuẩn bị cho ta điểm tâm không nghe được thanh em này lâm vũ lập tức n ở nụ cười thanh âm này rất quen thuộc chính là cùng tự mình quan hệ tốt nhất đường đệ tiểu quang lâm thần quang tiểu quang so lâm vũ nhỏ hơn ba tuổi từ k h ở i trốn bắt đầu liền thích đi theo lâm vũ đằng sau bởi vì lâm vũ là con một cho nên từ nhỏ cũng rất chiếu cố chính mình cái này đường đệ quan hệ của hai người tương đương sát điểm tâm tự nhiên là không chuẩn bị dù sao lâm vũ cũng không biết tiểu quang hôm nay sẽ đến bất quá không cần lâm vũ an bài á di liền bắt đầu một lần nữa làm điểm tâm tiểu quang thường xuyên đến an trực á di cũng là xe nhẹ đường quen rất nhanh tiểu quang liền xuất hiện ở lâm vũ trong nhà ăn tiểu quang là người mập mạng bạch bạch n ộ n n ộ n từ bề ngoài bên trên nhìn so với tuổi thật còn muốn nhỏ một điểm sau khi đi vào cũng không k h á c h khí trực tiếp ngay tại lâm vũ bên người ngồi xuống ca ngươi tiểu quang vừa vừa mới chuẩn bị nói chút gì liền vừa hay nhìn thấy lâm vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn ngay sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra khổ chít chít biểu lộ ca ngươi sẽ không đoán được ta muốn nói gì à? tiểu quang cười khổ hỏi lâm vũ cười lấy nói ra có phải hay không là người cha để ngươi tới làm thuyết khách để cho ta chờ bán công ty cổ phần tiểu quang mím môi nhẹ gật đầu đối lâm vũ giơ ngón tay cái lên ca ngươi thật sự là liệu sự như thần lâm vũ tự nhiên là đoán được dù sao mình muốn bán đi chỗ có cổ phần chuyện lớn như vậy thúc thúc khẳng định là sẽ không ngồi yên không lý đến nhưng là hắn cũng biết mình đứa cháu này tính cách cho nên biện pháp tốt nhất chính là phái tiểu quang đến hai huynh đệ quan hệ tốt nói không chừng tiểu quang thuyết phục có thể làm cho lâm vũ hồi tâm chuyển ý bất quá lâm vũ trong lòng không khỏi âm thầm nợ nụ cười xem ra thúc thúc còn là không bằng tự mình hiểu rõ hơn chính mình cái này đường đệ a cũng bởi vì quan hệ của hai người quá tốt cho nên khả năng cũng không phải là tiểu quang khuyên nói mình thành công mà là lâm vũ đem tiểu quang cũng kéo đến trận doanh mình bên trong đến tiểu quang ngươi tin tưởng ta không lâm vũ hỏi tiểu quang vội vàng nhẹ gật đầu hán từ nhỏ tín nhiệm nhất chính là đường ca lâm vũ ngươi nói cái gì đó ca ngươi để cho ta uống ba chén ta chính là tại chỗ nôn tại trong đúng quần cũng tuyệt đối không uống hai chén nữa a lâm vũ vội vàng ngăn lại tiểu quang nói tiếp gia hòa này tổng yêu nói lung tung lần trước uống rượu hắn đúng là nôn tại trong đúng quần nhưng là hắn bạn gái đúng quần tiểu quang ta lần này không phải để ngươi uống rượu là để ngươi chơi đùa chơi đùa trò chơi gì lâm vũ vươn tay đối tiểu quang nói ra đem điện thoại di động của ngươi lấy ra tiểu quang tốt không do dự liền đưa di động đưa tới lâm vũ trong tay cũng không cần tiểu quang giải tỏa mật mã lâm vũ tự mình liền nhẹ nhóm giải tỏa sau đó rất nhanh liền cho tiểu quang trong điện thoại di động đao loạt phiếu miểu tiên đồ game điện thoại đây không phải ca ngươi trước kia một mực chơi cái kia trò chơi sao tiểu quang hỏi lâm vũ nhẹ gật đầu sau đó thanh âm cố ý giảm thấp xuống một chút nói ra ngươi bây giờ liền bắt đầu chơi cái trò chơi này mấy ngày gần đây nhất cái gì cũng không cần làm trong tay có thể làm đến bao nhiêu tiền liền toàn bộ xông tới trong trò chơi đi đem tự mình nhân vật trò chơi thực lực tăng lên tới mạnh nhất biết sao t i ể u quan g có chút s ứ n g sở không biết rõ tự mình đường ca đây là ý gì bất quá lâm vũ không cho hắn cơ hội đặt câu hỏi mà là trực tiếp nói ra ngươi nếu là tin tưởng ta liền cái gì đều đừng hỏi dựa theo ta nói làm là được ta sẽ không lừa gạt ngươi mặc dù tiểu quan rất tin tưởng lâm vũ cái này đường ca nhưng lâm vũ vẫn là không có đem hậu kỳ trò chơi sẽ phản hồi tu vi sự tình nói cho tiểu quang chuyện này s á c thực quá bất hợp lý nếu không phải lâm vũ là trùng sinh trở về lâm vũ tự mình cũng sẽ không tin tưởng nghe được lâm vũ cái này trịnh trọng nói chuyện tiểu quang chỉ có thể nhẹ gật đầu s á c thực từ nhỏ đến lớn tự mình đường ca chưa từng có lửa qua chính mình tốt vậy ta hiện tại liền bắt đầu chơi tiểu quang cầm điện thoại di động lên ấ n mở phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bắt đầu sáng tạo nhân vật bất quá lâm vũ tuyệt hơn hắn lần nữa đối tiểu quang nói ra cho ngươi cha phát cái tin tức liền nói mấy ngày nay ở tại ta chỗ này sau đó đem thẻ điện thoại trực tiếp nổ dùng ta chỗ này mạng vô tuyến chơi đ ù a tiểu quang hiện tại mới bắt đầu chơi đ ù a quả thật có chút chậm chỉ có không để ý đến chuyện bên ngoài mới có thể hơi nhiều đuổi theo một chút may mắn tiểu quang từ nhỏ đã nghe lâm vũ mà lại hắn vốn chính là tới đây thuyết phục lâm vũ không bán công ty cổ phần cha hắn ước gì con trai mình tại lâm vũ nơi này nhiều ở vài ngày tiểu quang vội vàng lay hoay điện thoại lâm vũ thì đối a di nói ra a di mấy ngày nay tiểu quang ở chỗ này một hồi ngươi đi cho hắn thu thập cái gian phòng m ặ trong khác mỗi ngày nấu cơm thời hai phân nhìn chút quá, cơm mỗi điểm làm Lâm một người đi. Tiểu ngày nấu lượng Quang Bất Vũ n ngợi, nói g tiếp lại lấy ra, ba A-Z vẫn là làm đem người phân h đi. c Tiểu u q a làm điểm tâm đã b ư nhà g lên, lời, cười trả lời, tốt, ta i tại liền đi ệ n hắn dọn re tờ phòng、ở. Trong n tờ cho h re ở. ăn tiểu quang vừa ăn cơm vừa bắt đầu bắt đầu chơi trò chơi ca ta vừa chơi ngươi một ngày cũng không bằng mạo xưng bên trên sáu khối tiền phiếu miểu tiên đồ game điện thoại quả thật có thể đại hào mang tiểu hào giảm bớt tiểu hào giai đoạn trước không ít thời gian nhưng khắc kim trò chơi chính là như vậy lại cố gắng cũng không bằng khắc kim đến nhanh nghe được lâm vũ lời nói tiểu quang hơi s ư n g sở tựa hồ chỗ có điều nộ ra tốt vậy ta liền mạo xưng sáu khối tiền lâm vũ im lặng nói trên người ngươi cũng chỉ có sáu khối tiền tiêu vặt không đúng vậy a ta có rất nhiều rất nhiều là nhiều ít lâm vũ hai mắt sáng lên tiểu quang vươn một ngón tay một vạn lâm vũ hỏi tiểu quang lắc đầu nói ra một trăm vạn ngoa tảo nhiều như vậy lâm vũ thật sự có chút chân kinh bình thường đứa nhỏ này trên người tiền tiêu vặt cũng không nhiều mỗi lần đi ra ngoài chơi đều là tự mình trợ giúp hắn không nghĩ tới lúc này xoay người nông nô đem ca hát tiểu quang cười hì hì rồi lại cười giải thích nói ta mượn tới khuyên ngươi chuyện này l ừ a b ị p cha ta một trăm vạn chuẩn bị đổi chiếc xe đâu nghe được cái này giải thích lâm vũ không khỏi đối tiểu quang giơ ngón tay cái lên tiền này tối thiểu đến có tự mình một nửa muốn lúc trước lâm vũ khẳng định đến phân một nửa nhưng cân nhắc đến mình lập tức liền có một tỷ suy nghĩ một chút vẫn là được rồi mua cái gì xe một trăm vạn đều cho ta mạo xương tiến trong trò chơi đi chương bảy tiểu quang cứ như vậy tại lâm vũ trong biệt thự ở lại hai người huynh đệ ngoại trừ đi ngủ ăn cơm chính là chơi game lâm vũ mỗi ngày thượng tuyến hoàn thành nhiệm vụ mà lại cũng lưu lại mấy chục vạn dùng để đem lễ tình nhân hoạt động nạp tiền kim n g ạ c h đều c h ẳ n ngập thừa phong chân nhân cùng tên thủy vân t i ê n tử một mực xếp tại tâm động bảng xếp hạng hạng nhất cùng lúc đó tiểu quang cũng đem trên người mình một trăm vạn toàn bộ đều mạo xếp hạng hạng nhất nhân vật trò chơi thực lực cũng tăng lên đi lên thậm chí tại tu vi trên bảng xếp hạng hắn đã đi tới một trăm người đứng đầu nếu không phải chơi thời gian quá muộn bỏ ra một trăm vạn tiểu quang vọt tới mười hạng đầu đoán chừng đều rất đơn giản người ở trong game tên gọi cái gì chơi một ngày lâm vũ còn không có thêm tiểu quang h ả o hữu cho nên theo miệng hỏi tiểu quang mỉm cười nói ra ta trong trò chơi gọi ngự thủy chân nhân nghe được cái tên này lâm vũ hơi sững sờ tự mình gọi thừa p h ò n g hắn gọi ngự thủy nghe thật đúng là có chút giống hai cái huynh đệ bất quá ngươi đã sớm biết ta trong trò chơi danh tự lâm vũ đột nhiên hỏi tiểu quang mặc dù biết tự mình một mực tại chơi một cái điện thoại di động trò chơi nhưng lại chưa từng có hỏi qua quá kỹ càng hắn là làm sao biết tự mình trong trò chơi tên gọi thừa phong chân nhân nghe được lâm vũ vấn đề tiểu quang cũng là hơi s ư n g sở hỏi tên là gì ta không biết ta lâm vũ lập tức cũng có chút một b ư ớ c ngươi không biết ta gọi thừa phong chân nhân vậy sao ngươi đặt tên gọi ngự thủy chân nhân lâm vũ hỏi tiểu quang vui vẻ ca ta bạn mới cái bạn gái nhũ danh là á thủy nghe nói như thế lâm vũ lập tức sắc mặt tối s ầ m như thế đặc biệt nguyên lai、like、là trùng hợp tự mình thật sự là tự mình đa t ỉ n h nhưng ngay sau đó lâm vũ nhúm mày tựa h ồ nghĩ tới chuyện gì mà lúc này tiểu quang cũng cười h ắ t h ắ t hai tiếng hỏi ca ngươi trước kia có phải hay không cũng có cái bạn gái nũ danh là Á phong cút lâm vũ một cước đá vào a quang trên mông ngự thủy trân nhân xuất hiện để phiếu miểu tiên đồ diễn đàn g a m e cũng lần nữa nhắc lên một cô thảo luận dạy sóng rất nhiều người chơi t r a xét ngự thủy trân nhân thông tin cá nhân phát hiện ngự thủy trân nhân lại là cái vừa mới thành lập tài khoản vừa mới thành lập liền lập tức tăng lên tới tu vi bảng xếp hạng một trăm n g ư ờ i đứng đầu hiển nhiên tốn không ít tiền có người đánh giá một chút tối thiểu nhất cũng muốn một trăm vạn trước có thừa phong chân nhân tốn hao mấy trăm vạn xung kích bảng xếp hạng thứ nhất sau có ngự thủy chân nhân tốn hao trăm vạn chen vào trước một trăm h a i chuyện ở giữa tựa hồ có một chút kỳ kỳ quái quái liên hệ nhất là tên của hai người nhìn còn có chút nguồn gốc hai ngày này diễn đàn bên trên thiếp mời cơ bản đều là thảo luận hai chuyện này thừa phong cùng ngự thủy hai cái này người chơi nếu như không có, có liên hệ gì tên của ta viết ngược lại Tên ta là gần i o Bạo. Trên l u d a h tự viết nhất g ư ợ c lại, p ả giản, giả i gọi nghèo bức ca. Ta phát hiện, cái này thừa phong thủy hai cái danh tự thật không đơn giản, chỉ là đáng tiếc hai cái nước linh linh cái hiểu hiểu, cái cái cái nghèo phong ngự không đáng nương. gì, gì nương? không không ngự, ràng Gần này danh đơn nước Trên Trên còn này hơn phát thừa thủy thật chỉ thật hay thừa, h so sao? bức ca. cô có cô Ta tự tứ một một là là lầu lầu rõ có ý diễn đàn tập tục không tốt lắm chúng ta vẫn là thảo luận một chút vì cái gì hai cái này người chơi sẽ khắc kim nhiều như vậy à? dù sao trò chơi này cảm giác đều nhanh đóng cửa cũng không thể là bởi vì dành đến nhức cả trứng mới hoa mấy trăm vạn chơi bùa Cái này phá cho chơi, chơi, chơi phá này đương ề nhiên s a v ế cũng thể saver, bảo không phải đặc biệt giá tiền thấp chỉ là bởi vì quá gấp cho nên giá cả so bình thường muốn thấp một chút nhưng cái này cũng đưa tới tân hải thành phố thương nghiệp vòng chấn động mạnh lúc này tân hải ngoại ô thành phố khu một tòa độc lập trong biệt thự một cái vóc người hơi mập trung niên nam nhân tiếp điện thoại về sau đột nhiên vô bàn một cái đứng dậy hắn sát mặt rất khó nhìn một cái trung niên nữ nhân cũng vội vàng đi đến quan tâm mà hỏi thế nào lão lâm phát như thế đại hòa khí được xưng lão lâm nam nhân hung hăng thở dài nói ra gọi tiểu quang đi khuyên một chút tiểu vũ đứa nhỏ này kết quả ba ngày không tin cũng không nghe hiện tại tốt tiểu vũ cổ phần đều bị bắn mất nghe được câu này trung niên trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ giật mình nhanh như vậy lúc này mới mấy ngày a đúng vậy a mới ba ngày tiểu vũ đứa bé kia không biết vì sao gấp gáp như vậy bộ hiện nghĩ nghĩ trung nhiên nam nhân liền chuẩn bị đi ra phía ngoài vừa đi vừa nói ra không được ta phải tự mình đi tìm tiểu vũ một chuyến bất quá hắn lại bị nữ nhân kéo lại nếu như cổ phần đã bị hắn b á n đi vậy ngươi bây giờ đi tìm hắn cũng đã chậm vẫn là nghĩ muốn làm sao vãn hồi tồn thất đi nữ nhân vội vàng khuyên cỗ thứ nhất đông đội chủ đối với hoàn vũ tập đoàn tới nói tuyệt đối là một kiện thiên đại sự t ì n h trước đó lâm vũ là thứ nhất đại cổ đông thời điểm đối tập đoàn sự tỉnh mặc kệ không hỏi lâm vũ thúc thúc liền có thể t r ư ở n g khống hoàn vũ tập đoàn đại quyền hắn liền có thể đại biểu hoàn vũ tập đoàn quyết định cho nên hoàn vũ tập đoàn phát triển rất cấp tốc nhưng là bây giờ cô thứ nhất đông đổi người chỉ sợ về sau làm quyết định gì liền đều cần cô thứ nhất đông ý kiến nghĩ nghĩ nam nhân cuối cùng vẫn ngừng lại hắn lần nữa thở dài đối nữ người nói ra người đi tiểu vũ nơi đó xem hắn có phải hay không gặp khó khăn gì hoặc là sự tình gì chuyện của công ty ta đến xử lý đi mặc dù nam tử trung niên rất tức giận nhưng lâm vũ dù sao cũng là hắn cháu ruột Mà lại đại cùng lúc đó ngay tại lâm vũ thúc thúc tiếp vào cú điện thoại kia thời điểm lâm vũ cũng nhận được một cái tin nhắn ngắn là ngân hàng gửi tới tôn kính hai mươi ngân hàng khách quý n g ạ y số đôi một thẻ tiết kiệm ngày một ư ơ i một tháng hai năm một tám lúc ba phân thu nhập nhân dân tệ một tỷ nguyên trước mắt số dư còn lại một ba hai nghìn nguyên lâm vũ mở ra tin nhắn xem xét lập tức hai mắt sáng lên hơi nết khỏe môi lên một bên ngay tại chơi đùa tiểu quang vội vàng bu lại một bên nhìn về phía lâm vũ điện thoại vừa nói ca sự tình gì cao hứng như vậy một bên chơi đ ù a đi lâm vũ vội vàng đem tiểu quang đạp đến một bên cái này cũng không thể để hắn nhìn thấy vàng không thì khẳng định một thanh nước mũi một thanh nước tiểu cầu tự mình phân hắn một điểm đối với đứa nhỏ này nước tiểu tính lâm vũ vẫn là tương đối quen thuộc mà cùng lúc đó lâm vũ cũng nhận được giang vân điện thoại lão bản tiền nhận được sao ừ n h ậ n được làm không tệ cuối năm cho ngươi tiền thưởng nghe được có tiền thưởng điện thoại một bên khác giang vân rõ ràng tâm tình không tệ lâm vũ người lão bản này còn là rất l ớ n phương năm ngoái cuối năm thưởng giang vân liền không ít cầm tiền thưởng xem ra năm nay còn muốn càng nhiều cảm ơn lão bản bất quá ta phía sau công tác có sắp xếp gì không giang vân đột nhiên hỏi giang vân nguyên bản công tác chính là giúp lâm vũ quản lý những cái kia tài sản nhưng bây giờ lâm vũ tài sản toàn bộ đều đổi thành tiền mặt giang vân tựa hồ không có công tác có thể làm lâm vũ nghĩ nghĩ xác thực cũng không có công việc gì có thể ăn bài nhưng tương lai có lẽ sẽ có hiện tại ngược lại là không có công việc gì ngươi trước có lương nghỉ ngơi đi điện thoại bảo trì thông suốt có chuyện ta sẽ điện thoại cho ngươi ngay sau đó lâm vũ liền cúp điện thoại mà lúc này bị lâm vũ đạp đi tiểu quang lại bu lại ca giang vân tỷ có phải hay không còn không có bạn trai a t i ể u quang thần bí hề hề mà hỏi lâm vũ khe nhũ mày ngươi không phải có a thủy sao tiểu quang vội vàng giải thích nói ý của ta là ngươi cùng giang vân tỷ rất thích hợp tuổi tác không sai biệt lắm giang vân tỷ dung mạo xinh đẹp lại có khí c h ấ t hơn nữa còn là cao tài sinh tiểu quang thường xuyên đến lâm vũ nơi này chơi cho nên tự nhiên cũng nhận biết giang vân bất quá lâm vũ lại nhét miệng nói ra ngươi chơi trò chơi của ngươi đi giang vân loại này cao tài sinh cũng có thể chướng mắt chúng ta loại này chỉ biết chơi game dưới núi vừa nói lâm vũ một bên g ơ lên một chân tiểu quang nhìn thấy lâm vũ động tác do đến vội vàng chạy xa hai bước miệng bên trong tút tút thì thầm nói ra làm sao ngươi biết cao tài sinh liền không chơi đ ù a đâu chương 08. giang hải thành phố trung tâm thành phố hoàng kim khu vực một cái cấp cao cư xá cao tầng trong căn hộ cửa sổ s ắ t đất trước giang vân cúp điện thoại về sau rỗi lưng một cái sau đó lười biếng nằm ở cửa sổ s ắ t đất trước trên ghế s a lon dài có lương nghỉ ngơi quả thật không tệ mệt mỏi ba ngày lần này rốt cục có thể hảo hảo chơi chơi đ ù a giang vân lầm bầm lầu bầu nói xong sau đó liền mở ra trong điện thoại di động phiếu miểu tiên đồ game điện thoại rất nhanh nương theo lấy to lớn hùng vĩ âm nhạc quen thuộc giao diện xuất hiện ở giang o d i ệ vân lại chính i là lâm vũ trong trò chơi song tu đạo lữ thủy vân tiên tử bất quá lâm vũ cùng giang vân cũng không biết hai người bọn họ bình thường cũng chỉ là bàn công việc tương đối nhiều trò chơi cái đề tài này chưa từng có tán gỡ qua nếu là lâm vũ biết giang vân chính là thủy vân tiên tử tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc giang vân gần đây bận việc lấy giúp lao bản của mình lâm vũ xử lý tài vụ vấn đề cho nên bạch thiên chơi đùa thời gian rất ít chỉ là hôm qua giữa trưa lúc ăn cơm mới vào một trò chơi lúc này nhìn thấy cái này quen thuộc khắc kim giao diện giang vân liền chuẩn bị đóng lại sau đó chơi chơi đùa nàng ngoại trừ trò chơi vừa lúc bắt đầu khắc kim tương đối nhiều về sau khắc kim tính tích cực cũng không phải là rất lớn nhưng lần này nàng chợt do dự một chút sau đó quỷ thần xui khiến điểm kích xác định cái nút làm sao điểm xác định giang vân im lặng nói nhưng điểm đều điểm vậy liền mạo xưng cái sáu trăm bốn mươi tắm đi giang vân mặc dù không có lâm vũ loại suất này phú nhị đại có tiền nhưng là chơi đ ù a mạo xưng cái mấy vạn khối vẫn là chuyện thường ngày đương nhiên giang vân sẽ khắc kim cùng hắn trong trò chơi cái kia song tu đạo lữ thừa phong chân nhân có quan hệ rất lớn tên kia gần nhất không biết uống thuốc gì vậy mà bắt đầu không ngừng khắc kim giang vân là cái không người thích chiếm tiện nghi người khác mà trong trò chơi lễ tình nhân hoạt động chỉ cần đạo lữ ở giữa một người mua sắm hai người đều sẽ thu được đồng dạng gói quả cái này để giang vân có chút bó tay rồi tự mình cũng không thể vô duyên vô cớ cầm nhiều như vậy gói quả đối phương lại không nguyện ý đồng đều bảy những số tiền kia giang vân chỉ có thể cũng khắc kim nạp tiền đồng dạng mua sắm tất cả lễ tình nhân gói quả giang vân khắc kim hào hứng bởi vì chuyện này cũng bỗng nhiên trở nên hơi tăng vọt một chút ngay sau đó giang vân lại mở ra lễ tình nhân hoạt động giao diện bắt đầu từng cái nạp tiền những cái kia gói quả đã cũng bắt đầu tham gia cái này hoạt động vậy liền tranh thủ cầm cái đệ nhất giang vân cũng là tranh cường háo t h ắ n g người bằng không thì cũng không biết bơi h y vip đẳng cấp đều đã cấp bảy lâm vũ trong biệt thự mẫu thân của tiểu quang cũng chính là lâm vũ thẩm thẩm rốt cuộc đã đến bất quá sau khi đến cũng không ngừng lại quá lâu chỉ là khiển trách tiểu quang vài câu để hắn đem thẻ điện thoại một lần nữa cắm về trong điện thoại di động đi sau đó cùng lâm vũ hàn huyên trò chuyện liền đi nàng đến chuyến này mục đích chủ yếu chính là nhìn xem lâm vũ đứa cháu này có hay không xảy ra chuyện gì nhìn thấy hai người sinh long hoa hổ mà lại rõ ràng tâm tình không tệ nàng cũng yên lòng rời đi đối với trong công ty sự t ì n h nàng rất ít đi quản con trai mình tại hắn đường ca nơi này nàng cũng rất tiết tâm dù sao cùng so sánh lâm vũ đứa cháu này có thể so con trai mình biết nhiều chuyện hơn mẫu thân của tiểu quang sau khi đi lâm vũ liền cùng tiểu quang cùng một chỗ tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi tiểu quang tu vi tăng lên rất nhanh trước đó bởi vì khắc kim một trăm vạn nguyên nhân cấp tốc đuổi theo một chút hiện tại mấy ngày nay hắn một mực tại bổ những cái tia tương đối nhiệm vụ trọng yếu bất quá tu vi của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là xếp tại tu vi bảng xếp hạng cuối cùng cái khác bảng xếp hạng càng là liền lên bảng đều không có thời gian dù sao vẫn là quá ngắn những phương diện khác nghĩ muốn đổi tới vẫn là hơi có chút khó về phần lâm vũ bình thường không ít chơi cho nên bây giờ muốn tăng lên nhân vật sức chiến đấu biện pháp tốt nhất cũng chỉ có một đó chính là khắc kim thẻ ngân hàng bên trong nằm một tỷ lâm vũ nhất định phải hảo hảo bàn bạc một chút cái này một tỷ xài như thế nào lâm vũ mở ra phiếu miểu t i ề n đồ game điện thoại diễn đàn sau đó lấy ra một cái sách nhỏ bắt đầu khắc kim kế hoạch định chế nạp tiền quá nhiều nhất định phải có cái kỹ càng kế hoạch lúc này thiểu quang lại lặng lẽ meo meo xông tới hắn luôn luôn không chịu ngồi yên nếu không phải lâm vũ buộc hắn chơi đ ù a hắn mới sẽ không như thế yên tĩnh ca người đang viết gì a cái gì niên đại còn cần bút viết chữ t i ể u quang tiến đến lâm vũ bên cạnh mang theo t r e o chọc mà hỏi lâm vũ lần này không do dự trực tiếp một cước liền đem tiểu quang đ ò bay cho ta thành thành thật thật chơi bừa đi ta ghi chép một chút ngươi mấy ngày nay tại ta chỗ này ăn uống ngủ nghỉ muốn bao nhiêu tiền quay đầu ngươi đến cho ta tiền nghe được lâm vũ lời nói t i ể u quang lập tức t r ợ n tròn mắt ca ta sai rồi ta cái này đi chơi bừa ngươi đừng hỏi ta đòi tiền ta nghèo một phân tiền cũng bị mất tiểu quang trên thân liền một trăm vạn toàn bộ khắc kim trò chơi về sau người không có đồng nào chờ lần sau lão mụ cho hắn phát tiền tiêu vặt trước đó h ắ nhưng đều p ả i tại ở đ ờ một thế này lại hoàn toàn khác biệt không chỉ có thực lực mình sẽ thay đổi so ở kiếp trước mạnh hơn liền ngay cả tiểu quang cũng có được không tệ tu vi bất luận kể nào bất kỳ cái gì trong trò chơi nhân vật phản diện yêu ma cũng trong thể t đó phần quan trọng nhất là tăng lên tự mình nhân vật thực tế sức chiến đấu ở trong đó lại phân làm rất nhiều bạc thối phân biệt có trang bị tu vi linh thú tọa kỵ linh căn công pháp đan dược trở chút trong đó lại lấy trang bị cùng tu vi trọng yếu nhất cái này hai hạng là lâm vũ chuẩn bị đầu tư lớn nhất ngoại trừ những thứ này bên ngoài còn có một số ngoại bộ lực lượng đối với trò chơi phản hồi về sau cũng tương đối quan trọng thì như tông môn lại tỉ h như động phủ có một cái cường đại động phủ không chỉ có thể vì người chơi cung cấp rất mạnh phòng hộ năng lực hơn nữa còn có thể tăng lên người chơi hậu kỳ tu hành tốc độ đúng vậy trò chơi phản hồi tu vi cho người chơi về sau cũng không phải là nói người chơi tu vi liền cố định người chơi là có thể tại thế giới hiện thực tiếp tục tu hành chỉ bất quá tu hành tốc độ so với ở trong game thời điểm kém rất nhiều nhưng thịt mũi cũng là t h ị có một cái cường đại động phủ gia trì còn có thể hơi tăng lên một chút tu vi vào lúc ban đêm lâm vũ một mình đợi tại phòng ngủ của mình bên trong khóa lại cửa liền bắt đầu khắc kim tuy nói khoảng cách trò chơi quan bế nạp tiền thông đạo còn kém ba ngày nhưng là cũng không thể thẻ tại cái k i a thời gian nạp tiền vạn vừa gặp phải cái gì ngoài ý m u ố n vậy thì phiền thoái tôn q u ý vip mười người chơi thừa phong chân nhân xin hỏi ngài có phải không tốn hao tiền mặt một thức mua sắm thượng phẩm linh thạch một ngàn bàn mai hữu nghị nhắc nhở trò chơi đạo cụ một khi bán ra tổng thể không trả hàng lâm vũ quyết định trước mua sắm một trăm triệu nguyên thượng phẩm linh thạch dùng để từ trò chơi thương thành mua sắm huyền nguyên đan trước tiên đem tu vi của mình tăng lên tới cấp cao nhất lại nói xác định phiếu miểu tiên đồ game điện thoại xuất hiện đến nay còn là lần đầu tiên có người chơi lấy ước làm đơn vị nạp tiền cho nên liền ngay cả lâm vũ cũng không nghĩ tới nạp tiền một trăm triệu về sau cửa sổ trò chơi bên trong vậy mà bắn ra một cái để lâm vũ đều cực kỳ khiếp sợ nhắc nhở tôn q u ý vip mười người chơi thừa phong chân nhân chúc mừng ngài nạp tiền một ước nguyên thành công ngài đã kích hoạt tận tàng vip đẳng cấp hạn mức cao nhất tận tàng vip tối cao vì cấp mười hai ngài vip đẳng cấp để thăng làm vip mười một khoảng cách tăng lên tới vip mười hai còn kém c h i n ước nguyên lâm vũ triệt để sợ ngây người trò chơi này lại còn có ẩn tàng vip đẳng cấp người chơi vip đẳng cấp đạt tới cấp mười về sau liền có thể trăm phần trăm phản hồi tu vi cái kia vip đẳng cấp nếu như đạt tới cấp mười hai chẳng phải là có thể một trăm hai mươi phần trăm phản hồi tu vi đến lúc đó nếu như tu vi của mình đạt đến đại thừa kỳ đại viên mãn lại nhân với một trăm hai mươi phần trăm chẳng phải là chương chín nhìn trước mắt trò chơi nhắc nhở lâm vũ hai mắt càng ngày càng sáng một cái to gan ý nghĩ tại lâm vũ trong đầu thành hình Tiếp trước, trò chơi h ả nhưng ồ i Vi về sau, các người chơi bên trong Tu sau, về các n g ờ i chơi b ê t r o n Tu nhất cũng chính là hợp thể vật nhất thừa Tu vật yêu Vi Vi cái kia diện, đại Người chơi tu vi cùng những cái kia yêu ma nhân vật phản diện cao cũng chính cùng căn ma ma Những nhân phản mạnh những nhân phản hợp là là kỳ. kỳ. yêu bây ả n không nào sánh Nhưng cách được. so b giờ tự mình không chỉ có thể thông qua khắc kim đem tu vi của mình tăng lên tới đại thừa kỳ đại viên mãn thậm chí còn có thể sẽ 120% phần trăm phản hồi tu vi đến lúc đó hạ không phải là của mình tu vi có thể vượt qua đại thừa kỳ mà lại tự mình trong thẻ còn lại 900 t r i ệ u chính dễ dàng đem tự mình vip đẳng cấp tăng lên tới cấp m ư cái này phảng phất là vì chính mình đo thân mà làm đồng dạng chẳng lẽ tự mình có cơ hội vượt qua trong trò chơi tu vi hạn mức cao nhất đại thừa kỳ phía trên lại là cái gì lâm vũ càng nghĩ càng hưng phấn thật lâu mới từ từ bình phục tâm tình sau đó lâm vũ bắt đầu ở trò chơi trong thương thành mua sắm huyền nguyên đan một ngàn vạn mai huyền nguyên đan đầy đủ tự mình đem tu vi tăng lên tới đại thừa kỳ cảnh giới đại viên mãn tôn q uý vip mười một người chơi thừa phong chân nhân ngài mua sắm huyền nguyên đan số lượng vượt qua ngài ba lô có thể chứa đựng hạn mức cao nhất xin hỏi phải trăng trực tiếp sử dụng lâm vũ quả quyết điểm kích xác định cái nút ngay sau đó lâm vũ nhân vật trên thân bắt đầu sáng lên quen thuộc kim sắc q u a n mang hệ thống nhắc nhở cũng không ngừng lấp lóe hệ thống nhắc nhở ngài sử dụng huyền nguyên đan tu vi tăng lên một điểm. điểm hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở tu vi của ngài tăng lên đến phân động hư giai đoạn trước mới không ngừng cố gắng hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở tu vi của ngài tăng lên đến đại thừa kỳ đại viên mãn m ờ i không ngừng cố gắng làm lâm vũ nhân vật trò chơi tu vi đạt đến đại thừa kỳ về sau liền không cách nào lại sử dụng huyền nguyên đan bất quá lâm vũ tính toán rất chuẩn xác trên người huyền nguyên đan chỉ bất quá còn lại mấy chục vạn mai mà thôi mấy chục vạn mai huyền nguyên đan tương đối một ngàn vạn số lượng này mà nói cũng không tính nhiều mà lại còn lại những thứ này huyền nguyên đan lâm vũ còn có khác tác dụng nói cách khác lâm vũ vẹn vẹn chỉ là đem tu vi tăng lên tới đại thừa kỳ đại viên mãn liền sử dụng hơn chín trăm vạn mai huyền nguyên đan muốn là muốn dựa vào làm nhiệm vụ cùng phổ thông ngồi xuống đến tăng cao tu vi đoán chừng nhiều năm cũng không thể tăng lên tới trình độ này khắc kim nhưng i là thừa i n đồ trò phong chân p ư nhân danh tự đằng sau tu vi đẳng cấp đã từ hợp thể hậu kỳ trực tiếp biến thành đại thừa kỳ đại viên mãn đặt tới đẳng cấp này cũng liền đại biểu cho dù là những người khác cũng khắc kim một trăm linh triệu cũng vô pháp vượt qua lâm vũ tu vi bởi vì lâm vũ tu vi đã đạt đến cái trò chơi này đỉnh cao nhất đem tu vi tăng lên về sau lâm vũ cũng không có gấp đi tiếp tục khắc kim mà là chuẩn bị kiểm nghiệm một chút mình bây giờ thực lực trước đó thông qua cái kêu bản g xếp hạng ban thưởng lâm vũ đã thu được một cái bán tiên khí phi kiếm lại thêm hiện tại cường đại tu vi theo đạo lý nói hiện tại lâm vũ sức chiến đấu đã rất mạnh lâm vũ quả quyết khống chế tự mình nhân vật trò chơi đi tới một cái phó bản trước cái này phó bản danh tự gọi là hát thủy ma q u ậ n là trong trò chơi khó khăn nhất mấy cái phó bản một trong cái này phó bản chính dễ dàng nghiệm chứng một chút thực lực của mình đến cùng như thế nào ấn mở phó bản tin tức lâm vũ có thể thấy rõ ràng phó bản bên trong tình huống phó bản tên hát thủy ma quật phó bản độ khó địa ngục phó bản bốt hát thủy ma quân b ố t cấp bậc đại thừa hậu kỳ người chơi thông quan số lần không phó bản giới thiệu văn tắt hát thủy ma quân vốn là một đầu có được thượng cổ trúc long huyết mạch hát xạ hấp thu thiên địa nhật nguyện tinh hoa tu luyện vài văn và năm lại trải qua dị vực ma thần chỉ điểm thôn phệ trăm vạn linh hồn đúc thành màu đen thủy vực hát thủy bất tử hát thủy ma quân hồn phách bất diện phó bản trong tin tức người chơi thông quan số lần đại biểu cho toàn bộ sẽ vợ tất cả người chơi hết thể thông quan mấy lần cái này phó bản mà không cái số này cũng đại biểu cho cho đến nay vẫn chưa có người nào thông quan qua cái này phó bản có thể thấy được hát thủy ma quật phó bản kinh khủng cái này hát thủy ma quân về sau xuất hiện tại thế giới hiện thực tạo thành thai họa thật lớn tu vi của hắn quá mạnh mấy vạn tên người chơi tạo thành đại quân nghĩ đánh bại hắn nhưng lại tử thương thảm trọng ở trong đêm hát thủy ma quân lục thể chỉ cần bị giết chết liền đại biểu người chơi đã thông quan nhưng là hậu kỳ hát thủy ma quân xuất hiện tại thế giới hiện thực Cái kia i l ề nhưng n l là lần này lâm vũ nhân vật tu vi lại đã vượt qua hát thủy ma quân mà lại lâm vũ còn có bán tiên khí phi kiếm lâm vũ cảm giác tự mình hẳn là có thể thông qua cái này phó bản nếu như có thể ở trong game chém giết hát thủy ma quân đây cũng là đại biểu cho các loại hát thủy ma quân xuất hiện tại thế giới hiện thực tự mình cũng có thể cùng hắn đấu một trận lâm vũ khống chế tự mình nhân vật trò chơi tiến vào hát thủy ma quận bên trong mới vừa tiến vào hát thủy ma quận lâm vũ trong điện thoại di động liền truyền đến làm cho người dùng mình tiếng kêu gen tựa hồ có vô số linh hồn tại kêu gen h ò hét tương đương kinh khủng lâm vũ kiếp trước hát thủy ma quân xuất hiện tại thế giới hiện thực về sau bên người cũng sẽ một mực quanh quẩn lấy cái kia vô cùng vô tận kêu gen kia là bên gia cảnh hắn màu đen thủy vực phát ra tới thanh âm nghe nói cái kia màu đen thủy vực đều là hắn thôn vệ linh hồn chuyển hóa m à thành đi vào thế giới hiện thực hát thủy ma quân s á c thực khá là khủng bố bất kỳ cái gì người bình thường nghe được những cái kia tiếng kêu rên đều sẽ bị d a sợ nhưng bây giờ dù sao cũng là ở trong đêm lâm vũ còn không đến mức sợ hãi một cái còn không có t ử trong trò chơi ra bột lâm vũ khống chế tự mình nhân vật trò chơi đầu tiên là nhẹ n h õ m đánh bại hát thủy ma quân mấy cái tiểu đệ sau đó trở lại hát thủy ma quân trước mặt tu tiên giả ngươi cũng dám k ê u chiến kinh khủng hát thủy ma quân sao ngươi chẳng lẽ muốn trở thành màu đen trong thủy vực vong hồn sao hát thủy ma quân ngồi tại màu đen trong thủy vực gương vương tọa bên trên nhìn xuống thửa phong chân nhân đến đại chiến hết sức căng thẳng lâm vũ cũng không có do dự k h ô n g chế tự mình nhân vật trò chơi móc ra b á n tiên khí phi kiếm lập tức liền xông tới cái này phó bản vốn là cái năm người phó bản nhưng là lâm vũ mới mặc kệ những cái kia hắn mục đích chính là tại kiểm nghiệm thực lực của mình chỉ thế thôi cùng lúc đó ngay tại lâm vũ k h ô n g chế tự mình nhân vật trò chơi đại chiến hát thủy ma quân thời điểm một chút các người chơi rốt cục phát hiện tu vi bảng xếp hạng biến động hạng nhất cái kia gọi là thừa phong chân nhân ra hỏa tu vi đẳng cấp vậy mà tăng lên tới đại thừa kỳ đại viên mãn phải biết mặc dù đó là cái tu tiên game điện thoại nhưng là người chơi đẳng cấp tối cao cũng mới vẹn vẹn chỉ là khai phong đến đại thừa kỳ mà thôi nói cách khác cái kia gọi là thừa phong chân nhân người chơi đã đạt đến cấp cao nhất trò chơi chính thức diễn đàn bên trên cơ hồ tất cả người chơi cũng đang thảo luận vấn đề này thừa phong chân nhân điên rồi hôm qua vẫn là hợp thể kỳ hôm nay liền đại thừa kỳ tu vi của hắn đây là cưới tên lửa sao cưới tên lửa cũng không có nhanh như vậy khẳng định là an huyền nguyên đan ăn được đi an huyền nguyên đan các ngươi có hay không tính qua từ hợp thể kỳ đến đại thừa kỳ cần bao nhiêu tu vi nếu là chỉ dựa vào an huyền nguyên đan không có vài ước làm không được a ta vừa mới tính toàn giới hẳn là một trăm triệu liền không sai biệt l ắ m đủ điên rồi điên rồi cái này thừa phong chân nhân một ngày thời gian bỏ ra một cái nhỏ mục tiêu hắn đến cùng là ai ta là phiếu miệu tiên đồ đẹp nhất nữ tính người chơi toàn lưới có t h ủ lao điều tra thừa phong chân nhân thân phận chân thật ta nguyện ý ở rễ trước đó còn nói b y thân hạ gà bây giờ lại muốn ở rễ thật sự là thấy tiền sáng mắt nữ nhân a mà lúc này liền ở ngươi chơi nhóm tại diễn đàn bên trên thảo luận thừa phong chân nhân sự t ì n h lúc trong trò chơi lại xuất hiện một kiện đại sự đó chính là toàn bộ trong trò chơi khó khăn nhất phó bản một trong hát thủy ma quật lại bị người thông quan trong trò chơi cũng xuất hiện hành vi thông cáo thông cáo chúc mừng người chơi thừa phong chân nhân lần đầu thông quan hát thủy ma quật phó bản thu hoạch được phó bản thủ thông ban thưởng bán tiên khí pháp bảo ngọc hư bảo ghi chú hát thủy ma quật vì năm người phó bản từ vụ thừa phong chân nhân một người đơn độc thông quan ban thưởng tăng lên gấp năm lần chương mười bán tiên khí lại là bán tiên khí lâm vũ có chút kích động không nghĩ tới thông quan một cái hát thủy ma quật phó bản vậy mà trực tiếp phần thưởng tự mình một kiện bán tiên khí trước kia lâm vũ cũng đã gặp người chơi khác lần thứ nhất thông quan phó bản thông cáo ban thưởng cũng cũng không tệ nhưng là so với ban thưởng tự mình cái này bán tiên khí lại kém quá nhiều lâm vũ nhìn thấy trò chơi thông cáo sau cùng ghi chú cũng từ từ hiểu rõ ra hát thủy ma quật là cái năm người phó bản nếu như là năm người tổ đội thông quan cái này phó bản như vậy ban thưởng phân đến năm cá nhân trên người lời nói liền không có như thế phong phú nhưng là mình là đơn độc một người thông quan cho nên phó bản thủ thông ban thưởng trực tiếp cho mình lật ra gấp năm lần lâm vũ hưng phấn đem bán tiên khí ngọc hư bảo trực tiếp xuyên đeo ở trên thân ngọc hư bảo toàn thân màu xanh nhạt ống tay áo cùng cổ áo các bộ vị mang theo một chút màu đen hoa văn phía sau lưng thì vẽ lấy một cái âm dương ngư đồ án mặc vào ngọc hư bảo lâm vũ nhân vật trò chơi khí chất lập tức không đồng dạng nhìn tựa như là một cái chân chính cao nhân đắc đạo hiện tại lâm vũ trên thân hết thể có hai kiện bán tiên khí một kiện vũ khí một kiện pháp bảo toàn bộ trong trò chơi bán tiên khí số lượng đều rất ít nhiều nhất sẽ không vượt qua mười cái đều là trước kia những cái kia trên bảng xếp hạng trước mấy tên các người chơi hao phi đại lượng tiền t à i cùng thời gian cầm tới nhưng bây giờ lâm vũ đ ố n g nhiên tìm được một cái biện pháp mới đó chính là nương tựa theo tự mình tu vi cường đại đi soát những cái kia không ai thông quan qua phó bản thủ thông thủ thông ban thưởng như thế phong phú đơn giản so với mình khắc kim hoàn muốn thoải mái lâm vũ khống chế tự mình nhân vật trò chơi lại tới mặt khác một cái phó bản trước trong trò chơi cùng hát thủy ma quật độ khó đồng dạng phó bản hết thể có năm cái cái này năm cái phó bản đều không có người chơi thông quan qua cho nên lâm vũ quyết định dùng đêm nay thời gian trước tiên đem cái này làm cái phó bản thông quan ban thưởng trước đoạt tới tay ngày mai lại tiếp tục khắc kim phó bản tên trầm luân côn lôn thánh địa phó bản độ khó địa ngục phó bản buốt hắc hóa ngọc tuyền chân nhân buốt cấp bậc đại thừa hậu kỳ người chơi thông quan số lần không phó bản giới thiệu văn tắt côn lôn thánh địa vốn là tu tiên giới năm đại thánh địa một trong nhưng nó thánh chủ vì tăng lên tự mình tu vi căn nguyện cùng dị vực ma thần làm bạn sa đọa hắc hóa cuối cùng làm cho cả thánh địa đều rơi vào vực sâu lúc này lâm vũ đang chuẩn bị tiếp tục thông quan cái này phó bản cửa phòng đ ố n g nhiên bị gõ ngoài cửa tiểu quang một bên gõ cửa một bên hồ ca mở cửa ta biết ngươi không ngủ ta đều nhìn thấy trong trò chơi toàn bộ sệ vở thông cáo tiểu quang cũng tại chơi đùa cho nên tự nhiên là thấy được thừa phong chân nhân thông quan hát thủy ma q u ậ t trò chơi thông cáo lâm vũ đứng dậy mở cửa tiểu quang giống như là làm tặc mang trên mặt kỳ quái tiểu dung đi đến chuyện gì lâm vũ hỏi tiểu quang nhìn một chút lâm vũ trong tay điện thoại cười hát hát hai tiếng nói ra ca ngươi cũng có mấy kiện bán tiên khí đi gần nhất không chỉ có là trò chơi chính thức diễn đàn người chơi cũng đang thảo luận thừa phong chân nhân sự t ì n h liền ngay cả trong trò chơi thế giới nói chuyện phiếm kênh cũng đều là thảo luận chuyện này tiểu quang cũng đã biết lâm vũ trên người có hai kiện bán tiên khí sự t ì n h nghe được tiểu quang lời nói lâm vũ khe nhữ mày nhưng vẫn gật đầu tiểu quang xoa xoa đôi bàn tay nói ra ca vậy ngươi đem ngươi thay thế tới trang bị đưa ta à ta hiện tại còn mặc một thân hạ phẩm linh khí đâu quá đáng thương trong trò chơi đẳng cấp p h á bảo từ thấp đến điểm cao là phản khí Bảo khí, linh khí, pháp khí, địa khí, linh pháp địa tiểu h ê thiên thiên n bán khí, khí, khí. t i quang không ắ lắp c cũng chỉ có một thân hạ phẩm linh khí, quả thật có chút đáng thương. Bất quá. Lâm vũ lại lắp đầu. Chính trước đi chơi, chờ hai ngày nữa ta cho kim khí, k người giờ linh lại ngươi đi ngươi Tiểu một phẩm Lâm thêm mấy vạn, Vũ hạ trên thân đáng thương. ngày nữa trang bị. À. Tốt tiểu quang thật Bất ta Tốt bây bị. h quả quá! đầu. quá tình nguyện rời đi lâm vũ gian phòng lâm vũ làm như vậy kỳ thật cũng có lâm vũ lý do của mình bởi vì hiện tại đem trang bị cho tiểu quang cũng không có ý nghĩa gì mà đem những trang bị kia đều thả trên người mình chờ trò chơi bắt đầu phản hồi trang bị thời điểm lâm vũ liền có thể đạt được một trăm hai mươi phản hồi đến lúc đó những trang bị kia nói không chừng liền có thể lại tăng lên một cấp bao quát tự mình bán tiên khí phi kiếm cùng pháp bảo khả năng đều sẽ bởi vì chính mình vip đẳng cấp mà một trăm hai mươi phản hồi đã như vậy vậy không bằng các loại trang bị phản hồi đến trên người mình về sau lại cho, cho tiểu quang tiểu quang sau khi đi lâm vũ liền bắt đầu tiếp tục cậy phó bản bởi tối đó nhất định là cái đêm không ngủ còn lại bốn cái phó bản chờ soát xong đoán chừng cũng muốn trời đã sáng đêm này cũng chú định phiếu miểu tiên đồ game điện thoại tất cả người chơi nội tâm đều là không an tĩnh cả một cái ban đêm hết t h ể xuất hiện năm đầu toàn bộ sệ vở thông cáo mỗi đầu thông cáo nói đều là thừa phong chân nhân thông qua n một cái độ khó cực cao phó bản sau đó lấy được phong phú thủ thông ban thưởng năm cái phó bản cho thừa phong chân nhân năm trang bị đều là bán tiên khí đơn giản không hợp t ố i t h ư ờ n g nếu là đổi thành năm người tổ đội cùng một chỗ thủ thông nói dựa theo các người chơi đ ố i trò chơi lý giải hẳn là ban thưởng đẳng cấp pháp bảo chỉ có thiên khí cấp bậc nhưng không có nghĩ rằng một cái người chơi đơn độc thủ thông cũng không phải là cho năm kiện t h i ê n khí mà là trực tiếp biến thành bán t i ê n khí năm kiện bán tiên khí nơi tay lại thêm siêu cao tu vi các người chơi đã không dám tưởng tượng cái kia gọi là thừa phong chân nhân g i a hỏa mạnh bao nhiêu chỉ sợ sẽ là trên bảng xếp hạng một nửa người chơi cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của đối phương đi Lúc lâm lâm cách chỗ cùng xích cái này, Tân thành ngoại thành Khoảng không không nhiêu trong nhìn biệt thử một tòa biệt thử biệt thử. Một Hải phố phố. bao ô vũ vũ xa, xê con nằm một cái áo không che được thân dáng người xinh đẹp nữ nhân nhưng là hắn lại tựa hộ như đối nữ nhân kia hoàn toàn không có hứng thú phảng phất trong tay điện thoại mới càng có ý tứ bất quá lúc này khuôn mặt nam nhân sắc lại khó coi mã cái này thừa phong chân nhân điên rồi phải không khắc kim nhiều tiền như vậy một đêm còn ngay cả soát năm cái độ khó khăn nhất phó bản năm kiện bán tiên khí a quá phận tự mình ngay cả một kiện đều không có nếu không ta cũng khắc kim một chút ba ngày trước tu vi của hắn còn xếp tại tự mình đằng sau cũng không biết khắc kim bao nhiêu gtm a nam tử trung niên thầm mắng hai tiếng hán chính là tu vi trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ nhất trong tên giật phong c h â n nhân đương nhiên trước đó còn xếp tại chín mươi chín tên tới chỉ là về sau bị lâm vũ vượt qua mà thôi nhưng cuối cùng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là khắc kim mấy cái sáu trăm bốn mươi tám gói quà mà thôi dù sao đây chỉ là một game điện thoại hắn cũng không giống như lâm vũ như thế là cái phú nhị đại hắn mặc dù cũng rất có tiền nhưng vậy cũng là hắn tân tân khổ khổ kiếm tới còn phải nuôi sống gia đình còn phải giữ lại đầu tư đối với trong trò chơi thừa phong trân nhân hắn cũng chỉ có thể hâm mộ hoặc là còn có một chút điểm ghen ghét nam tử mở ra trò chuyện thiên giới mặt nhìn một chút thừa phong chân nhân ảnh trần dùng nghị nghị cuối cùng vẫn không nói gì thêm dù sao lần trước cùng hắn nói chuyện thiếm tên kia đều chưa hồi phục chính mình nói nhiều rồi cảm giác tự mình càng giống là cái dồ kẹ thẳng đến dạng sáng năm giờ khoảng t r ư ờ n g lâm vũ mới rốt cục x o á t xong năm cái phó bản lâm vũ ngáp một cái đóng lại trò chơi nằm xuống đi ngủ cái này một giấc trực tiếp ngủ đến m ư ơ i hai giờ trưa lâm vũ sau khi rời giường phát hiện tiểu q u a n còn không có tỉnh tiểu từ này hồn、so、lâm à suốt so trễ đêm, mình với ngủ hơn. l vũ cười cười, cũng thì ngồi có cho để tại bàn ăn bên trên mở ra phiếu miệng tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn nhìn lại bất quá nhìn một hồi lâm vũ liền đem diễn đàn đóng lại diễn đàn bên trên gần nhất không có gì có thể nhìn tất cả người chơi cũng đang thảo luận chính mình chính mình sự tình tự mình rõ ràng nhất có thể không cần thiết nhìn người khác suy đoán lung tung lâm vũ dứt khoát lại mở ra cho chơi bắt đầu bắt đầu nghiên cứu buổi tối hôm qua cầm tới năm trang bị năm trang bị theo thứ tự là bán tiên khí pháp bảo ngọc hư bảo bán tiên khí dạy phi vân dày bán tiên khí mũ h u y ễ n vũ mũ bán tiên khí dây chuyền đúc hồn dây chuyển bán tiên khí chữ vật giới chỉ tinh không giới ở trong đó nhất làm cho lâm vũ hài lòng là cái kia chữ vật giới chỉ theo lâm vũ biết cái này chữ vật giới chỉ hẳn là trong trò chơi duy nhất một kiện bán tiên khí cấp bậc chữ vật giới chỉ chữ vật giới chỉ thứ này cấp bậc phổ biến so với những pháp bảo khác muốn thấp không ít lâm vũ trước đó chữ vật giới chỉ liền đã rất tốt là một kiện địa khí hạ phẩm chữ vật giới chỉ có thể có một trăm cách không gian nhưng là cái này bán tiên khí chữ vật giới chỉ tinh không giới còn không có tinh luyện không gian chữ vật liền khoảng chừng năm ngàn cách nếu là tinh luyện đến đẳng cấp cao nhất đây chẳng phải là đến một vật cách chứ một mươi một chữ vật giới chỉ loại pháp bảo này cơ hồ là mỗi cái tu tiên giả thiết yếu đương nhiên ở trong g a m chữ vật giới chỉ cũng có thể gọi là các người chơi b a o khỏa chữ vật giới chỉ phẩm chất càng cao thì có thể chứa đựng đồ vật thì càng nhiều ở trong game biểu hiện ra chính là bao k h ỏ a cách số nhưng là làm một người t r ù n g sinh lâm vũ cũng hiểu được chữ vật giới chỉ xuất hiện tại thế giới hiện thực về sau nhưng cái kia cách số đều lại biến thành chân chính không gian một ô chẳng khác nào một mét khối k h o ả n g trường kiếp trước nhẫn chữ vật của mình là một trăm cách nhưng là do ở tự mình bíp đẳng cấp chỉ có cấp bảy cho nên phản hồi đến thế giới hiện thực về sau chữ vật giới chỉ không gian chỉ có bảy mươi mét khối quảng trường mà bây giờ tự mình vậy mà có được một kiện bán tiên khí chữ vật giới chỉ ban đầu cách số chính là năm ngàn cách nói như vậy trang bị tinh luyện đến cao cấp nhất về sau có thể tăng lên ước chừng gấp đôi phẩm chất hoặc là năng lực chữ vật giới chỉ cũng giống vậy tinh luyện đến cao cấp nhất hẳn là có thể tăng lên tới một vạn cách lại một trăm hai mươi phản hồi đến thế giới hiện thực liền sẽ là một vạn hai ngàn cách một vạn hai ngàn cách chính là một vạn hai ngàn mét khối đơn giản không hợp t ố i thường như thế lớn không gian chữ vật lâm vũ đơn giản có thể muốn bỏ cái gì vào liền giả trang cái gì lâm vũ nhìn một chút trên người mình trang bị tinh luyện thạch bắt đầu đối bán tiên khí chữ vật giới chỉ tinh không giới tiến hành tinh luyện phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi tinh luyện thạch chia làm ba loại phẩm chất phân biệt là lam sắc trang bị tinh luyện thạch t ử sắc trang bị tinh luyện thạch còn có quý nhất kim sắc trang bị tinh luyện thạch ba loại tinh luyện thạch khác nhau lớn nhất là s á c xuất thành công lam sắc trang bị tinh luyện thạch tỷ lệ thành công là năm mươi sử dụng thất bại về sau sẽ để cho pháp bảo tinh luyện đẳng cấp hạ xuống một cấp sau cùng kim sắc trang bị tinh luyện thạch s á t suất thành công trăm phần trăm không có bất luận cái gì thất bại khả năng làm một cái khắc kim trò chơi không ra một cái có thể làm cho khắc kim người chơi hưởng thụ trăm phần trăm xác suất thành công tinh luyện thạch là không hợp cách nhưng là kim sắc trang bị tinh luyện thạch tương đương quý có thể nói đ ắ t vô cùng lâm vũ mua nhiều như vậy trò chơi gói quà trên thân kim sắc trang bị tinh luyện thạch số lượng cũng chỉ có m ư ờ i mấy khối mà lại trong đó m ư ờ i khối vẫn là lần trước tu vi bảng xếp hạng đệ nhất ban thưởng có thể thấy được thu hoạch kim sắc trang bị tinh luyện thạch có bao nhiêu khó đương nhiên cái này độ khó đối với chuẩn bị khắc kim một tỷ lâm vũ tới nói hầu như không tồn tại bởi vì tại trò chơi trong thương thành liền có kim sắc trang bị tinh luyện thạch bán chỉ bất quá giá tiền là năm trăm khối thượng phẩm linh thạch một khối thượng phẩm linh thạch tương đương mười đồng tiền nói cách khác một khối kim sắc trang bị tinh luyện thạch giá cả chính là năm n g h n khối một trang bị tối cao tinh luyện cấp bậc là mười cấp nói như vậy dùng màu lam cùng tử sắc tinh luyện thạch tăng lên tới cấp sáu khoảng chừng liền phải sử dụng kim sắc tinh luyện thạch bảo đảm nhất coi như bỏ đi lam sắc trang bị tinh luyện thạch cùng tử sắc trang bị tinh luyện thạch tiền Muốn đem m ộ trong t trò chơi trên bảng c xếp hạng mấy cái kia có được bán tiên khí người chơi cũng chỉ có xếp hạng thứ nhất thương vân ma chủ đem tự mình một kiện công kích hình bán tiên khí pháp bảo tinh luyện đến một mươi cấp cái khác bán tiên khí tinh luyện cấp bậc đều rất thấp có rất ít người sẽ tiêu phí năm vạn nguyên đi tinh luyện một trang bị nhưng đối với lâm vũ tới nói năm vạn khối chín châu mất sợi lông mà thôi lâm vũ cũng không có do dự quả quyết bắt đầu khắc kim hết thể hao tốn hai mươi năm vạn tại trò chơi trong thương thành trực tiếp mua năm mươi khối kim sắc trang bị tinh luyện thạch tăng thêm lâm vũ trên thân trước đó liền có mười mấy khối lâm vũ hiện tại hết thể có hơn sáu mươi khối kim sắc trang bị tinh luyện thạch mà lâm vũ lúc này trên người bán tiên k h số lượng có sáu cái tôn quý vip mười một người chơi thừa phong chân nhân xin hỏi phải trang đ ố i bán tiên khí chữ a vật giới chỉ tinh không giới sử dụng kim sắc trang bị tinh luyện thạch xác định hệ thống nhắc nhở ngài bán tiên khí chữ a vật giới chỉ tinh không giới tinh luyện đẳng cấp một sẽ không thất bại kim sắc trang bị tinh luyện thạch sử dụng xác thực một điểm nỗi lo về sau đều không có đây là khắc kim người chơi cùng người chơi bình thường ở giữa khác nhau rất nhanh lâm vũ liền đem bán tiên khí chữ a vật giới chỉ tinh không giới tinh luyện đẳng cấp tăng lên tới mát cấp m ộ ư ơ i cấp lúc này tinh không giới trang bị thuộc tính đã phát sinh biến hóa cực lớn trang bị tên tinh không giới bán tiên khí chữ vật cách số lượng một mươi cách trang bị giới thiệu văn tắt khoa trương điểm nói có được tinh không giới ngươi có thể chứa tiếp theo toàn bộ tinh không nhìn một chút tinh không giới giới thiệu văn tắt lâm vũ không khỏi nết miệng quả thật có chút khoa trương tinh luyện x o n g tinh không giới về sau lâm vũ cũng không do dự tiếp tục tinh luyện lên cái khác trang bị ngọc hư bảo phi vân giày h u y ễ n vũ mũ n ú c hồn dây chuyển còn có trước đó tu vi bảng xếp hạng thứ nhất ban thưởng trôi này bán tiên khí phi kiếm tên là huyền sương kiếm hết thể sáu cái bán tiên khí trang bị đều bị lâm vũ tinh luyện đến m ư ơ i tinh luyện sau khi hoàn thành lâm vũ mở ra trang bị bảng xếp hạng nhìn một chút không thể nín được cười lúc này trong trò chơi trang bị bảng xếp hạng cơ bản đã bị tự mình chiếm lĩnh xếp hạng thứ nhất đúng là mình bán tiên khí chữ vật giới chỉ tinh không giới tên thứ hai là tự mình huyền sương kiếm bất quá hạng ba là thương vân ma quân bán tiên khí phi kiếm cũng là trừ lâm vũ sáu trang bị bên ngoài duy nhất một kiện tinh luyện đến cấp m ộ ư ơ i bán tiên khí hạng b ố đến hạng bảy toàn bộ đều là lâm vũ trang bị trang bị bảng xếp hạng m ư ơ i hàng đầu lâm vũ độc chiếm thứ bảy mà lại thứ nhất cùng thứ hai đều là lâm vũ trang bị xem ra một tuần này trang bị bảng xếp hạng đệ nhất ban thưởng tự mình cũng muốn bỏ vào trong túi lúc này a di tại lâm vũ tinh luyện trang bị thời điểm đã đem cơm t r ư a đã bưng lên cơm t r ư a rất phong phú lâm vũ tắt đi game điện thoại mở ra trò chơi chính thức diễn đàn một vừa nhìn diễn đàn bên trên tin tức một bên ăn như hổ đói có thể ăn vào mỹ thực đúng là một kiện làm cho người tương đương chuyện vui nhưng k i ế p trước thời điểm từ trò chơi tu vi phản hồi bắt đầu lâm vũ liền không chút n ế m qua tốt ăn cơm thức ăn toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa cực lớn lâm vũ cái này tu vi có thể xếp tại phiếu miểu tiên đồ game điện thoại một trăm người đứng đầu người chơi cũng chỉ có thể c u ố n vào cái kia c u ộ n c u ộ n dòng lũ không cách nào thoát thân nhưng bây giờ thì khác tự mình có đầy đủ lực lượng có thể làm cho tự mình qua muốn sinh hoạt lâm vũ vừa ăn cơm vừa hướng a di hỏi vương a di ta nhớ được giống như trong nhà người có phải hay không chỉ một mình ngươi ở a ngay tại phòng ăn thu thập vương a di hơi s ư ơ n g sở gấp v ộ i và nói g n đúng vậy A, ta khuê nữ xuất ngoại đi học một năm mới một lần trở về đâu cái này ra nước ngoài học khuê nữ tựa hồ để vương a di rất tự hào nàng thường xuyên sách từ bản thân khuê nữ nhưng là trừ cái k i a ra nước ngoài học khuê nữ bên ngoài vương a di liền không có những nhà khác người vương a di mặc dù mỗi ngày đều sẽ đến lâm vũ nơi này nhưng là mỗi lúc trời tối nàng đều sẽ về trong nhà mình đi ngủ k i ế p trước thời điểm lâm vũ nhớ k ỹ trò chơi phản hồi tu vi về sau không bao lâu vương a di liền đ ố n g nhiên mất tích không tiếp tục tới làm lâm vũ chuyên môn đi vương a di trong nhà nhìn qua nhưng lại người đi nhà trống cũng không biết đạo nhân đi nơi nào nhưng lâm vũ có thể khẳng định nàng khẳng định là tao nội chuyện gì đó không hay bằng không lấy vương a di nhân phẩm hẳn là sẽ không đi không là Lâm sẽ đi từ giã. vương ũ nghĩ nghĩ, nói ra, v a di nếu không ngươi về sau trực tiếp ở chỗ này tiếp sau chỗ về trực ở đã i gian phòng rất nhiều, ngươi tùy ý chọn một cái Di dù tùy sao A như lớn phòng phòng chọn chính Vương thế rất một là. ở, ý đ vì lâm vũ công tác rất lâu nhân phẩm rất tốt nấu cơm cũng ăn thật ngon nếu như ở chỗ này có tự mình tại liền sẽ không phát sinh cái gì thảm kịch vương a di hơi có chút do dự lâm vũ tiếp lấy nói ra ở nơi này coi như hai mươi bốn giờ đi làm quay đầu tiền lương gấp b ộ i nghe nói như thế vương a di lập tức liền đem cự tuyệt nuốt xuống bụng bên trong nàng s á c thực rất rất cần tiền khuê nữ của mình mặc dù là chi phí trung du học nhưng là bình thường ở nước ngoài tiêu xài cũng thật lớn còn cần nàng cái này mẫu thân trợ giúp một chút tiền lương gấp bội vậy liền không có ý kiến Tốt, vậy ta đêm nay liền trở về thu dọn đồ đạc vương a di nghĩ nghĩ lại hỏi cái kia ta ở cái nào cái gian phòng lâm vũ cười cười nói ra tùy ý chọn dù sao gian phòng nhiều lâm vũ rất vui vẻ đây là một kiện đối với song phương đều có chỗ tốt sự tình vương a di đạt được an toàn che chở lâm vũ đạt được tương lai có thể ăn vào thức ăn ngon quyền lợi cơm nước xong xuôi lâm vũ liền một lần nữa về tới trong phòng của mình thời gian bây giờ là ngày 11 t h á n g 2, lâm vũ nhớ kỹ rất rõ ràng trò chơi bắt đầu phản hồi tu vi vào cái ngày đó là ngày 14 t h á n g 2 không điểm nói cách khác còn có hai ngày rươi thời gian lâm vũ bây giờ còn có chi nước không có tiêu xài lâm vũ nhớ kỹ tự mình đã từng nhìn qua một cái điện ảnh trong phim ảnh nhân vật chính cần tại một tháng bên trong tiêu hết một tỷ lâm vũ cảm giác đó chính là đang nói đùa tiêu hết một tỷ rất khó sao đừng nói một tỷ liền xem như một nghìn nước Lâm Vũ chương ũ n g có t ể tại vài giây đồng hồ thời gian toàn bộ khắc kim đến trong trò vài giây gian kim đồng đến hồ khắc bộ c i Bất quá, Lâm h mười hai phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn bên trên quan vu thừa phong chân nhân chủ đề càng ngày càng nhiều cơ hồ mỗi cái t h i ế t mời đều là quan vu thừa phong chân nhân tựa hồ mỗi một ngày thừa phong chân nhân đều có thể cho những thứ này các người chơi mang đến niềm vui mới hoặc là nói là kinh hãi n g o tạo thừa phong chân nhân quả nhiên lại đối trang bị bảng xếp hạng xuất thủ trang bị bảng xếp hạng mười vị trí đầu thừa phong chân nhân độc chiếm sáu cái danh lệch còn có để hay không cho người chơi khác x ố n g a các ngươi nhìn thấy cái bài dành kia đệ nhất trang bị sao bán tiên khí chữ vật giới chỉ đơn giản không hợp thói thường a ta chữ vật giới chỉ mới năm mươi cách hắn chữ vật giới chỉ lại có một v ạ n cách trang bị bảng xếp hạng thứ nhất lại là một cái chữ vật giới chỉ cũng đủ không hợp thói thường cái này thừa phong chân nhân có tiền đô ta một cái chữ vật giới chỉ còn tinh luyện mười hắn là chuẩn bị thả bao nhiều thứ không nói ta chạy trước ta đi giúp đẹp nhất nữ tính người chơi tìm thừa phong chân nhân gia đình địa chỉ đi nàng nói phải cho ta một trăm vạn tiền thù lao ngoa t a o ngoa tạo ta cũng muốn đi tìm cha ta là hộ t ị c khoa nếu như ta nói ta là thừa phong chân nhân đệ đệ hiện tại chính trong nhà hắn liền ở tại hắn gian phòng cách vách các ngươi tin sao lúc này bị đông đảo các người chơi thảo luận lâm vũ chính thoải mái dựa vào tại gian phòng của mình trên giường lâm vũ lần nữa mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại tôn quý vip mười một người chơi thừa phong chân nhân ngài đã một giờ chưa hề quay về trò chơi riêng ngài đưa lên người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quà lớn chỉ cần 58.000 n g u y ê n liền có thể hưởng thụ tu vi phi tốc tăng lên khoái cảm phiếu miểu tiên đồ game điện thoại quả nhiên là hiểu do mỗi một cái người chơi trước đó thời điểm người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quà vẫn là 648, b â y giờ lại biến thành 5 ă và t đây là rốt cục phát hiện mình là hoan đại đầu a lâm vũ cười ha ha sau đó quả quyết điểm kích nạp tiền chúc mừng người chơi thừa phong chân nhân thu hoạch được người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quà lớn thu hoạch được thượng phẩm linh thạch í t tám n h u y ề n nguyên đan ít hai n Phát bảo m à、so、lương tâm trò chơi lâm vũ quả quyết lần nữa nạp tiền hôm nay lễ tình nhân gói quà sáu cấp bậc toàn bộ mua xong ó tự mình xong tu đạo lữ thủy vân tiên tử tự hồ bị tự mình kích thích cũng đã liên tục khắc kim lễ tình nhân hoạt động đã mấy ngày tên của hai người vẫn luôn trong lòng động trên bảng xếp hạng vị trí thứ nhất tham gia xong lễ tình nhân hoạt động lâm vũ lại đem trong trò chơi mới đổi mới tất cả gói quả toàn bộ mua xong tổng cộng tốn hao hơn mười vạn ngay sau đó lâm vũ lấy ra ngày đó viết tờ giấy kia trên giấy lit nha lit nhít viết lâm vũ khắc kim kế hoạch phía dưới liền hẳn là linh thú đi lâm vũ l ầ m b ầ m lầu bầu nói linh thú là gia tăng tu tiên giả thực tế sức chiến đấu có lợi nhất giúp đỡ tại cơ hồ tất cả tu tiên trong trò chơi linh thú đều là rất nặng được như vậy phiếu i ể u tiên đồ game điện thoại cũng không ngoại lệ mà lại vì để cho có thể đầy đủ điều động các người chơi khắp kim tính tích cực phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi linh thú hệ thống tương đương phong phú linh thú phẩm giai từ thấp đến cao phân biệt là hung thú yêu thú chân thú t i ê n thú thần thú thánh thú linh thú thực lực tăng lên có thể thăng cấp có thể thêm thuộc tính có thể học tập kỹ năng tóm lại linh thú chính là cái hang không đáy đương nhiên trong đó trọng yếu nhất vẫn là linh thú phẩm giai phó bản bên trong cao nhất có thể lấy thu hoạch được tiên thú cấp bậc linh thú đương nhiên thu hoạch mấy tỷ lệ rất thấp nghĩ muốn càng cao cấp linh thú chỉ có một cái biện pháp đó chính là linh thú may mắn lớn bàn quay danh xưng phiếu miểu tiên đồ nhất hố nhất phí tiền hoạt động cái này hoạt động lâu dài tồn tại mỗi một tháng đổi mới một lần linh thú may mắn lớn bàn quay hoạt động có ba cái ngắn vị phân biệt là mười khối thượng phẩm linh thạch chuyển một lần một trăm khối thượng phẩm linh thạch chuyển một lần cùng một ngàn khối thượng phẩm linh thạch chuyển một lần nghe nói nếu như khắc kim đúng chỗ tại cái này may mắn lớn bàn quay bên trên có thể rút đến thánh thú cấp bậc linh thú nhưng cũng chỉ là nghe nói không có người chơi dám vào cái này hố bởi vì linh thú may mắn lớn bằng quay cơ sở nhất lo dip chính là mỗi khắc kim một trăm vạn thu hoạch được thánh thú tỷ lệ liền sẽ gia tăng một phần trăm nói cách khác chỉ có chiếc hoa một trăm vạn tại cái này hoạt động lực mới có thể có một phần trăm cơ hội rút đến thánh thú toàn bộ trò chơi khai phục đến bây giờ khắc kim vượt qua một trăm vạn cũng chỉ có lâm vũ cùng cái kia gọi là t h ư ờ n g vân mà chủ ra hỏa mà lại trọng yếu nhất chính là tất cả chơi qua phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi đều biết một cái đạo lý đó chính là trong trò chơi một phần trăm chúng t h ư ờ n g xác suất cơ bản tương đương không có năm mươi phần trăm trở xuống đều là trò đùa 80% tỷ lệ thành công coi như vận khí tốt lâm vũ mỉm cười mở ra linh thú may mắn lớn b ả n quay hoạt động một trăm vạn gia tăng một một trăm linh cái một trăm vạn không phải liền là một trăm linh loại này đơn giản toán thuật đề học sinh tiểu học đều sẽ làm lâm vũ quả quyết điểm kích linh thú may mắn lớn b ả n quay phía dưới xa hoa nhất lần rút thưởng nạp tiền cái nút sau đó tại nạp tiền giao diện thâu nhập muốn nạp tiền số lượng một trăm i triệu một trăm cái một trăm vạn tôn q u ý vip mười một người chơi thừa phong chân nhân ngài xác định nạp tiền một trăm triệu nguyên chuyển động lâm vũ quả quyết lần nữa điểm kích xác định ngay sau đó lâm vũ trên màn hình điện thoại di động linh thú may mắn lớn bàn quay điên cuồng chuyển động hệ thống nhắc nhở Quay, giả, hệ thống nhắc nhở ngài dùng sức chuyển động linh thú may mắn lớn b à n quay vận k h í bảo giảm, thu được linh thú ngẫu nhiên hứng cao giai sách kỹ năng ít năm hệ thống nhắc nhở ngài dùng sức chuyển động linh thú may mắn lớn b à n quay vận k h í bảo giảm, thu được linh thú cao cấp kinh nghiệm đang ít năm mươi hệ thống nhắc nhở ngài dùng sức chuyển động linh thú may mắn lớn b à n quay vận k h í bảo giảm, thu được linh thú thuộc tính cao cấp thiết lập lại đ a n ít mười hệ thống nhắc nhở ngài dùng sức chuyển động linh thú may mắn lớn b ằ n quay lần này rút thưởng kết thúc về sau lâm vũ mới nhận được ngân hàng gửi tới có trụn khoản tin nhắn có thể thấy được vừa rồi thẻ đến trình độ nào lúc này rút thưởng kết thúc về sau lâm vũ rút cục có thể mở ra ba lô nhìn xem rút cục thu được thứ gì trong ba lô rực rỡ mươn màu đã hoàn toàn bị rút thưởng phần thưởng chiếm hết trong đó nhiều nhất chính là t r ứ n g linh thú cái khác linh thú sách kỹ năng cùng linh thú kinh nghiệm đan loại hình đồ vật đều có thể điệp ra cất giữ nhưng là t r ứ n g linh thú lại không thể cho nên phóng tầm mắt nhìn tới t r ứ n g linh thú cơ hồ có trên trăm cái nhiều nhưng là lâm vũ liếc mắt liền thấy được phía sau nhất cái kia t r ứ n g linh thú cái kia là một cái tản r a thất thải quan g mang t r ứ n g linh thú cùng cái khác t r ứ n g linh thú có hoàn toàn khác biệt tạo hình không cần ấn mở lâm vũ cũng đã biết đây là cái gì phẩm giai chứng linh thú xem ra tự mình cũng không có chân chính vận khí bạo dạp mà là tại thánh thú thu hoạch tỷ lệ đạt tới một trăm linh thời điểm mới rút được ra hỏa này nhưng này đều không cần gấp kết quả lệnh là tốt là được lâm vũ ngón tay hưng phấn điểm tới viên kia chứng linh thú bên trên ngay sau đó cái này mai chứng linh thú tin tức liền xuất hiện ở lâm vũ trước mặt tên chứng linh thú phẩm giai thánh thú cấp chủng tộc hắc kỳ lân ấp thời gian bốn mươi tám giờ chứng linh thú giới thiệu vắn tắt cái này là một cái hắc kỳ lân chứng linh thú giới thiệu vắn tắt rất qua loa nhưng lại vẫn như cũ ngăn không được lâm vũ tâm tình hưng phấn chỉ cần là cái long quốc người nghe thấy đến hắc kỳ lần cái tên này liền sẽ biết đây tuyệt đối không là bình thường linh thú lâm vũ quả quyết đem chứng linh thú bỏ vào ấp cột bên trong ấp giao diện cũng xuất hiện chứng linh thú ấp thành công đếm ngược ấp đếm ngược 47-59-59. lâm vũ cười ha ha tự mình làm sao có thể các loại 48 giờ đâu khắc kim trò chơi chỉ cần chịu dùng tiền hết t h ả đều không là vấn đề lâm vũ mở ra trò chơi thương thành tốn hao ba trăm khối mua linh thú t h u ố c đan cái này linh thú thúc đan dành tự nghe rất mơ hồ nhưng trên thực tế chính là cái máy da tốc mà thôi linh thú thúc đan sử dụng sau có thể dùng chứng linh thú lập tức ấp thành công sẽ không ảnh hưởng linh thú phẩm chất chương mười ba sử dụng linh thú thúc đan về sau ấp giao diện đến ngược cũng trực tiếp về không lâm vũ nhẹ nhàng đ i ể m kích một đạo màu xanh x ấ m quang mang liền xuất hiện ở lâm vũ nhân vật bên người kia là một con nhìn tương đương bá khí sùng vật đầu có hai sừng dáng người giống như là sư tử nhưng lại có mực vẫy màu xanh lục bao trùm toàn thân hắc kỳ lân cái đầu không là rất lớn thoạt nhìn cũng chỉ là đến thửa phong chân nhân phần e o vị trí nhưng là đây chỉ là cấp một hắc kỳ lân linh thú đẳng cấp tăng lên đi lên về sau hình thể cũng sẽ tùy theo biến hóa lúc này mặc dù hắc kỳ lân phẩm chất rất cao nhưng là cấp bậc xác thực còn kém chút nghĩ muốn tăng lên sức chiến đấu nhất định phải đem hắc kỳ lân đẳng cấp tăng lên đi lên lâm vũ khẳng định là sẽ không do dự lấy được loại này trong truyền thuyết thánh thú tự nhiên là muốn đem thực lực của nó tăng lên tới đỉnh cao nhất ngay sau đó lâm vũ liền bắt đầu dùng linh thú kinh nghiệm đan nuôi nấng hắc kỳ lân lâm vũ vừa rồi rút thưởng lấy được rất nhiều linh thú kinh nghiệm đan đầy đủ đem hắc kỳ lân đẳng cấp tăng lên tới mát cấp trong trò chơi linh thú đẳng cấp mát cấp là một trăm cấp nhưng là linh thú đẳng cấp tăng lên rất khó nhìn linh thú bảng xếp hạng liền biết trên bảng xếp hạng linh thú đẳng cấp cao nhất chỉ là một cái cấp sáu mươi g a o long phẩm giai cũng chỉ là tiên thú cấp bậc mà lâm vũ hắc kỳ lần vừa vừa xuất thế liền trực tiếp đ ă n g đ ỉ n h mặc dù đẳng cấp còn không có tăng lên đi lên nhưng chỉ vẹn vẹn là thánh thú cái này phẩm chất liền đầy đủ siêu qua tất cả linh thú rất nhanh lâm vũ liền dùng hết tất cả linh thú kinh nghiệm đan dù sao lâm vũ trực tiếp khắc kim một trăm triệu đến rút thưởng cho nên cầm tới linh thú kinh nghiệm đan rất nhiều vừa vặn cho hắc kỳ l ầ n tăng lên tới một trăm cấp m ắ t cấp ngay sau đó lâm vũ lại bắt đầu rút các loại linh thú cao dài kỹ năng sau đó còn có thuộc tính đan tất cả đồ tốt lâm vũ đều dùng tại cái này thánh thú trên thân hao tốn nửa ngày thời gian đến tối cái này hắc kỳ l ầ n đã bị lâm vũ đ ổ i dưỡng thành một cái vô địch giống như tồn tại linh thú trên bảng xếp hạng ngoại trừ biểu hiện linh thú phẩm d a i cùng đẳng cấp bên ngoài sẽ còn biểu hiện linh thú sức chiến đấu tên thứ hai cái kia sáu mươi cấp tiên thú g a o long sức chiến đấu là hơn ba vạn mà xếp tại hạng nhất lâm vũ hắc kỳ lân sức chiến đấu là chín trăm sáu mươi vạn không cần nhiều lời sức chiến đấu trị số liền có thể trực quan nhìn ra lâm vũ hắc kỳ lân rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu như bây giờ lại để cho lâm vũ đi khiêu chiến mấy cái kia phó bản đoán chừng lâm vũ đều không cần ra tay chỉ là cái này hắc kỳ lân liền có thể giải quyết hết thảy làm xong linh thú s á t trời đã tối dần lâm vũ đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài lúc này tựa hồ là nghe được lâm vũ tiếng mở cửa ở tại lâm vũ s á t vách tiểu quang cũng đẩy cửa đi ra vừa ra cửa tiểu quang liền vội vàng xông tới ca một ngày không gặp ngươi rất muốn n i ệ m tình ngươi tiểu quang giang hai cánh tay giống như là muốn ôm một chút dáng vẻ lâm vũ vội vàng d ơ lên chân gia hỏa này mặc dù nhìn trắng trắng mập mập nhưng tóc dối b ờ i cũng không biết mấy ngày không có tắm rửa nhìn thấy lâm vũ chân tiểu quang quả quyết phanh lại ngừng lại hắn cười hh hai tiếng đ ỗ n g nhiên chủ đề nói đến trò chơi đi lên ca ta linh thú rất yêu à mới chỉ có mười tám cấp hơn nữa còn chỉ là cái yêu thú cấp bậc ngươi trợ giúp ta một chút thôi tiểu quang vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói hắn mặc dù khắc kim một trăm vạn nhưng những số tiền kia đại bộ phận đều dùng đến tăng cao tu vi phương diện khác cũng đều là yếu gà lần này lâm vũ không có cự tuyệt dù sao trong ba lô còn có nhiều như vậy chứng linh thú trước cho hắn mấy cái sử dụng cũng không phải không được tiểu quang ở chỗ này ở mấy ngày cũng không nói muốn đi tìm hắn bạn gái nhỏ hiển nhiên tiểu quang đã đối phiếu miểu tiên đồ trò chơi có chút nghiện thích hợp cho điểm chỗ tốt cũng có lợi cho duy trì hứng thú của hắn đi trước đi ăn cơm vừa ăn cơm một bên đưa n g ư ờ i lâm vũ nói tiểu quang trên mặt lập tức lộ ra thân sắc hưng phấn、Ca. n g ư ơ i hắc kỳ lân thật sự là đẹp trai a có thể sinh con không lâm vũ sắc mặt tối đen im lặng nói ngươi mỗi ngày chú ý ta làm gì thành thành thật thật tăng lên thực lực của mình đi lâm vũ hắc kỳ lân vừa mới xuất hiện t i ể u quang liền biết khẳng định là không ít chú ý tình huống của mình t i ể u quang cười h ắ t h ắ t hai tiếng lại b u lại c k ngươi cho ta cái gì phẩm giai linh t h ú a có t h a n h t h ú sao thần thú cũng được trong nhà ăn lâm vũ cùng tiểu quang vừa ăn cơm lâm vũ một bên mở ra điện thoại đối tiểu quang phát khởi giao dịch t h n h cầu sau đó đem một con thần thú cấp bậc chứng linh thú thả đi lên lại thả rất nhiều tự mình còn lại linh thú kỹ năng cùng kinh nghiệm đan loại hình đồ vật thần thú ở trong g a m e đã coi như là rất mạnh linh thú dù sao ngoại trừ lâm vũ bên ngoài người chơi khác mạnh nhất cũng mới chỉ là tiền thú nhìn thấy vậy mà thật sự có thần thú chứng hơn nữa còn có nhiều như vậy vật tư tiểu quang rất hài lòng sau đó hắn ăn ba bát cơm ăn nhiều như vậy ban đêm ngươi có thể ngủ lấy lâm vũ hỏi tiểu quang lạnh hừ một tiếng nói ra đi ngủ ta một trận này muốn khiêng đến buổi sáng ngày mai lâm vũ đã cơ bản xác định tiểu quang đã triệt đề nghiện nhưng lâm vũ tự mình sao lại không phải mà lại lâm vũ còn có tám trăm i triệu không có hoa ra ngoài đêm này nhất định là cái đêm không ngủ cơm nước xong xuôi lâm vũ về tới trong phòng của mình nằm ở trên giường chơi đùa vẫn là thoải mái nhất mặc dù lâm vũ trong biệt thự có rất lớn thư phòng nhưng là lâm vũ cũng rất ít đi dựa vào tại mềm mại thoải mái dễ chịu giường lớn chỗ tựa l ư n g bên trên lâm vũ mở ra phiếu miểu tiên đ ổ game điện thoại dựa theo lâm vũ đối trò chơi lý giải có thể tăng lên người chơi thực lực nhiều nhất có như g cái p ơ n diện. g Theo thứ tự là Tu là vậy i linh cái, kim trang thú Trước còn công xong. Như bị, Lâm làm pháp. khắc có Vũ v đã tối nay liền đem công pháp tăng lên một chút làm một người trung sinh lâm vũ rất rõ ràng công pháp tầm quan trọng bởi vì công pháp không chỉ có thể tăng lên người chơi thực lực đồng thời nếu có một cái cường đại công pháp như vậy trò chơi tu vi phản hồi về sau người chơi có thể tại thế giới hiện thực tiếp tục tăng lên thực lực của mình công pháp càng mạnh tăng lên tự nhiên là càng nhanh cho nên lâm vũ đối công pháp khắc kim cũng tuyệt đối sẽ không ít cái thứ hai chính là mua sắm trong trò chơi các loại hoạt động gói quà có đôi khi gói quà giá cả hơi đắt thời điểm khả năng tối cao sẽ thu hoạch được thiên cấp công pháp cái thứ ba khó khăn nhất cũng là nhất p h i tiền chính là trong trò chơi kỳ ngộ kỳ ngộ hai chữ này vốn là có chút tìm vận may ý tứ nhưng ở phiếu miểu tiên đồ cái này khắc kim trong trò chơi kỳ ngộ ý tứ chính là khắc kim việt nhiều vận khí càng tốt nói cách khác không khác cùng hơi khắc người chơi không xứng có kỳ ngộ lâm vũ mở ra kỳ ngộ giao diện kỳ ngộ giao diện rất đơn giản hình tượng bên trong có rất nhiều sông núi cùng vách núi địa thế hiểm trở người chơi chỉ cần điểm kích một chút màn hình nhân vật trò chơi liền sẽ tự động tại kỳ ngộ giao diện thăm dò đương nhiên mỗi thăm dò một lần đều cần hao phi thăm dò quyền t r ụ thăm dò quyền trục h i a làm phổ thông thăm dò quyền trục ù n g cao cấp thăm dò quyền t r ụ phổ thông thăm dò q u y ể n trục một khối thượng phẩm linh thạch một t r ư ơ n g cao cấp thăm dò q u y ể n trục một trăm khối thượng phẩm linh thạch một t r ư ơ n g giá cả t r ê n l ệ n h rất lớn thăm dò đến đồ vật khác biệt cũng rất lớn l â m vũ quả quyết lần nữa nạp tiền khắc kim một trăm i triệu phiêu miểu tiên đồ game điện thoại thực vì người chơi cân nhắc dưới tình huống bình thường người chơi muốn kỳ ngộ thăm dò cần phải bỏ tiền mua sắm thượng phẩm linh thạch sau đó lại dùng thượng phẩm linh thạch đổi mua thăm dò q u y ể n trục trình tự lẽ ra sẽ rất phiền phức nhưng là thực tế thao tác bên trong người chơi lại có thể trực tiếp tại kỳ ngộ giao diện nạp tiền trực tiếp dùng tiền mặt tiến hành thăm dò Đỡ tốn thời gian chương ô n g sức, c í n h là k tiết i mười tiền. Tôn kính n viếp g bốn lâm vũ không do dự trực tiếp điểm kích xác định cái nút ngay sau đó cùng buổi chiều đồng dạng thẻ đ ỗ n g nhiên xuất hiện lâm vũ điện thoại hình tượng hoàn toàn k ẹ m trở lại mười mấy phút về sau mới rốt cuộc khôi phục bình thường mà lúc này lâm vũ một vạn lần cao cấp k ỳ ngộ thăm dò cũng hoàn thành bất quá lúc này lâm vũ chợt thấy trên màn hình điện thoại di động phong thư cái nút phát sáng lên ngay sau đó l i m n nhận được hệ thống nhắc nhở ngài bao khỏa đã đủ kỳ ngộ thu hoạch đã gửi đi đến hồng thư mời kiểm tra và nhận lâm vũ mở ra bọc đồ của mình xem xét quả nhiên đấy một vạn cách bao khỏa toàn bộ bị chứng linh thú cùng công pháp bí tịch chiếm hết trước đó tại linh thú may mắn lớn b ả n quay lấy được những cái kia chứng linh thú lâm vũ còn không có xử lý trong bao tối thiểu có một nửa vị trí đều bị chứng linh thú chiếm cứ nhìn đến đây lâm vũ quả quyết khống chế tự mình nhân vật về tới trong tâm môn sau đó nhấn một cái vẫn luôn tại trong tâm môn xưa nay không đi ra ngoài tông trụ tĩnh tâm chân nhân đưa tạo lâm vũ đem những cái kia không có gì dùng chứng linh thú còn có một số linh thú kỹ năng loại hình đồ vật một mạch toàn bộ đưa cho tĩnh tâm chân nhân lâm vũ cũng không biết tính tâm chân nhân vì sao cũng có nhiều như vậy không gian chữ vật dù sao đưa ra ngoài rất nhiều về sau tĩnh tâm chân nhân toàn bộ vui vẻ tiếp nhận lâm vũ lại mở ra hòm thư lấy ra những cái kia công pháp hao tốn một trăm triệu nguyên lâm vũ hết thể liền thu hoạch hai quyển đế cấp công pháp sáu bản tiên cấp công pháp cái khác liền đều là tiên cấp trở xuống lâm vũ chỉ để lại hai quyển đế cấp hai quyển tiên cấp sau đó liền đem còn lại công pháp toàn bộ đều đưa tặng cho trường hà tông tông chủ tĩnh tâm chân nhân hệ thống nhắc nhở tôn kính bíp mười một người chơi t h ử a phong chân nhân ngài cùng tính tâm chân nhân độ thân mật để thăng làm đồng sinh cộng tử cấp bậc nên cấp bậc tình huống cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò lại là tự hành thăm dò lâm vũ hiện tại thời gian khẩn trương cũng không có thời gian đi thăm dò những thứ này nhưng nghe thấy đồng sinh cộng tử cái tên này cũng biết quan hệ của hai người tuyệt đối đủ cứng chỉ bất quá đồng sinh cộng tử chỉ cùng sinh liên tốt chúng chết thôi được rồi lúc này lâm vũ chợ chú ý tới tĩnh tâm chân nhân tu vi vậy mà đã động hư cảnh đại viên mãn phải biết hai ngày trước thời điểm tu vi của nàng mới vẹn vẹn chỉ có phân t h ầ n kỳ nói cách khác lần trước tự mình đưa nàng một vài thứ về sau nàng vậy mà tăng lên hai cái đại cảnh giới đơn giản có chút không hợp t h ó i thưởng tu tiên đều đơn giản như vậy sao nàng là nờ t ờ cờ lại không thể khắc kim lâm vũ nghĩ nghĩ không chút do dự trực tiếp khắc kim một trăm triệu thượng phẩm linh thạch sau đó toàn bộ đều giao dịch cho tĩnh tâm chân nhân nàng là nờ t ờ cờ tự nhiên không thể khắc kim nhưng là mình lại có thể giúp nàng khắc kim đây cũng là lâm vũ đã sớm kế hoạch tốt lâm vũ cái này cách làm nếu như bị người chơi k h á c biết tuyệt đối sẽ tâm tính bạo tạc tự mình khắc kim còn chưa tính vậy mà cho nở cờ khắc kim một trăm triệu đoán chừng chín mươi chín người chơi đều sẽ mắng lâm vũ là n g u bê còn lại một phần trăm có thể sẽ nói nhao nhao lấy muốn làm nở cờ đưa một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch về sau lâm vũ trong lòng không có chút nào bất kỳ gợn s ó n g nào dù sao lâm vũ bỏ ra một trăm triệu tại công pháp phía trên về sau trên người tiền mặt còn lại bày ức cho tính tâm chân nhân một trăm triệu không có gì lớn mà lại lâm vũ hiện tại cùng t ĩ n h tâm chân nhân độ thân mật đã đạt đến ẩn tàng độ thân mật cao cấp nhất đồng sinh cộng tử người chơi cùng n ở cờ độ thân mật đạt tới thân mật vô g i a n liền cơ bản không sẽ phản bội mà lâm vũ hiện tại cùng t ĩ n h tâm chân nhân độ thân mật so thân mật vô g i a n còn cao hai cấp bậc cái này nếu là không cho thêm t ĩ n h tâm chân nhân điểm chỗ tốt để nàng tu vi tăng lên tới cực hạn đó chính là lãng phí cái này độ thân mật lâm vũ có thể tiên đoán được chờ trong trò chơi n ở cờ xuất hiện tại thế giới hiện thực về sau tự mình khẳng định sẽ có được một cái cường hành vô cùng hậu trường thậm chí khả năng so thực lực mình còn mạnh hơn đến lúc đó nếu có người dám t r e o c h ọ c tự mình tự mình còn không có xuất thủ tính tâm chân nhân đoán chừng liền đem địch nhân giải quyết đưa xong tính tâm chân nhân linh thạch lâm vũ liền bắt đầu nghiên cứu tự mình cong trong bọc công pháp lần này tốn hao một trăm i triệu tiền mặt làm được công pháp nhìn cũng không tệ lắm tiên cấp công pháp lâm vũ là cho tiểu quang lưu lâm vũ chỉ chuẩn bị dùng cái kia hai cái đế cấp công pháp hai cái đế cấp công pháp một bản gọi là hôn nguyên thiên điện một bản gọi là thanh vân kiếm quyết hai quyền đế cấp công pháp một cái là tu tiên tâm pháp một cái là chiêu thức bí tịch một bên ngoài một bên trong rất hoàn mỹ lâm vũ tại mỗi cái công pháp phía trên điểm kích hai lần liền tự động học tập cái này hai quyển công pháp phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong công pháp là không cần tăng lên đẳng cấp điểm này coi như hơi có chút lương tâm nói cách khác người chơi chỉ là thu hoạch cường đại công pháp quá trình tương đối khó nhưng thu hoạch về sau cũng không cần lại có n õ n hoa của hắn phí hết lâm vũ mở ra tự mình kỹ năng giao diện hai cái công pháp thuộc tính cũng xuất hiện ở lâm vũ trong tầm mắt thuộc tính rất đơn giản nhưng chỉ số lại cũng không đơn giản hôn nguyên tiên điện đề cấp công pháp hấp thu linh khí tốc độ tăng lên một phần trăm chiến đấu bên trong linh khí tiêu hao tốc độ giảm bớt tám mươi t h a n h vân kiếm quyết đế cấp công pháp sử dụng kiếm loại pháp bảo lực công kích gia tăng một nghìn tốc độ phi hành tăng lên năm trăm linh tốc độ công kích tăng lên năm trăm linh thu hoạch được kỹ năng thanh vân chính thức nhìn thấy hai cái này công pháp thuộc tính lâm vũ không khỏi khỏe miệng hơi vệnh hai cái công pháp một cái tăng lên tự mình tu hành tốc độ một cái tăng lên năng lực thực chiến của mình s á c thực coi như không tệ mà lại thanh vân kiếm quyết tự mang kỹ năng kỹ năng này tương lai phản hồi đến trên người mình thời điểm tự mình liền sẽ tự động học sẽ kỹ năng này liền xem như tại thế giới hiện thực cũng có thể phóng thích thanh vân chính thức một chút đê giai công pháp nhưng không có cụ thể kỹ năng chỉ có thiên cấp công pháp trở lên mới có bổ sung kỹ năng bất quá đề cấp công pháp kỹ năng khẳng định sẽ rất mạnh lâm vũ rất chờ mong học tập xong công pháp thời gian vừa mới đến m ộ ư ơ i hai giờ khuya lúc này khoảng cách trò chơi phản hồi tu vi cùng quan bế nạp tiền thông đạo còn lại hai ngày cả cũng chính là bốn mươi tám tiếng lâm vũ trên thân vẫn còn dư lại sáu ư c lâm vũ quyết định chịu cái đêm ban đêm tương đối yên tĩnh thích hợp khắc kim mà lại thời gian không đợi người dù sao chỉ có hai ngày thời gian càng sớm đem tiền xài hết cũng liền càng yên tâm lâm vũ cầm lên trước đó viết xong khắc kim kế hoạch nhìn lại lúc này lâm vũ đã tăng lên trong kế hoạch năm cái phương diện theo thứ tự là tu vi trang bị linh thú công pháp còn có tô môn cho t i n h tâm chân nhân đưa tặng những vật kia chính là vì tăng lên tô môn cũng là vì cho mình sáng tạo một cái cường đại hậu trường nhìn một chút tự mình viết kế hoạch sách về sau lâm vũ làm ra quyết định kế tiếp muốn tăng lên chính là linh căn linh căn cũng là rất trọng yếu một vòng trong trò chơi linh căn mạnh yếu sẽ có hai cái phương diện ảnh hưởng một cái là ảnh hưởng các người chơi tu hành tốc độ ảnh hưởng này ở trong game tu vi phản hồi đến thế giới hiện thực về sau sẽ rất trọng yếu dù sao đến thế giới hiện thực các người chơi cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình tu hành đến tăng cao tu vi mà linh căn càng mạnh tu hành tốc độ liền càng nhanh lại phối hợp thêm một cái tốt một chút công pháp các người chơi tu hành tốc độ sẽ dần dần kéo ra trên lệ n h một cái khác chính là các người chơi linh căn sẽ để công kích của mình bổ sung thuộc tính tổn thương dưới tình huống bình thường Các người chơi đều sẽ chủ người dưỡng bồi đều yếu sẽ m ộ trong cái nào đó đơn độc thuộc can. có thể làm cho can cấp bậc càng cao, kèm theo tổn thương cũng liền càng cao. linh tối đại Linh liền nào đơn tính Như tổn thương tổn thương làm theo theo đó hóa. thể t vậy, kèm kèm trò chơi linh căn cấp bậc từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm hạ phẩm linh căn trung phẩm linh căn thượng phẩm linh căn địa linh căn thiên linh căn tiên linh căn thần linh căn thiên đạo linh căn lúc này lâm vũ linh căn chỉ là thiên linh căn mà linh căn trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ nhất chính là tiên linh căn người này cũng coi là người quen biết cũ thương vân ma chủ lâm vũ mỉm cười lập tức hắn liền muốn biến thành tên thứ hai chương mười lăm lâm vũ còn tại thức đêm mấy ngày nay lâm vũ trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài chính là chơi game trên cơ bản không có chú ý qua bất luận cái gì vật gì khác lâm vũ không biết là hắn khắc kim sự tình đã phát hỏa lựa ra vòng phiếu miểu tiên đồ chính thức diễn đàn bên trên cơ hồ tất cả thiếp mời đều là trò chuyện t h ử a phong chân nhân cái khác loại hình thiếp mời vừa mới xuất hiện liền sẽ bị d ì m ngập rất nhiều người chơi một mực đều chú ý tới thừa phong chân nhân khắc kim con đường thậm chí có t i ế p mời chuyên môn theo dõi tính toán lâm vũ tốn hào trải qua một chút người chơi tính toán cái k i a gọi là thừa phong chân nhân người chơi đến bây giờ khắc kim mức tuyệt đối đã vượt qua hai ước trở lên đây là bảo thủ tính toán loại này mức khắc kim liền xem như tại toàn bộ trò chơi vòng tất cả trong trò chơi đều chưa từng xuất hiện chơi cái trò chơi khắc kim hai ước liền rất không hợp t h ó i thường nếu là bọn hắn biết lâm vũ kỳ thật đã khắc kim bốn ước đồng thời còn chuẩn bị khắc kim sáu ước lời nói khẳng định sẽ cảm thấy càng quá đáng bởi vì lâm vũ làm chuyện này quá bất hợp lý rất nhiều cái khác diễn đàn game bên trên cũng bắt đầu thảo luận chuyện này ngay sau đó một chút video trang web bắt đầu xuất hiện quan vụ thừa phong chân nhân khắc kim hai ức video thậm chí có một ít giải trí tin tức bắt đầu đưa tin chuyện này đường viên tin tức chơi đùa khắc kim hai ức là điên cuồng vẫn là thiểu năng game điện thoại phiếu miểu tin ê đ ổ người chơi thừa phong chân nhân tại mấy ngày bên trong khắc kim vượt qua hai ước nguyên đưa tới xã hội rộng khắp chú ý hạn chế trẻ vị thành niên trò chơi tiêu phí tựa hồ trở thành mọi người chú ý chủ đề hy vọng ban ngành liên quan đưa ra hạn chế cử động đô thị tin nhanh hai trăm triệu ngươi có thể tưởng tượng đến cái này là bao nhiêu tiền không toàn thế giới 99% n g ư ờ i cả một đời đều không gặp được nhiều tiền như vậy nhưng lại có người chơi đùa tốn hao 200 t r i ệ u hai ngày này xã hội giàu nghèo chênh lệch vấn đề lần nữa gây nên xã hội rộng khắp chú ý giải trí tin nhanh hai ngày này nhiệt độ cao nhất hai cái từ một cái là 200 t r i ệ u một cái là phiếu miểu tiên đồ nhỏ biên vì tìm kiếm trong đó huyền bí tự mình đao loạt phiếu miểu tiên đồ game điện thoại t ừ ử một fan phát hiện cái trò chơi này khắp nơi đều là hướng dẫn người chơi k h ắ p kim địa phương nhất là trẻ vị thành niên cực dễ dàng bị hoa mắt khắc kim hoạt động hấp dẫn hy vọng ban ngành liên quan tăng cường giám thị long q u ố c trò chơi g i á m trong khu vực quản lý thành lập chuyên án tiểu tổ điều tra trò chơi loạn vấn đề thu lệ phí kinh thành long q u ố c trò chơi g i á m trong bên khu vực quản lý chủ nhiệm trong văn phòng một cái nhìn tuổi tác ước chừng chừng năm mươi tuổi lão giả ngồi tại phía sau bàn làm việc sắc mặt băng lãnh trước mặt hắn đứng đấy mấy cái trò chơi g i á m trong khu vực quản lý nhân viên công tác túi đầu tựa hồ giống như là đã làm sai chuyện h ả i tử ba lão giả đột nhiên vô bàn một cái đứng dậy để các ngươi điều tra cái k i a phiếu m i ể tiên đồ trò chơi các ngươi điều tra một ngày vậy mà cái gì đều không có điều tra ra được các ngươi là làm cái gì ngớ ngẩn sao lao giả hiển nhiên rất tức giận mấy ngày gần đây nhất trên mạng liên quan tới phiếu miểu tiên đồ trò chơi tin tức khắp nơi đều là hắn gặp phải rất lớn dư luận áp lực chỉ có thể tự mình điều trong bộ môn một chút tướng tài điều tra cái trò chơi này nhưng là không nghĩ tới một ngày sau đó những thứ này tự mình tướng tài đắc lực vậy mà không có cái gì điều tra ra được một người trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ nói ra chủ nhiệm chúng ta đã thông qua đủ loại con đường đến điều tra cái trò chơi này nhưng là nó p h ả n phất căn bản không tồn tại nó đăng ký địa chỉ là cái viện dưỡng lão chủ nhiệm mặt lệnh lấy nói ra các ngươi chuyên nghiệp kỹ năng đâu địa chỉ không đúng vậy đã nói rõ cái trò chơi này là không hợp pháp nó trò chơi bản hảo là thế nào xuống tới chính thức phọ dùm chỉ là thế nào xin xuống tới ngân hàng của nó tài khoản đâu lúc này người trẻ tuổi kia lần nữa giải thích chủ nhiệm những thứ này chúng ta đều tra xét ừ m đều tra xét lại cái gì đều không có điều tra ra chủ nhiệm nghi ngờ nói cầm đầu người trẻ tuổi nhẹ gật đầu nói ra cái trò chơi này căn bản cũng không có xin trò chơi bản hảo nó bản hào là giả nhưng không biết vì cái gì lại có thể đưa ra thị trường Cho chơi chính thức phỏ dùng chỉ t ạ i internet trung tâm cũng căn bản cũng không có lập hồ sơ chúng ta thậm chí không biết nó vì cái gì có thể đăng nhập về phần ngân hàng tài khoản ngân hàng của nó tài khoản không thuộc về bất kỳ một cái nào ngân hàng các người chơi nạp tiền những số tiền kia cũng không biết đi đâu lâm vũ hoàn toàn không nghĩ tới tự mình khắc kim sẽ ở trong xã hội gây nên như thế lớn tiếng vọng đương nhiên lâm vũ cũng không có thời gian đi chú ý những thứ này lúc này khoảng cách trò chơi phản hồi tu vi cùng quan bế nạp tiền thông đạo còn lại không đến hai ngày lâm vũ nhất định phải đem tất cả tinh lực đều đặt ở k h ắ c kim lên lâm vũ rót một chén cà phê nhấp n h ấ p thần sau đó mở ra trong trò chơi linh căn giao diện người chơi linh căn hết thể có năm loại thuộc tính theo thứ tự là kim mục thủy hỏa thổ dưới tình huống bình thường các người chơi chọn một cái thuộc tính đến đem tất cả tài nguyên đều nện vào cái này thuộc tính đi lên lâm vũ chính là chỉ đ ể thăng kim thuộc tính linh căn hiện tại lâm vũ kim thuộc tính linh căn đã đạt đến thiên linh căn cấp bậc đương t tới thiên thuộc tính tổn t linh mỗi kim kích h căn lần công sung Lâm cấp bậc bổ về Vũ đều sau, sẽ 800 điểm, đ ồ nhiên g t ờ còn có thể tăng thể l tu h à nếu h Linh thuộc tính thương hành thì nhiều. nhiên, tốc tổn tăng tu tốc căn cấp bậc càng cao, bổ sung kim thuộc tính tổn thương liền sẽ càng cao, tăng lên tu hành tốc độ độ Đương 50%. liền lên kim sung càng n bổ sẽ như người chơi có tinh lực lời nói cũng có thể đồng thời cái k h á c linh căn cấp bậc nhưng là tăng lên loại thứ hai linh căn cần hao phí tài nguyên là loại trước linh căn c ấ p hai cho nên ở trong game người bình thường sẽ không cùng lúc tăng lên hai loại linh căn bất quá lâm vũ cũng không phải bình thường người lâm vũ quả quyết bắt đầu khắc kim trực tiếp dùng tiền mặt đến để thăng tự mình kim thuộc tính linh căn tôn kính vip mười một người chơi thừa phong c h â n nhân xin hỏi ngài có phải không tốn hao chín trăm tám mươi ba v ạ n nguyên đem ngài kim thuộc tính linh căn tăng lên tới thiên đạo linh căn cấp bậc xác định điểm kích xác định về sau lâm vũ kim linh dễ bắt đầu không ngừng lấp lóe chỉ số tiêu thăng vài giây đồng hồ về sau chậm rãi ngừng lại mà lúc này lâm vũ kim thuộc tính linh căn cấp bậc đã đạt đến thiên đạo linh căn cấp bậc tôn kính vip mười một người chơi thừa phong chân nhân chúc mừng ngài kim thuộc tính linh căn tăng lên tới thiên đạo linh căn cấp bậc kim thuộc tính thiên đạo linh căn mỗi lần công kích bổ sung kim thuộc tính tổn thương mười nghìn điểm tu hành tốc độ tăng thêm một trăm phần trăm chỉ là cái này kèm theo tổn thương liền tương đương ra sức chỉ sợ mình bây giờ nếu như đi đánh những cái kia phó bản tùy tiện một kiếm liền có thể giết chết những cái kia bột bọn chúng căn bản gánh không được tự mình kèm theo tổn thương đương nhiên cái này cũng chưa hết lâm vũ lần nữa điểm kích một thuộc tính linh căn phía sau tăng lên cái nút tôn kính vip mười một người chơi thừa phong trần nhân xin hỏi ngài có phải không tốn hao hai nghìn vạn nguyên đem ngài một thuộc tính linh căn tăng lên tới thiên đạo linh căn cấp bậc vừa rồi đem kim thuộc tính linh căn tăng lên tới thiên đạo linh căn cấp bậc chỉ là bỏ ra hơn chín trăm vạn nếu như tăng thêm lâm vũ trước đó đã sớm tăng lên những cái kia hẳn là cũng liền một ngàn vạn khoảng t r ư ờ n g mà bây giờ tăng lên một thuộc tính linh căn đến mát cấp lại cần hai ngàn vạn tốn hao kim tiền là trước đó gấp hai nhưng lâm vũ cũng không thèm để ý lâm vũ quả quyết điểm kích xác định cái nút ngay sau đó một thuộc tính linh căn cấp bậc cũng bắt đầu phi tốp sách ă n g lên Tôn k í chương viếp mời m mười sáu rất nhanh lâm vũ liền đem tự mình ngũ hành linh căn toàn bộ đều tăng lên tới thiên đạo linh căn cấp bậc tại linh căn bên trên tốn Tu hao so tăng lên trang bị cùng linh thú các loại các phương diện đều muốn nhiều tăng lên cái thứ hai linh căn dùng hai n vạn cái thứ ba bốn ngàn vạn cái thứ tư tám ngàn vạn cái thứ năm càng là hao phí lâm vũ một trăm sáu mươi triệu tổng cộng lại hao phí tiền tài hết thẻ ước chừng ba trăm mười triệu khoảng chừng mặc dù hoa rất nhiều nhưng là thu hoạch cũng rất lớn đem tất cả linh căn đều tăng lên tới thiên đạo linh căn cấp bậc về sau lâm vũ mỗi lần công kích đều sẽ bổ sung kim một thủy hỏa thổ năm cái thuộc tính tổn thương mỗi cái thuộc tính tổn thương một vạn điểm chung vào một chỗ chính là năm vạn điểm kèm theo thuộc tính tổn thương nhưng cái này còn không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là lâm vũ tu hành tốc độ tại năm cái thiên đạo linh căn ra chỉ dưới t ă nhưng g lên này tu tốc Nói công tốc pháp gia trí tốc độ là có được thể ra. bây giờ thì khác có ngũ hành thiên đạo linh can lại thêm đế cấp công pháp gia trì liền xem như trò chơi phản hồi tu vi về sau lâm vũ tại thế giới hiện thực tu hành tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không quá chậm lúc này lâm vũ mở ra trong trò chơi bảng xếp hạng nhìn một chút trong trò chơi có thể tăng lên người chơi thực lực cơ bản liền mấy phương diện cái này mấy phương diện lâm vũ đều đã làm được cực hạn đương nhiên lâm vũ tiền cũng bỏ ra hơn phân nửa hiện tại lâm vũ tiền còn dư lại trên người còn có hai trăm chín mươi triệu khoảng t r ư ờ n g lâm vũ nhìn một chút còn lại mấy cái bảng xếp hạng tọa kỵ động phủ tài phú đan dược v v những thứ này bảng xếp hạng đối người chơi thực tế sức chiến đấu ảnh hưởng không là rất lớn nhưng tương tự cũng có một chút tác dụng lâm vũ còn thừa lại hai trăm chín mươi triệu toàn bộ nắm lấy số một tên khẳng định là không có vấn đề sau đó liền nên tăng lên những vật này nhưng bây giờ đã quá muộn xem hết về sau lâm vũ liền đi ngủ trọng yếu nhất khắc kim đã toàn bộ khắc xong lâm vũ đêm nay ngủ rất say sưa mấy ngày nay giang vân cũng sống thành con cú nàng gần nhất rất thanh nhàn dù sao lâm vũ tài sản đã toàn bộ đều đổi thành tiền mặt nàng ngoại trừ còn có thể lánh lương bên ngoài mặc dù hai người chỉ là trong trò chơi song tu đạo lữ cũng không có hiện thực bên trong kết giao nhưng giang vân vẫn là không nhịn được thường xuyên nhìn xem thừa phong chân nhân tin tức cùng từng cái bảng xếp hạng chủ yếu là gần nhất thừa phong chân nhân khắc kim nhiều lắm không có cách nào không chú ý từng cái trên bảng xếp hạng vị trí thứ nhất đều bị thừa phong chân nhân chiếm lĩnh lúc này ngay tại giang vân soát lấy trong trò chơi phó bản thời điểm một chiếc điện thoại bỗng nhiên đánh vào giang vân nhìn xem số điện thoại khe nhớ mày đã trễ thế như vậy lao ba gọi điện thoại cho ta làm cái gì giang vân l ầ m b ầ m lầu bầu nói điện thoại tới chính là phụ thân của mình phụ thân của giang vân cùng giang vân bình thường câu thông rất ít bởi vì vì phụ thân là lòng quốc quân đội người mà lại chức vị còn không thấp năm đó giang vân muốn ra nước ngoài học phụ thân là kiên quyết không đồng ý về sau giang vân vẫn là vụ trộm con phụ thân đi bởi vì chuyện này giang vân ở nước ngoài thời điểm vân g phụ về về t đối đối、so、vân tiếp lên điện thoại trong điện thoại chuyền đến giang vân phụ thân thanh âm vân vân đã ngủ chưa còn không có đang chuẩn bị ngủ đâu giang vân tự nhiên là còn không chuẩn bị ngủ nhưng là cùng cha mình nói chuyện tiếm k h ẳ n g đúng h n thể mình nói còn tự muốn vậy a giang vân hồi đáp giang vân phụ thân nói ra gần nhất cái trò chơi này giống như rất họa a ngươi chừng nào thì có rảnh về trong nhà đến một chuyến dạy một chút ta cũng chơi đùa cái trò chơi này có thể chứ giang vân càng như mở bức đêm hôm quyết phát phụ thân gọi điện thoại cho mình vậy mà để cho mình dạy hắn chơi đùa mặt trời mọc từ hướng tây hắn một cái quân đội đại lão chơi trò chơi gì a giang vân rất không minh bạch nhưng lúc này giang vân phụ thân không chờ nàng nói chuyện liền lần nữa nói ra nếu không liền ngày mai trở về đi sáng sớm ngày mai ta để ngươi mẹ làm cho ngươi thật sớm cơm giang vân có chút s ữ n g sở ừ một tiếng sau đó điện thoại liền bị g i ậ p máy giang vân ngồi ở trên giường lang thần rất lâu mới hồi phục tinh thần lại nàng thật sự là không hiểu đến cùng là chỗ đó có vấn đề phụ thân cái này lão ngăn cố làm sao có thể đối một cái điện thoại di động trò chơi cảm thấy hứng thú đến cùng là nguyên nhân gì giang vân không rõ ràng nhưng là nàng chỉ có thể tắt điện thoại di động nằm xuống đi ngủ dù sao sáng mai còn phải về nhà đỉnh lấy lớn mắt quần g thâm trở về cũng không quá tốt kinh thành một ngôi nhà thuộc trong khu cư xá giang vân mẫu thân nhẹ nhàng cho phụ thân của giang vân u ố t u ố t h u y ệ t thái dương một bên xoa vừa nói đến cùng gần nhất chuyện gì xảy ra a giang vân phụ thân thở dài nói ra đoạn thời gian gần nhất chúng á c quốc gia đều phát hiện mình quốc gia p á cái quái cái t trong xuất một trò tìm bất ty tra trống xuất trò tồn tại thật hiện mình hiện chơi, không không như hiện Nhưng những chơi nhưng h gia liệu, giống lại bên đến luận đăng công cũng rông đồng dạng. này, game gì quốc đều đều lâu. số được, c kỳ ký là là ta long quốc cũng có dạng này trò chơi giống như có một chương kinh khủng lời lớn đang nổi lên thứ gì quốc gia rất xem trọng cho nên đem chuyện này giao cho ta đến điều tra ta nhớ được con gái chúng ta giống như ngay tại chơi cái trò chơi này cho nên ngày mai bảo nàng đến dậy một chút ta ta chơi một chút thử một chút cũng tốt càng mau giải cái trò chơi này chuyện này mặc dù là phía trên phái xuống tới nhiệm vụ nhưng lại cũng không phải là quá chuyện cơ mật dù sao toàn cầu đều phát sinh tin tức cũng đã sớm chuyển tới cũng không cần quá bảo mật cho nên có thể cùng thê tử của mình nói lúc này giang vân phụ thân lần nữa đối giang vân mẫu thân nói ra gần nhất giống như xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái ngươi không có việc gì ít đi ra ngoài biết sao giang vân mẫu thân nhẹ gật đầu nàng mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì kỳ quái sự tình nhưng là nàng từ trước đến nay đều là hiển thê lương mẫu hình tượng cũng rất nghe lời giang vân phụ thân nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng hắn có một số việc vẫn là không có cùng lao bà của mình nói những cái kia kỳ quái trò chơi chỉ là trong đó một phần nhỏ gần nhất hai ngày này trong phạm vi toàn thế giới đều xuất hiện một chút kỳ quái phi tự nhiên sự kiện giống như có chuyện kinh khủng gì sắp phát sinh mà lại tất cả phi tự nhiên sự kiện tựa hồ cùng những trò chơi kia đều có một chút liên quan thế giới này tựa hồ chính đang phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ quái nhưng nguyên nhân cụ thể là cái gì lại không người biết mà phụ thân của giang vân chính là long quốc vì điều tra những chuyện này chuyên môn tổng quân phương đ i ề u tổ điều tra tổ trưởng chương mười bảy sáng sớm ngày thứ hai sáng sớm giang vân liền lái xe về tới cha mẹ mình trong nhà tối hôm qua ba giờ hơn mới ngủ mắt quần tâm h khẳng định là có nàng chỉ có thể nhiều hóa trang điểm che đậy một chút an điểm tâm phụ thân của giang vân lập tức liền đem giang vân gọi vào trong thư phòng của mình sau đó lấy ra điện thoại di động của mình ta đã hạ tốt cái kia phiếu miểu tiên đồ game điện thoại ngươi nói cho ta một chút trò chơi này chơi như thế nào giang vân phụ thân đã sớm chuẩn bị phiếu miểu tiên đồ game điện thoại mặc dù rất thần bí nhưng là đao loạt con đường lại lạ thường nhiều lắm tại bất luận cái gì ứng dụng trong cửa hàng đều có thể đao loạt đến nhưng là làm một gần sáu mươi tuổi l ã o nhân có thể thuần thục sử dụng sở m r t p h o n e liền đã rất tốt chơi bùa vẫn có chút theo không kịp mà lại cái này phiếu miểu tiên đồ game điện thoại còn có chút đặc thù chỉ là cái k i a thứ gì tu tiên đẳng cấp loại hình đồ vật hắn liền không hiểu rõ đều là có ý gì từng cái loạn thất bát tao hệ thống càng là vô cùng phức tạp giang vân chỉ có thể kiên trì giải thích tu vi trang bị linh thú công pháp Cho chơi bên trong từng cái hệ thống đều cho cha mình giảng giải một lần mà lại cũng trợ giúp phụ thân của mình sáng lập tài khoản chỉ bất quá tại giang vân nói đến muốn hơi khắc kỳ một điểm mới có thể chơi dễ dàng hơn thời điểm bị phụ thân cự tuyệt lão nhân ra đối chơi đùa dùng tiền vẫn còn có chút không quá tán thành giang vân đại khái dạy ba giờ cũng có chút thụ không l i ế u l i ế u giang miệng đắng lơi khô phụ thân vẫn là chơi không rõ mặc dù phụ thân chức quan rất lớn nhưng là chơi đùa lại còn kém một chút giang vân một bên giảng giải một bên tay nắm tay giáo phụ thân thao tác thời gian ba tiếng phụ thân cái kia cái vai trò tu vi cũng mới vẹn vẹn chỉ có luyện khí trung kỳ giang vân hơi mệt chút chuẩn bị ra ngoài phòng ngủ nằm hội dù sao tối hôm qua đi ngủ quá ít phụ thân lại gọi lại nàng nói ra gần nhất ít đi ra ngoài ngươi nếu là không có chuyện liền trong nhà nhiều ở vài ngày đi mẹ ngươi đã sớm nói nhớ ngươi giang vân khẽ gật đầu dù sao gần nhất xác thực không có công việc gì vậy liền ở nhà ở hai ngày đi giang vân sau khi đi phụ thân của giang vân bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn có rất nhiều chuyện không cùng nữ nhi của mình nói để nữ nhi đợi trong nhà cũng là vì an toàn của nàng suy nghĩ ngay sau đó giang v â n phụ thân túi lầu xuống nhìn một chút tự mình trên màn hình điện thoại di động còn đang vận hành phiếu miểu tiên đồ game điện thoại trên mặt lộ nợ một nụ cười khổ cái trò chơi này phức tạp như vậy quả nhiên không thích hợp bản thân người lớn tuổi này chơi giang v â n phụ thân mở ra công việc của mình h ẹ c h r t bày đối bên trong thủ hạ nói ra các ngươi đều đao loạt cái kêu gọi phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chơi một chút biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng dùng ban đêm thời gian nghỉ ngơi chơi sáng sớm ngày mai lúc họp tất cả mọi người muốn nói một câu cái nhìn của mình giang vân phụ thân dẫn đầu cái này điều tra tiểu tổ tổ viên đều là h ắ n từ trong bộ đội mang ra tiểu h o a tử đều rất trẻ trung hẳn là có thể chơi minh bạch cái trò chơi này lân cận giữa trưa lâm vũ rốt cục t ỉ n h ngủ cùng tiểu quang cùng một chỗ ăn cơm trưa lâm vũ lại về tới phòng ngủ của mình bên trong hôm qua vương a di cũng đã đem đến trong biệt thự ở tiểu quang trò chơi con đường cũng đã từ từ đi vào quỹ đạo lâm vũ ở trong game thực lực cũng cơ bản đã tăng lên tới đỉnh cho nên lâm vũ hiện tại tâm tình rất không tệ chuyện phải làm còn lại chính là đem còn lại hai trăm chín mươi triệu toàn bộ tiêu hết coi như chỉ có thể tăng lên một chút xíu thực lực cũng so giữ lại mạnh tương lai chờ trò chơi tu vi phản hồi đến người chơi trên thân về sau tiền tài trên thế giới này tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ thực lực cường đại mới có thể là trong tương lai sinh tồn được cùng qua thoải mái nhất nhân tố trọng yếu lâm vũ nửa nằm ở trên giường lần nữa mở ra trò chơi tôn q uý vip mười một người chơi thừa phong chân nhân ngài đã tám giờ chưa hề quay về trò chơi riêng ngài đưa lên người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quà lớn chỉ cần năm mươi tám nghìn nguyên liền có thể hưởng thụ tu vi phi tốc tăng lên khoái cảm xác định cái này người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quả có thể xưng trong trò chơi nhất có lời gói quả một trong tính so sánh giá cả cực cao ự c c nhưng là lâm vũ cũng thử qua cũng không thể không hạn chế soát cái này gói quả mỗi ngày cái này người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quả sẽ chỉ xuất hiện ba lần ba lần về sau lại đăng nhập cũng sẽ không xảy ra cái này cũng phòng ngừa các người chơi một mực soát người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quả khắc kim xong người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quả về sau lâm vũ lại k ắ c kim lễ tình nhân gói quả hai ngày này lâm vũ cùng hắn cái kia chưa từng gặp mặt song tu đạo lữ thủy vân t h i ê n tử vẫn luôn duy trì mỗi ngày khắc kim lễ tình nhân gói quà trạng thái cho nên hai người trong lòng động trên bảng xếp hạng vẫn luôn là thứ nhất khắc kim s o n g lễ tình nhân gói quà lâm vũ lại đem mỗi ngày gói quà loại hình đồ vật toàn bộ giải quyết chỉ là những thứ này liền xài mấy chục hiện vạn bất quá mấy chục vạn đối với lâm vũ tới nói chỉ là chín châu mất sợi đông dù sao lâm vũ đã ở trong game đầu nhập vào bảy ước nhiều còn thừa có thể tăng lên địa phương cũng đã không phải là rất nhiều một ngày rơi thời gian cũng đầy đủ lâm vũ mở ra luyện đan giao diện đan dược vật này ở trong game cũng rất là trọng yếu đan dược chủng loại rất nhiều có có thể chữa thương có có thể làm cho người chơi đột phá bình cảnh có có thể làm cho phạm nhân vĩnh bảo thanh xuân lâm vũ chuẩn bị mỗi loại đan dược đều làm một chút tồn lấy chờ cho chơi phản hồi đến thế giới hiện thực về sau muốn dùng đan dược gì đều sẽ có muốn đan dược vẫn là từ tự luyện chế tương đối dễ dàng hơn nữa còn có thể thuận tiện tăng lên một chút tự mình luyện đan kỹ năng luyện đan liền cần đan p ư ơ n g đan p ư ơ n g sản xuất chỉ có hai cái đường tắt một cái là chính thức thương thành Cái c thứ h phó bản. Phó bản í nhưng là t là muốn luyện đan chỉ có đan phương là không đủ trọng yếu nhất chính là đan lô đảng cấp cao đan dược cần đem đối ứng phẩm chất đan lô mà đan lô muốn thăng cấp Nhất định phải khắc kim. khắc lâm vũ quả quyết dùng tiền đem đan lô lên tới cấp cao nhất lần này lên tới đỉnh cấp ngược lại là không tốn quá nhiều tiền hết thảy bỏ ra hơn ba trăm vạn ngay sau đó lâm vũ lại đi chính thức thương thành đem tự mình không có học qua đan phương toàn bộ mua lại sau đó lại mở ra thị trường giao dịch lựa chọn đan phương mặc kệ là cái gì đẳng cấp đan phương lâm vũ toàn bộ đều mua một lần làm xong những thứ này công tác chuẩn bị lâm vũ liền bắt đầu luyện đan một bên luyện đan một bên theo thương thành cùng thị trường giao dịch bên trong mua sắm luyện đan cần có vật liệu chỉ cần chịu dùng tiền trong trò chơi luyện đan sư đẳng cấp từ thấp đến điểm cao là sơ cấp luyện đan sư trung cấp luyện đan sư cao cấp luyện đan sư luyện đan đại sư luyện đan công sư đan hoàng đàn thánh. lâm vũ hết thể bỏ ra ba vạn không chỉ có luyện đan sư đẳng cấp tăng lên tới cấp cao nhất hơn nữa còn chứa được lượng lớn đan dược các loại phẩm giai đều có những thứ này t ư ơ ngày lai đều tông h chơi h o trò p h môn trường hà tông bởi vì thực lực tăng nhiều đảng cấp từ nhất lưu tông môn tăng lên tới siêu cấp tông cấp bậc cử tông cùng chúc mừng chúc mừng ngài thu hoạch được tu vi tám nghìn điểm hữu nghị nhắc nhở n g à i tông môn lần nữa tăng lên đem đạt tới thánh địa cấp bậc tông môn đẳng cấp đạt tới thánh địa về sau người chơi đem sẽ hưởng thụ thánh địa đệ tử gãy ngộ thánh địa đệ tử gãy ngộ Tại trong tông môn tu t môn hành ố chương độ đ sẽ ngoài n ị mức tăng lên 20%, luyện đan luyện khí sát xuất thành công mười linh tăng tuần n khí tốc độ khôi phục gia tăng 10%, mỗi tuần sẽ dựa theo tốc độ gia g tám lâm vũ không nghĩ tới ăn một bữa cơm công phu tông môn của mình vậy mà thăng cấp từ nhất lưu tông môn thăng cấp đến siêu cấp tông môn lâm vũ vội vàng k h ô n g chế tự mình nhân vật đi tới trong tông môn quả nhiên tông chủ tinh tâm chân nhân tu vi đã đạt đến đại thừa kỳ lâm vũ giúp nở đỡ cờ khắc kim cái này xáo lộ vẫn là tương đối có hiệu quả có cái đại thừa kỳ tu vi tông chủ mà lại cùng mình độ thân mật đã tăng lên tới cấp cao nhất cái k i a chính mình cái này hậu trường là ổn đồng thời nước lên thì thuyền lên trường hà tông tông chủ tu vi tăng lên cũng làm cho tông môn đẳng cấp tăng lên tới siêu cấp tông môn cấp bậc nhưng là muốn từ siêu cấp tông môn tăng lên tới thánh địa vậy thì không phải là dễ dàng như vậy bởi vì từ siêu cấp tông môn để thăng làm thánh địa cần không phải tông chủ cá nhân tu vi mà là tông môn chỉnh thể cường đại lâm vũ lần nữa nhìn một chút trước đó hệ thống nhắc nhở tông môn tăng lên tới thánh địa về sau lại còn có nhiều như vậy chỗ tốt đây là lâm vũ trước đó cũng không biết xem ra tự mình nhất định phải vì tông môn mạnh lên nỗ lực càng lớn c ô n g hiến lâm vũ mở ra tông môn hiến cho giao diện sau đó trực tiếp quên tiền mặt trước đó lâm vũ đang tra công lược thời điểm cũng đã hiểu qua tông môn từ siêu cấp tông môn thăng cấp đến thánh địa cần bao nhiêu tài nguyên cho nên lâm vũ không chút do dự trực tiếp tại tông môn hiến cho giao diện thâu nhập một chỗ u chữ số ba mươi triệu ba ngàn vạn tôn q u ý viết m ộ ư ơ i một người chơi thừa phong chân nhân ngài nhất định phải hướng ngài tông môn trường hà tông hiến cho thượng phẩm linh thạch ba trăm vạn khối sao tông môn hiến cho về sau sẽ không thể rút về m ờ i thận trọng tiêu phí ba vạn tiền mặt tự động chuyển đổi thành ba trăm vạn khối thượng phẩm linh thạch lâm vũ trực tiếp điểm kích xác định cái nút ngay sau đó lâm vũ trước mặt liền xuất hiện hai đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở bởi vì ngài đột xuất công hiến ngài tại trong tông môn chức vị tăng lên đến phó tông trù cấp bậc hệ n g o c thống nhắc nhở ngài tông môn thực lực tăng nhiều đảng cấp đề thăng làm thánh địa cấp bậc ngài thu được tám mươi điểm tu vi thu hoạch được thánh địa đệ tử đánh n ộ lấy được cái k i a tám vạn điểm tu vi lâm vũ cũng không thèm để ý tất lại tu vi của mình đã tăng lên tới cấp cao nhất tu vi đã không cách nào tăng trưởng lâm vũ để ý là thánh địa đệ tử các hạng tăng thêm mà lại lâm vũ cũng không nghĩ tới tự mình lại còn trở thành trường hà tông phó tông chủ lâm vũ trước đó cho tới bây giờ đều không có cho tông môn hiến cho qua mỗi lần đều chỉ là đơn độc tặng tặng đồ cho tông chủ tĩnh tâm chân nhân cho nên chức vị chỉ là nội môn đệ tử mà thôi chức vị này còn là thông qua làm nhiệm vụ tăng lên mà không phải hiến cho trong tông môn đệ tử chức vị từ thấp đến cao phân biệt là tập dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử thân truyền đệ tử c h ấ p sự trưởng lão phó tông chủ mỗi cái trong tông môn chỉ có thể có một cái phó tông chủ nói cách khác lâm vũ hiện tại chức vị tại trường hà tông chính là dưới một người trên vàng người bây giờ nhìn lại ngược lại là không có gì tác dụng quá lớn dù sao mình cũng không có cách nào dùng phó tông chủ chức vị đi mệnh lệnh những cái k i ê nở n cờ cờ đi làm cái gì nhưng là tương lai trò chơi phản hồi về sau liền không đồng dạng đến lúc đó cả cái tông môn đều sẽ g á n g lâm đến thế giới hiện thực mà chính mình cái này phó tông chủ khi đó mới có càng lớn quyền lực lâm vũ có thể tưởng tượng đến đến lúc đó tự mình vung tay lên ngàn vạn đệ tử chen chúc mà tới đem địch nhân hoàn toàn báo phủ loại kia phóng khoáng tự do cảm giác hẳn là rất thoải mái nghĩ tới đây lâm vũ quả quyết lần nữa mở ra tông môn hiến cho giao diện phản chính tự mình đều là phó tông chủ hơn nữa còn cùng tông chủ tĩnh tâm chân nhân là đồng sinh cộng tử quan hệ cả cái tông môn cơ hồ đều là tự mình tài sản riêng cái kia không bằng nhiều q u a điểm lâm vũ trên thân còn có hai trăm ba mươi triệu hoàn toàn đủ hoa vậy liên lại quên ba ngàn vạn lâm vũ tại hiến cho giao diện thâu nhập ba mươi triệu sau đó trực tiếp điểm kích xác định lần nữa hiến cho xong ba ngàn vạn về sau trường hà tông cơ hồ mắt trần có thể thấy trở nên cường thịnh tông môn bối cảnh bên trong xuất hiện vô số tiên hạc ở giữa không trung bay lượn trên mặt đất cũng có càng ngày càng nhiều cường đại linh thú vui lụa ở mỹ trong tông môn nở cờ, cờ đệ tử số lượng cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong tông môn số lượng rất nhiều cơ hồ nhiều không kể siết rất nhiều trong tông môn đều chỉ có một cái người chơi những người khác toàn bộ đều là nở tờ lâm vũ tông môn trường hà tông chính là như thế đương nhiên cũng có một chút danh tự tương đối tốt nghe hay là mở đầu đẳng cấp tương đối cao tông môn sẽ có mấy cái thậm chí là mười mấy cái người chơi đồng thời gia nhập trong trò chơi tự nhiên cũng có tông môn bảng xếp hạng thời điểm trước kia trường hà tông căn bản không có cơ hội lên bảng nhưng bây giờ lâm vũ mở ra tông môn bảng xếp hạng quả nhiên trường hà tông đã đang đỉnh đệ nhất đến tận đây trong trò chơi tuyệt đại đa số bảng xếp hạng thứ nhất đều đã trở thành lâm vũ hoặc là cùng lâm vũ có quan hệ đem tông môn của mình tăng lên tới bảng xếp hạng thứ nhất về sau lâm vũ nhìn đồng hồ hiện tại là tám giờ tối khoảng cách phiếu m i ể u tiên đồ game điện thoại bắt đầu phản hồi tu vi cùng quan bế nạp tiền thông đạo còn lại ba mươi hai giờ thời gian cấp bách lâm vũ nhất định phải tại cuối cùng này ba trong vòng một ư ơ i hai tiếng cầm trên tay còn lại hai trăm i triệu tiêu xài xài hết hai cái này ức lâm vũ vip đẳng cấp mới có thể từ cấp một ư ơ i một tăng lên tới cấp m ộ ư ơ i hai vip đẳng cấp tầm quan trọng không cần nói cũng biết đêm nay chú định lại là một đêm không ngủ cùng lúc đó ngay tại lâm vũ tiếp tục khắc kim thời điểm trò chơi chính thức diễn đàn bên trên trên quan thế ớ i lâm vũ c ủ đề lại i không chút nào b n ít. giới c ạ n t này g g n còn có nhiều như vậy nghèo khó địa khu người không có cơm ăn lại có người ở trong game khắc kim mấy trăm triệu hơn nhiều đúng làm niệm mai a người ta tiền của mình nghĩ hoa ở nơi nào liền hoa ở nơi nào có gì có thể trâm trọng ta không tin k i a là tiền của hắn cái này gọi là thừa phong chân nhân người chơi tuyệt đối là cái phú nhị đại hắn khắc kim tiền tuyệt đối là cha mẹ của hắn trên lầu có phải hay không đốc cha mẹ của hắn tiền chẳng phải hắn sao ta hôm qua buổi sáng ở trong game bắt cái linh thú là một con ba đôi u yêu hồ sau đó ta buổi chiều theo giúp ta cái kia thân cao một m bảy thể trọng bốn mươi sáu kg làn da rất trắng lớn lên giống là enzy la bối s o bạn gái đi vườn bách thú thời điểm chợt thấy một con hồ ly vậy mà cũng có ba con cái đôi cái dạng kia cùng ta trong trò chơi bắt ba đuôi yêu hồ giống nhau như lúc các ngươi nói trong hiện thực hồ ly thật sự có dài ba chỉ cái đuôi sao lâu chủ con mắt xảy ra vấn đề a trong hiện thực làm sao có thể có ba đuôi yêu hồ lâu chủ có thể là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc các ngươi có phải hay không không thấy được trọng điểm đây là một cái thuần thuần khoe khoang t i ế p ngoa tạo nghe ngươi kiểu nói này ta cũng chợt nhớ tới b u ổ i tối hôm qua ta nhìn thấy nhà ta trong viện trên một thân cây có một đạo h ỏ a quang ở trên nhánh cây lanh lợi cuối cùng bay mất ta cũng cho là ta mắc mờ hiện đang hồi tưởng lại đến cái kia ánh lửa giống như cùng trong trò chơi linh thú xích viêm chim đồng dạng a ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o ta là vườn bách thú nhân viên quản lý nhưng ta phụ trách là trong vườn thú hải dương quán hôm qua chúng ta trong viên một cái hồ ly chăn nuôi viên bị một đám người áo đen mang đi nghe nói những người kia còn mang đi một con hồ ly c h á nở dê lẽ lại chính là lâu chủ nói cái kia hồ ly nghe các ngươi kiểu nói này làm sao cảm giác chúng ta giống như sinh hoạt tại tu tiên giới đồng dạng a cha ta đều sắp sáu mươi tuổi gần nhất bỗng nhiên bắt đầu chơi phiếu m i ể tiên đồ game điện thoại còn nói với ta gần nhất ít đi ra ngoài chẳng lẽ chương á i này cùng c u y ệ n n các g i i kể có l ê hệ ì tình gì? Trên thân, biết không nội lầu phụ phải hay có c ắ mười mắt, cầu o chín giữa trưa ngày thứ hai nằm ở trên giường lâm vũ chậm rãi mở hai mắt ra cái này một giấc lại ngủ đến trưa mấy ngày gần đây nhất lâm vũ đều là đến giữa trưa mới tỉnh ngủ tương đương dễ chịu kiếp trước thời điểm ngoại trừ tu vi vừa mới phản hồi thời điểm coi như tương đối bung lỏng càng về sau mỗi ngày sinh hoạt đều qua rất khẩn trương mặc dù lâm vũ kiếp trước cũng là xuất khiếu kỳ tu tiên giả t、e、mà lại trong trò chơi không chỉ có riêng chỉ có nhân vật phản diện buốt còn có phó bản bên trong tiểu đầu mục tiểu quái thậm chí là những cái k i a tâm hoài quỷ thai nở cờ cờ từng cái đều không phải là dễ đối phó rất nhiều yêu ma cùng ma tu càng là chuyên môn tìm tu tiên giả người chơi ra tay tất cả các người chơi đều sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong cả quốc gia cơ hồ tê liệt đương nhiên không chỉ là lâm quốc toàn bộ thế giới đều đều lâm vào cực độ trong hỗn loạn kiếp trước lâm vũ mặc dù là xuất khiếu kỳ tu tiên giả nhưng lại cần phải tùy thời đứng trước chiến đấu loại kia tùy thời căng thẳng thần kinh cảm giác để lâm vũ loại này gà mở tu tiên giả rất là mỏi mệt cho nên sau khi trùng sinh lâm vũ cảm giác mấy ngày nay qua rất dễ chịu rất vui vẻ lúc này lâm vũ trên giường ngồi dậy lung lay đầu đem những cái kia loạn thất bát tạo ý nghĩ đều văng ra ngoài một thế này nhìn xem những cái kia còn vọng yêu ma còn dám hay không xuất hiện ở trước mặt mình lâm vũ nói một mình giống như nói tại khắc kim ấy ước về sau lâm vũ thực lực bây giờ e là cho dù là những trò chơi kêu bên trong yêu ma cùng nhau tiến lên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của lâm vũ đương nhiên khắc kim còn cần tiếp tục còn lại hai ước tiền mặt nhất định phải tiêu xài xế chiều hôm nay là cơ hội cuối cùng bởi vì đến nay không giờ tối trò chơi liền sẽ quan bế nạp tiền thông đạo sau đó bắt đầu phản hồi tu vi lâm vũ cầm điện thoại di động đứng dậy xuống giường sau đó trở lại trong nhà ăn để lâm vũ không nghĩ tới chính là tiểu quang cái này lúc sau đã tại trong nhà ăn ăn như h ổ đói lâm vũ đẩy cửa đi vào p h ò n g ăn nghi ngờ hỏi tiểu quang hôm nay làm sao dậy sớm như thế hai ngày này tiểu quang thoạt nhìn là triệt để chơi đùa n g h i ệ n mỗi ngày đều so với mình d ậ y trễ không nghĩ tới hôm nay vậy mà so với mình sớm c h à n g lẽ lại có chuyện gì nghe được tự mình đường ca tới tiểu quang gấp vội vàng xoay người đầu lâm vũ nhìn thấy tiểu quang dáng vẻ lập tức hơi s ữ n g sờ tiểu quang hiện tại sắc mặt tương đương t i ể u tụy trong hai mắt hiện đầy tơ máu tựa hồ mỏi mệt dị thường tiểu quang, lâm vũ vội vàng quan tâm mà hỏi tiểu quang cười hắc hắc ta hôm qua giữa chưa đến bây giờ còn không ngủ đâu ta học được cái kia hai quyển tiên cấp công pháp về sau cảm giác quá mạnh ta khiêu chiến mấy cái ngang cấp người chơi thắng được rất nhẹ nhàng tiểu quang rõ ràng rất hưng phấn mặc dù rất mệt mỏi nhưng nhìn lại không có chút nào buồn ngủ nhìn thấy tiểu quang dáng vẻ lâm vũ mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ c ư ờ i khổ đứa nhỏ này thật sự là triệt đề nghiện nếu để cho đại ba biết đ o á n chừng phải đem hắn cái mông mở ra hoa nhưng cũng may khoảng cách trò chơi phản hồi tu vi cũng không có thừa bao nhiều thời、gian. các loại trò chơi bắt đầu phản hồi tu vi người của toàn thế giới đều biết những cái k i a chơi đùa người sẽ thu hoạch được thực lực cường đại đến lúc đó đại bá cũng sẽ may mắn con trai mình cũng chơi cái trò chơi này bất quá hiện ở trong game tu vi còn chưa bắt đầu phản hồi tiểu quang vẫn chỉ là người bình thường như thế chịu đựng đi cũng không tốt nhanh lên ăn cơm cơm nước xong xuôi về sớm một chút đi ngủ lâm vũ ra vẻ tức giận nói nghe được đường ca quát lớn tiểu quang trên mặt vội vàng lộ ra một tia cười ngượng ngùng h ắ n từ nhỏ đã nghe tự mình đường ca lâm vũ lời nói lâm vũ nói chuyện nhiều khi so cha mẹ của hắn đều hữu hiệu hơn tiểu quang vội vàng nhẹ gật đầu nói ra ừ m ta ăn no rồi liền đi ngủ lần này trực tiếp ngủ đến ngày mai tiểu quang mặc dù nhìn vẫn rất hưng phấn nhưng xác thực cũng có chút gánh không được bất quá lúc này lâm vũ trợt có chút lắc đầu nói ra ngươi một hồi định vị đồng hồ báo thức đến m ộ ư ơ i hai giờ khuya trước đó liền ban đêm ta có chuyện nói cho ngươi nghe được lâm vũ lời nói tiểu quang trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc bất quá hắn vừa định muốn hỏi một chút liền bị lâm vũ đánh gãy không nên hỏi nhiều dựa theo ta nói làm là được có nhiều thứ giải thích xác thực quá phiến phức cho nên còn không bằng chờ qua m ộ ư ơ i hai giờ khuya về sau để tiểu quang tự mình lĩnh lộ một mươi hai giờ khuya qua đi trò chơi liền sẽ bắt đầu phản hồi tu vi lúc này tỉnh dậy tốt nhất bởi vì các người chơi vừa mới thu hoạch được lực lượng cường đại có đôi khi sẽ k h ô n g chế không nổi lâm vũ kiếp trước thời điểm cũng bởi vì phản hồi tu vi thời điểm đang ngủ sau đó không cẩn thận hủy đi biệt thự của mình lâm vũ cũng không muốn tiểu quang cùng mình kiếp trước trong lúc ngủ mơ liền đem nhà mình phá hủy tiểu quang chỉ có thể mang trên mặt một tia thần sắc nghi hoặc nhẹ gật đầu lâm vũ cũng tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống rất nhanh vương a di liền cho lâm vũ làm xong cơm trưa lâm vũ nhìn một chút vương a di nói ra vương a di nay buổi chiều ngươi đi mua một ít đồ ăn trở về đi nhờ mua chút tồn lấy mấy ngày sắp tới ta nhìn khí trời không tốt lắm liền không muốn ra khỏi cửa ngày mai dự báo thời tiết có mưa sao vương a di nghi ngờ hỏi nàng giống như vừa mới nhìn qua dự báo thời tiết tựa hồ ngày mai là lớn tình tiên lâm vũ cũng không có giải thích quá nhiều mà là cười lấy nói ra dự báo thời tiết có đôi khi cũng không cho phép ngươi dựa theo ta nói làm là được nhìn thấy lâm vũ kiên trì như vậy vương a chỉ có thể nhẹ Bình gật đầu. đối thường người Lâm Vũ đối xử mọi người hòa ái khách phép, coi như đối đại Vương di n Tốt, vừa ậ y ta một siêu thị mua A-Z sắm xe đi đi. siêu Vương v nói một bên thu thập lại phòng bếp lâm vũ thì từng ngụm từng ngụm ăn cơm để vương a di gần nhất ít đi ra ngoài cũng là có nguyên nhân theo trò chơi tu vi phản hồi rất nhiều người chơi đều thu được thực lực cường đại nhưng là những thứ này người chơi tố chất lại cao thấp không để ừ có thậm chí bản thân liền là trên xã hội tiểu lưu manh tại trò chơi phản hồi sơ kỳ bọn gia hỏa này cho là mình đạt được thực lực cường đại liền có thể không cách nào vô thiên ở trong xã hội làm sẳng làm bậy một hồi lâu mà lại ngoại trừ những nguy hiểm này bên ngoài theo trò chơi phản hồi tu vi long quốc một chút tiểu động vật cũng sẽ xuất hiện khác biệt trình độ biến dị tiểu động vật nhóm biến dị tựa hồ là bởi vì trong thế giới hiện thực nhiều một chút linh khí nguyên nhân loại tình huống này có điểm giống là linh khí khôi phục những thứ này biến dị tiểu động vật đối với người bình thường nguy hại cũng rất lớn lâm vũ ăn xong cơm trưa lại lần nữa về tới trong phòng của mình tiểu quang cũng về phòng của mình đi ngủ đây lâm vũ về tới tự mình mềm mại trên giường lớn cầm điện thoại di động lên mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại xế chiều hôm nay Lâm Vũ chương ả i tốn hai mươi tôn quý vip một mươi một người chơi thừa phong chân nhân ngài đã tám giờ chưa hề quay về trò chơi riêng ngài đưa lên người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quà lớn chỉ cần năm mươi tám nguyên liền có thể hưởng thụ tu vi phi tốc tăng lên khoái cảm xác định người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quà khẳng định là muốn mua lâm vũ lại đăng nhập hoạt động giao diện sau đó mua cái khác tất cả gói quà bao quát đêm thất tịch lễ tình nhân gói quà toàn bộ cấp bậc cũng đều mua xong lâm vũ nhìn một chút tâm động bảng xếp hạng tự mình cùng tên thủy vân t i ế n tử vẫn như cũ cao cao treo ở vị trí thứ nhất tại đêm thất tịch lễ tình nhân ngày đầu tiên hai người liền bắt đầu mua sắm tất cả gói quà mà lại chưa từng có dán đoạn qua lại thêm trò chơi đến bây giờ đã có rất ít người khắc kim cho nên hai người vị trí thứ nhất rất vững chắc tên thứ hai khoảng cách hai người còn kém rất nhiều cho nên hai người có thể vững vàng cầm tới xếp hạng thứ nhất ban thưởng lâm vũ kiếp trước thời điểm căn bản cũng không có khắc kim chuyện này người tiết hoạt động chờ trò chơi bắt đầu phản hồi thời điểm hoạt động cũng đã kết thúc bất quá liền xem như hiện tại tên lâm vũ xếp tại tâm động bảng xếp hạng h ấ p nhất lâm vũ cũng không biết cái này hoạt động sẽ ban t h ư ở n g thứ gì bởi vì bảng xếp hạng ban t h ư ở n g giao diện là một cái mang dấu chấm hỏi gói q u à đồ án lâm vũ nhẹ nhàng nhấn một cái cái kia gói q u à đồ án ngay sau đó một loạt rất nhỏ nhắc nhở văn tự xuất hiện ở lâm vũ trên màn hình điện thoại di động tâm động bảng xếp hạng phần thưởng công kỳ đến ngược giờ hai phút năm mươi sáu giây nhìn thấy cái này nhắc nhở lâm vũ hai mắt lập tức sáng lên chẳng phải là còn có hơn hai phút đồng hồ liền biết tâm động bảng xếp hạng hạng nhất ban thưởng là cái gì rồi lâm vũ nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian hiện tại là buổi trưa 11 giờ 57 phút nói cách khác 12 giờ t r ư a liền sẽ công bố tâm động bảng xếp hạng ban thưởng lâm vũ dứt khoát trước không làm gì khác chuẩn bị trước chờ một chút đến cùng là ban thưởng gì dù sao chỉ có hai phút mà thôi lâm vũ đưa di động đặt lên giường sau đó đi rót cho mình một ly cà phê để cà phê xuống chén lâm vũ cầm điện thoại di động lên thời gian vừa vặn 12 giờ cả lâm vũ vội vàng đem màn hình điện thoại di động đặt ở trước mắt mình khi thấy cái kia mang theo dấu chấm hỏi lễ vật ô biểu tượng biến thành mặt khác một cái ô biểu tượng thời điểm lâm vũ hai mắt lập tức phát sáng lên vậy mà ban thưởng cái này lâm vũ hưng p h ấ n nói lúc này nguyên bản ban thưởng vị trí cái kia ô biểu tượng biến thành một tòa thu nhỏ tòa thành đồ án cái này đồ án lâm vũ không thể quen thuộc hơn nữa chỉ cần chơi phiếu miểu tiên đồ game điện thoại người chơi đều biết cái này đồ án đại biểu là đ ậ phủ mỗi một cái người chơi đều có đậu、phủ. nhưng là tất cả người chơi động phủ cũng không giống nhau trong trò chơi động phủ thì tương đương với các người chơi tại trong hiện thực nhà tu tiên giả đều là ở động phủ động phủ ngoại trừ không trực tiếp gia tăng người chơi sức chiến đấu bên ngoài những chức năng khác có rất nhiều người chơi tại động phủ của mình bên trong có thể khôi phục thể lực ngồi xuống tu hành luyện đan luyện khí đương nhiên động phủ còn có nhất định năng lực phòng ngự người chơi ngoài động phủ đều sẽ bố trí có phòng ngự đại trận tại người chơi khác nghĩ muốn khiêu chiến ngươi thời điểm ngươi liền có thể thông qua đại trận để chống đỡ cự tuyệt người chơi khác khiêu chiến nếu như động phủ cấp bậc không đủ cao như vậy thì sẽ bị người chơi khác khiêu chiến cho dù là người chơi lúc không ở trên nết cũng sẽ bị khiêu chiến cho nên nói động phủ ở trong game cũng có thể làm làm các người chơi càng tránh gió đương nhiên đây chỉ là động phủ ở trong game tác dụng nó tác dụng chân chính là tại thế giới hiện thực bên trong làm một người trung sinh lâm vũ rõ ràng nhất động phủ tầm quan trọng lâm vũ lưu lại hai ước nguyên tiền mặt một phần trong đó chính là chuẩn bị dùng để khắc kim động phủ dùng về phần tại sao đem động phủ lưu tại cuối cùng tăng lên cái kia chỉ là bởi vì động phủ không trực tiếp gia tăng người chơi sức chiến đấu so sánh với tu vi cùng trang bị các loại trực tiếp gia tăng người chơi sức chiến đấu hệ thống trình độ trọng yếu tự nhiên là hơi yếu một điểm lâm vũ trước đó cũng có động phủ nhưng chỉ là một cái huyền giai tam phẩm động phủ phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong động phủ cấp bậc chia làm bốn cái lớn đẳng cấp từ cao xuống thấp phân biệt là thiên địa huyền hoàng mỗi cái cấp bậc lại phân làm chín cái nhỏ đẳng cấp thấp nhất là hoàng giai nhất phẩm t ố i cao là thiên giai cựu phẩm động phủ thu hoạch độ khó tương đối lớn thậm chí so với thu hoạch được cường đại linh thú càng khó tốt động phủ thường thường chỉ có các loại trong hoạt động mới có thể thông qua khắp kim cầm tới đương nhiên trong thương thành cũng có động phủ bán chỉ bất quá tối cao cấp bậc chỉ là địa giai cựu phẩm lâm vũ vốn chính là muốn trực tiếp khắp kim tại trò chơi trong thương thành mua sắm động phủ nhưng là không nghĩ tới lễ tình nhân hoạt động cuối cùng ban thưởng lại là động phủ vậy l i ề n không cần đi thương thành mua trong thương thành mua sắm động phủ khẳng định là không có lễ tình nhân hoạt động tặng phẩm giai cao không cần nghĩ bất quá lễ tình nhân tâm động bảng xếp hạng cuối cùng ban thưởng cấp cho thời gian là mười hai giờ khuya cũng chính là tu vi phản hồi bắt đầu thời gian cho nên lâm vũ hiện tại cũng không thể lập tức liền lấy đến tâm động bảng xếp hạng ban thường đậu phủ lâm vũ hơi suy tư một chút liền làm ra quyết định đã hiện tại lấy không được vậy liền sớm đem tăng lên động phủ một chút vật liệu mua đủ sau đó các loại ban thường phát hạ đến liền trực tiếp đem động phủ tăng lên tới cấp cao nhất nói làm liền làm lâm vũ mở ra thương thành giao diện sau đó bắt đầu khắc kim tôn q u ý vip mười một người chơi thừa phong chân nhân xin hỏi phải trăng tốn hao tám vạn nguyên mua sắm động phủ cao cấp mở rộng khoán ít tám trăm l i n trương xác định đây ộ n g phủ cũng là lâm vũ đã sớm kế hoạch tốt cái số này nhìn xác thực rất lớn nhưng là đối với tu tiên giả động phủ tới nói cũng không tính quá bất hợp lý mà lại tu tiên giả động phủ không gian bên trong cũng sẽ không đồng hồ bên ngoài bây giờ Thăng lúc ê n này lâm vũ trên thân còn thừa lại một trăm linh triệu cả cái này một trăm linh triệu lâm vũ không định dùng đến để thăng thực lực của mình mà là trực tiếp tại trong thương thành mua một trăm l i triệu linh thạch hết thể mua thượng phẩm linh thạch ba trăm linh ván mai cực phẩm linh thạch ba ván mai thiên phẩm linh thạch bốn trăm linh khối phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong linh thạch đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch t i ê n phẩm linh thạch tiên phẩm linh thạch giá trị tối cao một khối tiên phẩm linh thạch có thể hối đoái một trăm khối cực khối phẩm linh thạch một khối cực phẩm linh thạch lại có thể hối đoái một trăm khối thượng phẩm linh thạch mua sắm những linh thạch này lâm vũ tự nhiên là vì giữ lại các loại trò chơi phản hồi về sau tại thế giới hiện thực sử dụng linh thạch đối với tu tiên giả tác dụng liền không cần nói nhiều tu tiên giả mặc kệ là tăng cao tu vi khôi phục t ư ơ n g thế vẫn là dùng đến luyện khí bày trận luyện đan các loại đều không thể r trong h trò chơi cũng xuất hiện lần nữa hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài ngài tiêu phí kim ngạch đã đạt mười ước nguyên ngài ở trong game vip đẳng cấp đã tăng lên đến tối cao ẩn tàng đẳng cấp vip một mươi hai chương hai mươi mốt nhìn thấy tự mình nhân vật trò chơi trên đỉnh đầu cái kia kim tiềm h thiệm bíp một mươi hai chữ lâm vũ rốt cục triệt để yên tâm đến tận đây tất cả khắc kim đã kết thúc lâm vũ thẻ ngân hàng bên trên chỉ còn sót mấy chục vạn lại thêm hiện tại căn biệt thự này cũng đã là lâm vũ tất cả tư sản nhưng là lâm vũ hiện tại không có chút nào hoảng chỉ cần trò chơi phản hồi tu vi cái kia tiền tài đối với lâm vũ tới nói chính là g i ấ y lộn một viên thượng phẩm linh thạch tại thế giới hiện thực liền có thể đổi trí ít hơn trăm vạn mà tự mình có ba trăm vạn thượng phẩm linh thạch đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thực lực của mình lâm vũ hiếm thấy để điện thoại di rộng xuống đóng lại cửa sổ trò chơi chơi đùa thời gian trôi qua nhanh chóng lúc này thời gian đã là buổi chiều bốn điểm khoảng cách trò chơi phản hồi tu vi bắt đầu còn có tám giờ lâm vũ chuẩn bị kỹ càng tốt thư giãn một tí nghỉ ngơi một hồi bởi vì sau tám tiếng còn có rất nhiều chuyện cần phải làm lâm vũ đẩy cửa ra đi tới trong sân của biệt thự lâm vũ nhà biệt thự viện t ử rất lớn bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ cùng cây tối từ khi trùng sinh trở về lâm vũ còn cho tới bây giờ chưa đi ra đại môn thậm chí ngay cả viện tử của mình cũng không thấy qua lâm vũ một mực tại vội vàng tăng lên tự mình nhân vật trò chơi thực lực hiện tại đi vào trong sân nhìn xem những thứ này hoa hoa thảo thảo lâm vũ lập tức cảm giác tâm tình thư sướng rất buông lỏng k h t một hơi thật sâu hương hoa vị lập tức tràn ngập tự mình xoắn núi có lẽ là lâm vũ thật lâu không nhìn thấy tự mình trong viện những thứ này hoa hoa thảo thảo lâm vũ đ ỗ n g nhiên cảm giác bọn chúng đều rất tiên diễm xinh đẹp phảng phất vừa mới tới qua nước đồng dạng tiểu diễm ướt át lúc này vương a di đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới biệt thự cửa chính của sân miệng lâm vũ vội vàng cười nên đón tiếp lấy sau đó giúp đỡ vương a di đem xe nhỏ đẩy vào lâm vũ biệt thự bên cạnh mấy trăm mét liền có một nhà cỡ lớn siêu thị bên trong cái gì đều có thể mua được cho nên vương a di mua thức ăn cũng rất thuận tiện nàng có chút không quá lý giải lâm vũ vì cái gì đ ỗ n g nhiên an bài tự mình đi hàng tồn bởi vì liền xem như thời tiết không hề tốt đẹp gì kỳ thật đối mua sắm đồ ăn cũng không có ảnh hưởng quá lớn cái này đẩy xe đoan chừng đủ chúng ta ăn một tuần lễ vương a di vừa cười vừa nói từ ở hiện tại ở tại người trong biệt thự có ba cái hơn nữa còn có cái lượng cơm ăn có thể đỉnh hai người tiểu quang cho nên vương a di mua sắm nguyên liệu nấu ăn số lượng cũng rất nhiều vương a di vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bầu trời rất sáng sủa vạn rắm không ngây vương a di lại ý cười đ ầ y mặt nhìn một chút lâm vũ nói ra ta xem là tiểu vũ ngươi dự báo thời tiết không cho phép đi lâm vũ khẽ lắc đầu nói ra ta dự báo thời tiết có đúng hay không nhìn đêm nay mười hai giờ liền biết làm một người trung sinh lâm vũ tự nhiên là biết mấy ngày sắp tới thời tiết lâm vũ ấn tượng rất sâu sắc ngay tại trò chơi phản hồi vào lúc ban đêm sấm sét váo dội toàn bộ thế giới tựa như thế giới địa ngục sau đó chính là ba ngày mưa to mưa to kết thúc về sau toàn bộ thế giới tựa như tân sinh nghe được lâm vũ lời nói vương a di tự nhiên vẫn còn có chút không tin nàng cười lấy nói ra vậy ta có thể không ngủ được chờ m ộ ư ơ i hai giờ khuya nhìn xem nói xong vương a di liền chuẩn bị đi trong phòng bếp thu thập những cái kia vừa mua được nguyên liệu nấu ăn lúc này lâm vũ đột nhiên hỏi vương a di trong viện những thư này hoa ngươi vừa mới tới qua nước sao vương a di hơi xứng sở ngay sau đó liền lắc đầu nói ra hai ngày này vừa chuyển tới có chút bận đ i ệ còn không có lo lắng tới hoa đâu nghe được vương a di lời nói lâm vũ k h ẽ gật đầu nhưng vẫn là cười lấy nói ra à ta nhìn những thứ này hoa tươi đẹp như vậy ta còn tưởng rằng ngài vừa mới tới qua đây vương a di nghi hoặc nhìn một chút trong b i ể n hoa nói ra xác thực nhìn so trước mấy ngày càng tươi đẹp hơn nhưng ta xác thực cũng còn chưa kịp tới nước nghe được vương a di lời nói lâm vũ tựa hầu nghĩ đến một chút cái gì vương a di ta không sao ngài đi làm việc trước đi lâm vũ nói vương a di mặc dù cũng không rõ ràng vì cái gì những thứ này hoa trở nên so trước kia tiến diễm nhưng lại cũng không có để ở trong lòng cũng có thể lúc à là Tiểu q này g tới n long m h không hắn cùng cũng Vương đồng dạng, A-ri biết, Tiểu quốc kinh thành tây ngoại ô có một tòa độc tòa nhà ba tầng ký túc xá ký túc xa phía dưới có súng ống đầy đủ c h ậ m gác phòng thủ nghiêm mật đại lâu văn phòng lầu ba trong phòng họp phụ thân của giang vân đang chủ trì lấy một trận hội nghị trong phòng họp có chừng hai mươi người ngoại trừ phụ thân của giang vân bên ngoài nhìn tuổi tác đều không phải là rất lớn lớn nhất chừng ba mươi tuổi nhỏ nhất nhiều lắm là cũng liền chừng hai mươi những người này đều nhìn rất tinh thần tư thế ngồi thẳng xem xét liền là quân nhân xuất thân giang vân phụ thân ngồi tại cỡ lớn làm việc phía trước nhất hai tay quanh để lên bàn sắc mặt của hắn rất bình tĩnh chậm rãi nói ra các n g ư y i n ế m thử cái kia trò chơi cũng đã hai ngày tất cả mọi người nói nói cái nhìn của mình đi giang vân phụ thân nói xong người phía dưới bắt đầu lần lượt nói thủ trưởng trải qua ta hai ngày này chơi phiếu miểu tiên đồ game điện thoại phát hiện nó chính là một cái bình thường khắc kim tu tiên game điện thoại mà thôi trong trò chơi nội dung hoàn toàn không có, có chỗ kỳ quái gì muốn nhất định phải nói kỳ quái vậy cũng chỉ có một điểm cái trò chơi này khắc kim hạn mức cao nhất quá cao đồng dạng khắc kim trò chơi tốn mấy chục vạn thậm chí là hơn trăm vạn cơ bản liền có thể đến đỉnh nhưng cái trò chơi này n g h ị muốn đạt tới mạnh nhất sức chiến đấu tối thiểu nhất cũng muốn mấy trăm triệu nguyên thủ trưởng ta nghiên cứu một chút trong trò chơi linh thú s ắ c thực phát hiện một chút điểm đáng ngờ trong nước hai ngày này xuất hiện những cái k ê u biến dị linh thú tựa hồ ở trong game đều có thể tìm tới giống nhau linh thú là trùng hợp khả năng không lớn ta cảm thấy gần nhất trong nước xuất hiện một ít động vật biến dị tình huống cùng cái trò chơi này khẳng định có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ Thủ trường, ta trừ tiên thoại, rất tướng tương tự trò phát tiên trò nhất chơi phiếu chơi nhiều chơi, nhưng là phát hiện chỉ có phiếu miểu tiên đồ trò chơi hiểm nghi ngoại điện cũng lớn game miểu miểu có đồ đồ là Phát, phát h gần nhất liên quan tới phiếu miểu tiên đồ game điện thoại điều tra vẫn luôn đang tiến hành nhưng là cái trò chơi này lại phảng phất t h ố n g rông xuất hiện căn bản tìm không đến bất luận cái gì mạnh khỏe mặc kệ là trò chơi thu phí con đường vẫn là chính thức diễn đàn p h ả n phất đều giống như quỷ hồn không có bất kỳ cái gì vết tích hội nghị cuối cùng cũng không có thảo luận ra cái gì cuối cùng giang vân phụ thân nói một chút cái nhìn của mình sau đó liền đối thực những thứ này thủ hạ an bài giang vân phụ thân ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói an bài nói các người ban đêm lúc không có chuyện gì làm đều tiếp tục thử một chút cái kia trò chơi cần khắc kim tìm tự mình tổ trưởng thanh lý một tổ tiếp tục đi điều tra trò chơi một ít chuyện không muốn từ bỏ tổ hai tăng lớn vải khống cường độ nhất định đừng cho những cái kia biến dị tiểu động vật làm bị thương người muốn đem quần nhân dân chương hai mươi hai long quốc cảnh nội mấy ngày gần đây nhất xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ quái những chuyện này phần lớn đều biểu hiện tại một ít động vật cùng thực vật trên thân có loại phiên bản đơn giản hóa linh khí khôi phục ý tứ bất quá l a m tinh bên trên lại không chỉ có long quốc xuất hiện tình huống dị thường nó quốc gia của hắn đều có một ít chuyện kỳ quái xuất hiện chỉ bất quá biểu hiện phương thức khác biệt long quốc phía nam nước láng giềng a tam quốc tại mấy ngày nay cũng đồng dạng xuất hiện một chút tình huống dị thường một cái trong chùa miếu đ ỗ n g nhiên xuất hiện đầy trời phật quang kim sắc phật quang phổ chiếu toàn bộ chùa miếu m ư ơ i phút lúc ấy trong chùa miếu có rất nhiều du khách những cái kia bị phật quang phổ chiếu qua du khách Nhao nhao xương tại ự mình gặp được thần tích, toàn bộ đều trên mặt Tam mặc thần toàn trên thành kính nguyện. nơi nguyên, nhưng tích, Phật phát gặp giáo được đều đất, cầu Quốc là là bộ về quỷ sau A dù l đều u thở Tam Phật tại Tam phụng lên a -Tam Giáo,、phật、giáo tại A A q ố chùa lực ả n hưởng nhỏ. h càng ngày càng c Tại chùa miếu bên trong những người này cũng không hoàn toàn là phật giáo tín đồ đại bộ phận kỳ thật đều chỉ là du khách mà thôi nhưng là tại gặp được cái kia phiến phật quang về sau bọn hắn vậy mà toàn bộ chuyển đổi tín ngưỡng từ thơ phụng a tam giáo biến thành thợ phụng phật giáo những người này toàn bộ đều trở thành phật giáo trung thực tín đồ ngoại trừ cái này phật giáo chùa miếu bên trong phát sinh sự tính bên ngoài a tam quốc còn có thật nhiều phật giáo chùa miếu xuất hiện đủ loại tình huống dị thường chỉ bất quá a tam quốc chính thức cũng không có quá chú ý chuyện này thậm chí có một bộ phận quan viên còn đứng ra làm sáng tỏ nói những cái kia kim sắc quang mang nhưng thật ra là a tam giáo thần linh hiền linh cùng phật giáo không quan hệ long quốc giang hải thành phố khoảng cách lâm vũ biệt thự không bao xa mặt khác một ngôi biệt thự bên trong một người trung niên nam tử cũng đang chơi phiếu miểu tiên đồ game điện thoại hắn chính là trong trò chơi giật phong chân nhân đoạn thời gian gần nhất không biết có phải hay không là nhận lấy trong trò chơi cái kia thửa phong chân nhân khắc kim ảnh hưởng hắn chơi đùa tần suất cũng biến nhiều hơn không ít mặc dù gần nhất không chút nạp tiền nhưng lại ôn lại thời gian dài về sau vẫn là để tu vi của hắn tại trên bảng xếp hạng tăng lên một tên từ một trăm tên tăng lên tới chín mươi chín tên lên điện thoại bên trong để người chơi có thành tựu nhất chính là bảng xếp hạng thứ tự tăng lên giật phong chân nhân gần nhất cũng có chút nghiện hắn đã chuẩn bị muốn lần nữa mạo xương chút tiền nếu không lại xông cái vạn thanh khối nói không chừng có thể làm cho ta tại tu vi trên bảng xếp hạng thứ tự tăng lên tới tám mươi tên trong vòng nam tử trung niên phảng phất nói một mình giống như nói khắc kim dụ hoặc tràn ngập đại não của hắn bất quá ngay tại hắn chuẩn bị điểm kích nạp tiền cái nút thời điểm điện thoại của hắn bỗng nhiên văng lên đánh gậy hắn nạp tiền nam tử trung niên nhận điện thoại trong điện thoại truyền đến công ty mình một cái đội xe phó đội trưởng thanh â m cao tổng chúng ta đêm nay đội xe ít người tài c a hai cái dự bị lái xe đều xin nghỉ ta bên này thật sự là tìm không thấy người nếu không ngải nghĩ một chút biện pháp Nam tử trung niên họ cao, gọi cao Thịnh. Hắn khi còn bé trong nhà rất nghèo, sinh gian cao, Cao tử rất hoạt rất gọi khi họ khổ, bé về sau làm đội ạ i lái hóa theo cố gắng của mình nhận tựa của xe xe. làm, Nương gắng cố dốc sức đ xe đội trưởng làm chết a n sinh hoạt điều kiện mới dần dần khá hơn. Về sau, đội xe đội trưởng đuôi, điều đội sau, mới đội hoạt khá h Về xe c rồi đem xe đội để lại cho cao thịnh cao thịnh rốt cuộc hoàn thành giai cấp vượt cả qua từ xe ngựa lái xe biến thành đội xe đội trưởng kiêm lá bản nghe thủ hạ lời nói cao thịnh khẽ n h ư mày nói ra hai cái dự bị lái xe đều xin phép nghỉ vậy ta lâm thời đi nơi nào tìm lái xe trong đội xe hai cái dự bị lái xe chính là vì ứng đối tình huống đặc biệt không nghĩ tới xuất hiện tình huống đặc biệt hai cái dự bị lái xe vậy mà đều có việc thật sự là đúng dịp hai người bọn họ đều có chuyện gì không thể để cho trở về sau cao thịnh hỏi đội xe phó đội trưởng ấp uống nói ra hai người bọn họ giữa t r ư a đều uống rượu uống rượu liền triệt để không thể lái xe xe ngựa lái xe cùng phổ thông xe nhỏ lái xe còn thoáng có chút khác biệt uống rượu bị tra được ảnh hưởng sẽ rất lớn cao thịnh có chút không nhịn được nói ra vậy liền ngừng một cỗ trong điện thoại lần nữa chuyển đến phó đội trưởng thanh â m không được ga cao tổng đêm nay kéo hàng rất trọng yếu nhất định phải sáng mai trước đó toàn bộ đưa đến cao thịnh thở dài cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói ra được rồi ta trước đi qua đỉnh một đỉnh đi về sau ai lại chúng bởi chưa uống rượu liền để hắn trực tiếp xéo đi nói xong cao thịnh liền cúp điện thoại hắn nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động trò chơi nạp tiền giao diện sau đó có chút không quá tình nguyện tắt đi trò chơi được rồi đợi ngày mai lại nạp tiền hảo hảo tăng cao tu vi cao thịnh âm thầm nói hắn dù sao cũng là đại hóa xe lái xe xuất t h ầ n mặc dù làm l a o bản về sau càng ngày càng không nguyện ý ăn cái này khổ nhưng là thời điểm mấu chốt hắn còn có thể một lần nữa làm một lần xe hàng lái xe cao thịnh đi tới biệt thự trong gaza lái lên tự mình đại buôn hướng về xe của mình đội bãi đỗ xe mau chóng đ ổ i theo mười mấy phút hắn liền đi tới đội xe trụ sở không bao lâu hết thể m ộ mươi chiếc xe hàng lớn liền hướng về nơi xa chạy tới lần này nhiệm vụ cần chạy cái đường dài buổi sáng ngày mai năm giờ mới có thể đến đạt mục đích làm xe ngựa lái xe thức đêm là thiết yếu kỹ năng cao thịnh cũng không ngoại lệ ngẫu nhiên mở một lần cũng không trở thành quá mệt mỏi chỉ là không thể chơi đùa mà thôi cao thịnh nhìn một chút tự mình trên màn hình điện thoại di động cái kia quen thuộc ô biểu tượng chỉ có thể kiềm chế lại muốn chơi đùa khắc kim tâm tình chuyên tâm lái xe v ó n g đêm dần dần giáng lâm hôm nay mặt trăng phá lệ t r ọ n cũng rất sáng trên bầu trời ngôi sao tựa hồ cũng so bình thường càng thêm lóe sáng một chút cao thịnh tâm tình cũng không tệ một bên nghe ca một bên điều khiển đại hóa xe hướng về mục đích chạy tới thời gian chậm rãi trôi qua lâm vũ trong sân đứng một hồi liền về phòng ngủ đi ngủ Thẳng đến 11 giờ dưới đêm, rơi lâm vũ mới bị đ ồ nghĩ ồ buồn hồi. báo Ban đánh thức thức. một tinh thần, cũng có thể tốt hơn tiếp nhận trò chơi tu không hơn nhận chơi phản h giấc, cũng có đêm đến đêm đủ ngủ nửa ngủ. Dưỡng n sau sớm mới Lâm sẽ g vi Vũ nghĩ, nghĩ vẫn là đi bên cạnh phòng ngủ nhìn một chút tiểu bàn vạn nhất giá hỏa này không có tỉnh trong lúc ngủ mơ đạt được thực lực cường đại không chừng cho mình thêm điểm phiền t h á i gì lâm vũ gõ gõ tiểu bàn cửa phòng ngủ tiểu bàn hai mắt mông lung cho lâm vũ mở cửa phòng ra đứa nhỏ này quả nhiên còn chưa tỉnh ngủ người hơi rửa mặt một chút thanh tỉnh một chút đi với ta thư phòng lâm vũ nói tiểu ban mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu cũng không hỏi vì cái gì lâm vũ cầm điện thoại di động dẫn đầu đi tới trong thư phòng tiểu ban còn chưa tới lâm vũ tự mình cũng không có mở ra trò chơi mà là mở ra chính thức diễn đàn lâm vũ nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm nghe người chơi k h á c nói tại trò chơi tu vi bắt đầu phản hồi trước đó mười phút trò chơi chính thức diễn đàn bên trên sẽ xuất hiện thông cáo lúc này thời gian là mười điểm bốn mươi khoảng cách trò chơi phản hồi tu vi còn có hai mươi phút khoảng cách trò chơi chính thức diễn đàn phát thông cáo còn có mười phút thừa dịp thời gian này lâm vũ tùy ý xem lên chính thức diễn đàn bên trên thế mời diễn đàn bên trên thế mời cơ hồ có một nửa là cùng tự mình có quan hệ ta h ô m qua tại trên đường cái ngẫu nhiên gặp thừa phong c h â n nhân ta còn cùng hắn chụp ảnh c h u n g đồng thời tăng thêm hệ trát các ngươi ai muốn hắn ít hệ trát có thể thêm ta hệ trát ta đem danh t i ế p của hắn giao cho ngươi ta hệ trát hào là trên lầu thật hay giả ngươi coi như thật gặp được thừa phong c h â n nhân cũng không có khả năng biết hắn a lâu chủ thật đem người khác cũng làm đồ đẩn ngươi nếu là nhận biết thừa phong trân nhân ta liền nhận biết mệ quốc tổng thống ta tạo ta vừa rồi thêm lâu chủ hạch trại hắn vậy mà hỏi ta muốn mười đồng tiền hồng bao không cho bao đỏ liền không cho phát danh thiếp trên lầu chân tướng nhưng ta muốn biết người cho hắn phát hồng bao sao cho cái dám ta nếu là có mười đồng tiền mua bao lạt điều ăn nó không tâm sao lại nói các ngươi có phát hiện hay không tối hôm nay bầu trời phá lệ sáng sủa những ngôi sao kia giống như đều so với ban đầu sáng lên rất nhiều a ta cũng nhìn thấy ngôi sao ta nhà bên cạnh là cái nhà máy hóa chất ta đã nhiều năm ban đêm chưa thấy qua ngôi sao không nghĩ tới tối nay bầu trời vậy mà như vậy sạch sẽ Chương Ban đêm lúc ban ngày đường ca liền để cho mình sớm vặn xong đồng hồ báo thức ban đêm lại tự mình đi gọi mình rời giường hiển nhiên ban đêm là có chuyện quan trọng gì chỉ bất quá đến cùng chuyện gì thiểu quang đoán không được hai ngày này hắn tất cả tinh lực đều đặt ở chơi lụa phía trên không để ý đến chuyện bên ngoài cha mẹ của hắn cũng bởi vì biết mình nhi tử tại lâm vũ nơi này rất yên tâm lại thêm gần nhất trong tập đoàn sự t ì n h quá nhiều cho nên cũng không có làm sao cho tiểu quang gọi điện thoại tiểu quang tự nhiên cũng không biết bên ngoài xuất hiện rất nhiều kỳ quái sự kiện cho nên hắn tiền tư hậu tưởng cũng không có đoán được đường ca gọi hắn tới làm cái gì bất quá lâm vũ cũng không có giải thích thêm mà là nhìn một chút cái ghế một bên ý tứ rất rõ ràng tiểu quang trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ sau đó đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống đường ca cảm giác gần đây thần thần bì bí giống như cùng trước kia có chút không giống nhau lắm tiểu quang ngồi xuống về sau lấy ra điện thoại chuẩn bị mở ra trò chơi chơi một hồi hắn là không muốn lãng phí bất luận cái gì một điểm chơi game thời gian bất quá lâm vũ lại ngoại ý muốn ngăn trở động tác của hắn đối tiểu quang nói ra đừng đăng nhập trò chơi vào trò chơi chính thức diễn đàn một hồi có thể sẽ du lịch hí thông cáo nghe được lâm vũ lời nói tiểu quang hơi xứng sở một hồi khả năng du lịch hí thông cáo trò chơi gì thông cáo tiểu quang hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là dựa theo lâm vũ ý tứ mở ra chính thức diễn đàn vừa mới đăng nhập diễn đàn tiểu quang liền bị diễn đàn bên trên hai cái t i ế p mời hấp dẫn lấy lúc này chính thức diễn đàn bên trên có hai cái to thêm màu đỏ kiểu chữ đưa đỉnh thông cáo tương đương dễ thấy tiểu quang quay đầu nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình đường ca lâm vũ lâm vũ cũng chính túi đầu nhìn lấy trong tay điện thoại tựa hồ nhìn chính là phiêu miệu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn tiểu quang khẽ nhứ mày nhìn một chút hai chỗ đã sắn đỉnh thông cáo phía sau tuyên bố thời gian đúng lúc là m ư ơ i một giờ năm mươi phút m đi trò, trò chơi thông cáo một tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi phiếu miểu tiên đồ game điện thoại sẽ tại năm hai nghìn một trăm hai mươi ba ngày một mươi bốn tháng hai không điểm bắt đầu phản hồi tu vi cho tất cả người chơi phản hồi tu vi tiếp tục thời gian là một tuần một tuần sau tu vi phản hồi kết thúc tất cả người chơi sẽ thu hoạch được tự thân vip đẳng cấp tỷ lệ phần trăm nhân vật trò chơi tu vi tỉ như vip một người chơi sẽ thu hoạch được 10% n h â n vật trò chơi tu vi vip hai người chơi sẽ thu hoạch được 20% n nhân vật trò chơi tu vi cứ thế mà suy ra người chơi ở trong game nỗ lực đều sẽ thu hoạch được ngang hàng hồi báo tu vi phản hồi kết thúc về sau phiếu miểu tiên đồ game điện thoại đem sẽ mở ra vòng tiếp theo phản hồi nhìn thấy cái trò chơi này thông cáo lần đầu tiên tiểu quang đã cảm thấy đó là cái đùa ác phản hồi tu vi nói đùa cái gì tự mình ở trong game tu vi là s u ấ t khiếu kỳ chà nlz lẽ lại tự mình muốn thu hoạch được s u ấ t khiếu kỳ tu vi tại thế giới hiện thực thành vì một cái s u ấ t khiếu kỳ tu t i ê n giả nếu là thật vậy mình chẳng phải là có thể lên trời xuống đất không gì làm không được t i ể u quang không chỉ có thích chơi đùa càng ưa thích đọc tiểu thuyết hắn nhìn qua rất nhiều tu tiên tiểu thuyết tự nhiên biết s u ấ t khiếu kỳ tu tiên giả mạnh bao nhiêu bất quá giống như nói là cái gì dựa theo vip đẳng cấp tỷ lệ phần trăm phản hồi tu vi cũng may tự mình là vip mười nếu là thật phản hồi tu vi cũng có thể trăm phần trăm phản hồi Tiểu quang dù sao dù đúng e m t r lúc này tiểu quang tựa hồ giống là nghĩ đến cái gì lặng lẽ híp một nhãn ngồi tại bên cạnh mình đường ca lâm vũ nếu là cái này thông cáo là thật cái kia đường ca mới càng kỳ quái hơn chính mình cũng không biết hắn khắc kim nhiều ít dù sao tất cả bảng xếp hạng thứ nhất đều là đường ca tu vi của hắn càng là đạt đến toàn bộ trong trò chơi cấp cao nhất nếu là trong trò chơi tu vi thật phản hồi đến người chơi trên thân cái kia đường ca chẳng phải là trực tiếp phi thăng thành tiên tiểu quang nhìn xem cái này thông cáo trong cảm giác lỗ thủng nhiều lắm tựa hồ giống như là một cái m a n h lưới một cái câu dẫn các người chơi khắc kim m a n h lưới một trăm cái người chơi bên trong nếu là có một cái tin tưởng đây chẳng phải là đều muốn đem tự mình toàn bộ thân gia đều nạp tiền đến trong trò chơi cái kia công ty g a m coi như kiếm l ậ ra tiểu quang bất đắc dĩ lắc đầu cảm giác tự mình quá thông minh một chút đã nghĩ thông suốt cái trò chơi này thông cáo thật sự là mục đích sau đó hắn đóng lại cái này thông cáo mở ra cái thứ hai trò chơi thông cáo trò chơi thông cáo hai tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi thật đáng tiếc nói cho mọi người một tin tức vì trò chơi phản hồi tu vi tính công bình phiếu miểu tiên đồ game điện thoại sẽ tại năm 2123 n g à y 13 t h á n g 2 năm 11 giờ tối năm m ư phân quan bế trò chơi nạp tiền thông đạo đồng thời vĩnh không mở ra làm tiểu quang nhìn thấy cái thứ hai trò chơi thông cáo thời điểm lập tức có chút trận tròn mắt Đánh mặt vậy mà tới nhanh như vậy 1 1 ờ i m giờ n ă phút quan bế nạp tiền thông gia đạo đây chẳng phải là hiện tại đã không thể nạp tiền rồi trò chơi này chính thức chà nờ d lẽ lại điên rồi phát thông cáo nói mình lính không mở ra nạp tiền thông đạo tiền đều không kiếm lời cái này không hợp lý a tiểu quang lần nữa cẩn thận nhìn một chút cái này hai đầu thông cáo tuyên bố người hai đầu thông cáo tuyên bố người đều là một cái tên là phiếu miểu tiên đồ trò chơi nhỏ biên g i a hỏa mà lại danh tự phía trước còn có một cái xưng hào diễn đàn nhân viên quản lý ngoa tào c nờ lẽ lại là thật lại hoặc là trò chơi chính thức điên rồi muốn trêu đùa tất cả người chơi tiểu quang thật sự là có chút không nghĩ ra hắn để điện thoại di động xuống nhìn về phía một bên đường ca lâm vũ lúc này tựa hồ chỉ có đường ca có thể cho mình giải thích nguyên nhân trong đó bất quá làm tiểu quang nhìn về phía đường ca lâm vũ thời điểm lại phát hiện đường ca chính đang nhìn mình màn hình điện thoại di động hơi nhuyết khỏe môi lên lên phảng phất tại cười ngây ngô a tiểu quang nhẹ giọng kêu một câu lâm vũ lúc này mới quay đầu nhìn về phía tiểu quang nhưng là nụ cười trên mặt hắn lại càng thêm x á lạc ngươi không sao chứ so sánh với trong lòng đối với hai đầu thông cáo nghi hoặc hắn quan tâm hơn tự mình đường ca có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề gì lúc này lâm vũ đ ỗ n g nhiên cười hỏi tiểu quang trò chơi thông cáo nhìn hết à? tiểu quang nhẹ gật đầu yếu ớt nói ra nhìn ngược lại là xem hết chính là chính là cái gì lâm vũ mỉm cười hỏi tiểu quang càng ngày càng cảm thấy mình đường ca không thích hợp cái nụ cười này thấy thế nào làm sao kỳ quái chà nờ dê lẽ lại đường ca tin tưởng hai cái này thông cáo ca ngươi sẽ không cảm thấy hai cái này thông cáo nói là sự thật t Tiểu u q a ngay trường lớn h i m tại chấn kinh hỏi. mà t tiểu quang trong mắt, quang ca đường lâm vũ vẫn luôn thành ngay tại lâm vũ cùng tiểu quang hai huynh đệ trong thư phòng nhìn trò chơi thông cáo thời điểm trong trò chơi giật phong chân nhân Cũng chính ũ n g c là xe xe hàng đội loại ã này, xe, xe này đại t r n hóa xe sợ nhất chính là cảnh sát giao thông dù sao đối bọn hắn tới nói siêu trọng là chuyện thường ngày bị cảnh sát giao thông bắt được tiền phạt trừ điểm không nói sẽ còn chậm c h ễ đưa hàng nhiệm vụ nhất là nhiệm vụ lần này tương đối khẩn trương cho nên bọn hắn một đường đều là lựa chọn đường nhỏ đi bất quá ngay tại đội xe đi tại một đầu hồi hương trên đường nhỏ thời điểm đ ỗ n g nhiên giữa lộ xuất hiện một cục đá to lớn chặn đội xe con đường đi tới tảng đá kia xuất hiện có chút quỷ dị vừa vặn công bằng tại giữa lộ cao thịnh vội vàng phanh lại ngừng lại nhưng là hắn lại không có gấp xuống xe mà là thông qua trên xe mang theo bộ đàm cùng đằng sau chín chiếc trên xe lái xe liên hệ phía trước giữa lộ có cái tảng đá mọi người cẩn thận một chút cao thịnh h i ế p hai mắt lạnh lùng nói cao thịnh là đại hóa xe lái xe xuất thân gió to sóng lớn gì đều trải qua hắn nhìn thấy tảng đá kia thời điểm liền biết chắc không phải trùng hợp đơn giản như vậy tay phải của hắn hướng bên cạnh chỗ ngồi dưới đáy sờ một cái trực tiếp móc ra một cái gậy bóng chảy gậy bóng chảy là thường xuyên chạy chuyến tàu đem đại hóa xe lái xe thiết yếu đồ vật dùng để tự vệ dùng rất tốt hắn trên xe đợi một hồi nhìn đi ra bên ngoài tựa hồ không có động tinh gì lúc này mới thông qua bộ đàm cùng phía sau lái xe nói ra mọi người mang theo ra hỏa cùng một chỗ xuống xe đến phía trước đến tập hợp cao thịnh cũng đẩy cửa xe ra đi xuống không bao lâu còn lại chín cái xe hàng lái lại xe liền đi tới cao thịnh trước mặt bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú lao tài xế đều nhìn ra phía trước trên đường tảng đá kia có chút không thích hợp đúng lúc này xe hàng bọn tài xế t r ợ t nghe chung quanh truyền đến rất nhiều tiếng bước chân trong đó hai cái mang theo đèn tin cầm tay xe hàng l á i xe vội vàng dùng đèn tin hướng về bốn phía chiếu đi cái này vừa chiếu bọn hắn lập tức tâm l ệ n h một nửa chung quanh p h â n phật tới một đám người nhìn tối thiểu có hai mươi ba mươi người mỗi người trong tay đều cầm sáng loáng quản chế đao cụ cùng ống thép loại hình đồ vật tình huống hiện tại đã rất rõ ràng đối phương đến có chuẩn bị cái kia hai mươi ba mươi người đem cao cao thịnh ở bên trong m ộ ư ơ i cái đại hóa xe lái xe toàn bộ đều bao vây lại một người cầm đầu hoàng bao đi tới cao thịnh chiếc xe k i a đèn xe phạm vi bên trong người kia mặc một thân lỗ rách quần bò tóc nhuộm thành màu vàng miệng bên trong còn n g ậ m một điếu thuốc hoàng bao nhìn tuổi tắc không lớn nhưng trên mặt lại tràn đầy phách lối bộ dáng các ngươi bọn ra hòa này đều liên tục hơn nửa tháng mỗi lần đều là ban đêm đi lặng lẽ con đường này thôn chúng ta bên trong đường chất lượng vốn là không tốt đều bị xe vận tải của các ngươi ép hỏng hoàng mau tiện tay đem tàn thuốc bắn đến cao thịnh dưới chân cả lơ phất phơ nói nghe được hoàng lời nói có chút dâu d ị a cao thịnh lập tức liền hiểu đối phương ý tứ đã rất rõ ràng đây là muốn phí qua đường ban đêm đi loại này đường nhỏ liền sợ gặp phải tình huống như vậy cao thịnh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng hôm nay xem ra không ra điểm hết u y là đi không nổi cao thịnh hít mắt chậm rãi đi về phía trước hai bước trực tiếp nói ra nói đi muốn bao nhiêu tiền cái này hơn nửa đêm mà ràng lại đối phương nhân số phương、so、phía nhân so rõ bất ê n mình nhiều,、cao、Thịnh cũng chỉ có thể nhiều một chuyện không bằng bất một chỉ thể Cao có b một làm mãng trước tiểu tử. trước trẻ, thế Bất chuyện. còn cái lúc còn trẻ, hắn chắc chắn Hắn không hòa hắn không như Nếu bản, dù sao sẽ sợ. kia kia kia lão đã đổi là lô là lại quá cao thịnh cũng biết đạo nhân thiện bị người lấn đạo lý không có chờ đối phương trả lời hắn ngay sau đó lại nói ra chúng ta làm đại hóa xe lái xe kiếm mấy đồng tiền cũng, cũng không dễ dàng đừng công phu sư t ử n g n g o bằng không sự tình làm lớn đối với người nào đều không có chỗ tốt cao thịnh nhắc nhở một chút đối phương muốn ít chút tự mình khả năng liền cho nhưng là muốn thêm khả năng chính là cái cá chết lưới rách cục diện lúc này phía trước hoàng m a o đ ỗ n g nhiên nhét môi cười cười sau đó g ơ lên ba ngón tay ba ngàn cao thịnh hỏi nghe được cái số này chung quanh hơn hai mươi người đều ha ha phá lên cười ba ngàn quả thật có chút khôi hài cái này đêm hôn quyết khoát mỗi người tài trí hơn một trăm đều không đủ vất vả phí ba vạn hoàng m a o lớn tiếng nói cao thịnh sắc mặt lạnh lùng như cũ nhìn cũng không có biến hoa quá lớn ba vạn là hắn theo d ự liệu số lượng chuyến này mười chiếc xe hàng đồng thời đưa hàng hắn có thể kiếm mười mấy vạn cho đối phương ba vạn tiêu tiêu thai cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận tốt vậy liền ba vạn cao thịnh nói nghe được cao thịnh lời nói chung quanh cái kia hai mươi người lần nữa ha ha phá lên cười lúc này cao thịnh trước mặt hoàng mao cũng đi về phía trước hai bước đèn xe quang mang chiếu vào cái kia gần như trên gương mặt dữ thợn có vẻ hơi kinh khủng ta nói chính là một chiếc xe ba vạn hoàng mao lung lay trong tay mình quản chế đ a o cụ phách lối nói nghe được câu này cao thịnh sắc mặt triệt để kéo xuống một chiếc xe ba vạn m ộ ư ơ i chiếc xe chính là ba mươi vạn cái này mẹ n ó là đem mình làm máy rút tiền đi cao thịnh l ử a giận trong lòng lập tức bay lên sắc mặt đều bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút đỏ hắn chợt nhớ tới tự mình lúc còn trẻ bộ dáng khi đó tự m ì n h một người tài giỏi ngược lại hoàng bao dạng này bảy tám cái hắn nhìn chung quanh đ ị c h nhân bọn gia hỏa này chỉ là một đám tiểu lưu manh mặc dù nhân số rất nhiều nhưng nhìn lại đều có chút yếu đuối dáng vẻ phía bên mình mặc dù chỉ có m ộ ư ơ i người nhưng là từng cái thân thể cường tráng đánh nhau bên nào có thể thắng còn chưa nhất định đoán chừng gặp điểm huyết những tên côn đồ c ắ c k é kia liền dọa đến trốn cao thịnh không khỏi siết chặt trong tay gậy bóng chảy lúc này trước mặt hoàng bao tựa hồ cũng ý thức được cái gì hắn cũng hung hăng siết chặt trong tay quản chế bao cụ hai bên tựa hồ lập tức liền muốn hôn chiến đến cùng một chỗ nhưng mà đúng lúc này một đạo thiềm điện đ ố n g nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời to lớn thiềm điện phản phất quán xuyên toàn bộ bầu trời ngay sau đó một tiếng xét đ ố n g nhiên tại tất cả mọi người bên thai nổ tung o a h t ạ h ngay sau đó hạt mưa lớn chừng hạt đậu bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi xuống t r u n g quanh ruộn g bên trong vang lên l ố t bốp thanh âm nguyên bản còn sáng sửa vô cùng bầu trời cũng đ ỗ n g nhiên toàn bộ bị mây đen che đậy sấm sét vác rội mưa rào xối xả cái kia hoàng m a u tựa hồ bị tiếng sấm kinh hãi một cái giật mình nhưng là hắn phản ứng rất nhanh bắt lấy trong tay quản chế đao cụ liền sông về phía trước cao thịnh mặc dù thân thể của hắn không thế nào cường tráng nhưng trong lòng lại có cỗ chơi liều bằng không cũng sẽ không trở thành bọn này tiểu lưu manh lão đại nhưng mà ngay tại hoàng mao phóng tới cao thịnh chuẩn bị cầm xuống một máu thời điểm cao thịnh lại phảng phất ngây ngẩn cả người đứng tại chỗ không nhúc ních n gây ra như phóng như chút nước mưa to ảnh hưởng tới hoàng bao ánh mắt hắn coi là đối phương bị sự điên cuồng của mình sợ choáng váng nhưng là hắn lại không nhìn thấy ngay tại cái kia đạo cự đại thiểm điện rơi xuống về sau cao thịnh thân thể đột nhiên phồng lên giống như là sung khí khí cầu sau đó lại bỗng nhiên rút nhỏ trở về cứ như vậy tại mấy giây bên trong cao thịnh thân thể kinh lịch nhiều lần phồng lên cùng thu nhỏ khá quỷ dị làm hoàng bao quản chế đ ạ o cụ đi vào cao thịnh trước mặt thời điểm cao thịnh mới đột nhiên một cái giật mình hồi thân lại nhìn trước mắt cái kia giống như là ốc xên đồng dạng chậm、chạm. chương hai mươi lăm giang vân phụ mẫu trong nhà chính nằm ở trên giường chơi đùa giang vân bỗng nhiên xuyên thấu qua phòng ngủ cửa sổ nhìn ra đến bên ngoài cái kia đạo cự đại t i ể m điện ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm liền chuyển đến trong thai của nàng giang vân vội vàng để điện thoại di động xuống đi tới bên cửa sổ nàng nhớ kỹ vừa rồi nhìn thiên không thời điểm còn giống như tinh không vật lý hiện tại làm sao bỗng nhiên liền xét đánh rồi kỳ quái hơn chính là tiếng sấm qua đi hạt mưa tử liền đã rơi vào cửa sổ lên cái này lao thiên ra trở m ặ t tốc độ so với mình đều nhanh giang vân nhúm bay chuẩn bị tiếp tục nằm dài trên giường đi chơi điện thoại bất quá đúng lúc này thân thể của nàng bỗng nhiên ngừng lại đứng tại bên giường không n ú c đ í c h ngay sau đó càng chuyện kinh khủng phát sinh giang vân cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên có chút trướng không phải bụng ăn no rồi cái chủng loại kia trướng mà là thân thể toàn bộ bộ vị đều cảm giác giống như là đang bị thổi phồng khí cầu đồng dạng đại não thứ chi l ồ g ngực đều có loại sắp nổ tung cảm giác giang vân trong lòng lập tức dâng lên một vẻ hoáng sợ đây là thế nào mình phải chết sao cách chết này có chút quá thảm rồi đi ngay tại giang vân trong đầu xuất hiện kỳ kỳ quái quái ý nghĩ về sau nàng nhưng lại bỗng nhiên cảm giác loại kia phồng lên cảm giác biến mất đến nhanh đi cũng nhanh nhưng ngay sau đó không đợi giang vân trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng thân thể của nàng lại phồng lên cứ như vậy giang vân thân thể t r ư ớ n g lại rụt về lại liên tục nhiều lần rốt cục loại kia phồng lên cảm giác triệt để biến mất mặc dù giang vân cảm giác vừa rồi tự mình kinh lịch rất nhiều chuyện nhưng là trên thực tế quá trình này vẹn vẹn chỉ kéo dài không đến hai giây mà thôi hai giây bên trong giang vân thân thể liền biến hóa mấy lần đương nhiên loại kia phồng lên cảm giác cũng không phải là nói giang vân thân thể bỗng nhiên giống như là khí cầu đồng dạng trở nên rất lớn mà chỉ là rất nhỏ biến hóa từ bên ngoài nhìn qua cũng không phải là rất rõ ràng chỉ bất quá giang vân bản thân cảm giác tương đối mãnh liệt mà thôi l i ê n tại thân thể biến hóa kết thúc về sau giang vân liền cảm giác có chút kỳ quái trước mắt của mình tựa hồ có chút mơ hồ giang vân bởi vì mới vừa rồi còn tại chơi đ ù a tất cả vẫn mang theo kính mắt không có hai xuống nàng có chút c ẩ n thị mang theo kính mắt mới có thể nhìn rõ ràng hơn nhưng bây giờ mặc dù mang theo kính mắt nhưng nhìn đồ vật cũng rất mùng lùng giống như là không có đeo kính đồng dạng giang vân nghi ngờ v ư ơ n tay đem kính mắt hai xuống ừ m g i a n g vân nghi ngờ hơn lấy mắt k i ế xuống vậy mà nhìn rất rõ ràng so trước đó mình mang lấy cận thị kính thời điểm nhìn càng rõ ràng hơn đây là tình huống như thế nào tự mình mắt cận thị tốt giang vân là cái tiếp t h ụ qua giáo dục cao đẳng cao tài sinh nàng rất tin tưởng khoa học nhưng đây là tình huống như thế nào tự mình lại không làm cận thị giải phẫu khoa học chỉ sợ cũng không cách nào giải thích tự mình mắt cận thị liền thay đổi tốt hơn chuyện này giang vân nhìn nhìn mình tay vừa nhìn về phía phòng ngủ trên tường treo một bức họa nàng muốn nhìn một chút ánh mắt của mình thị lực đến cùng khôi phục đến trình độ nào bất quá ngay tại nàng muốn nhìn rõ ràng bức họa kia thời điểm nàng b ỗ n nhiên cảm giác p h ả n phất có đồ vật gì từ đầu góc của mình bên trong bay ra ngoài mà tự mình không chỉ có thể thực thông qua con mắt nhìn đến tình huống bên ngoài còn giống như có một cái khác s o n g con mắt để mình có thể cảm nhận được thế giới này đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu giang vân cảm thấy cái kia mặt khác một đôi nhìn không thấy con mắt nhìn càng rõ ràng hơn phạm vi cũng lớn hơn có điểm giống là máy chụp hình thấu kính ngoài tự mình thậm chí có thể thông qua cặp kia con mắt nhìn thấy thân thể của mình còn có tự mình toàn bộ phòng ngủ không không chỉ là toàn bộ phòng ngủ giang vân thận trọng k h ô n g chế cặp kia con mắt nhìn b ố n phía nàng khiếp sợ phát hiện tự mình cặp kia con mắt lại có thể xuyên thấu vách tường nhìn thấy sắt vách phòng ngủ tình huống giang vân triệt để n g â y dại thân thể của mình đến cùng là xuất hiện vấn đề gì lúc này giang vân cặp kia con mắt thấy được điện thoại di động của mình màn hình tại phiếu miểu tiên đ ồ game điện thoại giao diện bên trên đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai hàng thêm đỏ to thêm t i ể u chữ thông cáo hai đầu thông cáo đồng thời xuất hiện ở cửa sổ trò chơi chính vị trí trung ương cực kỳ dễ thấy giang vân con mắt còn có cặp kia bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái con mắt đồng thời nhìn về phía cái kia hai đầu kỳ quái trò chơi thông cáo ngay sau đó giang vân liền thấy lâm vũ cùng tiểu quang tại diễn đàn đêm trông được đến cái kia hai đầu trò chơi thông cáo trò chơi chính thức diễn đàn còn có trong trò chơi đều xuất hiện cái này hai đầu trò chơi thông cáo chỉ bất quá trong trò chơi thông cáo xuất hiện thời gian sẽ m u ộ n mười phút lâm vũ kiếp trước thời điểm vào lúc ban đêm cũng không có chơi đ ù a cho nên cũng không biết trong trò chơi đồng dạng có thông cáo xuất hiện hắn chỉ là biết diễn đàn bên trên sẽ có cho nên mới sẽ cùng tiểu quang chuyên môn đi diễn đàn bên trên nhìn trò chơi thông cáo mà lúc này giang vân cũng nhìn thấy hai đầu trò chơi thông cáo nội dung trò chơi thông cáo một tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi phiếu miểu tiên đồ game điện thoại sẽ tại năm 2123 n g à y 14 t h á n g 2 không điểm bắt đầu phản hồi tu vi cho tất cả người chơi phản hồi tu vi tiếp tục thời gian là một tuần trò chơi thông cáo hai nhìn thấy cái này hai đầu thông cáo về sau giang vân ngây dại nếu là đổi cái thời gian nhìn thấy hai cái này thông cáo nàng khẳng định sẽ giống như tiểu quan g cảm thấy đó là cái đ ù a ác nhưng bây giờ làm nàng nhìn thấy cái này hai đầu thông cáo thời điểm nàng trong nháy mắt liền l i ề n tưởng đến thân thể của mình xuất hiện tình huống dị thường mắt kính của mình thị lực biến tốt chà nrz lẽ lại là bởi vì chính mình đạt được trò chơi tu vi phản hồi trở thành tu tiên giả tu tiên giả tự nhiên không có khả năng cận thị mà trên người mình đ ố n g nhiên xuất hiện mặt khác một đôi con mắt chà nrz lẽ lại là tự mình thần thức làm một phiếu miểu tiên đồ game điện thoại thâm niên người chơi giang vân tự nhiên biết thần thức là cái gì thế nhưng là đây cũng quá huyền ảo giang vân chỉ có thể dùng huyền huyễn để hình dung chuyện này đây hết t h ầ đều quá không khoa học đúng lúc này giang vân đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề cha mình trước đó cũng chơi cái trò chơi này à. nghĩ tới đây giang vân vội vàng để điện thoại di động xuống đẩy cửa ra ngoài phụ thân tuổi tác lớn như vậy có thể hay không có vấn đề gì giang vân rất lo lắng nang vân tay vừa mới đặt ở cửa phòng ngủ bên trên cửa phòng ngủ liền đ ỗ n g nhiên chia năm xẻ bảy giang vân ngơ ngác nhìn một chút mình tay trên mặt lộ ra một vòng chân kinh đây là tu tiên giả lực lượng sao tự mình căn bản là vô dụng lực phòng ngủ cửa gỗ liền nát bất quá lúc này giang vân cũng không lo được nghiên cứu thân thể của mình mà là vội vàng đi tới tự mình phòng của phụ thân cổng nhẹ nhàng đẩy cửa đen nhánh trong phòng ngủ giang vân phụ thân tựa hồ phát hiện có khách không mời mà đến đến quân nhân tính cảnh giác để hắn lập tức ngồi dậy sau đó mở ra trong phòng ngủ đèn nhưng là khi thấy đẩy cửa sông đi vào là nữ nhi của mình về sau giang vân phụ thân lập tức có chút im lặng đêm hôm khuya khoác không ngủ được chạy loạn cái gì giang vân phụ thân còn cho là mình nữ nhi đi nhầm phòng nhưng rất nhanh giang vân phụ thân liền thấy nữ nhi của mình biểu lộ tựa hồ có chút không thích hợp giống như có chút chân kinh lại có chút kinh hỉ cha, tóc của nhưng g ư ơ i Tóc t ế nào? n Tóc của g ơ i đ e i nhiên nói. Giang vân phụ thân dù sao cũng là cái gần 60 tuổi a sao nửa. n Vân ngạc Vân thân cũng gần nhân, tóc đã sớm trận nhìn hơn phân Nhưng g tóc phụ dù sớm lão là đã bây giờ tóc của hắn vậy mà toàn bộ biến thành đen mà lại không chỉ có như thế giang vân phát hiện mình phụ thân trên mặt nếp nhăn tựa hồ cũng ít một chút nghe được giang vân lời nói giang vân phụ thân có chút kỳ quái vươn tay muốn sờ sờ tóc của mình nhưng khi hắn d ố i xuất thủ thời điểm cũng ngây ngẩn cả người mình tay giống như linh hoạt rất nhiều nguyên bản trên mu bàn tay lỏng làn da giống như cũng chặt chẽ một chút lúc này giang vân cùng phụ thân đối thoại cũng rốt cục đánh thức một bên giang vân mẫu thân giang vân mẫu thân mở mắt ra nhìn một chút nữ nhi của mình lại nhìn một chút l ã o công mình mắt buồn ngủ cặp mắt ngông l u n g bên trong lập tức lộ ra một vòng trần kinh nàng t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem lão công mình nói ra lao giang có phải hay không ta hoa mắt ta ngươi làm sao trẻ ra phụ thân của giang vân cũng không có cảm nhận được loại kia phồng lên cảm giác hắn chơi đùa thời gian dù sao quá ngắn mà lại trong trò chơi tu vi chỉ có tâm động sơ kỳ lúc đầu giang vân chỉ là mang theo cha mình chơi đến luyện khí trung kỳ mà thôi về sau giang vân phụ thân vì công tác tự m ì n h lại một mình chơi mấy giờ thậm chí còn mạo xưng ơ sáu khối tiền đem tự mình vip đẳng cấp tăng lên tới cấp một cũng chính bởi vì hắn nạp tiền sáu khối mới khiến cho hắn cũng đã nhận được trò chơi tu vi phản hồi bởi vì vip cấp không là sẽ không phản hồi tu vi nhưng chỉ vẹn vẹn là tâm động sơ kỳ một mươi tu vi phản hồi l i ề n đã để giang vân phụ thân phảng phất trẻ mấy tuổi giang vân cùng phụ thân đều không tâm tình tiếp tục ngủ hai người tới trong phòng khách giao lưu câu thông lên cảm thủ của mình cùng lúc đó giang vân phụ thân cũng vội vàng gọi điện thoại cho thủ hạ của mình tự mình tổ điều tra bên trong có hai mươi cái tiểu h o a tử tự mình thế nhưng là ra lệnh cho bọn họ toàn bộ đều đi chơi phiếu miểu tiên đồ game điện thoại a bọn hắn đều là người trẻ tuổi trò chơi chơi tốt tu vi khẳng định cao hơn chính mình tất cả mọi người lập tức đến đơn vị t ậ p hợp giang vân phụ thân tại h ẹ chặt bảy bên trong ra lệnh lúc này giang vân phụ thân cũng nhìn về phía mình nữ nhi sau khi suy nghĩ một chút nói ra vân nhi ngươi cùng ta cũng đi một chuyến đi ngươi chơi cái kia trò chơi thời gian dài tu vi cao hẳn là có thể rút một tay buổi tối đó giang vân mới lần t h ứ nhất biết chương a hai mươi sáu đêm này chú định sẽ không bình tĩnh toàn bộ long quốc rất nhiều nơi đều xuất hiện cường đại tu tiên giả mặc dù phản hồi tu vi sẽ kéo dài một tuần nhưng là ngày đầu tiên phản hồi thời điểm đại khái liền sẽ phản hồi tất cả người chơi tu vi chừng phân nửa tỷ như một cái người chơi tu vi là xuất khiếu sơ kỳ hắn vip cấp bậc là cấp bảy như vậy cuối cùng phản hồi tu vi kết thúc về sau tu vi của hắn có thể sẽ là nguyên anh kỳ mà ngày đầu tiên ban đêm phản hồi tu vi cũng cái chơi người đủ để cái kia người chơi đạt kia tới i mà đan Đằng đồ điện đã sau game gian khoảng trường. Đằng sau một tuần, phản tiên hiện năm, kỳ thể hồi Phiếu thoại thời cả cả một từ từ tất tu xuất miểu mới m vi. có lại t ừ nó g đường cái con c đều có thể đao loạt đến, cho chơi nhiều. đao đến, lại, nên người nó có rất、nhiều. Mà lại, nó dù sao cũng là cái khắc kim thủ du lịch không khắc kim cơ hồ nửa bước khó đi cơ hồ tuyệt đại bộ phận người chơi đều sẽ mạo xưng thắng t h ể loại hình ít nhất cũng sẽ mạo xưng cái sáu nguyên thủ mạo xưng cho nên buổi tối đó toàn bộ long quốc cảnh nội cơ hồ có hơn trăm vạn người chơi đạt được tu tiên giả lực lượng có người trong giấc ngộng phá hủy phòng ốc của mình có người tại trực ca đêm thời điểm không cẩn thận hủy đi dây chuyển sản xuất máy móc mà cao thịnh dùng trong tay mình gậy bóng c h ả y đập bể hoàng mau đầu cao thịnh ở trong game tu vi là xuất khiếu hậu kỳ mà lại vip đẳng cấp cũng đạt tới cấp bảy hắn vào lúc ban đêm liền được nguyên anh kỳ tu vi hoàng mau màu tươi sen lẫn thứ màu trắng v a n g đến cao thịnh trên mặt triệt để kích phát ra trong lòng của hắn lệ khí hắn cơ trong tay gậy bóng chạy thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào trong đám người lực lượng kinh khủng cương đại thần thức để hắn giống như là sói lạc bầy dê tiếng kêu rên tiếng sưng ơ gãy liên tiếp dùng không đến nửa phút cao thịnh liền giải quyết tất cả đ ị c h nhân mà lại là triệt để giải quyết làm cao thịnh giết chết tất cả cản đường tiểu lưu manh toàn thân tràn đầy máu tươi đứng ở đoàn xe của mình nhân viên trước mặt lúc những nhân viên kia đều doạ sợ lúc này cao thịnh nhìn tựa như là địa ngũ cát ma bọn hắn nhìn về phía cao thịnh trong ánh mắt không có ngày xưa tôn kính chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi thậm chí có người tài xế dọa đến quay đầu liền chạy hắn chạy trốn để nó tài xế của hắn nhóm cũng rốt cục chịu đựng không nổi sợ h ã i trong lòng cũng đồng dạng hướng về nơi xa chạy tới loại thời điểm này bọn hắn đã không để ý tới tự mình xế hàng bọn hắn sợ h ã i giống là ác ma đồng dạng cao thịnh sẽ ngay cả bọn hắn cũng giết chết cao thịnh cũng không có đi truy bọn hắn hắn chỉ là xứng sờ đứng tại chỗ p h ả n phất có chút không biết làm sao vừa mới thu hoạch được tu vi lại vừa vặn gặp được những tên côn đồ các kẻ kia tìm tự mình phiền phức hắn liền không chút do dự xuất thủ đến bây giờ hắn mới rốt cục bình tĩnh lại trong lòng của hắn tràn ngập các loại cảm xúc cao ó có lo lắng sợ hãi, cũng có chấn kinh cùng mừng sợ hãi, thầm. c thịnh bỗng h nhiên g t m h lực lượng đ ế ý thức được tự mình gây đại họa mặc dù mình có được lực lượng cương đại nhưng là nơi này là long quốc cố ý giết người là trọng tội cao thịnh cảm giác buồn gây tim của mình đột nhiên khiêu động lợi hại hắn có chút không biết làm sao cao thịnh cũng không phải là phạm tội đại sư mà lại vừa rồi có nhiều như vậy người chứng kiến cao thịnh cũng biết mình căn bản tẩy thoát không xong hiểm nghi từ loại kia nổi giận trạng thái dưới vừa mới khôi phục như cũ hắn căn bản không nghĩ tới giết người diệt khẩu loại chuyện này lúc này hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có trốn đi hoặc là cao chạy xa bay cao thịnh lần nữa nhìn thật sâu một nhãn tự mình mười chiếc xe hàng sau đó hướng về trong đêm tối chạy mà đi có lẽ về sau cũng không còn có thể làm đội xe đội trưởng có lẽ bình tĩnh mà tiêu sái thời gian lại cũng không về được bất quá hắn vừa mới phóng ra hai bước liền cảm giác có chút không thích hợp phảng phất cước bộ của mình rất nhẹ chỉ cần cất bước thời điểm càng dùng sức một điểm liền có thể bay lên cao thịnh trong hai mắt tinh mang loay lên có chút chầm xuống sau đó hai chân đột nhiên dùng sức thân thể của hắn vậy mà bay lên mưa rào tầm tã bên trong cao thịnh cố gắng khống chế tự mình siêu siêu vẹo vẹo thân thể bay đến giữa không t r ú n g hướng về biệt thự của mình bay đi theo thời gian trôi qua tốc độ phi hành của hắn cũng càng lúc càng nhanh biệt thự trong hóng sát có hắn những năm này tiếp xúc hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là cầm tới tiền của mình sau đó trốn đi mặc dù thu được rất thực lực c ư ờ n g đại nhưng cao thịnh vẫn là người bình thường ý nghĩ cũng không có cùng tu vi đem đối ứng trí thông minh cùng khí phách ngoại trừ long quốc phát sinh sự tình bên ngoài đêm này lam tin h tất cả quốc gia đều có một trò chơi phản hồi cho người chơi thực lực c ư ờ n g đại hùng em mở quốc một cái hấp huyết quỷ trò chơi phản hồi tu vi mấy chục vạn người chơi tại cái này trong đêm tối n g ư ờ i thấy hương vị của máu một buổi tối hùng em mở quốc liền xuất hiện mấy chục vạn cỗ khô các thi thể những thi thể này p h ả n phất đều bị hút khô hết dịch cả quốc gia triệt để hỗn loạn a tam quốc vô số phật quan g xuất hiện ở a tam quốc đại địa bên trên mấy trăm vạn người chơi chắp tay trước ngực hô to a di đà phật vào lúc ban đêm vô số a tam giáo t ư ợ n g thần a tam giáo chùa miễu bị hủy diệt phật tổ q u a n huy tựa hồ lần nữa phổ chiếu a tam quốc đại đ ị a mê quốc một cái cải biên từ mảng gà trò chơi phản hồi cho các người chơi thực lực cường đại ban đêm các tòa thành thị trên đường cái đều xuất hiện hình thể khổng lồ lục sắc cự nhân bọn hắn tại trên đường cái điên cùng chạy một cước liền có thể dấm nát một chiếc xe hơi vô số lục sắc cự nhân hôn chiến với nhau giống như là tận thế cũng có toàn thân quấn quanh lôi đình ra hỏa tiện tay phóng thích kinh khủng lôi đình từng cái người mặc kim hồng giao nhau s ắ t thép chiến y người ở trên bầu trời phi hành bất quá bọn hắn chiến y, y đều là ban đầu nhất nhất đại chiến y đ là b t i h i tựa hồ hậu kỳ những cường đại đó chiến y còn không có phản hồi ra toàn bộ thế giới đều loạn các quốc gia lãnh đạo trong đêm triệu mở cuộc họp khẩn cấp càng là xuất động quân đội muốn tìm được giải quyết những thứ này loạn tượng biện pháp nhưng quân đội đối diện với mấy cái này siêu tự nhiên năng lực đều bất lực những cái kia kinh khủng lục sắc ự nhân có thể n g ạ n kháng hỏa lực công kích những cái kia lôi đỉnh có thể nhẹ n h ó m giết chết tặng cờ bọc thép bên trong binh sĩ những cái kia hấp huyết quỷ trong đêm tối càng là ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy long quốc giang vân phụ thân mang theo nữ nhi của mình đi đơn vị trên đường nhận được một cái thần bí điện thoại tiếp điện thoại xong về sau giang vân sắc mặt phụ thân trở nên càng thêm ngưng trọng lên cha rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thật là cái kia trò chơi phản hồi tu vi giang vân đến bây giờ còn có chút không dám tin giang vân phụ thân khẽ gật đầu nhưng sau nói ra không chỉ có là chúng ta long quốc có trò chơi phản hồi tu vi quốc gia khác cũng đều xuất hiện tình huống giống nhau mà lại rất nhiều quốc gia đều lộn xộn nghe được phụ thân lời nói giang vân càng thêm chấn kinh toàn thế giới mỗi quốc gia đều có trò chơi phản hồi tu vi lam tinh đây là muốn từ văn minh khoa học kỹ thuật trực tiếp vượt qua đến tu tiên văn minh sao chẳng lẽ tất cả lam tinh tất cả quốc gia đều xuất hiện tu tiên giả giang vân hỏi lần nữa giang vân phụ thân lại lắc đầu nói ra quốc gia khác xuất hiện cũng không phải là tu tiên giả mà là đủ loại chức nghiệp cụ thể ta cũng không biết nhưng ta biết thế giới này sắp biến tiên lúc này giang vân phụ thân bỗng nhiên nhìn về phía giang vân sắc mặt trịnh trọng mà hỏi vân nhi ngươi nói cho ta ngươi tại cái k i a trong trò chơi thực lực có thể xếp tới nhiều ít tên chơi qua phiếu miểu tiên đồ game điện thoại đồng thời lại điều tra cái trò chơi này một đoạn thời gian giang vân phụ thân cũng biết tu tiên giả đáng sợ cho nên hắn mới có thể như vậy hỏi nữ nhi của mình có thể đối phó tu tiên giả chỉ sợ chỉ có tu tiên giả nhìn thấy cha mình như thế trịnh trọng giang vân tự nhiên cũng sẽ không giàu giếm nàng hơi nghĩ, nghĩ nói ra ta mấy ngày gần đây nhất khắc kim tương đối nhiều tu vi tăng lên không ít tại tu vi trên bảng xếp hạng có thể xếp tới hơn chín mươi tên nhưng thực tế sức chiến đấu có thể xếp tới nhiều ít tên cũng không biết trong trò chơi có thể ảnh hưởng sức chiến đấu nhân tố có rất nhiều cũng không phải là đơn giản tu vi liền có thể quyết định giang vân dù sao cũng là cái thâm niên người chơi đối trò chơi hiểu rõ rất thấu triệt trong trò chơi tu vi chỉ là cơ sở chân chính ảnh hưởng sức chiến đấu nhân tố còn có rất nhiều tỉ như trang bị linh thú công pháp nói đến đây giang vân bỗng nhiên hơi xứng sở hắn nghĩ tới một người tên kia mấy ngày gần đây nhất điên cuồng khắc kim không chỉ là tu vi chương á i k á c cả có thể hình ảnh thực lực c tất thể vật, hắn đều xếp tới toàn bộ trò ảnh hình hắn đồ đều xếp bộ i nhất. hai mươi bảy mấy phút trước lâm vũ biệt thự trong thư phòng tiểu quan g một mặt mộng bức nhìn xem tự mình đường ca lâm vũ hắn thật sự là có chút không biết rõ đường ca đến cùng thế nào hắn vậy mà thật tin tưởng trò chơi phản hồi tu vì cái này không hợp thói thường sự tình còn nhìn xem thời gian chờ đợi lấy trò chơi tu vì phản hồi đường ca trí thông minh làm sao đ ố n g nhiên liền họ h ờ lìn nữa nha ca ngươi không có phát sợ ta tiểu quang hướng về lâm vũ bên này đụng đụng vươn tay tựa hồ muốn sợ sở, sở lâm vũ cái chán lan lâm vũ một chữ liền quát l u i tiểu quang ngay sau đó lâm vũ cũng không để ý tiểu quang tin hay không trực tiếp an bài nói một hồi tu vi phản hồi về sau ngươi đừng lộn xộn cũng không cần đụng trong phòng bất kỳ vật gì biết sao nghe được đường ca lâm vũ lời nói tiểu quang vẫn như cũ có chút một b ư ớ c nhưng nhìn thấy đường ca cái kia nghiêm túc thân sắc tiểu quang vẫn là không nhị được nhẹ gật đầu ai để cho mình từ nhỏ đã là đường ca theo đôi đâu đường ca nghiêm túc hắn cũng không dám không nghe lời liền xem như về nhà cáo trạng cha mẹ mình cũng sẽ hướng về đường ca tiểu quang rất có kinh nghiệm lúc này lâm vũ lần nữa nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian sau đó khoe miệng lần nữa có chút v ệ h lên môi hắn khẽ nhúc ních t h ấ p giọng tự nhủ còn có m ộ ư ơ i giây đồng hồ chín giây tám giây bảy giây tiểu quang cũng không nhịn được nhìn xem thời gian trong lòng cùng theo ngược lại đếm trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên hơi có chớ mong giống như đường ca cái kia bộ dáng nghiêm túc để hắn cũng có một chút điểm tin tưởng cái kia thông cáo ba giây hai giây một giây v a n cạch trên bầu trời đ ố n g nhiên vang lên một đạo cự đại kinh lôi tiểu quang hạ một cái lảo đảo vội v a n g nhìn về phía ngoài cửa sổ to lớn t i ể m điện tự a hồ ngang qua toàn bộ bầu trời nhưng mà lâm vũ lại tự a hồ như sớm có n ó n trước cũng không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là khoe miệng tiếu d u n g càn g dày đặc đúng lúc này tiểu quang bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình tự hồ bắt đầu phồng lên hắn nguyên bản cũng có chút mập mạp thân thể trở nên càng mập mặt cũng biến thành càng thêm mật mà chỉ bất quá t i ể u quang trên mặt biểu lộ lại là cực độ hoảng sợ bất luận kẻ nào gặp phải tình huống như vậy đ o á n chừng đều sẽ hoảng sợ m ố t tuyệt loại kêu phồng lên cảm giác phản phất thân thể của mình lập tức liền muốn nổ tung lên nhưng là lâm vũ lại khác hắn vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi trên đế mang trên mặt tiểu dung tựa hồ đối với thân thể tình huống dị thường không thèm để ý chút nào đây đã là lâm vũ lần thứ hai kinh lịch những thứ này trong lòng của hắn cũng không có sợ hãi có chỉ là bưng lỏng sau khi chúng sinh chờ đợi bảy ngày tiêu hết tự mình tất cả tài sản lâm vũ đã được ăn cả ngã về không nếu như một thế này trò chơi không có giống là ở kiếp trước đồng dạng phản hồi tu vi cái kia lâm vũ làm hết thẻ coi như thuồng phí cũng may phiếu miểu tiên đồ game điện thoại không để cho tự mình thất vọng phản hồi tu vi đúng hẹn mà tới lâm vũ trong lòng triệt để yên tâm xuống tới thiểu quang thân thể dị thường kéo dài hai giây liền kết thúc lúc này hắn vội v à n g nhìn về phía bên cạnh mình đường ca lâm vũ bất quá lúc này lâm vũ nhưng như cũng ngồi trên ghế không n ú c ních thân thể còn đang không ngừng cổ trướng cùng co vào bên trong lâm vũ tu vi so với tiểu quang tu vi mạnh hơn nhiều lắm mặc dù nhìn đẳng cấp ở giữa chỉ là cách ba đẳng cấp mà thôi nhưng tu tiên càng đi về phía sau cần tu vi trị số đem sẽ tăng lên gấp b ộ i như là dựa theo hai người có tu vi trị số đến đem so sánh lâm vũ tu vi tuyệt đối là tiểu quang hơn trăm lần lần thứ nhất phản hồi tu vi cần thời gian cũng sẽ đem đối ứng rất dài lâm vũ thân thể tình huống dị thường kéo dài suốt nửa phút mới cuối cùng kết thúc lúc này lâm vũ chậm rãi đứng dậy song trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang hắn nhẹ nhàng nắm tay lập tức vang lên một trận lốp bốt thanh âm lâm vũ yên lặng cảm thụ một chút trong lòng càng hưng phấn chỉ là lần đầu tiên phản hồi liền vượt qua tự mình kiếp trước đỉnh phong nhất thời điểm tu vi động hư cảnh sơ kỳ chính là lâm vũ tu vi hiện tại lâm vũ tự mình cũng không nghĩ tới lần thứ nhất phản hồi lại có thể đạt tới động hư cảnh nhưng hơi suy tư một chút lâm vũ liền hiểu một thế này tự mình viết đ ẳ n g cấp thế nhưng là tăng lên tới cấp mười hai tu vi tự nhiên cũng sẽ một trăm hai mươi phần trăm phản hồi cho nên vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên tu vi phản hồi liền để cho mình đạt đến động hư cảnh đúng lúc này một bên tiểu quan rốt cục nhịn không được hỏi Cà, chúng ta cái này là trở thành tu tiên giả rồi tại lâm vũ còn đang tiếp t h ụ trò chơi phản hồi tu vi thời điểm tiểu quang liền đã nếm thử qua tự mình một đầu ngón tay nhẹ nhàng trên bàn nhấn một chút lâm vũ thư phòng trên bàn sách liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ lâm vũ nhìn một chút tiểu quang cái kia chấn động vô cùng sắc mặt lại cúi đầu xuống nhìn một chút tự mình trên bàn sách cái kia cỡ ngón tay lỗ nhỏ sắc mặt âm trầm nói ra cái này bàn đọc sách là ta bỏ ra một trăm ván mua tiểu quang sắc mặt đại biến vội vàng dùng tay bưng kín trên bàn sách cái hang nhỏ kia mang trên mặt cười ngượng ngủng nói ra ca ta không phải cố ý một trăm vạn ta có thể không thường nổi à lâm vũ xong mắt thấy tiểu quang cái kia đã rơi vào bàn đọc sách mặt bàn bên trong bàn tay thở dài ta vừa rồi đã nói cho ngươi đừng lộn xộn ngươi bây giờ nhẹ nhàng nắm tay thu hồi đi sau đó cùng ta đi phòng tập thể thao nghe được đường ca tiểu quang lúc này mới ý thức được tự mình bất chi bất giác vậy mà ở trên bản sách nhấn ra một bàn tay ấn tiểu quang h á n h h a n h nhiên thu hồi mình tay sắc mặt xấu hổ lâm vũ trận nhìn tiểu quang một nhãn về sau liền hướng về bên ngoài đi đến lâm vũ trong biệt tự có một cái phòng tập thể thao phòng tập thể thao tương đối trông trải chính dễ dàng ở nơi đó thích ứng một chút mình bây giờ thân thể tiểu quang đi theo đường ca lâm vũ sau lưng đi tới trong phòng thể hình lâm vũ cũng không có gấp thí nghiệm năng lực của mình lâm vũ là một người trùng sinh đối tu tiên giả năng lực vẫn là rất rõ ràng tự mình một thế này chỉ là tu vi cấp bậc tương đối cao hơi thích ứng một chút liền tốt hiện tại lâm vũ muốn trước trợ giúp tiểu quang thích ứng năng lực của mình nếu là hắn không khống chế được thân thể của mình cái kêu phòng ốc của mình coi như phải gặp t a i hương đứng tại phòng tập thể thao trung ương lâm vũ đối mặt với tiểu quang t r ầ m rãi mở miệng nói ra tu tiên giả cùng phổ thông người thân thể có khác biệt rất lớn ngươi bây giờ cần phải làm là thích đứng hiện tại thân thể phía dưới ta đến dạy dâu ngươi làm thế nào thiểu quan g vội vàng nhẹ gật đầu hắn hiện tại đã không muốn hỏi những cái kêu loạn thất bát tao vấn đề hiển nhiên tự mình trở thành tu tiên giả đã là chuyện chắc như đ i n h đóng cột cùng nó truy cứu nguyên nhân trong đó không bằng mặc sức tưởng tượng tương lai đầu tiên ngươi muốn bắt đầu quen thuộc dùng thần thức đến quan sát hoàn cảnh chung quanh ngươi chưa hai mắt nhắm lại lâm vũ mặc dù là lần đầu tiên giáo người khác nhưng là do ở kinh nghiệm phong phú lại cũng ra dáng nửa giờ sau lâm vũ cuối cùng đem nên dạy đều cơ bản dạy xong lâm vũ nhìn một chút đang cố gắng khống chế tự mình lực lượng tiểu quang nói ra ngươi lời đầu tiên mình nhiều nếm thử mấy lần có cái gì không hiểu hỏi lại ta an bài xong tiểu quang về sau lâm vũ cũng rốt cục bắt đầu nghiên cứu mình bây giờ thực lực bởi vì trò chơi phản hồi sơ kỳ chỉ là phản hồi tu vi cho nên nghiên cứu cũng tương đối đơn giản lâm vũ chậm rãi ngồi xếp bằng khổng lộ thần thức liền trong nháy mắt liền xuất hiện ở phòng luyện công bên trong lâm vũ cảm giác tự mình thần thức tương đương cương đại so với kiếp trước thời điểm tối thiểu mạnh mấy chục lần lâm vũ hưng phấn k h ô n g chế tự mình thân thức bay ra phòng luyện công bên ngoài hướng về trên không bay đi mặc dù bây giờ bên ngoài rơi xuống mưa rào tầm tã nhưng là đối lâm vũ thần thức lại không chút nào bất kỳ ảnh hưởng khổng lồ thân thức rốt c ụ c chậm rãi đứng tại giang hải thành phố trên không toàn bộ giang hải thành phố đều rõ ràng hiện ra ở lâm vũ trong não lâm vũ có thể nhìn thấy, mỗi một giọt nước mưa, có thể nhìn thấy toàn bộ giang hải thành phố tất cả phản hồi tu vi người chơi nhưng bởi vì thực lực chênh lệnh quá lớn bọn hắn lại không cảm giác được tự mình thăm dò giang hải thành phố thu được tu vi người chơi có rất nhiều có người hưng phấn dị thường có người ngay tại phá nhà còn giống như có người chính tại thất kinh hướng về phía bên mình phi hành k i a là cái nguyên anh kỳ người chơi nhìn hắn vẫn không có thể khống chế tốt thân thể của mình bay lên siêu siêu m ẹ o m ẹ o lâm vũ khổng lồ thân thức ở trên người hắn cảm nhận được một tia mùi màu tươi ngay sau đó lâm vũ thần thức liền thuận hắn đến phương hướng thấy được giang hải thành phố cùng lâm thành phố vị trí trung tâm phụ cận những thi thể này gia hòa này xem ra là giết người nhưng lâm vũ cũng không có xen vào việc của người khác Loại o ạ mới này vừa mới thu h chương đ ợ c tu vi, k h c hai ế giết không tình huống, nổi người n tối y sẽ s phát n nhiều lên. h rất mươi n g tám h ế giới này cũng lâm vũ đo thử một chút tự mình thần thức có thể bao trùm phạm vi về sau liền thu hồi tự mình thần thức động hư cảnh thần thức độ mạnh vượt quá lâm vũ đoạn trước lâm vũ thần thức gần như có thể bao trùm toàn bộ long quốc đây vẫn chỉ là động hư cảnh lâm vũ không dám n g h ĩ nghĩ nếu là tu vi toàn bộ phản hồi về sau tự mình thần thức sẽ cường đại tới trình độ nào nhưng là lâm vũ có thể khẳng định là chờ tu vi toàn bộ phản hồi về sau bất kỳ cái gì một cái yêu ma bột đều tránh không khỏi tự mình thần thức liền xem như dấu dưới đất tự mình cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn tìm ra nghĩ tới những thứ này lâm vũ không khỏi càng ngày càng h ư n g phấn lên tiếp trước thời điểm những cái kia yêu ma bột cũng không có ít để cho mình tuyệt vọng như vậy một thế này giờ đến tiên bọn hắn tuyệt vọng thu hồi thần thức về sau lâm vũ lại bắt đầu nếm thử lên năng lực khác tu tiên giả có rất nhiều năng lực chỉ bất quá hiện tại trò chơi chỉ là phản hồi tu vi các loại pháp bảo cùng linh thạch loại hình đồ vật đều còn không có phản hồi thậm chí ngay cả công pháp đều còn không có phản hồi cho nên tu tiên giả năng lực có rất nhiều đều không dùng được hiện tại lâm vũ có năng lực cũng chỉ có mấy cái một cái là tuổi thọ tu tiên giả cấp bậc càng cao tuổi thọ lại càng dài về phần đến cùng dài bao nhiêu lâm vũ cũng không rõ ràng bởi vì Ở kiếp t r ư ớ cái tự chết chút thể tuổi thọ ít trên thậm mình sớm. Lâm mình năm, Nhưng khẳng định khẳng định vạn càng chí chí có có của có c là, lâu. Vũ thứ hai chính là thân thức, khảo nghiệp thứ qua. Cái là Lâm Vũ đã khảo qua. Cái thứ ba là tu tiên giả thân thể so với người bình thường mạnh rất nhiều tu vi càng cao thân thể đem đối ứng liền càng mạnh k i ế p trước lâm vũ liền đã không e ngại bất kỳ vũ khí nóng hiện tại một thế này khẳng định càng không sợ cái cuối cùng tu tiên giả tu vi đạt tới nguyên anh kỳ về sau liền có thể phi hành lâm vũ hiện tại là động h ữ cảnh tự nhiên cũng không ngoại lệ k h o n chân ngồi dưới đất lâm vũ lần nữa nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại ngay sau đó thân thể liền bắt đầu chậm dại phiêu lơ lửng phi hành chuyện này lâm vũ kiếp trước đã rất quen thuộc một thế này tự nhiên là hạ bút thành văn bất quá ngay tại lâm vũ thân thể chậm dại trôi nổi lên thời điểm một bên tiểu quang đông nhiên kinh hô lên ngoa tạo ca ngươi làm sao còn có thể bay tiểu quang hoảng sợ nói nhưng ngay sau đó h ắ n tự h ồ nghĩ tới chuyện gì giống như tại chơi đùa thời điểm người chơi tu vi đạt đến nguyên anh kỳ liền có thể ở trong game phi hành chà nờ dê lẽ lại mình bây giờ cũng bay được vừa rồi tiểu quang đã thông qua thần thức nội thị phát hiện tự mình nguyên anh nói cách khác tự mình là cái nguyên anh kỳ tu tiên giả vậy mình nhất định có thể bay a tiểu quang hai mắt sáng lên liền muốn nếm thử bay lên nhưng lúc này đường ca lâm vũ lại một cái nháy mắt ở giữa liền đ ỗ n g nhiên đi tới trước mặt mình tốc độ cực nhanh tiểu quang giật mình kêu lên ca ngươi làm sao nhanh như vậy lúc này tiểu quang tựa như là người hiếu kỳ cực cứng nhìn thấy cái gì cũng tò mò nhưng lâm vũ không cùng hắn giải thích vì cái gì tự mình nhanh như vậy mà là nói ra ngươi cũng bay được nhưng là không muốn tại trong nhà của ta bay phải bay đi bên ngoài lâm vũ cũng không muốn tiểu quang đem biệt thự của mình nóc phòng xô ra cái đại lỗ thủng trong trò chơi động vụ cần rất lâu sau đó mới có thể phản hồi đến thế giới hiện thực cho nên lâm vũ còn cần tại biệt thự này ở đây thời gian rất lâu nghe được đường ca lâm vũ lời nói tiểu quang vội vàng nhẹ gật đầu sau đó liền hướng về bên ngoài chạy tới bên ngoài còn đổ mưa to nhưng tiểu quang không để ý chút nào cũng không có lấy rủ liền chạy như vậy ra ngoài đứng tại biệt thự trong h u ệ n tiểu quang lau trên mặt nước mưa hưng phấn vươn một cái tay xiết chặt năm đấm chỉ hướng lên bầu trời một cái tay khác cũng siết chặt nằm đấm tay nhỏ cánh tay đặt ngang ở cái hông của mình sau đó hai chân chụp lại có chút ố n lượng bay tiểu bàn giống to biệt t ự l ầ u một vương a di vốn là đã bị tiếng sâm đánh thức lúc này chợt nghe có người trong sân la to nàng vội vàng kéo màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài vậy mà thật trời mưa to dự báo thời tiết thật chẳng lẽ sai rồi vương a di trước là hơi xứng sở có chút ngoại ý muốn tự đủ ngay sau đó nàng liền thấy đứng ở trong sân cái thân t n h kia rất trắng hơi mập không phải lâm vũ đường đệ tiểu quang là ai thế nhưng là hắn cái này tạo hình là muốn làm gì vương a di có chút không quá lý giải mưa lớn như vậy cũng không biết đánh cái rủ chẳng lẽ không sợ bị c ả m sao vương a di vội vàng cầm lên một cây rủ muốn cho tiểu bàn đưa ra ngoài nhưng làm vương a di đi đến cửa chính đẩy cửa ra thời điểm chậm xưng sở ngay tại chỗ lúc này trong viện tiểu quang hai chân vậy mà chậm rãi cách mặt đất bay lên mặc dù thân thể có chút siêu siêu vẹo vẹo rất khó bảo trì vừa rồi cái kia kỳ quái tạo hình nhưng vẫn là bay lên nguyên anh kỳ tu tiên giả năng lực phi hành là bản thân liền có không cần học tập là được rồi cần chỉ là nhiều hơn nếm thử đến phi hành càng thêm trôi chảy vương a di đứng tại cửa ra vào hai mắt t r ừ n g tròn v ò miệng bên trong hoảng sợ nói ma ơi siêu siêu nhân biến lúc này ngay tại tiểu quang đội mưa tại nếm thử phi hành thời điểm lâm vũ một lần nữa về tới trong thư phòng của mình trải qua gần nửa giờ nếm thử lâm vũ đã cơ bản minh bạch mình bây giờ thực lực có thể nói ở cái thế giới này lâm vũ đã gần như vô địch đây là tu vi phản hồi sơ kỳ một tuần sau chờ tu vi toàn bộ phản hồi cho người chơi lâm vũ liền sẽ càng mạnh hết thảy đều tại dựa theo lâm vũ tự mình kế hoạch như thế tiến hành không có bất kỳ cái gì sai lầm lâm vũ ngồi tại bàn làm việc của mình trước cầm điện thoại di động lên mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại phiếu miểu tiên đồ game điện thoại cũng chỉ có bảy ngày có thể chơi bởi vì chờ tu vi phản hồi kết thúc về sau trò chơi liền sẽ v i n h viễn n g ừ n g phục nói cách khác nghĩ muốn tăng lên trong trò chơi thực lực chỉ có cuối cùng này bảy ngày nhưng cái này bảy ngày có thể tăng lên rất ít dù sao trò chơi nạp tiền thông đạo đã đóng lại không khắc kim nghĩ muốn tăng cao tu vi thật sự là rất khó khăn mà lại hiện tại có thể phản hồi tu vi người chơi số lượng đã toàn bộ xác định liền xem như hiện tại lại có người đăng ký tài khoản mới gia nhập trong trò chơi cũng bởi vì không cách nào tăng lên vip đẳng cấp cho nên không có cách nào thu hoạch được trò chơi phản hồi vip không người chơi phản hồi tỷ lệ cũng là không nhưng lâm vũ khác biệt lâm vũ còn có rất nhiều có thể tăng lên địa phương tiến vào trò chơi về sau lâm vũ xuất mở ra trước lễ tình nhân hoạt động giao diện lúc này lễ tình nhân tâm động bảng xếp hạng ban thưởng cũng đã có thể nhận lấy tại cái kia tòa thành ô biểu tượng phía dưới có một cái nút nhận lấy lâm vũ quả quyết điểm kích nhận lấy cái nút ngay sau đó lâm vũ liền nhận được trò chơi nhắc nhở tôn kính vip m ộ ư ơ i hai người chơi thừa phong c h â n nhân chúc mừng n g à i cùng đạo của ngài lữ tại lễ tình nhân trong hoạt động xếp hạng thứ nhất lấy được được thưởng thiên giai cựu phẩm động phủ một tòa nhìn thấy cái trò chơi này nhắc nhở lâm vũ lập tức có chút hưng phấn lên thiên giai cựu phẩm động phủ không nghĩ tới lần này lễ tình nhân ban thưởng động phủ lại là trong trò chơi cấp cao nhất thiên giai cựu phẩm lâm vũ vội vàng mở ra động phủ giao diện lúc này trong trò chơi lâm vũ động phủ giao diện đã rực rỡ hẳn lên khắp nơi tiên khí lựa lờ t h ư a n h ư tiên cảnh ở kiếp trước thời điểm lâm vũ động phủ chỉ có huyền giai tam phẩm mà lại bởi vì lâm vũ viếp đẳng cấp tương đối thấp phản hồi đến thế giới hiện thực về sau lâm vũ động phủ liền biến thành hoàng giai cựu phẩm hoàng giai đã là động phủ tứ đại cấp bậc thiên địa huyền hoàng bên trong thấp nhất cấp một nhưng cuối cùng cấp bậc không cao lâm vũ động phủ phản hồi đến thế giới hiện thực về sau vẫn là rất để lâm vũ mừng rỡ liền xem như hoàng g i a cựu phẩm động phủ cũng s o lâm vũ hiện tại căn biệt thự này mạnh hơn nhiều mà bây giờ lâm vũ vậy mà có được thiên giai cựu phẩm động phủ mà lại lâm vũ viết đẳng cấp vẫn là cấp mười hai cái kia động phủ phản hồi đến thế giới hiện thực về sau sẽ là cái gì cấp bậc lâm vũ cái này người trùng sinh đều đoán không được động phủ của mình sẽ là cái dạng gì bởi vì tiếp trước động phủ bảng xếp hạng đệ nhất động phủ cũng mới vẹn vẹn chỉ có địa giai cựu phẩm so lên chính mình cái này động phủ còn kém một cái lớn cấp bậc lúc này lâm vũ cũng không có nhàn rỗi lâm vũ mở ra ba lô giao diện bắt tự đầu làm m dùng ì chương t r p hai ủ mở dọc nhắc khoán. Hệ thống nhở, mươi chín tám mươi vạn t r ư ơ n g cao cấp động phủ mở rộng khoán, khoán chính là tám mươi vạn bình mở lại thêm thượng thiên giai cựu phẩm động phủ bản thân không gian lâm vũ cái này động phủ diện tích tuyệt đối phải vượt qua một trăm vạn bình mở cái số này khả năng cũng không phải là rất trực quan nhưng là so sánh một chút liền biết lớn bao nhiêu một cái sân bóng đá diện tích là hơn bảy m hai nói cách khác lâm vũ động phủ nội bộ diện tích chân có thể đ ủ bù đắp được hơn một trăm cái sân bóng lâm vũ không khỏi có chút hưng phấn hơn một trăm cái sân bóng lớn nhỏ động phủ xuất ra một cái sân bóng đá diện tích làm phòng ngủ không có vấn đề gì chứ trong phòng ngủ giường cùng sân bóng đồng dạng lớn cũng không thành vấn đề đi đây mới gọi là giường lớn phòng lâm vũ thích nhất mềm mại giường lớn chúng sinh trở về về sau trong khoảng thời gian này lâm vũ vẫn tại trên giường chơi đùa có thể thấy được lâm vũ đối giường lớn yêu thích nghĩ tới đây lâm vũ trong đầu đống nhiên xuất hiện một thân ảnh thủy vân tiên tử kia là tự mình ở trong game duy nhất đạo lữ chỉ bất quá tự mình cũng không biết nàng tại thế giới hiện thực thân phận lâm vũ kiếp trước thời điểm cũng không có chuyên môn đi tìm thủy vân tiên tử cũng không biết nàng về sau thế nào đương nhiên lâm vũ không có đi tìm thủy vân tiên tử nguyên nhân cũng rất đơn giản lúc mới bắt đầu nhất lâm vũ cả ngày nghiên cứu làm sao tăng cao tu vi không nghĩ tới chuyện này về sau trong trò chơi yêu ma bột phản hồi đến thế giới hiện thực về sau lâm vũ tự vệ đều rất khó thì càng không có cách nào đi tìm thủy vân tiên tử nhưng một thế này khác biệt lâm vũ không chỉ có có được năng lực mới tự vệ trong h ự lực c trò chơi động tâm bảng xếp hạng hai người là đặt song song hạng nhất cho nên nói thủy vân tiên tử cũng đồng dạng có một tòa thiên giai cựu phẩm động phủ mặc dù động phủ của nàng khẳng định không có mình lớn nhưng là làm cái giường lớn phòng khẳng định là không có vấn đề lâm vũ khẽ lắc đầu đem trong đầu những cái kia đồ vật loạn thất bát tao toàn bộ đều văng ra ngoài một thế này lâm vũ tâm tình cùng tiếp t r ư ớ c hoàn toàn khác biệt dù sao thực lực vô địch tâm tình cũng liền càng thêm b u n g lỏng lúc này lâm vũ lại bắt đầu sách dâng lên ngoài động phủ phòng ngự đại trận vật liệu đã sớm đều chuẩn bị xong lâm vũ chỉ cần đem đại trận tạo dựng lên là được ngay tại lâm vũ vội vàng thành lập ngoài động phủ đại trận tiểu quang vội vàng khắp nơi bay loạn thời điểm kinh thành giang vân phụ thân đơn vị trong một căn phòng hội nghị giang vân phụ thân tuyên bố một cái vô cùng trọng yếu mệnh lệnh, mệnh lệnh này là phía trên hạ đạt xuống tới phụ thân của giang vân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này lúc này ngồi tại trong phòng họp không chỉ có giang vân phụ thân thủ hạ còn có giang vân giang vân bây giờ còn có chút một bước nàng coi là tự mình chỉ là bồi phụ thân ra một chuyến m à t h ô i không nghĩ tới vừa rồi tại trên xe phụ thân biết mình ở trong game thực lực về sau lại muốn để cho mình gia nhập tổ chức của hắn càng là không nói lời gì liền đem nàng trực tiếp mang đến phòng họp giang vân có chút im lặng nhưng này dù sao cũng là phụ thân của mình nàng cũng không tốt lắm cự tuyệt bàn hội nghị phía trước nhất giang vân phụ thân chậm rãi mở miệng nói ra buổi tối hôm nay sẽ dô điểm phát sinh sự tình các ngươi hẳn là cũng đều biết một chút tin tức nhưng là tình huống tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng hiện tại có thể xác định cái kia gọi là phiếu miểu tiên đồ tu tiên game điện thoại xác thực đã đem một bộ phận tu vi phản hồi cho người chơi một phần trong đó người chơi có được rất thực lực cường đại căn cứ cảnh sát tin tức buổi tối hôm nay báo cảnh số lượng vượt qua bình thường gấp m ộ ư ơ i cả nước các nơi đều có đổ máu đả thương người sự kiện phát sinh mặc dù không có phiếu m i ể tiên đồ game điện thoại người chơi số lượng chuẩn sát thống kê nhưng là đoán chừng nhân số tuyệt đối sẽ không ít phía trên đã ra lệnh chúng ta nguyên bản đơn vị hủy bỏ một lần nữa thành lập mới tổ chức tên là tu tiên giả quản lý chỗ tên cứ gọi tắt tu quản chỗ ta đảm nhiệm đời thứ nhất sở t r ư ở n g hiện tại đến thống kê các ngươi một chút ở trong game vip đẳng cấp cùng tu vi trong phòng họp bọn tiểu tử đều chơi qua phiếu miểu tiên đồ cái này game điện thoại mà lại đại bộ phận đều nạp tiền khắc kim thống kê một chút tu vi mới có thể dễ dàng hơn an bài công tác lúc này ngôi ở phía trước người trẻ tuổi dẫn đầu đứng lên nói ra báo cáo sở trường ta ở trong game vip cấp bậc là cấp một tu vi là trúc cơ hậu kỳ báo cáo sở trường ta ở trong game vip cấp bậc là cấp một tu vi là trúc cơ sơ kỳ báo cáo sở trường ta không có khắc kim vip cấp bậc là cấp không tu vi là luyện khí hậu kỳ báo cáo sở trường ta ở trong game vip cấp bậc là cấp năm tu vi là kim đan hậu kỳ nghe được cái này cùng chuyện những người khác đồng thời hơi kinh hãi gia hỏa này thật sự là may mắn a hiện tại cục diện đã rất rõ ràng chỉ cần ở trong game tu vi càng cao vip đẳng cấp càng cao như vậy thu hoạch được phản hồi tu vi liền sẽ càng cao nghe được người trẻ tuổi này hồi báo giang vân phụ thân cũng không nhịn được khẽ gật đầu báo cáo tiếp tục tiến hành hết thảy hai mươi người trong đó có ba cái không có khắc kim hai cái vip đẳng cấp đạt đến cấp năm tu vi cũng đều là kim đàn kỳ những người khác vip đẳng cấp đều là cấp năm trở xuống tu vi cũng đều tại kim đàn kỳ trở xuống báo cáo kết thúc về sau phụ thân của giang vân bỗng nhiên nhìn về phía ngồi ở một bên giang vân chậm rãi mở miệng nói ra ngươi cùng mọi người giới thiệu một chút tự mình sau đó lại hồi báo một chút tự mình ở trong game vip đẳng cấp cùng tu vi tại loại này rất nhiều người mà lại toàn bộ đều là cha mình thủ hạ trường hợp bên trong giang vân cũng không có phản bác cha mình mà là hưu mô hữu dạng báo cáo báo cáo sở trưởng tên ta là giang vân ta ở trong game vip cấp bậc là cấp tám tu vi là xuất khiếu hậu kỳ nghe được giang vân hồi báo ở đây người trẻ tuổi toàn bộ hơi kinh hãi vip đẳng cấp cấp tám tu vi xuất khiếu kỳ bọn hắn cũng đều chơi qua phiếu miểu tiên đồ game điện thoại biết trong trò chơi tu vi càng lên cao để cao càng khó mà kim đăng kỳ chính là một nấc thang không khác kim người chơi hoặc là nói khắc kim rất ít người chơi trên cơ bản đều sẽ bị ngăn cản đến kim đăng kỳ k h ả n g trừng trừ phi chơi thời gian đặc biệt dài nhưng coi như chơi thời gian dài cùng khác kim người chơi cũng không được so không nghĩ tới nữ hải tử này lại là vip cấp tám hơn nữa còn tu vi càng là cao không hợp thói thường vip cấp tám có thể phản hồi tu vi tỷ lệ cũng cao toàn bộ tu vi phản hồi kết thúc về sau tu vi đoán c h ứ n g ít nhất là s u ấ t khiếu giai đoạn trước hai mươi người trẻ tuổi nhìn về phía giang vân trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ giang vân cũng hào phóng cười cười sau đó lần nữa ngồi xuống nàng vip càng cấp vẫn là mấy ngày gần đây nhất mới tăng lên đi lên lúc này trong lòng của nàng không khỏi lần nữa nhớ tới cái tên đó nếu không phải tên kia mỗi ngày khắc kim lễ tình nhân gói quà tự mình cũng đi theo khắc kim lời nói mình bây giờ vip đẳng cấp có lẽ còn là cấp bảy bây giờ nhìn lại tự mình tự hồ còn hẳn là cảm tạ hắn Lúc này, Giang Vân phụ từ h mệnh â n cũng rốt lần nữa tuyên cục rốt bố t lệ mới.、Từ、giờ trở đi giang vân cũng chính thức gia nhập chúng ta tu còn chỗ đảm nhiệm cố vấn đặc biệt chức vị mặc dù nàng là nữ nhi của ta nhưng là nâng hiền không tránh thân tại cái này thời khắc mấu chốt có một cái cường đại tu tiên giả gia nhập sẽ đối với chúng ta tu quản chỗ công tác sinh ra rất lớn chính diện ảnh hưởng nghe được giang vân phụ thân lời nói phía d ư ớ i lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt giang vân cũng chỉ có thể lần nữa đứng dậy đối đám người có chút xoay người đáp lễ kỳ thật giang vân phụ thân vẫn là có tư tâm đã rất cân nhắc nữ nhi của mình tâm tình nếu là biến thành người khác đoán chừng trực tiếp liền đem đối phương kéo vào được làm phó sở t r ư ở n g nhưng trở thành phó sở t r ư ở n g vậy liền triệt để cùng tu quản chỗ khóa lại ở cùng một chỗ ma cố vấn đặc biệt chức vị này tựa hồ càng giống là nhân viên ngoài biên chế lực góp t h cũng không phải là rất lớn nếu như giang vân về sau không muốn làm cũng lại càng dễ thoát thân tu quản chỗ ban đầu thành viên tổ chức cứ như vậy thành lập ngay sau đó giang vân phụ thân liền cho đám người hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chúng ta tu quản chỗ lực lượng vẫn là quá yếu vì ứng đối với kế tiếp nguy cơ nhất định phải tiếp tục khuyết trương đại lực lượng từ giờ trở đi tất cả mọi người lập tức nghĩ hết tất cả biện pháp liên hệ n g ư ờ i nhận biết phiếu miểu tiên đồ người chơi mời mời bọn họ gia nhập tu quản chỗ đương nhiên phải bảo đảm được thỉnh mời người nhân phẩm cùng bối cảnh rõ chưa minh bạch tất cả mọi người đồng thời hô giang vân không có hô nghe được phụ thân câu nói này trong lòng của nàng lần nữa nghĩ đến cái tên đó thừa phong chân nhân nếu như hắn gia nhập tu quản chỗ đây chẳng phải là có thể làm cho tu quản chỗ thực lực tăng nhiều chương ba mươi giang vân phụ thân ra lệnh về sau tất cả mọi người bắt đầu bận rộn bọn hắn lấy ra điện thoại di động của mình tại chỗ bắt đầu liên hệ tự mình nhận biết người chơi cùng lúc đó phụ thân của giang vân cũng đơn độc tìm được mấy cái kia không có khắc kim thủ hạ cho bọn hắn đơn độc can bài nhiệm vụ cái này ba cái không có khắc kim thủ h ạ không cách nào phản hồi tu vi xem ra sau này là vô duyên công việc bên ngoài trong đó cần ngược lại là rất thích hợp dù sao đã ở chỗ này công tác thời gian rất lâu đối phiếu miểu tiên đồ game điện thoại cũng biết rất nhiều giang vân phụ thân nhiệm vụ cho bọn họ cũng rất đơn giản để bọn hắn đi các cái bình đài tuyên bố thông báo tuyển dụng quảng cáo tu quản chỗ lực lượng nhất định phải tại tốc độ nhanh nhất tăng lên đi lên mới có thể ứng đối về sau xuất hiện các loại phức tạp cục diện dưới tình huống bình thường loại này trực tiếp lệ thuộc về quốc gia đơn vị là không thể nào trắng trận như vậy nhận người nhưng tình huống bây giờ đ ặ thù cũng chỉ có thể đặc thù đối đãi rất nhanh từng cái thông báo tuyển dụng trên bình đài thậm chí ngay cả phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn bên trên đều xuất hiện tu quản chỗ thông báo tuyển dụng tin tức phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn bên trên làm thông báo tuyển dụng tiếp mời xuất hiện thời điểm lập tức đưa tới các người chơi nhiệt liệt thảo luận chiêu này mời tin tức thật hay là giả tu tiên giả quản lý chỗ thoạt nhìn như là thật chính thức động tác thật nhanh à, vừa mới phản hồi tu vi liền đã thành lập quản lý tu tiên giả tổ chức không hổ là ta đại long quốc chiêu này mời tin tức không nói phúc lợi đ ã ngộ sự tình n cũng không biết có hay không năm hiểm một kim ngo tạo trên lầu đầu góc có bệnh Loại đúng ơ đơn n này thuần thuần bắt sát à, đừng nói 5 hiểm 1 kim, không nói toàn bộ lòng quốc ngộ tốt nhất đơn vị, cũng tuyệt đối có thể đứng hàng vị vị, à, đáy bắt sát tốt tuyệt thể hiểm quốc đầu. bộ đối đ có kim, vậy a loại đơn vị này còn chất vấn cái gì đãi ngộ vô não nhận lời mời chính là không tán gấu nữa ta muốn gọi điện thoại trưng cầu ý kiến một chút chờ ta nghiên cứu tốt làm sao bay liền đi báo danh trên lầu mạnh a vậy mà đều có thể bay khẳng định là nguyên anh kỳ trở lên đại lao đi hâm mộ hâm mộ hâm mộ một thông báo tuyển dụng tin tức vừa mới phát ra ngoài không bao lâu tu quản chỗ điện thoại liền bị đánh phát nổ lúc o loạn loạn n người cùng người vẫn tin tưởng mình. dần dần trở nên hôn loạn xu thế, nhưng là mọi người đều tin tưởng, chỉ cần quốc gia xuất thủ, hôn loạn khẳng định sẽ bị ngăn g gia gia giờ giới gia quốc quốc quốc quốc tuyệt xu đều xuất số khác khác của Mặc có chỉ biệt, đại mọi lại. dù đa thế thế, thủ, bây bị rất trở sẽ là là l này phụ thân của giang vân cũng đi tới giang vân bên người hắn đối với mình nữ nhi lộ ra một cái ấy nay ánh mắt nhưng sau nói ra ta cái này tu quản chỗ vừa mới thành lập thật sự là quá thiếu người chỉ có thể đem ngươi cũng đưa trở vào hy vọng ngươi không nên quá trách ta giang vân thoải mái cười cười nói ra không có việc gì ai bảo ngươi là phụ thân ta đâu mà lại ta gần nhất xác thực cũng không có việc gì rất thanh nhàn giúp ngươi một chút cũng là nên giang vân lời nói để phụ thân trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa chính mình cái này nữ nhi xác thực trưởng thành như trước kia phản nghịch thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng giang vân ý nghĩ xác thực phát sinh rất nhiều cải biến nhất là đêm nay nhìn thấy phụ thân như thế tết linh còn đang vì quốc gia b ô n ba nàng cũng rất vì phụ thân của mình lo lắng bất quá cũng may phụ thân cũng đã nhận được một chút tu vi phản hồi mặc dù không nhiều nhưng để thân thể của hắn so trước kia cứng rắn không ít lúc này phụ thân của giang vân lần nữa nói ra vân nhi ngươi ở trong game nhận biết những cái kêu bảng xếp hạng khá cao người chơi sao nếu không ngươi cũng thử một chút có thể hay không kéo mấy cường giả tới phụ thân của giang vân nhất lo nghĩ vẫn là tự mình công tác hoặc là nói là tu quản chỗ thành lập chỉ có đem tu quản chỗ trở nên mạnh lên mới có thể bảo chứng những cái kia có ý đồ xấu tu tiên giả sẽ không làm khác người sự t ì n h mới có thể bảo chứng long quốc nhân dân an toàn nghe được phụ thân lời nói giang vân tựa hồ hơi suy tư một chút sau đó k h ẽ gật đầu nhận biết ngược lại là nhận biết nhưng là không hiểu ta thử một chút đi giang vân yếu ớt nói nàng ở trong game cùng người chơi khác giao lưu cũng không phải là rất nhiều nàng thích một thân một mình chơi đ ù a nói chuyện riêng số lần nhiều nhất chỉ sợ cũng chính là trong trò chơi đạo lữ thừa phong chân nhân nhưng nói chuyện trời đất nội dung lại cơ bản đều là liên quan tới trò chơi muốn nói quan hệ tốt bao nhiêu cái kia thật cũng không tốt bao nhiêu dù sao chỉ là trong trò chơi song tu đạo lữ nhưng không có tại trong hiện thực song tu qua thậm chí đều chưa từng gặp mặt giang vân phụ thân vỗ nhẹ nhẹ sợ nữ nhi của mình b ả vai nhưng sau đó xoay người rời đi hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nữ nhi của mình muốn liên lạc với người lại là trong trò chơi song tu đạo nữ giang vân tự nhiên cũng không cùng phụ thân nói qua tự mình ở trong game kết hôn chuyện này dù sao loại chuyện này đối với phụ thân người lớn tuổi này tới nói vẫn là nghe nói q u á kinh người giang vân lấy điện thoại di động ra mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại nàng mở ra hảo hữu giao diện tìm được tên thừa phong chân nhân tại hảo hữu liệt biểu bên trong thừa phong chân nhân là xếp ở vị trí thứ nhất đây là trong trò chơi tự động an bài dù sao dựa theo lẽ thưởng hai cái đạo lư ở giữa liên hệ khẳng định phải so với bình thường bằng hữu liên hệ hơn nhiều bất quá để giang vân không nghĩ tới chính là thừa phong chân nhân vậy mà tại tuyến lúc này online người chơi cũng không nhiều đại đa số người chơi lúc này vừa mới thu được tu vi đang nghiên cứu thân thể của mình biến hóa đâu thừa phong chân nhân loại thực lực này lần thứ nhất phản hồi về sau tu vi khẳng định liền đã rất mạnh hắn không có đang nghiên cứu năng lực của mình ngược lại tại chơi đ ù a để giang vân hơi có chút ngoài ý mớn lúc này nhìn thấy thừa phong chân nhân online giang vân ngược lại có chút do dự làm như thế nào cùng hắn nói sao giang vân trong lòng không khỏi thầm nói giang hải thành phố lâm vũ dùng thời gian nửa tiếng cuối cùng đem tất cả vật liệu toàn bộ đều bỏ vào đại trận bên trong nương theo lấy một đạo hào quang sáng chói lâm vũ bên ngoài động phủ liền bị một cái khổng lồ trận pháp bao vây lại trận pháp này danh tự gọi là tinh la lôi hỏa trận nghe nói là dựa theo chu thiên tinh đấu sắp xếp lôi hỏa song trọng thuộc tính công phòng một thể đại trận trận pháp uy lực tự nhiên không cần nhiều lời dù sao cũng là lâm vũ bỏ ra hai ngàn vạn mới làm ra toàn bộ trong trò chơi cũng chỉ có duy nhất cái này một phần nhìn xem đại trận này cùng động phủ của mình lâm vũ không khỏi khỏe miệng hơi Chờ trong trò chơi động phủ phản hồi đến phản hiện giới phủ hồi thế thực, tự mỗi ì n diện tích to lớn, phòng ngự động phủ. Làm xong động trong bảng hạng. Trong h tích địch phủ. phủ chơi chơi đem được một Làm Lâm mở m sẽ sau, có tòa to trò trò ra lại xếp vô về Vũ tuần đều sẽ dựa theo bảng xếp hạng xếp hạng cấp cho ban thưởng cấp cho ban thưởng chi một ngày trước thì sẽ công bố ban thưởng nội dung Hiện tại, ban thưởng nội dung đã công bố. Cấp cho ban thưởng thời gian là hôm 12h khuya.、Cũng、chính là trò chơi phản hồi Thông tại, nội gian vi tiếng. ban dung công ban nay Cũng lần bảng trò tu trước bố. sau qua đã Cấp là là 24 về x lâm vũ đã đại khái đoán được lần này ban thưởng đem sẽ phi thường phong phú nhưng là khi thấy từng cái bảng xếp hạng phần thưởng lúc vẫn là không nhịn được chấn kinh một phen phần thưởng lần này quả nhiên rất phong phú so với lần trước ban thưởng đồ vật càng tốt hơn thì như tu vi bảng xếp hạng ban thưởng lần trước tu vi bảng xếp hạng ban thưởng là một thanh bán tiên khí phi kiếm cái này bán tiên khí phi kiếm ban thưởng liền đã coi như là chưa từng có nhưng là lần này càng kỳ quái hơn cũng là phi dòng kiếm nhưng cấp bậc lại đã đạt đến tiên khí cấp bậc tiên khí phi kiếm lại tinh luyện đến mười cấp tại trải qua một trăm hai mươi phần trăm phản hồi vậy sẽ cường đại tới trình độ nào lâm vũ không khỏi càng thêm mong đợi còn tốt lâm vũ trước đó chuyên môn khắc kim một trăm triệu linh thạch coi như trò chơi đóng lại nạp tiền thông đạo tự mình cũng có thể dùng thượng phẩm linh thạch tại trò chơi trong thương thành mua sắm kim sắc trang bị tinh luyện thạch tu vi bảng xếp hạng một trăm người đứng đầu đều có ban thưởng nhưng là tốt nhất ban thưởng vẫn là hạng nhất hiện tại trong trò chơi tất cả bảng xếp hạng thứ nhất đều là lâm vũ xem hết tu vi bảng xếp hạng ban thưởng lâm vũ lại nhìn lên cái khắc bảng xếp hạng ban thưởng quả nhiên không có một cái nào kém. nào Đúng có cái một lâm ú c này, l vũ mới lười nhác sóng tốn thời gian cùng bọn hắn nói chuyện thím nhưng lần này dị vác chát là thủy vân tiên tử gửi tới lâm vũ mỉm cười mở ra tin tức lúc đầu lâm vũ coi là thủy vân tiên tử là cùng tự mình trò chuyện trong trò chơi sự tình dù sao lễ tình nhân tâm động bảng xếp hạng ban thưởng vừa mới phát hạ đến mà hai người cũng đều thu được không tệ ban thưởng bất quá để lâm vũ không nghĩ tới sự tình lần này vậy mà không phải trò chuyện trò chơi ta muốn mời ngươi gia nhập tu tiên giả quản lý chỗ ngươi nguyện ý không thủy vân tiên tử nói rất trực tiếp cũng không có quanh coi lòng vòng khẩu khí nghe tựa hồ rất khách khí rất nhu hòa lâm vũ trong ấn tượng thủy vân tiên tử chưa từng có dùng loại này giọng điệu nói chuyện với mình cho tới nay nàng cùng tự mình nói chuyện riêng thời điểm khẩu khí đều giống như ba khí đại tỷ đại đồng dạng bất quá khi thấy tu tiên giả quản lý chỗ mấy chữ này thời điểm lâm vũ lại khẽ nhữ mày tổ chức này lâm vũ tự nhiên là biết đến kiếp trước thời điểm lâm vũ liền đã từng cùng tổ chức này người tiếp xúc qua nhưng tiếp xúc không sâu tổ chức này mặc dù là chính nghĩa một phương cũng là long quốc chính thức thành lập đơn vị nhưng là thực lực tổng hợp lại rất bình thường lâm vũ chậm rãi lắc đầu nếu là thay cái khác thỉnh cầu tự mình có lẽ đều sẽ không tự tuyệt nhưng lâm vũ xác thực không có gia nhập loại này tổ chức ý nghĩ giống như là tu tiên giả quản lý chỗ dạng này tổ chức gia nhập về sau thì tương đương với cho mình chụp vào một tầng công xiềng giết người đều phải đuổi theo cấp báo cáo và giải thích nửa ngày Cùng t í lúc h này kinh thành tu tiên giả quản lý chỗ tổng bộ giang vân nhìn điện thoại di động bên trên sáng lên nói chuyện riêng ô biểu tượng có chút khẩn trương điểm đi vào khi thấy đối phương cự tuyệt về sau giang vân trên mặt vậy mà lộ ra một tia thoải mái t h ầ n sắc nàng vừa rồi quả thật có chút khẩn trương khẩn trương nguyên nhân không phải sợ đối phương tự tuyệt mà là sợ h ạ i đối phương đồng ý mặc dù bề ngoài rất cao lạnh nhưng trên thực tế nội tâm lại có chút hoàn toàn tương phản nàng có chút bận tâm thừa phong chân nhân sau khi đến tự mình không biết làm sao đi đối mặt hắn dù sao trong trò chơi đạo lữ cũng là đạo lữ mà lại giang vân cũng không biết đối phương trường bộ dán gì vạn nhất thật giống như là diễn đàn bên trên thảo luận như thế là cái còn đang đi học tiểu thí hài đâu là cái tiểu thí hài ngược lại cũng còn tốt giang vân thật sợ là đối phương tuổi tắc quá lớn là cái dâu ria sồn sòm đại thúc vậy thì có chút l ú n g túng giang hải thành phố lâm vũ còn ở thư phòng bên trong nghiên cứu trong trò chơi ban t h ư ở n g lúc này lâm vũ lỗ thai không khé nhúc ních tựa hầu nghe đến chuông điện thoại di động vang lên trở thành động hư cảnh cơn giả lâm vũ t í n h lực tự nhiên cũng so trước kia mạnh rất nhiều cái điện thoại di động này tiếng chung là tiểu quang điện thoại phát ra tới mà tiểu quang lúc này còn ở bên ngoài b ư ớ c lên mưa to luyện tập làm sao phi hành lâm vũ thần thức trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu quang trong phòng ngủ sau đó liền nhìn đến tiểu quang màn hình điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh là tiểu quang mẫu thân gọi điện thoại tới lâm vũ hơi xứng sở đã trễ thế như vậy thẩm thẩm làm sao lại điện thoại tới lâm vũ vội vàng đứng dậy đi tới tiểu quang trong phòng ngủ cầm điện thoại lên nhận trong điện thoại chuyền đến thẩm thẩm có chút nóng nảy thanh âm t i ể u quang t i ể u quang lâm vũ vội vàng đáp thẩm thẩm ta là tiểu vũ a thế nào vừa mới nghe được thẩm thẩm cái kia nóng nảy thanh âm lúc lâm vũ thần thức liền thả thả ra khổng lồ thần thức trong nháy mắt liền đi tới thúc thúc nhà phụ cận sau đó lâm vũ liền thấy rõ ràng nơi đó tình huống tại thúc thúc nhà phụ cận trên đường cái có một cái lục sắt to con chính đang điên cuồng phá hư tên kia thân hình cao lớn nhìn ước chừng có khoảng bốn năm mét trên người cơ bắp hở ra nhìn tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng nó môi đi một bước mặt đất đều sẽ manh liệt chấn động một cái tựa hồ là vừa mới thu được lực lượng cường đại hắn chính đang điên cuồng phát tiết tự mình không chỗ thả ra tinh lực trên đất cỗ xe đã báo hỏng rất nhiều rất nhiều người đi đường chạy từ tán mà lúc này cái kia lục sắt to con khoảng cách thúc, thúc thẩm thẩm nhà rất gần mà lại thúc thúc n thúc thúc mà tựa vừa hồ lúc h này h trong điện thoại cũng lần nữa truyền đến thẩm thẩm có chút nóng nảy thanh âm tiểu vũ ngươi cùng tiểu quang tuyệt đối đừng đi ra ngoài a bên ngoài xuất hiện một cái lục sắc quái vợt thật là đáng sợ nhất định không muốn ra khỏi cửa tốt nhất tránh ở phòng hầm bên trong cùng lúc đó trong điện thoại cũng truyền tới thúc thúc thanh âm tiểu vũ nắm chặt trốn đi bên ngoài quá nguy hiểm nghe được thúc thúc cùng t h ầ m t h ầ m lời nói lâm vũ không khỏi hơi hơi nở nụ cười thúc thúc cùng t h ầ m t h ầ m hiện tại mới là nguy hiểm nhất thế nhưng là bọn hắn lúc này lo lắng nhất lại là tiểu quan cùng mình lâm vũ chậm rãi mở miệng nói ra được rồi t h ầ m t h ầ m ngươi yên tâm chúng ta rất an toàn trong điện thoại t h ầ m bên kia tín hiệu tựa hồ có chút không tốt lắm thanh âm của nàng đức quang truyền đến các ngươi nhất định phải ở trốn ta và ngươi thuốc chất giấu đi lên ngay sau đó điện thoại tín hiệu liền b ậ n mất bất quá lâm vũ thần thức lại có thể thấy rõ ràng thúc thúc thẩm thẩm tình huống hiện tại hai người bọn họ trốn vào trong nhà biệt thự trong tầng hầm ẩ m tầng hầm không tín hiệu tự nhiên cũng liền không có cách nào liên hệ lúc này lâm vũ để điện thoại xuống sau đó thần thức tìm được chính ở trên bầu trời bay loạn tiểu quang tiểu quang toàn thân quần áo đều ướt đẫm nhưng là lại không chút nào để ở trong lòng trên mặt của hắn mang theo thần sắc hư phấn cố gắng khống chế thân thể của mình trải qua hơn nửa giờ cố gắng h ắ n đã nắm giữ cơ bản phi hành gó cửa hiện đang bay lên đến Đã miễn cưỡng có thể bảo cân bằng. Hắn có Chỉ thể trì bất bảo bay quá. lâm ê siêu n ráng Giống như bệnh bản n bộ bại có chút khối hải. h liệt trẻ là em n l â vũ vừa chạy ra ngoài một bên nhẹ giọng nói ra tiểu quang trở về lâm vũ thanh â m rất nhỏ nhưng lại phảng phất trực tiếp xuất hiện tại tiểu quang bên hai chính ở trên bầu trời cố gắng bảo trì thân thể cân bằng tiểu quang đ ố n g nhiên giật mình hắn vội vàng nhìn b ộ t phía t r u n g quanh đen nhánh một mảnh chỉ có mưa to không ngừng rơi xuống căn bản cũng không có đường ca thân ảnh ca ngươi ở đâu tiểu quang kinh ngạc nói lúc này thiểu quang đ ỗ n g nhiên cảm giác được sau lưng có động tĩnh hắn gấp vội vàng xoay người đầu lâm vũ đã xuất hiện ở phía sau hắn thiểu quang giật mình kêu lên vừa rồi t r u n g quanh rõ ràng không có người Ca, người làm sao cùng quỷ hồn đồng dạng thiểu quang cả kinh nói lâm vũ không có giải thích thứ này cũng không tốt giải thích từ ở hiện tại tu tiên công pháp còn không có phản hồi chỗ lấy tuyệt đại bộ phận người chơi đều chỉ có một thân tu vi cũng không biết làm sao sử dụng nhưng là lâm vũ khác biệt lâm vũ là cái người trùng sinh hắn sớm đã thành thói quen sử dụng tu vi của mình cùng thần thức vừa rồi truyền âm chính là thần thức đơn giản nhất diện dụng mà đ ố n g nhiên xuất hiện sau l ư n g tiểu quang chỉ là bởi vì lâm vũ tốc độ phi hành quá nhanh mà thôi lâm vũ kiếp trước liền đã đối phi hành nắm giữ rất nhuẩn nhuyễn lại thêm tu vi hiện tại đã đạt đến động h ư cảnh so kiếp trước mạnh hơn nhiều tốc độ phi hành tự nhiên càng là không thể nói đừng nói nhảm c ù n g ta cùng đi đem cha mẹ ngươi nhận lấy nhà ngươi bên kia không an toàn nghe được đường ca tiểu quang sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên cha mẹ ta gặp nguy hiểm tiểu quang vội vàng hỏi lâm vũ lắc đầu nói ra lâm thời còn không có đi thôi có cần hay không ta mang người bay tiểu quang nghe được cha mẹ mình tạm thời không có gặp nguy hiểm an tâm trên mặt của hắn lần nữa lộ ra vẻ hưng phấn không cần ta hiện tại đã bay rất nhanh nói xong tiểu quang liền nắm chặt n ắ m đấm một cánh tay rỗi tại phía trước làm ra siêu nhân giống như b ộ t tiểu quang cười hắc hắc quay đầu nhìn thoáng qua lâm vũ nói ra ca xem ta ta đến mang đường nói xong tiểu quang liền bay lên tốc độ giống như là đ ạ p cần ga tận cùng lao đầu vui lâm vũ có chút im lặng không phải là bởi vì tiểu quang tốc độ quá chậm mà là người phương hướng phản lâm vũ nói tiểu quang thân thể vội vàng ngừng lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ cái này đêm hôn k h u y ế khát tôi hôm phương hướng phản cũng rất bình thường hắn vội vàng thu hồi cánh tay của mình sau đó cố gắng ở giữa không chung tay h đổi hướng sau đó lại lần nữa đưa tay ra cánh tay hắc hắc sai lầm sai lầm một bên giới cười tiểu quang lần nữa d ẫ m đủ chân ga lâm vũ thật sự là nhìn không được đi thẳng tới tiểu quang sau lưng một cái tay đặt ở tiểu quang trên lưng ngay sau đó thân ảnh của hai người giống như là một đạo lưu tinh nhanh chóng biến mất tại bên trên bầu trời trên bầu trời chỉ để lại tiểu quang điên cùng tiêu to a a a quá nhanh nha a ô ô ô chương ba mươi hai lâm vũ nhìn cũng không có quá gấp đó là bởi vì lâm vũ thần thức một mực đều chú ý tới thúc thúc nhà tình huống bên kia cái kia lục sắc to con lâm vũ cũng rất quen thuộc k i ế p trước thời điểm lâm vũ cùng những tên kia giao thủ qua kia làm mễ quốc phản hồi cái kia trò chơi bên trong chức nghiệp vừa mới phản hồi thực lực về sau những cái kia to con đại não tựa hồ cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng t r o nhưng g đầu toàn bộ đều toàn là bộ p á h ý h ĩ người, người ngoại à là y có cái thể n ư ờ i n g quốc hơn nữa còn vặn vừa c lại qua có rất chơi. Hoặc là, là, là ả ít người chơi qua phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bởi vì bọn hắn rất khó làm rõ ràng tu tiên là cái thứ gì cái này không chỉ là văn hóa khác biệt nguyên nhân cũng bởi vì tu tiên thứ này bản thân sẽ rất khó lý giải nếu như không có từ nhỏ nhận long quốc văn hóa hưng đúc lý giải thật sự là rất khó khăn nhưng nước ngoài những trò chơi kia lại rất đơn giản người nghèo dựa vào biến dị người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật cái này lục sắc to con chính là biến dị bên trong người nổi bật làm lâm vũ cùng tiểu quang gia hiện tại hắn nhà biệt thự trên không thời điểm cái k i a lục sắc to con chính đang điên cuồng đánh lấy một cô ven đường xe cảnh sát trên xe cảnh sát nhân viên cảnh sát đã sớm xuống xe ở bên ngoài kêu gọi lấy trợ giúp đối mặt cảnh sát súng ngắn cái tia lục sắc to con căn bản không có chút nào e ngại súng ngắn đạn Hoàn toàn không cách nào xuyên thấu thân thể của hắn toàn nào xuyên bên trên của lúc à Mà n da. s này cái kia lục sắc to con khoảng cách tiểu quang nhà biệt thự cũng chỉ thừa mấy trăm mét c h ắ c không được tiểu quang phụ mẫu sẽ tránh đến trong tầng hầm ngầm đi bất luận cái gì người bình thường nhìn thấy khủng bố như vậy quái vật khẳng định đều sẽ bị hủ đến liền xem như tiểu quang cái này gả mở tu tiên giả trong lòng cũng có chút sợ hãi cảm xúc ca thứ này khí lực thật là lớn a chúng ta vẫn là nhanh lên đem cha mẹ ta tiếp đi thôi tiểu quang có chút lo l ắ n g nói hắn mặc dù thu được nguyên anh kỳ tu vi nhưng lại cũng không biết mình cùng quái vật kia ở giữa ai mạnh hơn tối thiểu từ trên thể hình đến xem tiểu quang cảm thấy mình hẳn là đánh không lại quái vật kia nghe được tiểu quang lời nói lâm vũ khẽ lắc đầu quái vật kia mặc dù nhìn rất mạnh nhưng là thực lực chân chính so ngươi tranh lệch vô số lần ngươi sợ cái gì đối với tu tiên giả thực lực lâm vũ rõ ràng nhất k i ế p trước thời điểm lâm vũ cũng tiếp xúc qua nước ngoài rất nhiều cái khác trò chơi người chơi cái gì sắc thép người hấp huyết quỷ người sói hắc á m vũ sư giáo đỉnh kỹ sĩ nị dạ cùng tu tiên giả so ra đây đều là gà đất chó sảnh căn bản cũng không lại một cái cấp bậc lên lâm vũ cảm thấy tự mình nhất định phải để tiểu quang minh bạch tu tiên giả mới là trên thế giới này nhất cường đại c h ứ c nghiệp mưa rào tầm tã bên trong lâm vũ chậm rãi rơi trên mặt đất tiểu quang mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn là đi theo đường ca sau lưng trước kia đánh nhau cũng thế tiểu quang từ nhỏ đã nhắc gan nhưng là chỉ cần đường ca lâm vũ không đi hắn liền sẽ không tự mình đào c ẩ u dù là hai người huynh đệ hoàn toàn không là đối thủ của đối phương lâm vũ đứng tại tiểu quang trước người chậm rãi mở miệng nói ra tu tiên giả năng lực chủ yếu đến từ hai cái phương diện một cái là thần thức cường đại thần thức có thể trực tiếp công kích địch nhân ý thức nhưng là cái này tương đối khó điều khiển tương lai n g ư ờ i đến luyện tập nhiều hơn mới được một cái khác là trong thân thể linh lực sử dụng linh lực có thể phóng xuất ra kinh khủng công kích lại có thể khống chế pháp bảo cường đại chiến đấu là tu tiên giả chủ yếu nhất chiến đấu thủ đoạn nhưng là hiện tại phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong pháp bảo còn không có phản hồi đến thế giới hiện thực công pháp cũng chưa từng xuất hiện cho nên chỉ có thể tạm thời sử dụng thô giáp nhất phương thức khống chế linh lực nghe lâm vũ lời nói tiểu quang tựa hồ có chút không nghĩ ra thân thức cùng linh lực hai cái này từ hắn đều biết nhưng là thế nào đi sử dụng hắn lại hoàn toàn không hiểu lâm vũ cũng không chuẩn bị để tiểu quang lập tức liền học được hắn hiện tại muốn làm là tại tiểu quang trong lòng trôn kế tiếp hạt giống để hắn tương lai có thể ra sức hơn học tập tại trò chơi phản hồi sơ kỳ tu tiên giả tu vi cũng không thể quyết định hết thạy ai càng cường đại còn cần xem ai nắm giữ càng nhanh tiểu quang có thể gặp được lâm vũ cái này nguyện ý tay nắm tay dạy hắn làm sao sử dụng linh lực đường ca tuyệt đối là hắn đợi này may mắn lớn nhất bởi vì toàn bộ lam tinh hiện tại cũng chỉ có lâm vũ chân chính hiểu làm sao sử dụng linh lực chiến đấu lúc này lâm vũ c h ầ m rãi giơ lên một cái tay tiểu quang có thể thấy rõ ràng tại lâm vũ trong tay tựa hồ có một ít n h ạ t khí lưu màu xanh lục bay ra đồng thời từ từ ở trên bầu trời ngưng tụ Ca, đây là ngươi nói linh lực sao tiểu quang vội vàng hỏi lâm vũ khẽ gật đầu nhìn kỹ ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng linh lực làm ra công kích đơn giản nhất lâm vũ một bên không chế tự mình thả ra linh lực một bên cùng tiểu quang giải thích nói đúng lúc này mấy trăm mét xa xa lục sắc quái dị hồ cũng phát hiện lâm vũ cùng tiểu quang thân ảnh chung quanh tất cả người bình thường đều đã chạy t ứ tán những cái kia nhân viên cảnh sát cũng đều giấu ở góc tường hoặc là cỗ xe đằng sau chờ cứu viện cái kia lục sắc quái vật trong tầm mắt cũng chỉ có lâm vũ cùng tiểu quang hai người hắn ngẩng đầu lên trong hai mắt phiền lấy tinh hồng quan mang tựa hồ là bởi vì phát hiện con mồi trên khoẻ môi của hắn dương trên mặt lộ ra trêu tức t h ầ n sắc ngay sau đó thân thể của hắn có chút trầm xuống vê n h đường nhựa mặt đều bị hắn trực tiếp dấm ra một cái hố to thân ảnh của hắn giống là một cái đạn tháo nhanh chóng xông về lâm vũ cùng tiểu quang hai người t i ể u quang d ọ a sợ nếu không phải đường ca lâm vũ liền đứng tại trước người mình h ắ n tuyệt đối lập tức liền sẽ chạy trốn chết mà lúc này đây lâm vũ cũng không có dạy học thời gian đã bị lâm vũ thả ra ngoài linh khí trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự đại màu xanh nhạt cự thủ cái kia cái bàn tay khổng lồ cùng lâm vũ bàn tay ngoại hình giống nhau như lúc tựa hồ tựa như là lâm vũ bàn tay kéo dài lâm vũ lạnh hừ một tiếng muốn chết sau đó bàn tay kia đột nhiên rơi xuống dưới kinh khủng quân phong bỗng nhiên xuất hiện đem chung quanh nước mưa đều thổi hướng về bốn phương tám hướng bay đi cái kia lục sắc quái vật tựa hồ cũng phát hiện nguy cơ đột kích hắn phảng phất còn bảo lưu lại một điểm ý thức của mình khi thấy cái kia cái bàn tay khổng lồ ngay tại hướng về tự mình hạ xuống xong trong ánh mắt của hắn rốt cuộc xuất hiện một k i a thần sắc kinh khủng nhưng là hết thể đều đã chậm linh lực cực lớn bàn tay ẩm vang rơi xuống đất vê anh kinh khủng va chạm làm cho cả mặt đất tựa hồ cũng chấn động mạnh mẽ một chút ngay sau đó tiểu quang liền thấy cái kia để hắn chung thân khó quên một màn nhặt bàn tay lớn màu xanh lục chậm rãi tiêu tán lộ ra trên mặt đất cái k i a thê thảm cảnh tượng cái k i a lục sắc quái vật đã hoàn toàn biến thành một cái bánh thịt trên mặt đất máu tươi màu lục lưu khắp nơi đều là thậm chí h ố c của hắn đều trộn lẫn ở bên trong giống như là một bãi tăng thêm r a u hẹ hoa đậu hủ não tiểu quan g vội vàng xoay người ngồi s ổ m trên mặt đất khỏe ói ra hắn nơi nào thấy qua máu tanh như vậy tràng diện mặc dù máu tươi đều là lục sắc nhưng nhìn lại không có ảnh hưởng chút nào cái tràng diện này trình độ kinh khủng lâm vũ quay đầu nhìn một chút ngồi xổm trên mặt đất đường đệ tiểu quang khỏe miệng hơi vệng nhiều thấy chút việc đời đối đứa nhỏ này có chỗ、tốt. vạn nhất về sau gặp được nguy hiểm mới có thể càng nhẹ nhàng như thường đường đối lâm vũ mặc dù chỉ là cái đường ca nhưng lại giống như là thao nát tâm láo phụ thân đương nhiên cái này cũng không ngoài ý muốn dù sao lâm vũ khi còn bé phụ mẫu liền qua đời thân nhất thân nhân cũng chỉ có thúc thúc một nhà đúng lúc này xa xa nhân viên cảnh sát tựa hồ cũng rốt cục tại cái này kinh khủng công kích phía dưới lấy lại tinh thần đối mặt quỷ dị như vậy cục diện bọn hắn chỉ có thể giơ súng ngắn đối lâm vũ cùng tiểu quang hô xa xa hai người kia nâng giơ tay lên xin phối hợp chúng ta điều tra phổ thông nhân viên cảnh sát hiện tại căn bản không biết thế giới này xảy ra chuyện gì tư tưởng của bọn hắn còn dừng lại trước kia thế giới nhưng rất nhanh tất cả mọi người sẽ từ từ quen thuộc thế giới mới trật tự lâm vũ giang tay ra xoay người không để ý chút nào có súng ngắn ngay tại chỉ mình sau đó một c ước liền đá vào tiểu quang trên mông nôn ra phải nắm chặt một cái đại lao ra làm sao như thế giả mồm chương b 3 tiểu quang bị đạp một cái lảo đảo xoa xoa cái mông có chút không quá tình nguyện từ dưới đất đứng lên hắn u ván nhìn thoáng qua tự mình đường ca tút tút thì thầm nói ra ca ngươi chừng nào thì trở nên lanh khóc như vậy vô tình ừ m lâm vũ có chút hử một câu tiểu quang vội vàng giải thích nói ra ta trước kia uống nôn thời điểm ngươi thế nhưng là sẽ vội vàng đem ta nâng đỡ chiếu cô ta hiện tại chỉ biết là dùng bạo lực giải quyết vấn đề lâm vũ lường tiểu quang một nhãn bất đắc dĩ nói ra ngươi mẹ nó mỗi lần nôn đều nôn đến trên thân người khác mỗi lần đều là ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả ta không cùng ngươi thu được về tính sổ sách cũng không tệ rồi nghe được lâm vũ lời nói tiểu quang cười h h hai tiếng tựa hồ hắn cũng nhớ lại một chút không tốt lắm chuyện cũ Cũng không nói thêm lời, vội vàng hướng về nhà mình lâm vũ cùng tiểu quang sau khi đi hai cái nhân viên cảnh sát vội vàng chạy hướng về phía lâm vũ cùng tiểu quang vừa rồi đứng thẳng địa phương bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia lục sắc cự nhân hình dáng thế thảm đỏ trắng giao nhau hai cái nhân viên cảnh sát nơi nào thấy qua loại này thảm trạng che miệng lại nôn khan h ẹ ệ một lúc sau một cái nhân viên cảnh sát lúc này mới sắc mặt tái nhận đối đồng bạn của mình nói ra vừa rồi chấp pháp ký lục nghi vỗ xuống cái kia bộ dáng của hai người sao một cái khác nhân viên cảnh sát vội vàng nhẹ gật đầu sau đó nhìn một chút trước ngực mình chấp pháp ký lục nghi chấp pháp ký lục nghi hoàn hảo không chút tổn hại còn tại công việc bình thường hiển nhiên vừa rồi đã vỗ xuống hai người kia dung mạo hai cái nhân viên cảnh sát qua lại đối mặt sau đó khẽ gật đầu đã v u a xuống dung mạo vậy bọn hắn trước hết không đuổi theo hai người kia trở về cục về sau thông qua chấp pháp ký lục nghi quay chụp hình tượng hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm ra thân phận của hai người cùng địa chỉ tin tức hai người kia có năng lực đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể khống chế phạm vi vẫn là chờ trở về cục cảnh sát đem chuyện này hợp thành báo lên về sau lại tính toán sau tương đối an toàn rất nhanh hai người kêu gọi trợ giúp liền đến hiện trường vô số xe cảnh sát đem lục sắc cự nhân thi thể vây lại tất cả mọi người không thể tin được khủng bố như vậy mà lại cường tráng quái vật vậy mà lại bị một nhân loại nhẹ nhõm đập thành bánh thịt mà cái kia hai cái nhân viên cảnh sát cũng tại chợ giúp đến về sau vội vàng chạy về cục cảnh sát bọn hắn muốn đem chuyện này hồi báo cho thượng cấp đồng thời cũng phải đem chấp pháp ký lục nghi tình huống bên trong cho mình thượng cấp nhìn xem làm đại lượng xe cảnh sát đến thời điểm lâm vũ cùng tiểu quang đã ngồi tiểu quang phụ thân xe chạy tới lâm vũ biệt thự phương hướng lâm vũ cùng tiểu quang hai người tìm được tránh ở phòng hầm bên trong tiểu quang phụ mẫu trải qua đủ kiểu thuyết phục mới để cho hai người đồng ý đi lâm vũ trong biệt thự ở cùng nhau thậm chí vì càng có sức thuyết phục tiểu quang còn cho hai người phô bày một chút cái k i a siêu nhân giống như phi hành tiểu quang phụ mẫu sợ ngây người ngồi trên xe hai người tựa hồ cũng còn không có thong thả lại sức vừa lái xe tiểu quang phụ thân một bên yếu ớt mà hỏi hai người các ngươi có ý tứ là hai ngươi đều trở thành tu tiên giả có thể lên trời xuống đất tiểu quang phụ thân mặc dù quá bận rộn công tác nhưng là lúc còn trẻ tựa hồ nghe nói qua tu tiên giả cái từ này cho nên năng lực tiếp nhận so tiểu quang mẫu thân hơi mạnh một điểm nghe được phụ thân vấn đề tiểu quang hưng phấn giải thích nói thượng thiên khẳng định là không có vấn đề có thể hay không xuống đất ta cũng không biết tiểu quang phụ thân xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút lâm vũ lâm vũ mỉm cười nói ra thu tiên giả không gì làm không được nghe được lâm vũ lời nói toàn xe người ánh mắt đều nhìn về lâm vũ tựa hồ đang nhìn trong vườn thú tinh tinh tiểu quang không khỏi đối với mình đường ca giơ ngón tay cái lên cái này bức trang chịu phục hai nhà cách xa nhau khoảng cách cũng không phải là rất xa cho nên lái xe không đến nửa giờ đã đến sau đó lâm vũ để vương a di cho thúc thúc thẩm, thẩm thu thập một cái phòng Tiếu q thúc thúc thẩm thẩm cùng lúc đó giang hải thành phố thành tây cục cảnh sát hai cái nhân viên cảnh sát đi tới tự mình thượng cấp trong văn phòng đêm này chú định bọn hắn là không có cách nào nghỉ ngơi toàn bộ giang hải thành phố rất nhiều nơi đã xuất hiện các loại hỗn loạn tình huống mà lại bọn hắn vừa mới tiếp vào báo cảnh nói có người tại giang hải thành phố vùng ngoại thành liên sát hai mươi người hồi báo xong nhiệm vụ lần này hai cái này nhân viên cảnh sát còn muốn vội vàng tiến đến một cái khác phạm tội hiện trường cái kêu nhân viên cảnh sát lấy ra tự mình chấp pháp ký lục nghi đưa cho thượng cấp sau đó báo cáo mặc dù đêm nay mưa rất lớn tầm nhìn rõ rất ngắn nhưng là chúng ta xác thực nhìn thấy hai người kia là bay tới hoàn toàn không có mượn nhờ bất luận cái gì phi hành công cụ hai người kia xuất hiện về sau cái kia lục sắc quái vật liền xông về hai người ngay sau đó nó bên trong một cái người vươn g tay ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cái từ không biết tên lục vật chất tạo thành đại thủ sau đó cái kia đại thủ liền đập vào cái kia lục sắc cự trên thân thể người ta lúc ấy cảm giác tựa như là động đất kiến trúc chung quanh pha lê tựa hồ cũng vỡ vụn không ít bởi vì hai người kia thực lực thật sự là quỷ dị cho nên hai chúng ta cái liền không có đuổi theo chỉ là vỗ xuống hai người kia r u n g mạo nghe được dưới tay mình báo cáo thành tây cục cảnh sát cục trưởng khẽ gật đầu các ngươi làm là đúng đối mặt loại tình huống này trước bảo vệ tốt an toàn của mình mới là trọng yếu nhất sau đó hắn liền mở ra hai người đưa tới chấp pháp ký lục nghi chấp pháp ký lục nghi bên trong quay chụp hình tượng rất rõ ràng có thể thấy rõ ràng cái kia lục sắc cự nhân toàn thân c u ầ n bão cơ bắp nghe báo cáo cùng nhìn thấy hiện trường hình tượng hoàn toàn là hai loại cảm giác không nghĩ tới trên thế giới này vậy mà thật xuất hiện khủng bố như vậy quái vật rất nhanh hình tượng bên trong liền xuất hiện lâm vũ thân ảnh của hai người hai người kia thứ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống nhưng nhìn đến đây thời điểm thành cây cục cảnh sát cục trưởng trợt nhũ mày bởi vì hình tượng bên trong cái k h á c chàng cảnh nhìn đều rất rõ ràng thậm chí y phục của hai người đều nhìn rất rõ ràng nhưng là duy chỉ có hai người dung mạo rất mơ hồ giống như đánh nhỏ bé gạch men đồng dạng nhìn thấy cục trưởng kỳ quái bộ dáng hai cái nhân viên cảnh sát cũng vội vàng bu lại nhìn về phía cái kia chấp pháp ký lục nghi lập tức trên mặt của hai người cũng lộ ra bộ dáng khiếp sợ đây đây là tình huống như thế nào hai người đồng thời kinh ngạc nói nhìn có điểm giống là chấp pháp ký lục nghi ô n g kính bên trên dính lên giọt mưa nhưng vấn đề là hai người kia dung mạo đều thấy không rõ lắm cũng không thể là hai cái d t mưa vừa vặn trùng hợp chặn hai đầu người cái này trùng hợp cũng thật trùng hợp lúc này thành tây cục cảnh sát cục trưởng đột nhiên hỏi hai người các ngươi xác định lúc ấy thấy được hai người kia r u n g mạo trải qua cục dài hỏi lên như vậy hai cái nhân viên cảnh sát cũng lập tức có chút không quá chắc chắn nó bên trong một cái nhân viên cảnh sát chậm rãi nói ra lúc ấy khoảng cách rất xa cũng không thể nhìn rõ hai người r u n g mạo chúng ta coi là chấp pháp ký lục nghị bít xeo cao có thể đập rõ ràng tới một cái khác nhân viên cảnh sát cũng phụ hòa nói lúc ấy chỉ có thể nhìn rõ ràng hai người hình dáng v ề phần tướng mạo liền nhìn không rõ lắm nghe được hai người này hồi báo cục trưởng k h ẽ thở dài một cái sau đó ra lệnh t ố t các người đi kế tiếp hiện trường phát hiện ăn đi hai cái nhân viên cảnh sát chỉ có thể lĩnh mệnh rời đi sau khi hai người đi thành t â y cục cảnh sát cục trưởng u ố t u ố t chán của mình trên mặt lộ ra một vòng vẻ u sầu buổi tối hôm nay toàn bộ thế giới đều loạn t r ư ơ n g ba mươi b ố đêm này đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái đêm không ngủ các nơi cục cảnh sát cơ hồ toàn bộ đều bận rộn cả một cái ban đêm khắp nơi xử lý các loại đột phát sự kiện một buổi tối thậm chí so với buổi ì n thường một tháng h một x ấ t thể thương một chút tài toàn thời hiện nhiều hơn. hắn chỉ những phần hủy hoại hình hoàn không cái kia người loại gian đi án còn Bọn lắng án, sản công cộng loại hình vụ án, quản. vụ vụ về vụ có có u b lo đã tối đó kinh thành tu tiên giả quản lý chỗ càng là toàn thể xuất động một bộ phận người tại giang vân dẫn đầu dưới xử lý kinh thành phụ cận phát sinh các loại đột phát sự kiện một nhóm người khác trong đêm bắt đầu xét duyệt những cái kia ứng viên tu quản chỗ ký túc xá đen đốt sang trưng vẹn vẹn cái này một buổi tối liền có mấy trăm người đến nhận lời mời mà lại Quốc quốc h、e、sĩ, sĩ, lần này cơ hội quá hiếm có rất nhiều người đều nghĩ nắm chặt rất nhiều người bình thường cũng một đêm không ngủ dù sao khắp nơi đều là hỗn loạn phát sinh điện thoại tiktok cùng tin tức phần mềm bên trên đều là đủ loại đưa tin có điều kiện đều trốn vào tầng hầm không có có điều kiện cũng đều ra cố cửa sổ tiểu quang phụ mẫu cũng không chút ngủ không phải là bởi vì bỗng nhiên đ ổ i một hoàn cảnh mà là bọn hắn đối với mình nhi tử biến hóa quá khiếp sợ tiểu quang phụ thân cho là mình nhìn thấy lâm vũ về sau sẽ cùng hắn tâm sự bán ra hoàn vũ tập đoàn chuyện cổ phần nhưng là hắn hiện tại đã hoàn toàn quên đi chuyện này cùng c ô n g chuyện của công ty so ra tiểu quang cùng tiểu vũ trở thành tu tiên giả mới là hắn chuyện quan tâm nhất tu tiên giả đến cùng là cái gì nằm ở trên giường tiểu quang mẫu thân cũng khó có thể chìm vào giấc ngủ đối với mình lao công hỏi tiểu quang phụ thân khẽ lắc đầu tu tiên giả ta cũng giải thích không rõ ràng dù sao ta trước kia nhìn tiểu thuyết lúc sau tựa như là rất lợi hại một loại chức nghiệp có điểm giống là võ lâm cao thủ tiểu quang phụ thân lúc còn trẻ quá bận rộn công tác ngoại trừ lúc đi học nhìn qua mấy quyển tiểu thuyết bên ngoài căn bản không có gì con đường đi tìm hiểu tu tiên giả loại này thần kỳ chức nghiệp hắn tự nhiên là cái hiểu cái không tiểu quang phụ thân lấy ra điện thoại di động của mình bắt đầu cha bê dê biết tu tiên giả đến cùng là cái gì r ấ tiểu n h quang phụ thân nhìn một chút lại đưa di động đóng lại hiện ở niên đại này nghĩ trên điện thoại di động lục soát chút gì cũng thật khó đều là quảng cáo lục soát cái tu tiên giả là cái gì không là tiểu thuyết quảng cáo chính là trò chơi quảng cáo cái gì trong thực tế cho đều không lục ra được ngươi nói tiểu vũ cùng tiểu quang hai người thành cái gì tu tiên giả sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng a nếu là bay lên bay lên từ trên trời rơi xuống đến làm sao bây giờ tiểu quang mẫu thân vẫn là rất lo lắng lo lắng ngủ không yên tiểu quang phụ thân liếp mắt ngươi lo lắng nhiều lắm vẫn là nắm chặt ngủ đi nha hai người hai mắt nhắm lại nhưng xác thực ngủ không được chỉ có thể riêng phần mình bắt đầu suy nghĩ lung tung cùng cha mẹ của mình thiểu quang cũng có chút ngủ không được hắn hoàn toàn là bởi vì quá h ư phấn loại k i a từ trên trời phi hành cảm giác đơn giản không nên quá thoải mái hắn thậm chí đã tại huế tưởng về sau cùng bạn gái của mình á thủy cùng một chỗ bay lượn trên bầu trời đem đám mây xem như rừng lớn bạn gái cao hứng hoan hô tên của mình ngự thủy ngự thủy nhanh lên ngự thủy vậy đơn giản quá lãng mạn b u ổ i tối đó ngủ thơm nhất chính là lâm vũ trò chơi tu vi phản hồi đúng hẹn mà tới tự mình một tỷ tiền mặt cũng đều toàn bộ xài hết mình quan tâm thân nhân cũng đều bình yên vô sự một thế này đơn giản chính là hoàn mỹ bắt đầu bất quá so sánh với lâm vũ hoàn mỹ bắt đầu đối với giật phong chân nhân cao thịnh tới nói cái này bắt đầu liền có chút khó khăn vừa mới phản hồi tu vi tự mình liền giết chết hai mươi mấy người mà lại còn có không ít người chứng kiến lúc này cao thịnh cũng không có giết chết những cái kia người chứng kiến ý nghĩ dù sao cũng là trò chơi phản hồi vừa mới bắt đầu giai đoạn lúc này người đám đó nghĩ cái gì còn như trước kia không có khác biệt lớn hắn vội vàng bay trở về nhà của mình đánh mở an toàn tủ lấy ra tự mình những thứ này người cầm chứa đựng tích xúc có hoàng kim có tiền mặt đem tiền toàn bộ đều đụng phải trong một cái túi sau đó lại tại cái túi bên ngoài mặc lên một cái túi n h ự a cao thịnh liền rời đi nhà mình hắn nhìn nhìn phong ốc của mình cuối cùng cắn răng một cái bước lên chạy trốn con đường giang hải thành phố là một cái lâm hải thành thành phố đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chỉ có phía đông có thể mau sớm rời đi long quốc mặc dù bên kia là biển cả nhưng là cao thịnh dù sao đã phản hồi nguyên anh kỳ tu vi có thể thời gian dài phi hành hắn nhìn một chút đông phương phi thân lên hướng về biển cả phương hướng bay đi bất luận như thế nào trước r a ngoại quốc trốn lên một hồi lại nói chờ chuyện này nhiệt độ hạ về sau trở lại bay ở giữa không trung cao thịnh lần nữa nhìn thật sâu một nhãn tự mình cố thổ sau đó dứt khoát quyết nhiên bước lên đường chạy trốn cao thịnh đối tổ quốc của mình hiểu rất rõ dù là mình bây giờ đã kinh biến đến mức rất mạnh nhưng chỉ cần phạm pháp l i ề n khẳng định sẽ bị tóm lên đến thẩm phán coi như mình đã là nguyên anh kỳ tu tiên giả cũng không có khả năng đối phó cơ quan quốc gia sau khi về nhà trong khoảng thời gian này cao thịnh đã dành thời gian nhìn quá điện thoại di động cũng đã biết phiếu miểu tiên đồ game điện thoại phản hồi tu vi sự tỉnh tại phiếu miểu tiên đồ game điện thoại bên trong tu vi của mình chỉ có thể xếp hạng một trăm tên khoảng t r ư ờ n g long quốc còn có rất nhiều người chơi so thực lực của mình mạnh hơn phản hồi tu vi cũng nhiều hơn nhưng đã đến nước ngoài liền không đồng dạng mình bây giờ nguyên anh kỳ thực lực khẳng định không người là đối thủ của mình cao thịnh công chính mình toàn bộ gia sản s á t mặt biển cấp tốc hướng về phía đông đảo quốc bay đi hắn không dám bay quá cao bởi vì bay cao sợ đụng lên máy bay dù sao hắn hiện tại đối với mình phi hành tư thái khống chế còn không có tốt như vậy vạn nhất máy bay tới khả năng trốn không thoát mà lại trọng yếu nhất chính là bay cao có thể sẽ bị vệ tinh phát hiện s á t mặt biển liền không có cái lo lắng này bất quá cao thịnh không biết là tự mình muốn đi cái kia đảo quốc hiện tại cũng không phải rất thái bình đảo quốc bên trên cũng có một cái game điện thoại phản hồi tu vi cái kia game điện thoại tên là nị h dạ truyền thuyết buổi tối đó đảo quốc xuất hiện rất nhiều nị h dạ rất nhiều ngân hàng cùng cửa hàng bị cướp rất nhiều hung sát á n cũng xuất hiện ở đảo quốc các cái địa phương đảo quốc so long quốc càng thêm h ỗ n loạn thậm chí có nị dạ tại đầu đường công n h i n cướp đoạt tài vật bọn hắn tựa hồ không phải là vì tiền mà chỉ là vì thuần túy điên cuồng mà lúc này hao phí ba chừng bốn giờ thời gian dạng sáng bốn giờ nhiều trời còn chưa sáng cao thịnh cóng chứa hắn toàn bộ gia sản báo khỏa lặng lẽ bước lên đảo quốc lãnh thổ chương ba mươi lăm cao thịnh lựa chọn hướng đông phương đảo quốc đảo v ò n g Kỳ thật cũng còn có một nguyên nhân hắn hơi biết một chút đảo quốc ngôn ngữ lúc còn trẻ tinh lực tràn đầy thích xem đảo quốc động tác tình yêu điện ảnh cho nên liền đầu nhập vào một chút tinh lực học tập một chút đảo quốc ngôn ngữ thì như nhã mua đĩa aa loại hình mặc dù có thể nghe hiểu không phải rất nhiều nhưng là tối thiểu so với quốc gia khác ngôn ngữ dễ hiểu hơn một chút vừa mới hạ xuống trên lục địa cao thịnh liền bị một cái toàn thân bao phủ tại màu đen nỉ h dạ phục bên trong giá hỏa ngăn cản đường đi người kia không chỉ có mặc trên người quần áo màu đen trên đầu cũng bao lấy một mảnh vải đen thậm chí còn dùng màu đen khăn vông bưng kín miệng m ú i nhìn thấy người này cao thịnh ngây ngẩn cả người giá hỏa này nhìn so với mình càng giống một cái chạy chối chết người cao thịnh khẽ nhữ mày mới vừa tới đến cái này hoàn cảnh lạ lẫm hắn không muốn tìm phiền phức nhưng là ngay tại cao thịnh chuẩn bị vòng qua người kia thời điểm cái kia toàn thân áo đen ra hỏa vậy mà chuyển bước lần nữa ngăn tại cao thịnh ngay phía trước tựa hồ ra hỏa này chính là chuyên môn đến tìm phiền thoái trong miệng của hắn còn bô bô nói một chàng cao thịnh vẫn lấy làm kiêu ngạo ngoại ngữ năng lực một chút cũng không có phát huy được tác dụng cao thịnh trong lòng không khỏi thờ mắng mã làm sao một câu đều nghe không hiểu sau đó cao thịnh có chút tâm tình khó chịu chỉ vào đối phương cái mũi nói ra cút sang một bên lao tử trong lòng chính phiền đây đừng kiếm chuyện chơi cao thịnh nói là hán ngữ cũng không biết đối phương có thể hay không nghe hiểu được hắn hiện tại có chút tâm phiền dù sao cũng là ra để chạy chối chết hắn không muốn đánh nhau chỉ muốn trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút bất quá rất nhanh cao thịnh liền biết đối phương muốn làm gì cái kia toàn thân quần áo màu đen ra hỏa vậy mà muốn đoạt ba lô của mình ánh mắt của đối phương vẫn luôn tại nhìn chằm chằm ba lô của mình tựa hồ có thể nhìn thấy tự mình cong trong bọc là cái gì cao thịnh sắc mặt dần dần lạnh xuống cái này trong ba lô là tự mình toàn bộ gia sản làm sao có thể để cho người ta cướp đi để cao thịnh càng không nghĩ đến chính là đối phương mắt thấy ngôn ngữ không thông mà lại tự mình không có đem bao khỏa cho hắn y tứ vậy mà trực tiếp động thủ hắn hai cánh tay thả ở sau lưng mình thân thể hơi nghiêng về phía trước cấp tốc hướng về tự mình chạy tới đi đường tư thế rất ngu nhưng lại rất nhanh hắn cũng không có trực tiếp tới đoạt ba lô của mình mà l à đ b n g nhiên kỳ quái vây quanh tự mình t r u n g quanh quay vòng lên cao thịnh bên người lập tức bụi đất tung bay người áo đen kêu một bên phi tốc vây quanh cao thịnh xoay quanh vòng một bên miệng bên trong còn tốt tốt thì thầm nói gì đó cao thịnh nghe không hiểu chỉ là nghe có chút cảm giác quen thuộc đúng lúc này cái kia vây quanh cao thịnh xoay quanh vòng người áo đen đ ỗ n g nhiên chuyển biến phóng tới cao thịnh hắn túi người xuống hai cánh tay chống đỡ trên mặt đất một chân hơi khẽ nâng lên xem ra tựa hồ chuẩn bị từ phía dưới phát động công kích chuẩn bị một cước đá vào cao thịnh trên bụng áo đen tốc độ của con người rất nhanh nếu quả như thật bị một cước này đập đến cao thịnh thân thể thậm chí sẽ bị đạp bay đến giữa không trung như thế mẹ nó là c ư ớ c bóc vẫn là giết người cao thịnh trong lòng không khỏi lần nữa thầm mắng một tiếng nam tử áo đen động tác xác thực rất nhanh nhưng là cao thịnh lại nhìn rất rõ ràng thu được nguyên anh kỳ tù vi về sau thân thể của hắn phát sinh biến hóa rất lớn liền ngay cả thị lực cũng so trước kia tốt quá nhiều nếu là trò chơi tu vi phản hồi trước đó cao thịnh khẳng định không nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia động tác lúc này cao thịnh làm sao còn có thể không rõ xảy ra chuyện gì hiển nhiên đảo quốc này cũng có trò chơi phản hồi tu vi tự mình tên trước mắt này đoán chừng chính là cái kia phản hồi tu vi trò chơi người chơi nghĩ ra sao cao thịnh thầm nghĩ trong lòng cao thịnh cũng không thích nhìn phim hoạt hình loại kia ngây thơ đồ vật nhưng là hắn nhìn qua đảo quốc động tác tình yêu trong phim ảnh có chút nhân vật vai trò phần diễn bên trong một chút nhân vật nữ chính liền đóng vai qua nghĩ dạ nhân vật c h ỉ bất quá xuyên không giống nhau lắm trong phim ảnh nghĩ dạ xuyên hơi ít một chút không có giống là da hỏa này đồng dạng che đến như thế chặt chẽ trước mắt nam tử áo đen động tác mặc dù nhanh nhưng ở trong mắt cao thịnh cùng động tác chậm không có gì khác biệt cao thịnh hai mắt có chút nhau lại nhữ mày sau đó bỗng nhiên giơ lên tự mình một chân lao tử mặc dù không muốn gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình cao thịnh thấp giọng nói ngay sau đó cao thịnh nâng lên chân đột nhiên rơi xuống ẩm giang giác liền tại nam tử mặc áo đen kia chuẩn bị một cước đá vào cao thịnh trên bụng đem cao thịnh đạp bay đến trên bầu trời đi thời điểm cao thịnh một chân sớm rơi vào hắn con kia trên đùi một cước liền đem nam tử áo đen chân đạp gãy nam tử áo đen động tác im bặt mà d ừ n g hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tự mình vẫn lấy làm k ê u ngạo thể thuật vậy mà đơn giản như vậy liền bị đối phương phá giải hắn ôm mình chân trên mặt đất điên quần kêu trên cây kia chân uốn lượn thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ màu trắng xương đùi từ khớp nối bộ vị lộ ra mà lúc này càng cảnh tượng khó tin xuất hiện tại nam tử áo đen nhìn chăm chú cao thịnh thân thể chậm d ã i phiêu lơ lửng nam tử áo đen sợ ngây người có thể bay lý ra thực lực sẽ cường đại tới trình độ nào nam tử áo đen chưa thấy qua tu thiên giả coi là cao thịnh cũng là giống như hắn lý ra dù sao người bình thường cũng sẽ không bay bất quá cao thịnh không có cho nam tử áo đen dư thừa suy nghĩ thời gian ánh mắt của hắn lạnh lẽo thân thể ở giữa không trung đột nhiên hạ xuống vê anh cao thịnh hai chân trực tiếp dẫm tại nam tử áo đen trên lô gờ ngực lô gờ ngực trong nháy mắt lo mờ nam tử áo đen thất khiếu chảy máu trong nháy mắt một mệnh ô hô cao thịnh lần nữa lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể trên đất quay đầu đi vào trong bóng đêm cao thịnh cũng không phải cái gì người thành thật mà lại tên kia đã thấy dung mạo của mình không giết chỉ sợ về sau sẽ có phiền phức tại đảo quốc này bên trên cao thịnh cùng tại long quốc thời điểm tâm cảnh hoàn toàn khác biệt giết người cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng cao thịnh c o n ba lô của mình chậm dại hướng về trong thành thị đi đến liên tục phi hành lâu như vậy hắn kỳ thật có chút mệt mỏi muốn tìm nhà khách nghỉ ngơi thật tốt một chút đương nhiên trước lúc này hắn cần tìm ngân hàng đổi một chút tiền vừa đi cao thịnh một bên nhỏ giọng tự đủ ni ra quá yếu quả nhiên vẫn là chỉ thích hợp đ ó n g phim sáng sớm báo lâm vũ chậm rãi mở hai mắt ra dưới thân mềm mại giường lớn vẫn như cũ thoải mái dễ chịu lùi ra sau dựa vào về sau lâm vũ cầm lên bên gối điện thoại nhìn lại kinh nghiệm của kiếp trước nói cho lâm vũ tối hôm qua khẳng định đặc sắc văn phần hắn không có đ ổ i bộ trò chơi mà là mở ra trước trò chơi chính thức diễn đàn cái trò chơi này chính thức diễn đàn trong tương lai cũng rất trọng yếu rất nhiều tin tức truyền bá thậm chí so rất nhiều bằng tần tin tức đều nhanh mà lại liên quan tới phiếu miểu tiên đồ game điện thoại một chút thông cáo chính thức diễn đàn bên trên cũng sẽ kéo dài tuyên bố phiếu miểu tiên đồ game điện thoại sẽ ở tu vi phản hồi kết thúc về sau triệt để đóng saver nhưng là chính thức diễn đàn lại sẽ không mở ra chính thức diễn đàn bên trong thiếp mời số lượng trực tiếp 999. lâm vũ mở ra trong đó một chút tương đối lôi cuốn nhìn lại đêm qua phản hồi tu vi khí lực của ta lập tức bỗng nhiên bị lớn ta đang rửa mặt không cẩn thận tách ra hỏng nhà ta vào nước phòng ở đ ề u c h ỉ n h á chương ra xấu vòi n ớ c x e h ba mươi sáu chính thức diễn đàn tiếp mời bên trong đại bộ phận đều là một chút không có dinh dưỡng tiếp mời các người chơi phản hồi tu vi về sau tràn đầy tinh lực không chỗ phát thiết chỉ có thể đến trong diễn đàn tố nói mình tao nộ lúc đầu coi là cái kia hai cái thông cáo là gạt người không nghĩ tới lại là thật thế giới này xem ra sắp biến thiên a ta nghe nói toàn bộ lam tinh tất cả quốc gia đều có trò chơi phản hồi tu vi chúng ta sát vách đạo quốc nghe nói b u ổ i tối hôm qua xuất hiện rất nhiều lý dạ khắp nơi giết người p h ó n g hỏa ta không một cái tại mễ quốc du học bằng hưu nói mễ quốc tối hôm qua trên đường cái toàn bộ đều là lục sắc cự nhân đơn giản loạn thành một bẫy vẫn là chúng ta long quốc tốt chúng ta bên này các người chơi tố chất vẫn là phổ biến tương đối cao tu tiên vốn cũng không phải là vì tranh cường hào thắng mà là vì siêu thoát thế tục vũ hóa thành tiên ta cảm thấy long quốc không có loạn cùng quốc gia lấy tốc độ nhanh nhất thành lập tu tiên giả quản lý chỗ có quan hệ nghe nói buổi tối hôm qua đi tu tiên giả quản lý chỗ nhận lời mời rất nhiều người đương nhiên rất nhiều ta đẩy một đêm đội vừa mới nhận lời mời kết thúc chúc mừng trên lầu xem ra là thành công chúc mừng chúc mừng chúc mừng vui sách chén vàng một viên ngoại trừ những thứ này loạn thất bát tao nói chuyện phiếm tiếp mời lâm vũ cũng phát hiện một chút có ý tứ bản nhân thương vân ma chủ phiếu miểu tiên đồ game điện thoại tu vi bảng trang bị bảng linh thú bảng linh căn bảng các loại bảng danh sách tên thứ hai hiện tại kiến lập tu tiên giả tổ chức tiêu giao c u n g chỉ tại giao lưu kinh nghiệm bù đắp nhau hoan g n ê n có c h i chi sĩ gia nhập đầu này thiếp mời nhiệt độ rất cao phía dưới cùng thiếp cũng có rất nhiều làm lâm vũ nhìn thấy đầu này thiếp mời thời điểm lập tức sắc mặt biến hóa tiêu giao cung ba chữ này lâm vũ tự nhiên là rất quen thuộc tiếp trước thời điểm cái này thương vân ma chủ cũng đồng dạng sáng lập tiêu giao cung giai đoạn trước nhìn ngược lại là hết thể bình thường nhưng về sau Trở o nhưng g trò c ơ i một a b u thế này lâm vũ sau khi trùng sinh cắt theo thứ tự bảng thứ nhất toàn bộ đội chủ đều biến thành lâm vũ mà lại lâm vũ tại các lớn trên bảng xếp hạng thực lực so với tên thứ hai mạnh rất rất nhiều hiển nhiên cái này thương vân ma chủ lực hiệu triệu so với lâm vũ kiếp trước thời điểm yếu đi rất nhiều lâm vũ ấn mở cái này thích mời tiếp tục nhìn lại đỉnh một cái thương vân ma chủ đi vũ tiêu g i a o cung cái tên này rất tìm h a y thêm ta một cái có cái dạng này tu tiên giả tổ chức xác thực rất tốt có cái gì không hiểu còn có thể trao đổi một chút kinh nghiệm ta gia nhập ta muốn hỏi gia nhập tiêu g i a o cung có yêu cầu gì không ta chỉ có luyện khí kỳ có thể chứ thương vân ma chủ gia nhập tiêu g i a o cung không có bất kỳ cái gì yêu cầu chỉ cần là tu tiên giả là được trước mặt một chút cùng tiếp nhìn coi như bình thường nhưng là đằng sau Họa h p o nếu là thừa phong chân nhân sáng tạo cái tu tiên giả tổ chức có lẽ ta sẽ gia nhập ta cảm thấy thừa phong chân nhân gia nhập tu quản chỗ khả năng rất lớn quốc gia khẳng định sẽ chuyên môn mời hắn gia nhập ta cảm thấy cũng thế thừa phong chân nhân loại tu vi này quốc gia khẳng định không tiếc đại giới cũng muốn lôi kéo hắn vậy còn chờ gì gia nhập tu quản chỗ mới là vương đạo a đúng rồi ta muốn hỏi tiêu g i a o cung có năm hiểm một kim sao trên lầu nghĩ cái dám ăn đều thời đại nào còn nhớ thương năm hiểm một kim thật sự là n ã o t à n nhìn một chút thương vân ma chủ cái kia thiếp mời phía dưới hồi phục lâm vũ không thể nín được cười kiếp trước thời điểm lâm vũ nhớ ký tiêu g i a o cung thực lực vẫn là tương đối có thể tối thiểu so với tu quản chỗ mạnh hơn nhiều nhưng bây giờ nhìn lại không có trong trò chơi từng cái bảng xếp hạng đệ nhất biện c h ứ vàng thương vân ma chủ tiêu g i a o cung tựa hồ lực hấp dẫn cũng nhỏ không ít đương nhiên lâm vũ vẫn như cũ sẽ chú ý tiêu g i a o cung sự tình nếu như một thế này bọn hắn còn sẽ trở thành những cái kia yêu ma bột tùy tùng vậy liền đem những cái kia yêu ma bột biến thành tự mình tùy tùng như vậy tiêu g i a o cung những người kia chẳng phải là liền thành tự mình người hầu tùy tùng lâm vũ thầm nghĩ đến những hình ảnh kia khoe miệng không khỏi có chút vể lên chỉ cần thực lực của mình cường đại đến không ai dám phản kháng tự mình cái kia hết thể liền đơn giản nhiều đại khái nhìn một lần diễn đàn bên trên thiết m ờ i lâm vũ liền đóng lại chính thức diễn đàn mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại mặc dù trong trò chơi đã không có gì có thể lấy tăng lên nhưng mỗi sáng sớm đăng nhập trò chơi đã trở thành lâm vũ thói quen bất quá mở ra trò chơi về sau lâm vũ trợt có chút không quá quen thuộc bởi vì trò chơi hình tượng bên trong đã không có người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về gói quà nhắc nhở từng cái hoạt động giao diện nạp tiền giao diện cũng đều biến thành màu xám không có những cái kia khắp kim tuyển hạng trò chơi cũng biến thành đơn điệu trong trò chơi người chơi tựa hồ cũng so trước kia nhiều rất nhiều lâm vũ có thể nhìn thấy tại trò chơi trong thành thị xuất hiện rất nhiều đẳng cấp rất thấp người chơi xem xét liền là vừa vặn khai sáng nhân vật tự hồ chuyện tối ngày hôm qua kiện lên men về sau rất nhiều người ý thức được tu tiên giả cường đại cho nên đều đao l o ạ t phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chuẩn bị gặp phải trở thành tu tiên giả chuyến xe cuối nhưng bọn hắn rất nhiều người đều không có có ý thức đến một vấn đề đó chính là trong trò chơi tu vi phản hồi là dựa theo vip đẳng cấp tới trò chơi đóng lại nạp tiền thông đạo về sau những cái kia mới gia nhập người chơi vip đẳng cấp vĩnh viễn cũng vô pháp tăng lên vip không phản hồi tu vi tỷ lệ là phần trăm xẻ rồ cũng có thể là bọn họ cũng đều biết mình đã không có cơ hội thu hoạch được tu vi phản hồi nhưng chính là chưa từ bỏ ý định mà thôi ngay sau đó lâm vũ k h ô n g chế tự mình nhân vật trò chơi đi tới trong t ô n g môn dù sao cũng không có việc gì làm không bằng nhìn xem t ô n g môn của mình bên trong tông chủ tĩnh tâm chân nhân hiện tại tu vi tăng lên thế nào lần trước thời điểm lâm vũ đưa nàng rất nhiều tài nguyên tu vi của nàng trực tiếp tăng lên tới động h ư cảnh về sau lâm vũ càng là giúp nàng khắc kim một trăm triệu tiền mặt lâm vũ rất nghĩ biết mình nỗ lực có không có đạt được hồi báo vừa mới trở lại trong tâm môn t i n h tâm chân nhân liền xuất hiện ở lâm vũ nhân vật trước mặt có chút ngoại ý muốn thời điểm trước kia đều là lâm vũ không chế tự mình nhân vật trò chơi đi tông môn phía sau núi tìm nàng t i n h tâm chân nhân phần lớn thời gian đều sẽ đợi tại hậu sơn tu hành nhưng lần này tựa hồ có chút không giống nhau lắm mà lại nhất làm cho lâm vũ có chút ngoại ý muốn chính là trước kia điểm kích tên t i n h tâm chân nhân mới có thể bắn ra h ố động t u y ề n hạng mà lần này không đợi lâm vũ điểm kích tên tĩnh tâm chân nhân tĩnh tâm chân nhân vậy mà liền chủ động nói chuyện thanh em u y ệ n chuyện dễ nghe thấm lòng người phi thậm chí còn mang theo một tia cảm giác vui mừng thanh n â m mặc dù là thông qua điện thoại di động chuyển tới nhưng là lâm vũ lại cảm giác phảng phất tính tâm chân nhân ngay tại bên cạnh mình thừa phong người rốt cuộc đã đến chương ba mươi bảy lâm vũ có chút mắt trở tròn mặc dù lâm vũ biết trong trò chơi nở tờ cờ đều sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực nhưng đó là về sau còn cần thời gian rất lâu chờ trong trò chơi đại bộ phận đồ vật đều phản hồi đến thế giới hiện thực về sau những cái kia nở tờ cờ cùng nhân vật phản diện bột mới có thể dần dần xuất hiện mà bây giờ t h n h tâm chân nhân chỉ là cái trong trò chơi nở tờ một cái nguyên bản chỉ có thể bị động giao lưu nờ ở ờ ờ bây giờ lại chủ động cùng người chơi nói chuyện mà lại tự mình ở trong game danh tự rõ ràng gọi thừa phong chân nhân thế nhưng là nàng vậy mà gọi mình là thừa phong giống như là tại gọi nhũ danh của mình mang theo một tia không hiểu ngọt ngào dính cảm giác gặp quỷ một hơi này có điểm giống là năm đó cái tia một xe tải truy cầu mình nữ h ả i tử kỳ thật loại tình huống này trình độ quỷ dị so với phản hồi tu vi t r ê n lệch nhiều nhưng phản hồi tu vi loại chuyện này lâm vũ kiếp trước trải qua tự nhiên cũng không có cảm thấy quá kỳ quái mà t i n h tâm chân nhân chủ động nói chuyện với mình mà lại ngựa khí còn ngọt ngào dính liền để lâm vũ cảm giác có chút không hợp thói thường c h à nở dê lẽ lại t i n h tâm chân nhân còn chưa tới thế giới hiện thực liền đối với mình có ý nghĩ a xấu rồi rất không có khả năng đi lâm vũ hơi tỉnh táo một hồi sau đó vừa nhìn về phía điện thoại lúc này điện thoại hình tượng bên trong t i n h tâm chân nhân vẫn như cũ duy trì vừa rồi dáng vẻ nàng không nói gì thêm mà lại nàng trước đó nói câu nói kia cũng đã dùng khung chắt hình t ứ c thể hiện ra tựa hồ hết thể lại khôi phục bình thường nhìn đến đây lâm vũ rốt c ụ c bình tĩnh một chút lâm vũ điểm một cái màn hình cái kia k h u n g chặt liền biến mất không thấy tĩnh tâm chân nhân cũng không nói gì thêm chỉ bất quá nàng vẫn như cũ đứng tại lâm vũ nhân vật trước mặt ánh mắt dường như cũng vẫn đang ngó chừng lâm vũ nhân vật lâm vũ nhẹ nhàng nhấn một cái tên tĩnh tâm chân nhân ngay sau đó quen thuộc nở tờ cờ hố động giao diện liền xuất hiện ở lâm vũ trên điện thoại di động c h ò chuyện đưa tặng tin tức gặp lại còn là trước tia bốn cái tuyển hạng lâm vũ nhấn một cái tin tức cái nút rất nhanh tĩnh tâm chân nhân tin tức cặn kẽ liền xuất hiện ở lâm vũ trước mặt Tính tinh t danh, â mỗi chân、nhân. Chức chủ. Công cộng nhân. hà thánh、địa、thánh chủ. Thu vi, đại thừa pháp, hà thân sinh trường viên mãn. Công pháp, trường lặng đồng vị, vi, Tu mặt trời lặng kiếm quyết. Độ thân mật, đồng sinh cộng tử. địa đại đại Độ kiếm kỳ m cái người chơi nhìn nở tờ cờ tin tức thời điểm nhìn thấy đều là không giống nhất là một đầu cuối cùng độ thân mật chỉ là cái này nở tờ cờ cùng điểm kích nàng tin tức người chơi ở giữa độ thân mật bất quá đồng sinh cộng tử cái này độ thân mật đến cùng có bao nhiêu thân mật lâm vũ hiện tại vẫn không rõ sở cùng chết khẳng định là không thể nào đây chỉ là một ví vật tử có lẽ chỉ có tinh tâm chân nhân từ trong trò chơi sau khi đi ra mới có thể biết rõ về phần tinh tâm chân nhân tu vi lâm vũ cũng sớm có đoán trước đại thừa kỳ đại viên mãn cũng giống như mình một trăm triệu tiền mặt mạo xưng ơ đi vào quả lại chính là ra sức cái này một trăm triệu tiền mặt tinh tâm chân nhân khẳng định là không dùng hết nàng bây giờ tuyệt bích là trong trò chơi tất cả nở tờ cờ bên trong r ồ i r à o nhất nữ nhân lâm vũ lần nữa nhìn thật sâu một nhãn t i n h tâm chân nhân thông tin cá nhân sau đó điểm kích trở về trang trước lại điểm kích gặp lại t u y ề n hạng đúng lúc này trong điện thoại di động đ ố n g nhiên lại chuyển đến tĩnh tâm chân nhân thanh âm vẫn như c ũ mềm nhú ê m hay thưa phong ngươi còn sẽ trở lại gặp ta sao nghe nói như thế lâm vũ toàn thân đánh cái r ù n g mình quáng án lâm vũ vội vàng tắt điện thoại di động màn hình nếu là tĩnh tâm chân nhân xuất hiện tại thế giới hiện thực về sau dạng này nói chuyện với mình thế thì cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận dù sao thực lực cường đại da trắng mỹ mạo nhưng là hiện tại tĩnh tâm chân nhân vẫn là cái trong trò chơi nở cờ vẫn là cái hai chiều sinh vật dứt khoát lâm vũ tắt điện thoại di động từ trên giường đi xuống thời gian không còn sớm nên ăn điểm tâm mà lại thúc thúc thẩm thẩm dù sao vừa tới vẫn là đến chuyên môn cho bọn hắn an bài một chút lâm vũ đi tới trong phòng bếp vương a di đã bắt đầu nấu cơm một cái giỏ đang bị nàng bỏ vào nồi áp suất bên trong nhìn thấy lâm vũ đến vương a di vội vàng cười nói ra tiểu vũ buổi sáng ăn chân giò heo thế nào lâm vũ từ khi trùng sinh trở về về sau luôn luôn muốn ăn thịt vương a di đã thành thói quen mà lại tiểu quan g so lâm vũ ăn càng nhiều cho dù là buổi sáng cũng nhất định phải nhiều an bài điểm ăn thịt nghe được vương a di lời nói lâm vũ cười cười xấu hổ nói ra cũng không thể toàn làm ă n thịt cô chú ta đều thích gan thức ăn chay vương a di cũng n ở nụ cười từ phòng bếp rửa rau trong hồ lấy ra một thanh món rau chuẩn bị đâu yên tâm có vương a di tại trong phòng bếp bận rộn lâm vũ vẫn là rất yên tâm lúc này vương a di bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói tiểu vũ ta hôm qua nhìn thấy tiểu quang bay lên hắn có phải hay không trở thành k i a cái gì tu tiên giả vương a di lời nói để lâm vũ hơi xứng sờ nàng vẫn còn biết tu tiên giả lâm vũ nhẹ gật đầu loại chuyện này có được. thể không gặp được. Mà lại, vương a di cười ũ n n g coi h là n g ư m ộ thần n à làm Vương Vũ Vương ngươi cười tiên nghi ngờ giả? A-di sao A-di biết hỏi. Lâm tu t h bí nói ra ta khuê nữ tối hôm qua gọi điện thoại cho ta nói nàng du học mẹ quốc bởi tối hôm qua cũng có thật nhiều người bay trên trời nàng nói mình cũng từ trên mạng thấy được long quốc sự tình nói với ta long quốc có cái gì tu t i ê n giả rất nguy hiểm để cho ta cẩn thận cái gì nghĩ nghĩ vương a di lại nói ra cẩn thận cái gì đâu tiểu quang cũng không nguy hiểm a vương a di sẽ không lên lưới thấy qua tu tiên giả cũng chỉ có tiểu quan g một cái tiểu quan g trắng trắng mập mập bay lên động tác đều ngong ngoe cùng nguy hiểm s á c thực không dính dáng nghe vương a di giải thích lâm vũ cũng lập tức minh bạch xem ra vương a di nữ nhi cũng nhìn được những cái kia từ trong trò chơi phản hồi thực lực các người chơi nhưng trò chơi phản hồi giai đoạn trước mẹ quốc tình huống bên kia s o lòng quốc nguy cơ hiểm nhiều lâm vũ nghĩ nghĩ sau đó đối vương a di nói ra vương a di ngươi khuê nữ nếu là có gì cần hỗ trợ nhất định phải nói với ta à nói không chừng ta có thể rút một tay vương a di gật đầu cười cảm ơn ngươi tiểu vũ n g hai giúp người ta nhà p rất mới u vừa vào cửa lâm vũ cũng có chút nậu g hai người này mắt quần thâm hắc giống như là gấu chúc lớn hiển nhiên buổi tối hôm qua tuyệt đối là ngủ không ngon cũng rất bình thường buổi tối hôm qua hai người đầu tiên là nhận lấy kinh hãi về sau lại biết mình nhi tử trở thành tu tiên giả có thể ngủ lấy mới là lạ hai người vừa đi vào phòng bếp cũng n g ộ n bọn hắn vừa hay nhìn thấy nồi áp suất bên trong còn lộ ra non nửa khối giỏ heo lớn tiểu vũ các ngươi mỗi sáng sớm ăn cái này lâm vũ thẩm thẩm có chút kinh ngạc hỏi lâm vũ còn chưa lên tiếng vương a di liền vượt lên trước cười hồi đáp không làm mỗi ngày đều ăn giỏ sáng sớm hôm qua ăn s ư ơ n sườn hôm trước buổi sáng ăn hầm lớn nga ba hôm trước không đợi vương a di nói xong lâm vũ vội vàng đánh gãy nàng có đôi khi nói lời nói thật khả năng cũng không phải tốt như vậy lâm vũ sờ lên bụng của mình cười ha hả nói ra đều là ta thích ăn hai ngày này đều ăn mập thẩm thẩm túi đầu xuống nhìn một chút lâm vũ xẹp xẹp bụng cười lạnh một tiếng tiểu vũ ngươi cũng đừng cho tiểu quang đánh n i ệ m t r ợ hắn đều nhanh béo thành một con lợn làm ẹ quả nhiên không thích con trai mình q u á béo nghe được thẩm thẩm lời nói lâm vũ thúc thúc cũng rõ ràng có chút thật không dám nói tiếp gia đình địa vị có thể thấy được lốm ố m lâm vũ cũng chỉ có thể cười hì hì rồi lại cười thất giọng giải thích tiểu bàn không mập không không là tiểu quang Tiểu Trang t diện quang không ngập. lập ứ chương có c ú t xấu hổ.、Đúng、lúc này. Cồng lại chuyển tới chuyển ba mươi tám lâm vũ biệt thự trong nhà ăn do cuối cùng vẫn không có bưng lên một trận điểm tâm tiểu quang toàn bộ hành trình túi đầu cơm khô chầm mặc không nói lâm vũ thì cười ha hả ứng đối lấy thuốc thuốc t h ầ m t h ầ m các loại hỏi t h ă m đương nhiên vấn đề của bọn hắn không phải tiểu quang mấy ngày nay đã ăn bao nhiêu thịt tăng nhiều ít cân mà đều là liên quan tới tu tiên giả cùng phiếu miểu tiên đồ game điện thoại hai người thật sự là quá hiếu kỳ tu tiên giả đối với bọn hắn loại này một đời trước người mà nói xác thực cũng quá mới lạ tiểu vũ ý của ngươi là nói tiểu quang đem một trăm vạn toàn bộ đều mạo xương tiến vào trong trò chơi mới trở nên lợi hại như vậy tiểu quang mẫu thân đối lâm vũ hỏi lâm vũ khẽ gật đầu tiểu quang đầu thấp sâu hơn phản phất đều muốn chen vào bộ ngực mình thịt mơ bên trong nhưng trong tưởng tượng q u á lớn cũng không có đến tiểu quang mẫu thân chỉ là khẽ gật đầu cũng không có g i n d ạ con trai mình ý tứ mà tiểu quang phụ thân mang trên mặt vẻ hưng phấn cảm giác giơ lên một cái tay muốn hung hăng vỗ một cái cái bàn nhưng là tay đến bên bàn nhưng lại lập tức chậm lại tốc độ sau đó nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn dù sao nơi này không phải là nhà mình mà nên lấy hai cái van bối trước mặt vẫn là cần giữ gìn một chút tự mình thành thục hỗn trọng hình tượng sớm biết liền cho thêm điểm sáng nhỏ tiền tiêu vặt tiểu quang phụ thân cảm khai nói nghe nói như thế tiểu quang hai mắt lập tức sáng lên nhưng tiểu quang lời của mẫu thân lại đem hắn trong đôi mắt quang mang tới tắt ngươi không có nghe tiểu vũ nói nha cái kia trò chơi hiện tại đã không thể nạp tiền tiểu hai vẫn là không thể cho quá nhiều tiền bằng không sẽ học cái xấu tiểu quang phụ thân cười hì hì rồi lại cười nói ra ta chính là nói một chút mà thôi đừng coi là thật đừng coi là thật lúc này tiểu quang mẫu thân lo lắng hỏi vậy theo tiểu vũ ngươi thuyết pháp này chẳng phải là chúng ta long quốc sẽ loạn đứng dậy à nhiều người như vậy có được thực lực cường đại cũng không biết là tốt người hay là người xấu tiểu quang phụ thân cũng nhìn về phía lâm vũ vợ chồng bọn họ hai cái lo lắng nhất vẫn là vấn đề an toàn buổi tối hôm qua xuất hiện sự tình liền đem bọn hắn dọa cái không nhẹ nếu không phải mình nhi tử cùng chất tử đi giải quyết cái kia lục sắc quái vật tự mình cặp vợ chồng nói không chừng thật sẽ gặp nguy hiểm đối với chuyện này lâm vũ đã sớm nghĩ ký trả lời thế nào hắn cười lấy nói ra an toàn hẳn là không có vấn đề gì dù sao ta cùng tiểu quan tại chúng ta thế nhưng là rất mạnh nghe được đường ca tiểu quan vội vàng ngẩng đầu lên trên mặt một trận tự hào bộ dáng cha mẹ các ngươi yên tâm ta có thể bảo hộ các ngươi an toàn nghĩ nghĩ tiểu quan lại bổ sung đương nhiên chủ yếu là anh ta lợi hại lâm vũ cũng phụ hòa nói ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài quốc gia cũng thành lập tu tiên giả quản lý chỗ bên trong tụ tập rất nhiều cường giả tựa như là chuyên môn quản lý tu tiên giả cục cảnh sát long quốc sẽ không loạn lâm vũ nói rất khẳng định bởi vì lâm vũ đều đã từng trải qua k i ế p trước thời điểm trò chơi phản hồi giai đoạn trước toàn bộ lam tinh tất cả quốc gia bên trong xác thực là thuộc long quốc nhất ổn định tại tu quản chỗ quản lý giới tuyệt đại bộ phận tu tiên giả vẫn là rất tuân thủ luật pháp nhưng là hậu kỳ lại không được những trò chơi kêu bên trong yêu ma b ộ xuất hiện về sau long quốc liền triệt để loạn những cái kia yêu ma bột có thể sẽ không tiếp nhận quản lý tu quản chỗ lực lượng so sánh với những cường đại đó yêu ma bột vẫn là kém quá nhiều nhưng một thế này khác biệt lâm vũ trùng sinh trở về về sau khắc kim một tỷ chính là vì cải biến cái kia đã từng kết cục bi thảm nghe lâm vũ giải thích thúc thúc t h ầ m t h ầ m lúc này mới yên tâm không ít bọn hắn thế hệ trước đối quốc gia lực lượng càng thêm tán thành chỉ cần quốc gia xuất thủ vậy khẳng định là không có vấn đề tu quản chỗ vậy khẳng định là cái tốt đơn vị a thúc thúc thậm chí còn cảm t h ắ n nói lúc này kinh thành tu quản chỗ đại lâu văn phòng Trong phòng họp, ngay tại tổ chức lấy một trận tu t phòng ngay quản họp, chức chỗ, chỗ lấy bàn hội nghị trước giang vân phụ thân ngồi tại phía trước nhất bên cạnh chính là giang vân giang vân tu vi tại cái hội nghị này trong phòng vẫn như cũ là cao nhất giang vân phụ thân nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói nói ra ta biết tất cả mọi người rất vất vả đều là cho nên rất nhiều những thành thị khác bên trong nếu như xuất hiện tu tiên giả ác tính đả thương người sự kiện nhất định phải từ chúng ta ra mặt giải quyết căn cứ ta bây giờ được tin tức có mười tòa thành thị tối hôm qua xuất hiện trọng đại ác tính sự kiện cần các vị đi công tác một chuyến phía dưới để giang vân đồng chí đến tuyên bố một chút sắp xếp hành trình may mắn tu quản chỗ người đại bộ phận đều là đạt được tu vi phản hồi tu tiên giả chịu cái đêm còn có thể gánh vác nhất là những kim đan kỳ đó trở lên tu tiên giả càng là hầu như không cần đi ngủ nghe được cha mình lời nói giang vân cầm lấy sớm liền chuẩn bị xong bắn nháp đứng dậy t à o sông đi giang nam thành phố nơi đó có một nhà ba người ngộ hại sơ bộ kết luận là tu tiên giả gây nên đi liên hệ nơi đó cảnh sát lý trí bay đi một chuyến thành phố hoàng hải nơi đó một cái trong ngục giam có người vượt ngục đồng thời giết chết trực ban hai ngục cảnh căn cứ màn hình giám sát phát hiện đối phương có thể là một tên tu tiên giả giang vân an bài chín người phân biệt đi chín tòa thành thị cái này chín cái đều là tu quản sở tu vì tương đối mạnh người sau đó giang vân nhìn về phía cái cuối cùng bổ nhiệm chậm rãi mở miệng nói ra ta phụ trách giang hải thành phố một cái án mạng có người chứng kiến sưng một cái tu tiên giả giết chết hai mươi người bình thường giang vân nói xong giang vân phụ thân nhất sau nói ra t ố t hiện tại liền lên đường đi tiếp vào bổ nhiệm chín người tính cả giang vân đồng thời túi chào nói vâng sở trường hội nghị kết thúc giang vân h nhìn nhìn cười cười, vẫn tương đối lo lắng phụ thân của mình dù sao hắn lấy được tu vi phản hồi quá ít mà lại bản thân tuổi tác lại không nhỏ thức đêm đối thân thể tổn thương cũng rất lớn giang vân phụ thân cũng cười cười ta cảm giác hiện tại thân thể rất tốt mặc dù một đêm không ngủ nhưng tinh thần so trước kia còn tốt hơn dù sao phản hồi tu vi mặc dù vẹn vẹn chỉ là luyện khí k ỳ nhưng là thân thể cũng muốn so với người bình thường mạnh quá nhiều nhất là phương diện tinh thần tăng lên cũng rất lớn lúc này giang vân phụ thân bỗng nhiên chính liêu chính kiểm s á t đối với mình nữ nhi nói ra lần này cho ngươi đi giang hải thành phố ngoại trừ cái kia án mạng ảnh hưởng rất lớn bên ngoài còn có một chuyện giang hải thành phố tu quản chỗ thành lập tương đối nhanh bên kia muốn cây cái điển hình cho những thành thị khác làm tấm ương mà ngươi lại đối giang hải thành phố tương đối quen cho nên ngươi lần này đi không chỉ có phải xử lý cái kia án mạng còn muốn trợ giúp bên kia tu quản chố mau chóng tạo dựng lên nhiệm vụ rất nặng giang vân du học trở về về sau vẫn tại giang hải thành phố công tác giang vân phụ thân là biết đến cho nên mới sẽ an bài giang vân đi giang hải thành phố yên tâm ta sẽ xử lý tốt giang vân trầm dãi nói nàng vài ngày chưa có trở về giang hải thành phố lần này trở về nếu như có rảnh rỗi nói không chừng còn có thể đi xem nhìn lão bản của mình dù sao hiện tại tự mình vẫn là cầm lão bản tiền lương có lương nghỉ ngơi đừng có chút t y náy giang vân phụ thân khẽ gật đầu hai người cáo biệt về sau giang vân liền rời đi kinh thành tu quản chỗ t ổ n g bộ bất quá giang vân cũng không có bay thẳng đi giang hải thành phố mà là lựa chọn cưỡi đường sắt cao tốc mặc dù bay thẳng qua đi sẽ khá nhanh nhưng giang vân cũng không thích quá kêu i căng nàng cảm giác bay thẳng qua đi bị trên đất người sau khi thấy chỉ trọ thật sự là quá ngu xuẩn mua gần nhất ban một đường sắt cao tốc phiếu giang vân liền trực tiếp đi đường sắt cao tốc đứng đường sắt cao tốc tốc độ cũng không chậm đoán chừng hai giờ liền có thể đến giang vân tại giang hải thành phố cũng có phòng ở quần áo cái gì đều không cần mang rất thuận tiện lúc này ngay tại giang vân cưới đường sắt cao tốc chạy tới giang hải thành phố thời điểm giang hải thành phố lâm vũ trong biệt thự tiểu quang phụ thân nhìn nhìn điện thoại di động của mình về sau đông nhiên đối lâm vũ cùng tiểu quang hưng p h â n nói ra ta một cái chiến hữu cũ bây giờ lại là giang hải thành phố tu quản chỗ người phụ trách hai người các ngươi có hứng thú gia nhập giang hải thành phố tu quản chỗ sao nghe nói như thế lâm vũ vội vàng lắc đầu gia nhập tu quản chỗ kia là tuyệt đối không thể nào liền xem như thúc thúc chiến hữu cũ mời cũng không được nhưng tiểu quang liền thật không dám cự tuyệt dù sao từ nhỏ đã sinh hoạt tại cha mình uy nghiêm phía dưới hắn chỉ là yếu ớt hỏi một câu cha ngươi nhanh như vậy liền đem chúng ta là tu tiên giả sự t ì n h chuyển ra ngoài sao chương ba mươi chín tiểu quang nói xong câu đó rốt cục đến phiên tiểu quang phụ thân bắt đầu lúng túng vừa mới biết mình nhi tử trở thành tu tiên giả liền đem tin tức tiết lộ cho những người khác quả thật có chút không hợp thói thưởng mẫu thân của tiểu quang cũng trắng lao công mình một nhãn phụ thân của tiểu quang tự biết đối lý vội vàng giải thích nói lão hải là ta chiến hữu cũ tình cảm thâm hậu hắn hiện tại làm giang hải thành phố tu quản chỗ sở trường t á c cái này làm chiến hữu có thể không ủng hộ sao nghe được lão công mình nói người lại là lão hải tiểu quang mẫu thân cũng bừng tỉnh đại ngộ sau đó vậy mà nhẹ gật đầu hiển nhiên là rất lý giải lão công mình dáng vẻ lần này đến phiên lâm vũ nghi ngờ tiểu quang mẫu thân giải thích nói cái k i a lão hải cùng ngươi thúc có quá mệnh giao t ỉ n h n ă m đó trên chiến trường thời điểm cứu được hắn nghe đến đó lâm vũ cũng liền hiểu được loại này cùng một chỗ đi lên chiến trường giao tình lâm vũ không có trải qua nhưng là lại cũng có thể tưởng tượng ra được giao tình của hai người tốt bao nhiêu nhìn thấy lao b ả của mình cùng chất tử đều rất giúp đỡ chính mình tiểu quang phụ thân bỗng nhiên lưỡn thẳng lưng cán hắn nhìn một chút mới vừa rồi còn chất hỏi con của mình lập tức giận không chỗ phát tiết tiểu quang phụ thân vô vô con trai mình c á i h ó cười hắc hắc nói ra xế chiều hôm nay liền đi giang hải thành phố tu quản châu báo đến biết sao không đến liền đoạn ngươi tiền tiêu vặt tiểu quang phụ thân không có quyền lực quyết định lâm vũ đưa cháu này con đường nhưng con trai mình còn có thể chỉ huy chỉ huy chất tử không muốn đi vậy liền để nhi tử đi chiến h ư u cũ biết mình nhi tử là tu tiên giả về sau đã hướng hắn cầu t r ợ hiện tại giang hải thành phố tu quản chỗ vừa mới bắt đầu trù hoạch kiến lập gấp thiếu nhân thủ chiến h ư u cũ có khó khăn tự mình khẳng định phải hỗ trợ cho dù là muốn đem nhi tử đưa qua tiểu quang lại có chút không quá nguyện ý tu quản chỗ loại đơn vị này đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều là bắt sát chen phá ra đầu cũng muốn đi vào nhưng là tiểu quang khác biệt hắn r a cảnh hậu đãi không lo ăn uống mà lại chủ yếu nhất là tiểu quang tính cách tương đối lười nhác ham chơi nếu như đi loại kia đơn vị Về sau nhưng lúc à dàng mà là không không không như thế. Cha, thể hỏi. phụ thân hắn chỉ hai chữ, hiểu còn quang quang trừng nói Vẹn vẹn quang liền có tức liếc cái, được. dễ ta Tiểu ớt Tiểu mắt một yếu sao? ra, tiểu đi xỉu. lập l này tiểu quang mẫu thân ra hòa giải nói ra cha ngươi chính là để cho ngươi đi cho ngươi chú hải giúp đỡ chút b ạ o xưng người số chờ giang hải thành phố tu quản hoàn toàn thành lập tốt không thiếu người tay ngươi liền không cần đi nghe được mẫu thân giải thích tiểu quang sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình phụ thân ánh mắt bên trong mang theo một kia hỏi thăm hương vị tựa thân thực tính. Thiểu quang phụ thân chậm nhẹ gắt đầu, nói ra, ừ, có thể. Thiểu quang lập tức lại hưng phấn lên. Người trước giúp ta hỏi một chút trô tiền lương nhiều ít、đi. Cút. đang kia quang ra, quang Cha, sửa hồ chứng chân phụ chậm nhẹ hưng phấn đầu, đi đi đi. xin nói nói ứng, lên. người quản lương giúp cầu câu có mẫu nhiều rãi lại hỏi làm lập ăn xong điểm tâm lâm vũ lại nằm tự mình ta đúng vậy trên giường lớn mềm mại giường lớn tựa hồ không giờ khác nào không tại hấp dẫn lấy lâm vũ trong trò chơi phản hồi tuần đầu tiên chỉ có tu vi sẽ phản hồi cho nên lâm vũ cũng rất nhẹ nhàng không có chuyện gì có thể làm mà lại cái này ban đầu một tuần trò chơi còn có thể đăng nhập dứt khoát lâm vũ liền chuẩn bị chơi một tuần lễ trò chơi hảo hảo tu dưỡng một chút các loại trò chơi phản hồi cái thứ hai tuần lễ trong trò chơi những vật khác bắt đầu phản hồi đến thế giới hiện thực lâm vũ cũng mới sẽ công việc lưu đủ lên mở ra trò chơi lâm vũ đầu tiên là đi xem nhìn từng cái bảng xếp hạng bảng xếp hạng đều không có bất kỳ cái gì biến động tự mình vị trí thứ nhất vững như thái sơn không thể khắc kim về sau người chơi khác muốn vượt qua tự mình cơ bản là không thể nào một lần cuối cùng bảng xếp hạng tuần ban thưởng sẽ tại nay thiên mười hai giờ khuya cấp cho đến lúc đó lâm vũ lại có thể tăng lên một đợt thực lực xem hết bảng xếp hạng lâm vũ liền mang theo tự mình linh thú hắc kỳ lần đi cày phó bản đóng lại nạp tiền thông đạo về sau từng cái hoạt động cũng đều đình chỉ trong trò chơi ngoại trừ có thể soát cày phó bản cùng làm một chút nhiệm vụ bên ngoài cũng không có gì để làm người khác cày phó bản tối thiểu còn có thể hơi tăng lên đ i ể m tu vi hoặc là rơi xuống mấy trang bị nhưng lâm vũ đơn thuần giải trí dù sao lâm vũ tu vi cũng đến đỉnh không cách nào lại tăng lên phó bản bên trong rơi xuống trang bị cũng so ra kem trên người mình trang bị tốt lâm vũ khống chế tự mình nhân vật trò chơi đi tới hát thủy ma quật phó bản trước cái thứ nhất phó bản lựa chọn hát thủy ma quật nguyên nhân cũng rất đơn giản k i ế p trước thời điểm lâm vũ chính là bị hát thủy ma quân thủ hạ giết chết hiện tại thực lực mình mạnh lên mà lại hát thủy ma quân lại còn không có phản hồi đến thế giới hiện thực cũng chỉ có thể đến phó bản bên trong sớm báo báo thủ qua đã nghiển bất quá để lâm vũ có chút ngoại ý muốn chính là vừa tới hát thủy ma quật phó bản trước cửa liền gặp một người quen cũng không thể tính là người quen chỉ bất quá tương đối nhìn quen mắt mà thôi người kêu nhân vật trò chơi mặc một thân trường bảo màu đen toàn thân hát vụ n trên đỉnh đầu biểu hiện ra tên của hắn thương vân ma chủ đã từng từng cái bảng xếp hạng thứ nhất hiện tại tất cả bảng xếp hạng thứ hai cũng là trong trò chơi ngoại trừ lâm vũ bên ngoài khắc kim nhiều nhất tên kia nhìn thấy lâm vũ xuất hiện thương vân ma chủ lập tức ngừng lại toàn bộ trò chơi tối thiểu hơn trăm vạn người chơi không nghĩ tới bảng xếp hạng đệ nhất đệ nhị lại có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp cũng coi là rất trùng hợp lâm vũ cũng ngừng lại không có khống chế tự mình nhân vật lập tức tiến vào phó bản nhìn thấy bảng xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai người chơi vậy mà đều tại cái này phó bản công nó chung quanh hắn người chơi cũng đều b u lại tựa hồ muốn nhìn một chút náo nhiệt hát thủy ma quật cái này phó bản xem như trong trò chơi đẳng cấp cao nhất phó bản phó bản độ khó cực cao cho đến nay cũng chỉ có lâm vũ một người thông quan lâm vũ thông quan về sau mới có rất nhiều người chơi muốn đến thử một chút nhưng đến bây giờ cũng không có một cái nào có thể thông quan cho dù là năm người tổ đội cùng một chỗ tiến vào phó bản thương vân ma chủ mặc dù là trong trò chơi từng cái bản g xếp hạng tên thứ hai nhưng là thực lực so với lâm vũ vẫn là tranh lệch không ít hắn muốn thông quan rất khó nhưng hắn còn là muốn thử một chút hơn nữa còn là một người nếm thử bởi vì thông qua lâm vũ phó bản thủ thông thông cáo hắn mới biết được một người thông quan ban thưởng sẽ rất cao mặc dù thủ thông tối cao nhưng là cái thứ hai thông quan người chơi cũng sẽ thu hoạch được không ít ban thưởng hắn muốn chính là cái này cái thứ hai thông quan người chơi ban thưởng tại phó bản trước cửa hơi dừng lại rất nhanh lâm vũ liền nhận được pm là thương vân ma chủ gửi tới lâm vũ coi là có thể là thương vân ma chủ lên án mạnh mẽ tự mình vụ n trộm khắp kim đoạt hắn bảng xếp hạng thứ nhất nhưng không nghĩ tới thương vân ma chủ nói vậy mà rất khắc khí thưa phong huynh đệ ta thành lập một cái tu tiên giả tổ chức gọi là tiêu giao cùng ngươi có hứng thú gia nhập vào sao cũng không có gì cứng nhắc yêu cầu chính là cùng một chỗ trao đổi một chút kinh nghiệm cộng đồng xúc tiến thương vân ma chủ nói đường hoàng nếu là kiếp trước lâm vũ có lẽ liền sẽ suy nghĩ một chút đương nhiên kiếp trước lâm vũ cũng không có tư cách để thương vân ma chủ tự mình mời nhưng là lâm vũ là cái người chúng sinh mặc dù kiếp trước cùng thương vân ma chủ tiếp xúc không nhiều nhưng là vẫn nghe qua hắn rất nhiều chuyện dấu vết màn hình điện thoại di động trước lâm vũ khẽ mỉm cười một cái sau đó tại nói chuyện riêng bên trong đánh mấy chữ địa chỉ ở đâu ta có rảnh đi xem một chút phát xong tin tức lâm vũ ngay tại cái kia l ặ n g lặng chờ đợi khoảng chừng ba phút thương vân ma chủ đều không có trả lời chính mình vấn đề tự a hồ hắn đang suy nghĩ nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động không nhúc nhích thương vân ma chủ lâm vũ không khỏi nhét miệng tự nhủ tự a hồ vẫn rất có phòng bị tâm a lâm vũ mặc dù thật muốn tìm được thương vân ma chủ lời nói cũng có thể tìm tới nhưng lâm vũ lại không cái kia thời gian rỗi phản chính tự mình vô địch chỉ cần hắn không đến trêu chọc tự mình thương ự m ì n vân ma chủ lòng cảnh giác vẫn là rất mạnh ha ha chúng ta còn không có tuyển định địa chỉ chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ có thể ở trong game liên hệ ta thương vân ma chủ không chỉ có không có đem địa chỉ cho lâm vũ thậm chí ngay cả cái phương thức liên lạc đều không có lưu lại hắn xác thực muốn lâm vũ gia nhập tiêu giao cung nhưng vấn đề là hắn không tin lâm vũ dạng này cường giả có thể coi trọng tiêu giao cung cái gọi là một núi không dung nhị hổ để lâm vũ cái này đại cao thủ làm người đứng thứ hai đoán chừng hắn sẽ không đồng ý dù sao tự mình cùng tu vi của hắn tranh lệch quá xa thương vân ma chủ vẫn rất có tự biết rõ đã đối lâm vũ gia nhập tiêu giao cung không ôm hy vọng hắn r ứ t khoát cũng liền không lưu điện thoại để một cái đại thừa kỳ đại viên mãn người chơi biết mình tin tức vẫn còn có chút nguy hiểm vạn nhất chờ sau này trang bị phản hồi hắn muốn tới đoạn tự mình trang bị đâu nhìn thấy thương vân ma chủ gửi tới nói chuyện riêng tin tức lâm vũ mỉm cười cũng không có tiếp tục hồi phục mà là khống chế tự mình nhân vật trực tiếp tiến vào hát thủy ma quật phó bản bên trong trò chơi bảy ngày sau đó liền muốn đóng s e v e r đến lúc đó mình muốn liên hệ hắn đều không liên lạc được bất quá đối với liên hệ hắn lâm vũ cũng không có hứng thú gì lâm vũ thân ảnh biến mất tại hát thủy ma quật phó bản trước cửa thương vân ma chủ sửng sốt một hồi cũng đi vào phó bản bên trong chơi cho tới chưa trò chơi giữa chưa ăn cơm xong về sau lâm vũ liền ngủ trưa mặc dù lấy lâm vũ tu vi hiện tại đi ngủ hoàn toàn không cần thiết nhưng lâm vũ vẫn là sẽ hưởng thụ ngủ quá trình mà tiểu quang liền không có may mắn như thế hắn bị cha mình buộc đi giang hải thành phố tu quản chỗ lâm thời đại lâu văn phòng giang hải thành phố tu quản chỗ vị trí khoảng cách lâm vũ nhà cũng không phải qua xa tiểu quang phụ thân an bài l á i xe dùng nửa giờ liền đem tiểu quang đưa qua mới vừa vào cửa tiểu quang phụ thân chiến hưu c ũ la hải liền trước tiên đem tiểu quang lên đón đồng thời thân thiết lôi kéo tiểu quang tay hỏi lung tung này kia tiểu quang ngươi ở trong game tu vi gì a tiểu quang thực lực nghe ư ơ i có t ể ở trong g a m sắp xếp phụ thứ Tiểu Tiểu chút tình trở thân ân cần giáo dục, vẫn là thành thật không nhưng mấy mặc bây nguyện, A. Quang, A? Quang ngươi giờ ngại giáo quá năng ân cần vẫn gì có lực có dục, là là dù được ề u trả lời. Nghe đ tiểu quang trả lời về sau la hải hưng p h ấ n hơn so sánh với tự mình chiến hữu cũ la hải h i ệ n nhiên đối tu tiên giả hiểu do càng nhiều hắn đã sớm làm qua công khóa lúc đầu coi là tự mình chiến hữu nhi tử cũng chính là cái phổ thông người chơi nhưng không nghĩ tới lại bị tự mình nhặt được bảo đó là cái đại thần người chơi a mình đã chiêu mộ mấy người nhưng là thực lực đều rất bình thường cùng tiểu quang có thể không so được la hải vội vàng đem tiểu quang kéo đến trong phòng làm việc của mình đồng thời tự mình cho tiểu quang rót chén t r à tiểu quang có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh lần thứ nhất cảm giác tự mình đạt được trưởng bối coi trọng la hải cười ha hả cùng tiểu quang hàn huyên trò chuyện việc nhà sau đó lại từ bàn làm việc của mình trong ngăn kéo lấy ra mấy tờ giấy đưa tới tiểu quang trước mặt tiểu quang a đây là một phần hợp đồng mặc dù chúng ta là thuộc về chính thức đơn vị nhưng là hiện tại cũng đều cần ký kết hợp đồng ngươi lật đến một trang cuối cùng ký tên danh tự là được la hải dù sao cũng là cha mình chiến hữu cũ mà lại khi c ò nhưng bé còn t ờ xuyên đi nhà mình uống rượu. Tiểu quang này nhà mình chính mình vẫn đi đối cái hải thúc lúc à rất lấy tín một nhiệm. Hắn đồng, chuẩn nhìn hợp hơi h cầm c bị t tự. liền lên l danh Nhưng ký ú này hải thúc đ ố n g nhiên đi tới trực tiếp đem tiểu quang trong tay hợp đồng lật đến trang cuối cùng sau đó lại đem thẳng tắp tiếp nhét vào tiểu quang trong tay không cần nhìn đây đều là mô bản hóa chế thức hợp đồng trực tiếp ký tên là được tiểu quang yếu ớt nhẹ gật đầu tại hợp đồng phía sau cùng ký vào tên của mình vừa mới ký xong tên hải thúc liền đem một hộp mực đóng dấu đặt ở tiểu quang trước mặt cười ha hạ nói ra lại ân cái thủ lấn đi tùy tiện nhấn một chút là được đi cái hình thức tiểu quang lại nhấn cái thủ lấn la hải đem tiểu quang trước mặt hợp đồng cầm lên ha ha lớn cười lấy nói ra hảo hai tử về sau ngươi chính là chúng ta giang hải thành phố tu tiên giả quản lý chỗ phó sở trường nghe được câu này tiểu quang lập tức ngây ngẩn cả người cái gì phó sở trường tự mình vừa tới làm sao lại thành đồn phó rồi lão mụ không phải nói chính mình là đến giúp một chút mạo xưng người số sao cái này nếu là thành phó sở trường còn có thể đi rồi chứ tiểu quang nhìn một chút hưng phấn dị thường hải thúc yếu ớt mà hỏi hải thúc ta không quá muốn làm phó sở trưởng à, làm phó sở trưởng còn có thể rời c h ứ c s a o nghe được tiểu quang lời nói hải thúc sắc mặt lập tức đại biến hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc sau đó vỗ vô, vô trong tay mình hợp đồng nói ra tiểu quang biểu hiện tốt một chút chở ta về hưu ngươi chính là chính sở trưởng rời c h ứ c làm gì lại nói ngươi cũng ký hợp đồng hợp đồng văn bản rõ ràng quy định chúng ta tu quản c h â u ngoại trừ đến tuổi tắc về sau bình thường về hưu bên ngoài cũng chỉ có tàn tật về hưu cùng tử vong về hưu không có nói trước rời t r ư ớ c thuyết pháp này liền xem như tàn tật về hưu cũng tối thiểu là rơi mất nửa cái đầu loại này tàn tật mới được nghe được hải thúc lời nói tiểu quang triệt để trợn tròn mắt cái này mẹ nó là cái hố a hải thúc ta còn là trước cho ta cha gọi điện thoại hỏi một chút đi hắn khả năng còn phải để cho ta trở về kế thừa gia nghiệp tiểu quang lặng lẽ móc ra điện thoại liền muốn cho cha mình gọi điện thoại bất quá hải thúc nhưng lại n ở nụ cười ha ha ngươi trước khi đến ta vừa cho phụ thân ngươi liên lạc qua tiểu quang cuối cùng vẫn lưu tại tu còn chỗ còn có hội nghị. Tiểu quang cái này mới nhậm chức chiều, thúc cái đắc phòng nghị. quang này nhậm trưởng, tự nhiên muốn tham gia. 3 giờ chiều, tiểu quang mông, trong phó hội tham theo hải phía họp. Tiểu mới gia. giờ tiểu đi đi gì tự bất sau vào sở lúc này trong phòng họp đã có mấy người bọn hắn đều là la hải sáng hôm nay lừa gạt khai ra phiếu miểu tiên đồ người chơi thực lực đều q u a loa không phải tâm động chính l á t r ú c cơ ngay cả cái kim đan kỳ đều không có vừa mới n h ậ p tọa la hải liền cho mấy người kia giới thiệu vị này là chúng ta giang hải thành phố tu quản chỗ mới xính nhiệm phó sở trường tên là lâm thần quang trong trò chơi thực lực là xuất khiếu kỳ hiện tại là nguyên anh kỳ nghe được la hải giới thiệu mấy cái đồng sự vội vàng vỗ tay lên trên mặt lộ ra tôn kính cùng thần sắc â m mộ vẹn vẹn chỉ là bại lộ tu vi tiểu quang liền đã được đến bọn hắn tán thành lúc này la hải nói ra mọi người chờ khoảng một hồi kinh thành tu quản chỗ tổng bộ đạ phái tới đặc phái viên đến chỉ đạo chúng ta công tác lập tức tới ngay la hải tiếng nói vừa mới rơi xuống phòng họp bên ngoài liền vang lên tiếng đốt chân ngay sau đó một người mặc một thân quần áo thể thao giới thiệu vắn tắc già dặn dáng người cao gầy nữ nhân liền xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt nhưng nhìn thấy thân ảnh này thiểu quang lập tức ngây m ẩ n cả người hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên hoảng sợ nói v ấ n tỉ tại sao là ngươi ban đêm lâm vũ đi dạo chính thức diễn đàn sau đó lại lần nữa đăng nhập vào trò chơi lúc này thời gian đã đem gần 12 giờ nhưng là lâm vũ cũng không có gấp chơi đùa mà là đưa di động đặt ở một bên l ặ n g lặng chờ đợi lấy cái gì làm lâm vũ trên điện thoại di động thời gian đi vào m ộ giờ cả thời điểm lâm vũ trên thân loại kia phồng lên cảm giác đương n nhiên xuất hiện lần nữa. Phồng lên, Phản hình kín thân đến bên trong máu thịt của bản thân. g phất thể, thịt lại xuất sau sau máu lấp vật Lâm của áp đó đó đ có co xúc vào. vô Vũ bị nhiên cũng còn có nguyên anh lâm vũ nguyên anh ngồi ngay ngắn ở lâm vũ trong đan đ i ệ n nguyên anh kỳ tu tiên giả nguyên anh bởi vì vừa mới trưởng thành cho nên nhìn rất nhỏ càng giống là đứa bé đồng dạng nhưng lâm vũ nguyên anh nhìn cùng lâm vũ tướng mạo không có gì khác nhau mà lại ngũ quan tinh xảo hoàn toàn tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ lâm vũ lâm vũ nguyên anh cùng thân thể đồng dạng đang tiến hành phồng lên cùng co vào tuần hoàn đối với loại cảm giác này lâm vũ đã rất quen thuộc đây là trò chơi tu vi phản hồi bất quá liền xem như kiếp trước lâm vũ cũng không có làm rõ ràng phiếu m i ệ u tiên đồ game điện thoại là thế nào chống rỗng đem tu vi cùng trang bị các thứ phản hồi cho người chơi thân thể phồng lên chính là đang gia tăng tu vi nhưng những thứ này tu vi là từ lâu tới lâm vũ nhưng lại không biết lần này phồng lên cùng co vào kéo dài nửa phút k hoảng t r ư ờ n g liền chậm dãi đình chỉ nhưng tu vi phản hồi đình chỉ về sau lâm vũ thân thể biến hóa lại không có đình chỉ lâm vũ đ ỗ n g nhiên cảm giác thân thể của mình bên trong đ ỗ n g nhiên có thật nhiều tạp chất thông qua tự mình lỗ chân lông bay ra đến trong không khí phản phất thân thể trở nên càng thêm tinh khiết toàn thân thư sướng lâm vũ nguyên anh cũng đ ỗ n g nhiên lần nữa biến lớn một chút nguyên anh c á i c h á n bộ vị dần dần ngưng tụ một điểm tiên linh chi khí sau đó chậm d ã i chìm vào tự mình trong nguyên anh lâm vũ cảm giác tự mình nguyên anh đ ỗ n g nhiên trở nên nhẹ phiêu phiêu phản phất đưa thân vào ấm áp đám mây bên trong vô cùng thoải mái lâm vũ chậm rãi mở hai mắt ra một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất kiếp trước lâm vũ không có trải qua loại cảm giác này, nhưng là hiện tại, lâm vũ lại rất rõ ràng trạng thái của mình mình bây giờ hẳn là đã đạt đến đại thừa kỳ ở trong game có nói rõ đạt đến đại thừa kỳ đặc điểm có hai cái một cái là nhục thân thông suốt tinh khiết không một hạt bụi cái thứ hai chính là nguyên anh ngưng tụ luồng thứ nhất tiên linh chi khí vì về sau thân thể toàn bộ linh lực chuyển hóa làm tiên linh lực làm chuẩn bị đồng thời cái này một sợi tiên linh chi khí nhập thể về sau cũng sẽ đối với mình nguyên anh rất nhiều chỗ tốt lâm vũ không nghĩ tới vẹn vẹn ngày thứ hai tu vi phản hồi liền để cho mình đạt đến đại thừa kỳ mặc dù chỉ là đại thừa kỳ sơ kỳ nhưng là lâm vũ đã có thể cảm nhận được tự mình mạnh hơn rất nhiều nếu như theo theo tốc độ này phản hồi tu vi lâm vũ cảm giác tự mình ngày mai liền có thể đạt đến đại thừa trung kỳ hậu thiên chính là đại thừa hậu kỳ ngày kia chính là đại thừa kỳ đại viên mãn đây chỉ là tu vi phản hồi năm ngày trước mà tu vi phản hồi hết thể sẽ kéo dài bảy ngày như vậy tự mình thật sự có thể bằng vào một trăm hai mươi phần trăm tu vi phản hồi tỷ lệ đột phá trong trò chơi tu vi cao nhất hạn chế sao lâm vũ không khỏi hai mắt sáng lên càng phát ra mong đợi lúc này ngay tại lâm vũ tiếp nhận tu vi phản hồi thời điểm phiếu miểu tiên đồ tất cả khắc kim người chơi đồng dạng đều tiếp thụ lấy tu vi phản hồi chỉ bất quá cùng lâm vũ tu vi phản hồi thời gian so ra bọn hắn tiếp tục thời gian rất ngắn cái nào sợ sẽ là tu vi bảng xếp hạng tên thứ hai thương vân má chủ lần thứ hai tu vi phản hồi cũng chỉ là kéo dài bốn năm giây thời gian mà thôi phản hồi xong tu vi lâm vũ cảm thụ một chút mình bây giờ tu vi cùng thực lực so với trước đó động hư cảnh thời điểm thần thức có thể bao trùm phạm vi tối thiểu làm lớn ra gấp đôi trở lên toàn bộ long quốc toàn bộ đều tại lâm vũ thần thức bao trùm phía dưới thậm chí chung quanh mấy cái quốc gia cũng không ngoại lệ lâm vũ quyết định nhìn xem chung quanh quốc gia đều là tình huống như thế nào lâm vũ t h ầ n thức rất nhanh liền đi tới phía đông đảo quốc trên không khổng lồ t h ầ n thức không chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ đảo quốc toàn cảnh đồng thời cũng có thể đơn độc xem xét trong đó một chút chi tiết hiện tại long quốc là m ộ ư ơ i hai giờ khuya đảo quốc càng là đã trong đêm một điểm nhưng lúc này đảo quốc lại dị thường hỗn loạn lâm vũ khổng lồ t h ầ n thức có thể thấy rõ ràng trên đường phố có thật nhiều thân mặc hắc ý ra hỏa hành tung của bọn hắn rất là quỷ dị khi thì trên nhảy dưới tránh khi thì trốn ở đèn đường bóng ma bên trong mặc dù đều giống như làm tặc nhưng không thể không nói tốc độ ngược lại là rất nhanh nhất là đảo quốc tới gần bờ biển tây một tòa thành thị bên trong hai đám người áo đen ngay tại chém giết lấy thực lực bọn hắn nhưng nhân số đông đảo xuất thủ tàn nhẫn mỗi cái người áo đen trong tay đều nắm lấy sáng loáng thái đao mỗi một đao đều bổ về phía bộ vị yếu hại của địch nhân hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì lưu thủ bất quá đúng lúc này lâm vũ thần thức lại trận phát hiện một người kị quái người kia liền tại chiến trường bên cạnh một tòa hai tầng nhà lầu bên trong cái kia hai tầng nhà lầu tựa hồ là cái nhà khách lâm vũ có thể chú ý tới người kia nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì lâm vũ phát hiện người kia lại là cái tu tiên giả mà lại thực lực còn không thấp người tu tiên kia nghỉ ngơi địa phương khoảng cách chiến trường thật sự là quá gần rất nhanh liền có người áo đen trải qua qua cửa của hắn hai cái người áo đen chém g i ế t lẫn nhau vừa vặn đụng nát gian phòng của hắn cửa lâm vũ có thể thấy rõ ràng người kia ánh mắt bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện một tia lệ khí sau đó thân thể chậm dại phiêu lơ lửng đồng thời hướng về bên ngoài bay đi、ừ. không nghĩ tới vẫn tới là chương á i nguyên n a kỳ cao Lúc thức trong thủ. thầm tới. thần thấy, nghĩ nhìn Lâm lòng Lâm âm Vũ Vũ này, n g ờ i i tu t bốn mươi cao thịnh thật sự có chút giận điên lên chính mình là muốn tại trong nhà khách nghỉ ngơi thật tốt một chút làm sao lại không được mới vừa tới đến đảo q u ố c này liền gặp những cái kia bỏ chết đồng dạng người áo đen cướp đoạt ba lô của mình bây giờ tại trong nhà khách đi ngủ cửa lại bị những hắc ý nhân kia đánh nát những người áo đen này làm sao lại như thế âm hồn bất tán tự mình chỗ nào đắc tội bọn hắn rồi cao thịnh cảm giác tự mình nhất định phải thả phóng nhất hạ l ử a g i ậ n trong lòng vốn chính là ra để chạy chối chết tự mình có nhà cũng không dám về tâm tình rất kém cỏi hiện đang một mực bị q u ấ y dày tâm tình càng kém cao thịnh từ trên giường đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến trong phòng cái kia hai cái đụng nát gian phòng của mình cửa người áo đen còn tại xoay đánh vũ khí của bọn hắn cũng không biết ném tới nơi nào hai người ôm cùng một chỗ dùng sức bóp lấy cổ của đối phương sắc mặt bỏ bừng hai mắt sung huyết cao thịnh nhìn cũng chưa từng nhìn hai người kia một nhãn chỉ là đi ngang qua thời điểm tiện tay tại bên tường cầm lên một cây cây trổi sau đó tiện tay quăng ra cây trổi cán bắn ra trực tiếp cắm vào phía trên người áo đen kia phía sau lưng bên trong sau đó từ ngực xuyên thấu ra cương đại lực đạo càng là trực tiếp ngay cả mặt khác một người áo đen ngực cũng xuyên thấu hai cái người áo đen lại bị một cây cây trổi cán xuyên ở cùng nhau tu tiên giả cương đại rốt cục lần thứ nhất hiện ra ở đảo quốc này bên trên liền ngay cả cao thịnh tự mình cũng không nghĩ tới tự mình vậy mà mạnh như vậy hắn nhìn nhìn bàn tay của mình ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn q u a n mang giết hai người tâm tình của hắn vậy mà dị thường bình tĩnh giờ k h ắ c này nội tâm của hắn tựa hồ phát sinh một loại nào đó thuế biến trước đó tại long quốc giết chết những tên côn đồ các kẻ kia kỳ thật cũng không phải là hắn cố ý chỉ là vừa mới thu được tu vi về sau trong cơn giận dữ làm ra không bị khống chế cử động nhưng bây giờ hắn quyết định tuân theo bản tâm của mình dùng giết chóc đến bình phục tự mình nội tâm nóng này cùng nổi giận c h â m r ã cao thịnh đi ra khỏi phòng bên ngoài hai phe người áo đen ngay tại đấm máu chém giết không biết là vì lý niệm khác biệt vẫn là vì tranh đoạt địa bàn cao thịnh đi tới lầu hai hành lang thân thể chậm rãi phiêu lơ lửng sau đó bay thẳng đến chiến trường ngay phía trên cao thịnh xuất hiện để đám kia nghỉ dạ đều ngừng chiến đấu chủ nếu là bởi vì cao thịnh xuất hiện phương thức quá kiêu căng những n g ỉ dạ kia không biết cao thịnh là tu tiên dạ còn tưởng rằng cao thịnh cũng là n ý dạ có thể không tá trợ bất kỳ vật gì liền phi hành n ý dạ bọn hắn không biết đối phương sẽ có bao nhiêu mạnh lúc này cao thịnh liếm liếm tự mình hơi khô bờ môi ánh mắt tại tất cả n g dạ trên thân quét một vòng chậm rãi mở miệm nói ra đem các ngươi đều giết không liền không có người sẽ đánh n h i u ta sao cao thịnh lời nói những nhị dạ kia cũng không có nghe hiểu nhưng ngay sau đó cao thịnh lại dùng hành động để bọn hắn minh bạch một cái triệt để thả ra nội tâm ma quỷ tu tiên giả đến cùng khủng bố đến mức nào những nhị dạ này vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ cùng ẩn nấp năng lực tại cao thịnh cái này cái nguyên anh kỳ tu tiên giả trước mặt đơn giản liền là con nít danh cao thịnh khổng lồ thân thức bao phủ toàn bộ chiến trường mặc kệ những cái tiêu áo đen nhị dạ ẩn núp ở trong bóng tối vẫn là trốn ở trong thùng rác đều có thể nhẹ nhõm tìm tới bọn hắn mà nếu như bọn hắn muốn chạy cao á i i k sau sẽ a xuất lưng lập tức sẽ xuất hiện tức c thịnh thân thể ảnh. Chạy sau có thể、so、bay nhanh đâu. Cuối cùng, hai phe đâu. cùng, người áo đen, vậy mà liên hợp lên, chưa từng có Cuối bay vậy sau so áo mặt à đoàn liên lên, liền từng dùng không đến Thịnh Thịnh hợp chưa phút, hồ sạch. có cơ Cao Cao Sau kết. rết đó, bị m mũi tràn đầy đều là máu tươi bay ở giữa không trùng một cái tay bên trong còn đang nắm một viên n ú p nhích trái tim ở phía dưới trên mặt đất một người áo đen quỳ trên mặt đất càng không ngừng cầu xin tha thứ hắn toàn thân run r ậ y giống như có lẽ đã bị sợ vỡ mật cao thịnh không có giết hắn mà là cơ cao lâm hạ nhìn xem người áo đen kia ánh mắt bên trong lóe lên một đạo t à n n h ẫ n q u a n mang mang ta đi tìm lão bản của các ngươi hoặc là lao đại của ngươi cao thịnh lạnh lùng nói cao thịnh mặc dù r ế t đỏ cả mắt nhưng là đầu g óc của hắn vẫn là rất thanh tình hai bên người á o đen nhìn rất có tổ chức tính nói do phía sau bọn họ khả năng có một tổ chức khổng lồ cái gì tổ chức đều sẽ có lao bản hoặc là lao đại cao thịnh muốn đi trực đảo hoàng long nhưng là nghe phía dưới người á o đen kia bô bô nói hồi lâu cao thịnh rốt cục vẫn là trợn tròn mắt mẹ nó tự mình nghe không hiểu hắn nói cái gì a không đúng hắn cũng nghe không hiểu chính mình nói cái gì giang hải thành phố biệt t ự trong phòng ngủ đối với tu tiên giả tại đảo quốc đại khai sát giới loại chuyện này lâm vũ cũng sẽ không xen vào việc của người khác lâm vũ khống chế tự mình thân thức từ đảo quốc rời đi sau đó lại đi bên cạnh mấy cái quốc gia phía tây mấy cái quốc gia xuất hiện rất nhiều thánh kỵ sĩ cùng kiếm sĩ loại hình người chơi phía nam a tam quốc xuất hiện một chút phật tu còn có quốc gia khác cũng đều có rất nhiều người chơi phản hồi trong trò chơi thực lực nhưng đối với cái khác trò chơi phản hồi tu vi người chơi lâm vũ cũng không có để ở trong lòng ngoại trừ những cái kia phật tu thực lực cũng tạm được Cái khác cùng cái cấp. trước cái ngược tiên giả hoàn toàn không tại một cái tầng cấp. Kiếp trước thời điểm, những cái kia không hoàn những Phật toàn tầng tu một tu lâm ạ i tiên giả、so、chiêu sinh liền là l này có cùng chút, chúng chỉ có thể tu một một thế này tự mình chúng sinh trở nhưng mình hắn không hội bọn gì. so sau, sợ về về cơ vũ thần thức ở chung quanh quốc gia đi dạo một vòng sau đó liền thu hồi lại lâm vũ lại cầm lên điện thoại di động của mình mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại ấn mở bảng xếp hạng quả nhiên bảng xếp hạng ban thường đã có thể nhận lấy lâm vũ quan tâm nhất tự nhiên vẫn là tu vi bảng xếp hạng tu vi bảng xếp hạng tại trò chơi tất cả bảng xếp hạng bên trong phân lượng cuối cùng mỗi lần ban thưởng cũng là tốt nhất mở ra tu vi bảng xếp hạng lâm vũ con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia tản ra thất thải quan mang phi kiếm phi kiếm tạo hình cổ phát đại khí lóng lánh hào quang sáng chói xem xét cũng không phải là phản phẩm lâm vũ quả quyết điểm kích nhận lấy ngay sau đó lâm vũ trong ba lô liền xuất hiện một trôi phi kiếm phát bảo tên chẳng trần phát bảo chủng loại phi kiếm phát bảo phẩm giai hạ phẩm tiên khí phát bảo giới thiệu hạ có thể chạm đoạn hạt bụi nhỏ bên trên có thể lục tiên đồ thần cứ việc lâm vũ trong lòng đã sớm coi năm trước nhưng khi nhìn thấy pháp bảo lúc giới thiệu vẫn là không nhịn được trong lòng giật mình hạ có thể chạm đoạn hạt bụi nhỏ bên trên có thể lục tiên đồ thần nghe thấy câu nói này liền có thể biết cái này trôi phi kiếm cường đại dù sao cũng là trong trò chơi kiện thứ nhất tiên khí mạnh một chút cũng tính bình thường nghiên cứu một chút trôi này chạm trần phi kiếm lâm vũ liền tiếp tục nhận lấy bảng xếp hạng phần thưởng cái thứ hai mở ra là trang bị bảng xếp hạng lúc này trang bị trên bảng xếp hạng hạng nhất vị trí đã không phải là của mình tinh không g i i mà là trôi này trạm trần phi kiếm trạm trần phi kiếm còn không có tinh luyện l i ề n đã trở thành trang bị bảng xếp hạng thứ nhất toàn bộ trang bị bảng xếp hạng mười hạng đầu có bảy kiện là lâm vũ trang bị chỉ có thương vân ma chủ một thanh bán tiên khí phi kiếm có thể xếp tại bảy người đứng đầu trang bị bảng xếp hạng ban thưởng cũng rất phong phú là một kiện bán tiên khí pháp bảo sau đó lâm vũ lại nhận lấy cái khác bảng xếp hạng ban thưởng thu hoạch phong phú nhận lấy xong bảng xếp hạng ban thưởng lâm vũ liền không kịp chờ đợi mở ra trò chơi thương thành lâm vũ hiện tại muốn làm chính là đem tự mình tiên khí trảng trần phi kiếm tinh luyện đến cấp cao nhất cái khác người chơi hiện tại nếu như thu được pháp bảo cường đại có lẽ bởi vì không có cách nào nạp tiền dẫn đến không cách nào tại trong thương thành mua sắm tinh luyện thạch nhưng là lâm vũ khác biệt lâm vũ đã chứa đựng đại lượng linh thạch có thể tùy ý tại trong thương thành dùng linh thạch mua sắm kim s ắ t trang bị tinh luyện thạch tôn quý vip mười hai người chơi thừa phong trần nhân xin hỏi phải t r ă n g phải hao phí thượng phẩm linh thạch í t năm nghìn mua sắm kim sắc trang bị tinh luyện thạch mười mai xác định chương bốn mươi mốt lâm vũ trước đó hết thể mua một trăm triệu linh thạch c hệ ỉ l thống ư phẩm i nhắc t h nhở ngài hạ phẩm tiên khí c h ả m trần phi kiếm tinh luyện đẳng cấp một nương theo lấy trong ba lô hiện lên một đạo thất thải quan g mang lâm vũ trảm trần phi kiếm tinh luyện đẳng cấp cũng biến thành một liên tục thao tác m ộ ư ơ i lần lâm vũ trạm trần phi kiếm cũng rốt c ụ c biến thành trạm trần phi kiếm m ộ ư ơ i nhưng là làm trạm trần phi kiếm tinh luyện đến m ộ ư ơ i cấp về sau lâm vũ lại có chút n g h i hoặc bởi vì thời điểm trước kia đem trang bị tinh luyện đến m ộ ư ơ i cấp đều sẽ có hệ thống nhắc nhở nói mình trang bị đã tinh luyện đến đẳng cấp cao nhất nhưng là trạm trần phi kiếm tinh luyện đến m ộ ư ơ i cấp về sau lại không về sau bất kỳ nhắc nhở lâm vũ hai mắt sáng lên chẳng lẽ lâm vũ quả quyết mở ra trò chơi thương thành lần nữa mua m ư ơ i cái kim sắc trang bị tinh luyện thạch sau đó đối với mình hạ phẩm tiên khí trạm trần phi kiếm sử dụng tôn quý vip m ộ ư ơ i hai người chơi thừa phong trần nhân xin hỏi phải trang đối hạ phẩm tiên khí chạm trần phi kiếm sử dụng kim sắc trang bị tinh luyện thạch thích a i tăng lên nên trang bị tinh luyện đẳng cấp cấp một nhìn thấy cái trò chơi này nhắc nhở lâm vũ cũng hiểu rõ ra n g u y ê n lai tiên khí cùng những p h á p bảo khác khác biệt tinh luyện đẳng cấp tối cao cũng không phải là m ớ i cấp chỉ bất quá tiếp tục tinh luyện cần kim sắc trang bị tinh luyện thạch sẽ gấp đội nhưng đối với lâm vũ tới nói coi như lật gấp m ư ơ i cũng không là vấn đề về phần cao nhất có thể đủ tinh luyện đến nhiều ít cấp thử một chút thì biết lâm vũ quả quyết điểm kích xác định cái nút l ơ n g t h nữa sử dụng xong l một mươi u a sắm cái kim sắc trang bị tinh luyện thạch lâm vũ rốt cục nhận được trò chơi nhắc nhở tôn uy vip một mươi hai người chơi thừa phong trần nhân ngài hạ phẩm tiên khí trạm trần phi kiếm đã tinh luyện đến cấp cao nhất không cách nào tiếp tục tăng lên thu được trò chơi nhắc nhở lâm vũ khỏe miệng cũng hơi hơi nở nụ cười lúc này chàng trần phi kiếm đã tinh luyện đến cấp 20. lâm vũ rất hưng phấn vội vàng k h ố n g chế tự mình nhân vật lần nữa đi tới hát thủy ma quận phó bản lâm vũ đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút c h ô i này tinh luyện 20 cấp tiên khí phi kiếm uy lực lớn bao nhiêu mấy phút sau lâm vũ nhân vật trò chơi liền đi tới hát thủy ma quận phó bản cuối cùng bột sở tại điện thu tiên giả ngươi cũng dám khiêu chiến kinh khủng h t h ủ y ma quân sao ngươi chẳng lẽ muốn trở thành màu đen trong thủy vực vong hồn sao h thủy ma quân giống như trước đây vẫn là hai câu này lời dạo đầu nhưng lúc này lâm vũ có thể không tâm tình nghe hắn nói khống chế tự mình chạm trần phi kiếm cũng không hề dùng tự mình công pháp bên trong kỹ năng thanh vân chính thức trực tiếp liền đối hát thủy ma quân chặt một đao hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài chém giết hát thủy ma quật phó bản cuối cùng bột hát thủy ma quân phó bản đã thông quan nhìn thấy hệ thống nhắc nhở lại nhìn một chút hát thủy ma quân đỉnh đầu toát ra một chuỗi tổn thương số lượng lâm vũ lập tức trợn tròn mắt hát thủy ma quân như thế cường đại b ộ bị tự mình một kiếm dây hát thủy ma quân trên đỉnh đầu tổn thương số lượng là một chỗ chín tựa như là chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín lâm vũ có chút im lặng loại tình huống này tự mình căn bản là nhìn không ra chính mình chạm trần phi kiếm có bao nhiêu lợi hại giống như trong trò chơi lúc chiến đấu tổn thương trị số tối cao chính là chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín mà cái này hát thủy ma quân tổng hp cũng không đủ nhiều như vậy bất quá mặc dù không có nhìn thấy tự mình phi kiếm đến cùng có thể đánh ra cao bao nhiêu tổn thương trị số nhưng là thông qua lần này miễu sát hát thủy ma quân lâm vũ cũng minh bạch tự mình cái này tiên khí phi kiếm lợi hại tóm lại chính là vô địch cùng lúc đó ngay tại lâm vũ thu được trạm trần phi kiếm thời điểm trò chơi chính thức diễn đàn bên trên lập tức nhắc lên một cỗ thảo luận dạy sóng trong khoảng thời gian này trong trò chơi online nhân số đột phá mới cao tất cả người chơi đều đang nỗ lực tăng lên tự mình trong trò chơi thực lực cho nên chú ý bảng xếp hạng người chơi cũng so trước đó phải hơn rất nhiều cái này dù sao cũng là trong trò chơi lần thứ nhất xuất hiện tiên khí mặc dù chỉ là cái hạ phẩm tiên khí nhưng là cũng đủ làm cho các người chơi c h ầ n kinh cái này thừa phong chân nhân thể tuyệt đối là cái nắm ngay cả tiên khí đều đi ra còn có để hay không cho người chơi khác chơi trò chơi này còn có nắm nói đùa cái gì ta nguyện ý hoa một trăm vạn mua một cái phiếu miểu tiên đ ổ trò chơi nắm thân phận các ngươi liền thỏa mãn đi ta hiện tại mới hối hận nếu ai có thể giúp ta nạp tiền sáu nguyên để cho ta trở thành vít một ta nguyện ý cho hắn một trăm triệu tiên khí phi kiếm xuất hiện tăng lên trò chơi không công bằng ngược lại là tiếp theo trọng yếu nhất chính là tiên khí phi kiếm nếu là cũng phản hồi đến thế giới hiện thực vậy đơn giản vô địch a đạn hạt nhân đều phải đứng sang bên cạnh đi hối hận a nếu là biết trò chơi sẽ phản hồi tu vi ta liền đem trên người của ta toàn bộ ra sản ba n g h n khối toàn bộ đều nạp tiền tiến vào ta không muốn tiên khí muốn cái bán tiên khí cũng có thể đi trên lầu ba n g h n khối muốn mua bán tiên khí đầu góc h n g a muốn làm đến bán tiên khí đoán chừng đều phải hoa mấy chục vạn chân chính tiên khí liền không cần nói nhiều đi các ngươi có chú ý đến hay không thừa phong chân nhân món kia tiên khí vậy mà tinh luyện đến cấp hai mươi đơn giản không hợp t ố i thường a chơi vừa d ạ n g sáng ngay tại lâm vũ sửa sang lấy tự mình vừa mới đạt được trò chơi bảng xếp hạng ban thường lúc tiểu quang bỗng nhiên trở về tiểu quang dù sao tu vi không thấp mà lại hiện ở trong game trang bị loại hình đồ vật còn không có phản hồi có thể uy hiếp được tiểu quang sinh mệnh người chơi hầu như không tồn tại cho nên lâm vũ cũng không có lo lắng tiểu quang an toàn cho nên cũng không có chú ý tiểu quang động tĩnh tiểu quang trở lại trong biệt thự liền trực tiếp hướng đi lâm vũ gian phòng bước chân rất nhanh tựa hồ có chút sốt ruột ca đã ngủ c h ư a tiểu quang tại lâm vũ ngoài cửa phòng ngủ nhẹ giọng hỏi nếu là bình thường hắn khẳng định liền trực tiếp đẩy cửa vào nhưng là hiện tại tiểu quang phụ mẫu đều ở tại lâm vũ trong biệt thự tiểu quang bỗng nhiên trở nên lễ phép lâm vũ nói ra không ngủ và o đi nghe được lâm vũ lời nói tiểu quang làm tặc đồng dạng vội vàng đẩy cửa đi đến vừa vào cửa tiểu quang liền hưng phấn nói ra ca người đoán ta hôm nay thấy được a i lâm vũ ngay tại chơi đ ù a cái nào có tâm tư đoán cái này không ngầm đầu theo miệng hỏi ai tiểu quang thần bí hề hề đi tới lâm vũ bên người nhỏ giọng nói ra vân tỷ ta thấy được vân tỷ nhìn thấy lâm vũ tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý mớn tiểu quang vội vàng lần nữa giải thích nói ta tại giang hải thành phố tu quản bản thân nhìn thấy vân tỷ vân tỷ lại là cái tu tiên giả nghe được tiểu quang câu nói này lâm vũ rốt cục ngẩng đầu lên mang trên mặt một k i a c h ấ n kinh cái gì lâm vũ kinh ngạc nói giang vân là tu tiên giả đây chẳng phải là nói giang vân cũng là phiếu miểu tiên đồ game điện thoại người chơi lâm vũ vẫn cho là giang vân loại này cao tài sinh sẽ không chơi loại trò chơi này đâu nhìn thấy tự mình đường ca tinh thần tỉnh táo tựa hồ cảm thấy rất hứng thú tiểu quang cũng cười hát hát tiếp tục nói ta cũng không nghĩ tới có thể tại giang hải thành phố tu quản gặp được vân tỷ vân tỷ không chỉ có là tu tiên giả mà lại tu vi còn rất mạnh là kinh thành tu quản chỗ tổng bộ phái tới tựa hồ chương ứ c q bốn mươi hai nghe được tiểu quang lời nói lâm vũ hơi s ư ơ n g sở đi ăn máng khác tiểu quang não mạch kín cũng đủ thanh k ỷ thế giới hiện thực đều sắp biến thành huyền huyễn thế giới còn quan tâm cái gì đi ăn máng khác lại nói đi ăn máng khác vừa v ậ n a phản chính tự mình cũng không có công việc gì cho nàng ăn bài tự mình tài sản đều xông tới trong trò chơi mà lại tương lai tài sản loại vật này cũng không thế nào trọng yếu theo càng ngày càng nhiều trong trò chơi đồ vật phản hồi đến thế giới hiện thực toàn bộ long quốc giá trị cao nhất đồng tiền mạnh đem lại biến thành linh thạch linh thạch sẽ thay thế tiền mặt cùng hoàng kim thành là quan trọng nhất muốn tiền tệ mà tự mình cũng không thể đem linh thạch giao cho giang vân quản lý tự mình có tinh không giới nhiều ít linh thạch cũng p h o n g khoáng đi ăn mắng khác tốt ta nhưng lâm vũ không nghĩ tới chính là giang vân vậy mà cũng là tu t i ê n giả lâm vũ hỏi nàng bây giờ còn đang giang hải thành phố tiểu quang nhẹ gật đầu nói ra mở xong sẽ nàng liền đi nhìn hung án hiện trường chúng ta giang hải thành phố phát sinh cùng một chỗ hung sát á n nghe nói là tu tiên giả làm chết hai mươi người đâu nghe được tiểu quang lời nói lâm vũ lập tức nhớ lại đem qua tự mình dùng thần thức nhìn đến hình tượng tiểu quang nói hẳn là tự mình nhìn thấy cái chỗ kia đi lúc này lâm vũ nghi ngờ hỏi ngươi tại sao không có cùng theo đi tiểu quang thực lực tại giang hải thành phố tu quản nên có thể số một số hai ấn nói hẳn là cũng cùng theo đi mới đúng tiểu quang cười hắc hắc nói ra ta không phải là muốn nắm chặt trở về đem giang vân t ỉ cũng là tu tiên giả tin tức này nói cho ngươi nhà lâm vũ niết miệng điện thoại phát cái tin tức không được sao nghe được đường ca tiểu quang liền biết mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên quả nhiên trên thế giới này vẫn là đường ca hiểu rõ nhất chính mình tiểu quang vội vàng chê c ư ờ i cầu khẩn nói ca ta anh ruột ta thật không muốn đi làm à nhìn cái gì hung á ã n hiện trường ta mới không hứng thú ta liền trộm đi trở về ngươi cũng đừng cùng cha mẹ ta nói và n g không bọn hắn thật sẽ không cho ta tiền tiêu vặt vậy ta cũng chỉ có thể một mực đi theo ngươi lan lộn lâm vũ cười khổ một tiếng đứa nhỏ này thật là nhân tài tu quản chỗ có thể không là bình thường đơn vị trộm đi trở về cũng là tuyệt tuyệt tử người trộm đi trở về không sợ bọn họ khai trừ ngươi sao lâm vũ theo miệng hỏi nghe được lâm vũ thuyết pháp t h i ể u quang đ n g nhiên hai mắt tỏa ánh sáng quan g mang bên trong là một loại gọi là hy vọng cảm xúc nhưng ngay sau đó quan g mang liền ảm đạm xuống hy vọng lập tức liền tan vỡ khai trừ không có cửa đâu thiểu quang học lâm vũ dáng vẻ nhất miệng nói ra khai trừ tu quản không có khai trừ chỉ có về hưu mà lại ta hiện tại là phó sở trường tương lai sở trưởng người nối nghiệp ai biết lái trừ ta đây nghe được tiểu quang làm giang hải thành phố tu quản chỗ phó sở trưởng lâm vũ ngược lại là không có gì ngoài ý mớn dù sao tiểu quang tu vi rất mạnh tu quản chỗ khẳng định sẽ rất xem trọng tiểu quang đồng thời nghĩ hết biện pháp lưu lại tiểu quang lâm vũ cười ha hả vỗ vỗ tiểu quang bà vai khích lệ nói chịu đựng giang hải thành phố cùng bình ổn định về sau liền nhờ vào ngươi vẫn là t ô i đi ta cũng không có như vậy có chí hướng ta trở về phòng chơi game lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra mau đi đi thừa dịp mấy ngày nay trò chơi vẫn còn có tiểu h h ể tăng lên n ề u nhiêu. ít tính t bao i quang t r ư ớ chơi đó một c ú t tài nguyên kỳ thật còn không dùng hết. Thừa dịp trò khắc kim kỳ không h sắm còn c mua vạn, nguyên dùng dịp còn có không đùa ó nói có n không chừng còn có thể tăng lên g phụ, thể chút Tiểu thực lực. một Quang chơi đùa sốt ruột cũng không có chú ý tới mình đường ca lâm vũ nói lời bên trong mặt khác một tầng ý tứ trò chơi còn có mấy ngày liền triệt để đóng xe vở chuyện này lâm vũ cũng không định cùng những người khác nói nói lời như vậy dễ dàng bại lộ tự mình người trùng sinh thân phận thực lực có thể bại lộ nhưng người trùng sinh thân phận vẫn là chỉ có tự mình biết tốt nhất tiểu quang nhẹ gật đầu vội vã về tới phòng ngủ của mình mở ra điện thoại đăng nhập vào trò chơi lần thứ hai tu vi phản hồi về sau tiểu quang thực lực cũng có tăng lên đối tại tu vi của mình tiểu quang cũng càng thêm thích ứng cho nên cứ việc hiện tại đã trời vừa dạng sáng nhiều nhưng tiểu quang cũng không có cái gì bối rối tiểu quang rời đi về sau lâm vũ đưa di động đặt ở bên gối sau đó khổng lồ thần thức trong nháy mắt liền đi tới giang hải thành phố trên không sau đó thần thức cấp tốc hướng về giang hải thành phố ngoại ô thành phố lao đi không đến một giây đồng hồ lâm vũ liền đã phát hiện cái thân ảnh kia giang vân lúc này giang vân chính đang quan sát cái kia hiện trường phát hiện án thi thể trên mặt đất đã lục tục bị cảnh sát người mang đi nhưng là trong không khí mùi máu tươi tựa hồ thật lâu không thể tán đi giang vân tóc mày chăm chú kiểm tra mỗi một cái góc nàng cũng không có phát giác được lâm vũ thần thức đến dù sao lâm vũ tu vi hiện tại là đại thừa kỳ thần thức cao hơn giang vân ra mấy cái lớn đẳng cấp lâm vũ không chỉ nhìn thấy được giang vân đồng thời cũng phát hiện giang vân tu vi nguyên anh kỳ giang vân lại là nguyên anh kỳ hiện tại trò chơi mới vẹn vẹn chỉ là phản hồi tu vi hai lần tu vi của nàng liền đạt đến nguyên anh kỳ đây chẳng phải là nói nàng ở trong game tu vi tối thiểu nhất là xuất khiếu kỳ xuất khiếu kỳ tu tiên giả toàn bộ trong trò chơi số lượng hết thẻ cũng không có nhiều nữ tính nhân vật càng là hiếm thấy trong trò chơi nhân vật giới tính là căn cứ thực dành trăm chú thẻ căn cước giới tính tới người chơi không có lựa chọn nhân vật giới tính quyền lực cho nên trong trò chơi nữ tính nhân vật trong hiện thực cơ vốn cũng là nữ tính người chơi lâm vũ đ ố n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng giang vân t h ủ y vân sẽ không như thế trùng hợp a lâm vũ thầm nghĩ trong lòng hai cái danh tự này thật sự là quá giống mà lại dựa theo thủy vân tiên tử tu vi đến tính toán cùng hiện tại giang vân tu vi vừa vặn có thể đ ố i được t r à nờ dê lẽ lại giang vân thật chính là mình ở trong game song tu đạo lữ thủy vân tiên tử kiếp trước thời điểm tại trò chơi phản hồi về sau lâm vũ sinh hoạt liền cùng giang vân không còn có gặp nhau nàng tựa như là đi cha mẹ mình ở tại thành thị sinh sống không nghĩ tới nàng vậy mà gia nhập tu q u ò n chỗ lâm vũ không khỏi k h ẽ nhữ mày tu q u ò n chỗ cũng không phải cái gì an toàn đơn vị a lâm vũ không có ngăn cản tiểu quang gia nhập nguyên nhân là bởi vì tiểu quang tại giang hải thành phố tu còn chỗ cách mình rất gần lấy thực lực của mình tùy thời đều có thể đến giúp tiểu quang nhưng là giang vân giống như tại tu quản chỗ tổng bộ đi làm hại người ta đều đi ăn máng khác tự mình lo lắng cái gì đâu lâm vũ lẩm bẩm lầu đầu nói bất quá mặc dù lâm vũ miệng thảo luận lấy không lo lắng nhưng là hắn thần thức nhưng không có thu hồi lại mà là một mực đang chú ý giang vân động tĩnh dù sao đạo lữ một trận đương nhiên dùng thần thức chú ý giang vân động tĩnh cũng cũng sẽ không hao phí lâm vũ quá lớn tinh lực tu vi đạt tới lâm vũ loại trình độ này chỉ cần phân ra một sợi thần thức chú ý giang vân an toàn như vậy đủ rồi lâm vũ một bên chú ý giang vân một bên mở ra trò chơi tiếp tục bắt đầu nghiên cứu bảng xếp hạng một lần cuối cùng tuần ban thưởng lúc này đào quốc cao thịnh lăng không đứng tại giữa không trung suy nghĩ thật lâu rốt cục hai mắt sáng lên tựa hồ tìm được biện pháp hắn chậm rãi bay xuống dưới đi tới cái k i a quỳ trên mặt đất nhị dạ trước mặt khoe miệng lộ ra một k i a tàn nhẫn mỉm cười sau đó tại nhị dạ kia thất kinh vẻ mặt dùng một cái tay chộp vào trên đỉnh đầu của hắn khổng lộ thần thức trong nháy mắt tràn vào đối phương trong não mặc dù bây giờ phiếu m i ệ u tiên đồ bên trong tu tiên công pháp cũng đều không có phản hồi cao thịnh cũng không biết cái gì siêu hồn loại hình pháp thuật nhưng tu vi của hắn dù sao đã đạt đến nguyên anh kỳ vẹn vẹn chỉ là dùng cường đại thần thức liền có thể làm được rất nhiều chuyện thì như xem xét địch nhân ký ức chỉ bất quá loại này xem xét ký ức phương pháp quá thô bạo làm khổng lồ thần thức toàn bộ tràn vào nị dạ kia trong đầu thời điểm hắn lập tức liền nổi lên b ạ c nhãn trong mồm không ngừng có bọt mép chảy ra kinh khủng thân thức trực tiếp phá hủy đầu ó c của hắn mà cao thịnh vẹn vẹn chỉ là tại đầu góc của hắn trong trí nhớ đạt được một chút xíu mảnh vỡ ký ức nhưng điểm ấy mảnh vỡ ký ức như vậy đủ rồi cao thịnh trầm rãi thu tay lại nị dạ kia lập tức sủi lơ trên mặt đất thân thể không ngừng có c á p đầu góc của hắn đã phế đi ngay sau đó cao thịnh trầm rãi ngầm đầu nhìn về phía phía trước thành thị tòa thành thị kia trung ương cao nhất cái kia kiến trúc tầng cao nhất tựa hồ chính là cái này nị dạ lao đại vị trí cao thịnh thân thể trầm rãi bay lên hướng về kia tòa nhà nhà cao tầng bay đi chương bốn mươi ba không thể không nói cao thịnh tại tu tiên phương diện vẫn rất có thiên phú tối thiểu cái này lục soát lấy ký ức năng lực liền thật không đơn giản nhất là cao thịnh mới vừa vận trở thành tu tiên giả một ngày thời gian liền nắm giữ năng lực này cái này đã so tuyệt đại đa số tu tiên giả thiên phú cao hơn dùng không đến hai phút cao thịnh liền đi tới cái kia tòa nhà nhà cao tầng mái nhà hãn thân thức đã thấy tại cái này nhà lầu tầng cao nhất có một cái cực kỳ xa hoa phòng tổng thống trong phòng trên giường lớn có hai người một nam một nữ tựa hồ là vừa mới tiến hành xong kịch liệt vận động hai người ngủ đều rất chết cao thịnh đứng tại mái nhà cuối cùng vẫn không có lựa chọn trực tiếp bạo lực dấm nát mái nhà số dưới bởi vì hắn rất thích cái này an tĩnh t ầ n g cao nhất phòng ở chỗ này nghỉ ngơi tối thiểu không có người sẽ đánh nhiêu đến chính mình cao thịnh bay đến cao ốc phía cạnh một cước đạp nát phòng khách pha lê bay vào tiếng thủy tinh bệ để trên giường nam tử kia đột nhiên bừng tỉnh đồng thời thuần thục từ tự mình phía dưới gối đầu lấy ra một cây xú lục hắn đi lặng lẽ xuống giường nhìn về phía phòng khách phương hướng trên giường nữ nhân kia cũng vội vàng dùng ga giường bao lấy thân thể của mình co cắp tại bên giường lúc này trong phòng khách đ ố n g nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân cao thịnh dùng sức s ẻ o đảo quốc ngôn ngữ nói ra nghĩ mạng sống sao ngay tại cao thịnh lục soát lấy lì giả kia ký ức thời điểm hắn chợt phát hiện tự mình vậy mà học xong một phần nhỏ đảo quốc ngôn ngữ mặc dù không nhiều nhưng giống như có vài câu có thể sử dụng câu cầm trong tay súng ngắn nam tử cũng giấu ở cửa phòng ngủ lớn tiếng giống lên nhưng bởi vì đối phương ngữ tốc quá nhanh mà lại cao thịnh có thể nghe h i ể u từ thật sự là quá ít cho nên căn bản cũng không biết đối phương đang nói cái gì cao thịnh chỉ có thể từng bước một đi hướng phòng ngủ rất nhanh cao thịnh thân ảnh liền xuất hiện ở nam tử kia trong tầm mắt hắn lập tức giơ tay lên t h ư ờ n g chuẩn bị s ạ c kích nhưng ngay tại ngón tay của hắn nhấn đến trên cò súng thời điểm cao thịnh thân ảnh bỗng nhiên tại trước mắt của hắn biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm liền đã đi tới trước mặt hắn cao thịnh một cái tay đã chộp vào già súng ngắn lên sau đó có chút dùng sức giam giắc cứng rắn súng ngắn tính cả nam tử hai ngón tay cùng một chỗ bị bóc nát đau đớn kịch liệt để nam tử điên cùng kêu r ê n đúng lúc này cao thịnh bỗng nhiên nhìn về phía trên giường nữ nhân hắn không có để ý quỳ trên mặt đất một cái tay nắm lấy tự mình một cái tay khác biểu lộ thống khổ mà giữ tợn nam tử mà là trực tiếp đi hướng nữ nhân kia cao thịnh hơi nết khoẹ môi lê n lên giống như là phát hiện con mồi s ó i đói cao thịnh đột nhiên túm rơi mất nữ nhân trên người ga giường nhào tới hắn mấy ngày nay đẻ nén tâm tình bực bội cảm xúc rốt cục đạt được triệt để phong thích trong phòng nam tử kia nhìn thấy cao thịnh tựa hồ lực chú ý cũng không trên người mình hắn liền chuẩn bị lặng lẽ chạy đi nhưng đúng lúc này một đạo quang mang bỗng nhiên từ trước mắt xa qua một chi b ư ớ máy t r giường. Giường, mười ế phút sau cao thị ngồi tại bên giường nữ nhân kia run rẩy giúp cao thị mặc vào quần áo cao thị chậm rãi đứng dậy đi vào bên cửa sổ thưởng thức một chút đảo quốc cảnh đêm sau đó đối vẫn như cũ bị chi kia bút máy đinh ở trên tường nam tử nói ra hắn vội vàng cố nén đau tận xương cốt cảm giác đau đớn dù tự mình con kia gậy mất hai đầu ngón tay tay chật vật cầm lên trên đất điện thoại đã thông tự mình điện thoại của thủ hạng hạ, mà lại rất nhiều tại nị dạ trò chơi phản hồi ngày đầu tiên ban đêm hắn liền nhanh chân đến trước nương tựa theo tự mình thực lực không tệ c ò n có kinh khủng tài lực thành lập thuộc về mình n h ì dạ tổ chức hắn cùng thương vân ma chủ ý nghĩ muốn ở cái loạn thế này vừa mới bắt đầu thời điểm liền tổ kiến thế lực đứng vững góc chân nhưng không có nghĩ rằng lại gặp cao thịnh dạng này á c ma hắn đối điện thoại di động bên trong thủ hạ nói ra gọi người đều đến đều sẽ cao úc tầng cao nhất lại qua tầm mười phút lần lượt đã có người đi tới đều sẽ cao úc làm tay của nam tử nhìn xuống đến lao đại của mình vậy mà như thế thê thảm bị đinh ở trên tường bọn hắn đều lập tức nghĩ muốn xuất thủ bất quá đều bị nam tử ngăn lại hắn rất có tự mình hiểu lấy khi thấy cao thịnh có thể tay không bóp nát xuống ngắn tốc độ nhanh đến tự mình con mắt căn bản phản ứng không kịp thậm chí còn có thể phi hành thời điểm là hắn biết tự mình căn bản không thể nào là ác ma kia đối thủ liền xem như thủ hạ của mình toàn bộ cùng nhau tiến lên cũng không được hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tự mình trung thực nghe lời có thể làm cho đối phương bỏ qua cho mình nhìn thấy cái thứ nhất đi tới nam tử thủ hạ cao thịnh thật hưng phấn nợ nụ cười hắn đi tới trước mặt đối phương vươn tay đặt ở trên đỉnh đầu của hắn cùng hình bạo thần thức trong nháy mắt liền phá hủy ý thức của đối phương một chút vỡ vụn mảnh vỡ ký ức tăng thêm vài câu đảo quốc n ô n ngữ chính là cao thịnh toàn bộ thu hoạch cao thịnh đã đã tìm được giải quyết tự mình sẽ không đảo quốc n ô n ngữ biện pháp từng cái thi thể xuất hiện ở đều sẽ cao ốc tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong cao thịnh nụ cười trên mặt cũng dần dần càng ngày càng điên cuồng rốt cục liên tục giết chết mười mấy người về sau cao thịnh đình chỉ giết chóc hắn nhìn về phía bị tự mình dùng bút máy đinh ở trên tường nam tử chậm rãi mở miệng khẩu âm tiêu chuẩn ngươi rất không tệ từ hôm nay trở đi coi như nô lệ của ta đi cao thịnh nhìn một chút trên giường nữ nhân nhìn một chút quỷ dạp xuống chân mình hạ nam tử lại cư cao lâm hạ nhìn một chút ngoài cửa sổ thành thị cao thịnh đ ố n g nhiên không muốn về nhà nơi này mặc dù rất nhỏ nhưng lại giống như là một cái vương quốc chỉ thuộc tại vương quốc của mình nói cho ta nơi này nị dạ tổ chức còn có bao nhiêu cao thịnh hai tay chắp sau lưng đứng tại bên cửa sổ chậm rãi mở miệng hỏi nam tử gấp vội cung kính hồi đáp nhân số vượt qua một vài người hẳn là còn có ba cái cao thịnh mỉm cười xoay người lại nói ra để ngươi người t r a ra vị trí của bọn hắn sáng sớm ngày mai bọn hắn đem sẽ trở thành nô lệ của ta sáng sớm lâm vũ đúng giờ đẩy ra cửa phòng ngủ đi ra mặc dù một đêm không ngủ nhưng là lâm vũ tinh thần nhìn dị thường tốt trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mọi mệnh t h ầ n sắc làm đại thừa kỳ tu tiên giả đi ngủ cùng ăn cơm đối lâm vũ tới nói đã hoàn toàn không cần thiết chỉ bất quá lâm vũ cũng không định từ bỏ ăn cơm đối với lâm vũ tới nói ăn cơm cũng không phải là duy trì sinh mệnh nhu yếu phẩm ngược lại càng giống là một loại hưởng thụ k i ế p trước mười năm chưa từng ăn qua cơm xác thực cũng hơi nhớ nung mà lại vương a di nấu cơm tay nghề quả thực là coi như không tệ đây cũng là lâm vũ để vương a di ở đến trong biệt thự mình nguyên nhân một trong bất quá đi vào phòng bếp về sau lâm vũ lại phát hiện vương a di buổi sáng hôm nay sắc mặt có chút khó coi tựa hồ có chút mỏi mệt lâm vũ không khỏi nghi ngờ hỏi vương a di làm sao hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao vương a di ấy náy c ư ờ i cười nói ra đêm qua giao cho nữ nhi của ta gọi điện thoại nàng vẫn luôn không có nhận cho nên ngủ lời trễ ngay sau đó vương a di lại nói ra ta nhanh lên làm đoan chừng tầm mười phút điểm tâm liền làm xong nghe được vương a di lời nói lâm vũ khẽ nhữ mày hỏi ngài nữ nhi sáng nay bên trên cũng không có nghe sao vương a di nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vẻ lo âu thần sắc nữ nhi của nàng mặc dù ở xa mễ quốc du học nhưng là mỗi ngày cũng sẽ cùng vương a di thông điện thoại mà lại cũng chưa từng có không nghe qua lúc này lâm vũ đột nhiên hỏi vương a di con gái của ngươi tại mễ quốc cái nào trường học đi học tới vương a di cũng không có phát giác lâm vũ ý đồ gấp vội v à n g nói nàng tại ni đại học lâm vũ chậm rãi đứng dậy cười lấy nói ra vương a di ta trước đi ra ngoài một chuyến đoán chừng có thể sẽ muộn mấy phút về tới dùng cơm vương a di trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười nói ra vậy thì thật là tốt trong nồi thịt b ò nhiều hầm một hồi cũng có thể cảm giác khá hơn một chút lâm vũ đang chuẩn bị đi ra ngoài vừa vặn đụng phải tiểu quang từ phòng ngủ bên trong đi ra ca ngươi đi đâu lâm vũ cũng không quay đầu lại nói ra đi luyện công buổi sáng tiểu quang hơi xứng sở luyện công buổi sáng tu tiên giả cần luyện công buổi sáng chương 4 ố n lâm vũ kiếp trước thời điểm cũng đi qua mễ quốc nhưng một lần kia là trò chơi phản hồi trung kỳ thời điểm thời điểm đó tự mình đã thu được p h á p bảo c ư ờ n g đại mượn nhờ p h á p bảo lực lượng lâm vũ chỉ cần tầm mười phút liền có thể từ long quốc bay đến bên kia bờ đại dương mê quốc mà lần này lâm vũ cũng không có p h á p bảo có thể mượn nhờ nhưng tới đối đầu ứng lâm vũ tu vi lại không phải kiếp t r ư ớ c có thể so sánh đại thừa kỳ tu vi có thể bay bao nhanh lâm vũ tự mình cũng không rõ ràng chỉ có thử một lần mới biết được lâm vũ ra cửa về sau thân hình liền lập tức đằng không mà lên lâm vũ đầu tiên là dùng linh lực trước mặt mình chế tạo một mảnh mê vụ sau đó liền cấp tốc hướng về biển cả phương hướng bay đi dù sao có kinh nghiệm kiếp trước lâm vũ biết che giấu mình thân phận tầm quan trọng tối thiểu không thể để cho quan phương biết mình dung mạo bằng không thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức tìm tới cửa đương nhiên cái phiền phái này chỉ không phải chiến đấu mà là lôi kéo có đôi khi cự t u y ệ t m ờ i so đánh nhau còn để cho người ta hao tồn tinh thần lâm vũ thân ảnh bay thẳng vẫn t i ê u sau đó khổng lồ thần thức bao trùm xa khoảng cách xa cao thịnh thoát đi long quốc thời điểm không dám bay quá cao nhưng là lâm vũ lại không quan tâm hắn thần thức hoàn toàn có thể rõ ràng xem xét đến trên biển tất cả máy bay đường t u y ề n lâm vũ tốc độ bây giờ coi như so với tân tiến nhất máy bay chiến đấu nhanh hơn so từ bản thân kiếp trước mượn nhờ pháp bảo tốc độ phi hành cũng muốn nhanh rất nhiều cái này chính là đại thừa kỳ tu tiên giả lực lượng lâm vũ thân ảnh đã mê bên trong kéo ra khỏi một đầu thẳng tắp thẳng tắp vượt ngang toàn bộ biển cả tựa hồ đem hai phiến đại lục nối liền với nhau cùng lúc đó ngay tại lâm vũ cấp tốc bay hướng mễ quốc thời điểm mễ quốc lục giác ca úc một cái phụ trách vệ tinh giám sát cùng phòng ngự thể hệ binh sĩ trấn kinh nhìn trước mắt trên màn ảnh máy vi tính hình tượng hắn thậm chí đều có chút lang thần vài giây sau hắn mới nghĩ đến chức trách của mình vội vàng đứng dậy lớn tiếng quát trưởng quan phát hiện bất minh phi hành v ậ t ngay tại hướng về chúng ta phương hướng bay tới nghe được binh sĩ hồi báo một sĩ quan lập tức đi tới một bên nhìn về phía màn ảnh máy vi tính vừa nói đó là vật gì lập tức điều lấy vệ tinh hình ảnh người lính kia vội và ngồi xuống tại trên máy vi tính thao tác nhưng mười mấy giây đồng hồ về sau trên màn ảnh máy vi tính lại cái gì đều không nhìn thấy hắn vội vàng báo cáo trưởng quan tốc độ của hắn quá nhanh chúng ta vệ tinh bắt giữ không đến hoàn chỉnh hình tượng tốc độ quá nhanh người trưởng quan kia có chút không hiểu tốc độ lại nhanh có thể gặp phải vệ tinh tốc độ nhanh sao người có lầm hay không thứ gì tốc độ có thể nhanh đến không cách nào bị vệ tinh bắt giữ trưởng quan rõ ràng có chút không hiểu liền xem như trên thế giới nhanh nhất tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu cũng không có khả năng tránh thoát vệ tinh điều tra người lính kia cũng rất gấp muốn sử dụng vệ tinh xem xét vật kia đến cùng là cái gì nhưng là lại chỉ có thể nhìn thấy một cái cái bóng mơ hồ mà lại chỉ là trong một nháy mắt cái kia cái bóng mơ hồ liền biến mất tại trên màn hình lúc này trưởng quan tựa hồ cũng ý thức được vấn đề không thích hợp hắn vội vàng mà hỏi vị trí của nó hiện tại ở đâu mặc dù không nhìn thấy hình tượng nhưng là đại khái vị trí còn có thể nhìn thấy nhìn một nên chút màn ảnh máy vi tính người lính kia vội vàng báo cáo trưởng quan hắn bây giờ tại thái bình dương vị trí trung tâm trưởng quan nhẹ gật đầu vội vàng lấy ra điện thoại bấm tự mình thượng cấp điện thoại tướng quân ta bộ phát hiện một cái di chuyển nhanh chóng bất minh vật thể ngay tại thái bình dương vị trí trung tâm hướng về mệ quốc bản thổ bay tới đề nghị sử dụng máy bay chiến đấu chặn đường t r ư ờ n g quan còn tại cùng cấp trên của mình hồi báo tình huống dù sao xuất động chiến cơ chặn đường chuyện này không phải một chuyện nhỏ nhưng ngay tại hai người còn tại trò chuyện thời điểm người lính t i ê u b ô n g nhiên ở một bên nhỏ dọn g báo cáo t r ư ờ n g quan mục tiêu đã tiến vào mệ quốc trên biển không phận đang đánh điện thoại t r ư ờ n g quan hơi xứng sở mệ quốc không phận từ thái bình dương trung tâm bay đến mệ quốc trên biển không phận liền xem như nhanh nhất tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu cũng phải hai mươi phút đi cái này mẹ nó tự mình gọi điện thoại công phu cái kia bất minh vật thể liền đến mễ quốc không phận rồi người trưởng quan kia lập tức có chút nóng n ả y vội vàng cùng cấp trên của mình báo cáo tướng quân thỉnh cầu lập tức xuất động c h i ế n cơ chặn đường đối phương đã tiến vào nước ta trên biển không phận lúc này không đợi điện thoại một bên khác tướng quân kịp phản ứng người lính kia nhìn một chút màn ảnh máy vi tính đông nhiên lại đứng lên trưởng quan mục tiêu đã tiến vào mễ quốc đại lục trên không trưởng quan trợn mắt mã Tự m ì n h gọi i đ ệ n thoại đổi theo đổi cau ấ thuấn p phi báo báo cáo, Cái xong, còn có mục quốc không liền đến mệ quốc đại lụ. Cái này nó hành vẫn hồi tiêu đại mệ mẹ lụ. là là Trường q a phía n vàng nhìn vội về mày n ảnh m á vi lại cái tính, nhưng trên nhưng màn hình lại không Hắn gì. Cao mày, có cao đối người lính kia chất vấn ngươi xác định không phải máy vi tính của ngươi xuất hiện trục chặt người lính kia cũng bị hỏi nợ hắn yếu ớt nói ra hẳn không phải là máy tính trục chặt đi trường quan sắc mặt lạnh lẽo chỉ vào màn ảnh máy vi tính hỏi không phải trục chặt lời nói vậy bây giờ cái mục tiêu kia đâu đi nơi nào trên màn ảnh máy vi tính thình lình đã quay về bình tĩnh tựa hồ cái mục tiêu kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện nghe được trưởng quan mình lời nói người lính kia vội vàng nhìn về phía màn hình sau đó lại thao tác một trận cuối cùng cũng không có tìm được trước đó cái mục tiêu kia hắn xoay người nhìn về phía mình trưởng quan trao một cái nói ra trưởng quan ta xác định không phải máy tính trục trặc mục tiêu đâu mục tiêu hẳn là đã đáp xuống lúc này trưởng quan điện thoại lại còn không có quả điệu trong điện thoại chuyển đến tướng quân thanh âm người đâu nắm chặt nói cho ta tọa độ a bằng không thì ta lúc à m máy âm sao ra bay thanh phái chiến h có c Tướng quân đấu. t bất mãn. Gọi điện thoại đánh một mãn. mà không ai. Chỉ có thể nghe được trong điện đánh nửa, không Gọi ai. vậy h thể ỉ có này g trong h thoại e được điện đến ồn áo tiếng chuyển ồn thái độ gì? Lúc n người trưởng quan kia rốt cục một lần nữa đưa di động đặt ở bên thai của mình hàn t ự i hồ không có nghe được tự mình thượng cấp g à o t h é t mà là biểu lộ đờ đất nói ra tướng quân không cần phái chiến cơ trực tiếp phái tản cờ đi làm lâm vũ dựa theo vương a di cho địa chỉ đi vào nhi đại học thời điểm lâm vũ lập tức liền hiểu vì cái gì vương a di nữ nhi chưa có trở về điện thoại lúc này lâm vũ lẳng lặng phiêu p h ù ở nhi đại học trên không dưới chân của hắn toàn bộ nhi đại học đã hoàn toàn biến thành phế tích vô số tiếng kêu rên chuyển đến lâm vũ trong thai có người nằm tại trên đường cái máu me khắp người có người nửa thân thể bị đặt ở sàn gác phía dưới rên thống khổ nơi xa ngay tại buộc phát một trận chiến đấu chiến đấu song phương là một đám người mặc sắt thép chiến ý ra gia hỏa giao đấu một đám lục sắc cự nhân những cái kia lục sắc cự nhân cùng lâm vũ tại giang hải thành phố thấy qua đồng dạo nhân số song phương đại khái đều là sáu bảy khoảng chừng nhưng là tạo thành phá hư lại tương đương kinh khủng nhất là những cái kia lục sắc cự nhân mỗi một b ư ớ c đều p h ả n phất muốn đem mặt đất dâm ra một cái hố to lúc này lâm vũ lại không thời gian chú ý trận chiến đấu này hắn vội vàng phóng xuất ra tự mình thân thức tại cái này mảnh phế tích bên trong tìm long quốc người bề ngoài vẫn là rất dễ dàng phân biệt mà lại lâm vũ gặp qua vương á di nữ nhi ảnh trụt không khó lắm tìm quả nhiên không đến mười giây đồng hồ lâm vũ ngay tại một cái cao ốc phế tích phía dưới phát hiện vương á di nữ nhi thân ảnh nàng lúc này trốn ở một cái góc tường vị trí không gian rất nhỏ phía trên toàn bộ đều là đổ sụp sàn gắt cùng tấm l ạ c h nhìn tương đối nguy hiểm nhưng may mắn trên thân thể của nàng tựa hồ không có gì quá lớn vết thương nhìn đến đây lâm vũ an tâm nếu là tự mình không đến chờ bên này cứu viện cái kêu đoán chừng các loại móc ra thi thể của nàng đều lạnh lâm vũ có chút núi vai mặc dù mình không thế nào thích gia nhập tu quản chỗ dạng này tổ chức nhưng không thể không nói long quốc giai đoạn t r ư ớ c có thể không giống quốc gia khác như vậy hỗn loạn tu quản chỗ có công lao thật lớn không do dự lâm vũ linh lực khổng lồ trong nháy mắt dung xuất ra ngoài chương bốn mươi lăm lâm vũ như là đã tới cái kia vương Á di nữ nhi sinh mệnh liền có bảo hộ liền xem như bị đạn hạt nhân công kích lấy lâm vũ thực lực bây giờ cũng có thể nhẹ nhõm bảo vệ được vương Á di nữ nhi cho nên lâm vũ rất nhẹ nhàng linh lực khổng lồ trong nháy mắt liền xuyên qua phế tích đi tới vương Á di nữ nhi bên người lúc này vương Á di nữ nhi đã tâm tính nhanh hỏng mất t r u n g b u n h nàng đen kịt một m à u đưa tay không thấy được năm ngón bởi vì trôn quá sâu nàng thậm chí nghe không được phía ngoài một điểm thanh âm mà lại nhất làm cho nàng tuyệt vọng là điện thoại di động của nàng còn trong lúc hỗn loạn ném đi nàng căn bản là không có cách liên hệ đến ngoại giới tại cái này nhỏ hẹp không biết khi nào liền sẽ lần nữa sụp đổ không gian bên trong nàng không dám núc h ních h một phân một hào dù là tay chân bởi vì một mực duy trì cùng một động tác mà có chút cứng ắ c nàng cũng không dám động đậy nàng thậm chí không biết mình ở chỗ này chờ đợi bao lâu đúng lúc này đen nhánh không gian bên trong nàng tựa hồ cảm giác có đồ vật gì xuất hiện ở bên cạnh mình sau đó đem tự mình bao vây lại giống như là mềm mại đông ngay sau đó vương a di nữ nhi cũng cảm giác thân thể của mình chậm rãi bay lên không nàng do sợ tại cái này đen nhánh hoàn cảnh bên trong như thế chuyện quỷ dị để nàng cảm giác tự mình giống như là đục quỷ nhưng nàng không dám động phía trên phế tích bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụt lộn xộn còn không có bị quỷ hù chết đoán chừng liền bị đẻ chết c ố này nhu hòa lực lượng rất nhanh liền nâng thân thể của nàng đụng phải đỉnh đầu phế tích đương nhiên không phải thân thể của nàng trực tiếp đâm vào phế tích bên trên mà là cái kia cố lực lượng vô hình đụng ở bên trên nàng càng sợ hơn chẳng lẽ mình thật muốn bị đẻ chết nhưng rất nhanh nàng liền bị khiếp sợ trận mắt hốc mồm bởi vì cỗ lực lượng kia rất nhanh liền gia tốc mang theo thân thể của nàng nhanh chóng hướng về phía trên bay đi phế tích đang không ngừng đổ sụp nhưng lại bởi vì chính mình thân thể phía ngoài tầng kia đồ vật không có thương tổn đến tự mình mảy may cái này đến cùng là cái gì không đến năm giây vương a di nữ nhi lại lần nữa nhìn ra đến bên ngoài xanh t h ẳ m bầu trời nàng vui đến phát khóc cùng lúc đó nàng cũng nhìn thấy cái kia đứng ở giữa không trung phảng phất chuyện thần thoại xưa bên trong những tiên nhân kia nhân vật mặc dù không biết đối phương là thế nào đem tự mình cứu ra nhưng lúc này nàng cảm thấy mình hẳn là cảm tạ một chút đối phương bất quá ngay tại nàng chuẩn bị lên tiếng nói cám ơn thời điểm nơi xa bỗng nhiên chuyển đến mánh liệt tiếng bước chân đông đông đông đông đại đ ị a tựa hồ cũng run nhẹ nhẹ một cái hình thể to lớn lục sắc cự nhân ngay tại hướng về hai người phương hướng chạy mà tới ở phía sau hắn toàn bộ lục sắc cự nhân đều chạy hướng về phía phía bên mình lâm vũ nhìn một chút trước đó chiến trường phương hướng những cái kia có thể người mặc sắt thép chiến ý ra hỏa cũng bay quá cao những thứ này không biết bay lục sắc cự nhân tựa hồ đã mất đi mục tiêu thế là bọn hắn liền phát hiện chính mình trên người mình không có mặc sắt thép chiến y như v nhưng lại cũng cùng những tên kia đồng dạng bay ở trên trời chỉ là bay tương đối thấp lâm vũ trên mặt lộ biến n ở một nụ cười khổ tự nhủ bọn này không có đầu góc ra hỏa xem ra là tìm được quả hồng mềm a lâm vũ đối với mấy cái này lục sắc cự người vẫn hơi hiểu biết bọn chúng tại phản hồi t u vi về sau đại bộ phận đều sẽ trở nên tương đối điên cuồng chỉ có đến cuối cùng mới có thể c h ậ m rãi không chế lại bên trong thân thể mình một cái khác tư tưởng nhìn thấy những cái kia lục sắc to con ngay tại hướng về hai người vào tới vương a di nữ nhi trong lòng lần nữa dâng lên cực lớn sợ hãi nàng t ừ n g tại điện thoại tin tức bên trên gặp qua những cái kia lục sắc to con lực lượng cường hành vô cùng tiệm tay liền có thể b ó p nghiến sắt thép một cước liền có thể đạp bay một chiếc xe tải nếu như bị bọn hắn bắt được vậy khẳng định chết rất thảm đoán chừng so với bị đẻ chết tại phế tích bên trong còn muốn thảm nhưng đúng lúc này vương a di nữ nhi chợt thấy cái kia cứu mình nắm tử chậm rãi giơ lên một cái tay lâm vũ hôm nay t â m tình không tệ nhìn thấy những thứ này lục sắc to con chậm nhớ tới tự mình đã từng nhìn qua một chút điện ảnh không biết lục sắc cự nhân lợi hải đâu vẫn là vạn từ tiên sinh lợi hại đâu vạn từ tiên sinh thế nhưng là lúc ấy lâm vũ thích vô cùng một cái điện ảnh nhân vật rất đáng tiếc vạn từ tiên sinh vẫn luôn không có cùng lục sắc cự nhân loại quái vật này chính diện giao chiến qua một thế này không thể lưu lại tiết với đúng lúc này vương a di nữ nhi trở thấy lâm vũ dưới chân phế tích bên trong ba cây cốt thép đông nhiên chậm dại phiêu lơ lửng ngay sau đó ở giữa không trung những nguyên bản đó có chút ốn lượng cốt thép vậy mà chậm dãi bị một loại nào đó lực lượng vô hình kéo thẳng sau đó ba cây cốt thép trong nháy mắt bán ra cái thứ nhất cốt thép trực tiếp xuất hiện tại phía trước nhất cái kia lục sắc cự nhân trước mặt cái kia thân thể cường tráng không có ảnh hưởng chút nào đến cốt thép tốc độ phi hành cây kia cốt thép trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn sau đó mang theo thân thể của hắn tiếp tục về sau phi hành sau đó lại xuyên thấu cái thứ hai lục sắc quái vật thân thể hết thảy ba cây cốt thép giống như là chuỗi đường hồ lô đem những cái kia lục sắc quái vật toàn bộ đều xuyên ở cùng nhau bọn hắn cũng chưa chết nhưng là trong ánh mắt của bọn hắn đã xuất hiện thần sắc kinh khủng định nhân quá mạnh đó là một loại đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi một loại đối mặt hoàn toàn không có thể ngang hàng địch nhân lúc sợ hãi trên bầu trời lâm vũ không khỏi thầm nghĩ trong lòng vạn từ tiên sinh quả nhiên so lục sắc cự nhân còn mạnh hơn nhiều lâm vũ chậm rãi xoay người qua mặt hướng vương a di nữ nhi trên mặt lộ ra thong rong mà bình tĩnh mỉm cười hắn không có đi q u ả n những cái kia bị cốt thép xuyên thành mức quả lục sắc quái vật phản phất sự tỉnh vừa rồi căn bản không có ý nghĩa lâm vũ khống chế linh lực của mình chậm rãi đem vương a di nữ nhi thả trên mặt đất sau đó chậm mở miệng hỏi cần ta mang ngươi về lòng quốc sao nơi này đã không an toàn lâm vũ kỳ thật có thể trực tiếp cưỡng ép đem nàng mang đi dù sao một cái đại thừa kỳ tu tiên giả mang một người bay trở về long quốc vẫn là rất đơn giản nhưng lâm vũ vẫn là trước hỏi một câu dù sao mình không là đối phương ra trường không cần thiết giúp nàng quyết định nghe được lâm vũ lời nói vương a di trên mặt nữ nhi bỗng nhiên lộ ra vẻ hơi do dự tự mình việc học rất trọng yếu mà lại vì có thể đến ni đại học đến du học nàng bỏ ra rất nhiều cố gắng nhưng hiện tại xem ra nơi này xác thực quá nguy hiểm mà lại trường học đã không có vương a di nữ nhi nhìn phía sau phế tích chậm rãi nhẹ gật đầu nhưng nàng cũng có một chút nghi vấn ngài làm sao mang ta về nước nghe được vương a di nữ nhi lời nói lâm vũ không khỏi hơi nết khỏe môi lên dẫn người bay tự mình thế nhưng là rất có kinh nghiệm lâm vũ khống chế cường đại linh lực lần nữa đem vương á di nữ nhi bao vây lại sau đó thân ảnh của hai người trong nháy mắt đằng không mà lên a a a quá nhanh nha a ô ô ô làm lâm vũ thân ảnh xuất hiện lần nữa trên mặt biển thời điểm lục giác cao ốc vệ tinh giám sát bộ môn người lính kia trước mặt máy tính lần nữa phát ra cảnh báo bất quá lần này hắn học thông minh khi thấy cái kia tốc độ khủng khiếp lúc là hắn biết cái này cùng vừa rồi cái kia bất minh phi hành vật hẳn là cùng một vật lúc này nghe được tiếng cảnh báo người trưởng quan kia cũng vội vàng lần nữa đi tới binh sĩ bên người hỏi thế nào lại phát hiện cái gì binh sĩ vội vàng báo cáo báo cáo trưởng quan không có phát hiện cái gì là máy tính trục trặc chương bốn mươi sáu lâm vũ lúc về đến nhà thúc thúc thẩm thẩm còn có tiểu quang ngay tại trong nhà ăn chờ mình đồ ăn đều đã bưng lên một bộ phận nhưng là bọn hắn vẫn chưa đụng a lâm vũ vội vàng đi tới ngồi xuống lúc này vương a di bưng một cái trậu lớn đi tới người còn chưa tới nồng đậm mùi thịt liền truyền đến lâm vũ trong lỗ mũi lúc này vương a di trên mặt mang theo phát ra từ nội tâm tiểu dung nhìn tâm tình không tệ không cần hỏi lâm vũ cũng đã đ o á n được vương a di nữ nhi sau khi được cứu khẳng định trước tiên cùng vương a di báo bình an lâm vũ cười cười nhận lấy cái kia một cái bùn lớn thịt bò lúc này vương a di cũng vội vàng nói với lâm vũ tiểu vũ ta khuê nữ cho ta trả lời điện thoại nói điện thoại di động của nàng không có điện là dùng điện thoại của bạn đánh cho ta còn nói nàng sắp nghỉ trở về lâm vũ gật đầu cười lâm vũ cũng không có trực tiếp đem vương a di nữ nhi mang về trong nhà mình mà là tùy tiện tìm một chỗ liền đem nàng b ô n xuống cũng không cùng vương a di nói là tự mình cứu nữ nhi của hắn vương a di đoán chừng là sợ tự mình lo lắng cho nên thu được nữ nhi của mình trả lời điện thoại về sau mới vội vàng nói với tự mình một chút điện thoại không có điện lý do đối người già vẫn là rất có tác dụng nhưng người trẻ tuổi đoán chừng là rất khó tin tưởng thời đại này ai sẽ để điện thoại di động của mình dùng đến không có điện đâu điện thoại không có điện so chết đều khó chịu bất quá may mắn tiểu quang đã tâm tư đã hoàn toàn bị trước mắt cái này b u ồ n thịt bò hấp dẫn l ấy thậm chí đều không có nghe được vương a di vâng không tiểu quang chuẩn sẽ phát biểu một chút cái nhìn của mình so như bây giờ điện thoại chờ thời thời gian đều dài hoặc là khắp nơi đều là di động nạp điện bảo loại hình lúc này tiểu quang mẫu thân tựa hồ thấy được tiểu quang cái kia phát sáng hai mắt lập tức đã kéo xuống mặt nàng chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói ra chỉ có biết ăn nhìn thấy ăn ngon cùng choáng không biết mình miễu béo sao hoặc một ít ngơi đường ca buổi sáng ra ngoài luyện công buổi sáng luyện công buổi sáng tốt bao nhiêu nghe được thẩm thẩm lời nói lâm vũ vội vàng túi lầu xuống sắc mặt có chút đỏ bừng luyện công buổi sáng là không thể nào đời này chính mình cũng không có luyện công buổi sáng qua về phần tại sao không hợp thuần túy trời sinh tiểu quang nghe được lời của mẫu thân khoe miệng có chút r ú run rẩy nhìn một chút trước mắt thịt bò lại nhìn một chút cha mình trong lúc nhất thời không biết nên hướng phụ thân cầu cứu vẫn là trực tiếp ăn cơm rốt cục tiểu quang vẫn là chiến thắng sợ hãi trong lòng ngầm đầu ánh mắt kiên định đối mẹ của mình nói ra có thể hay không ăn no rồi lại đi luyện công buổi sáng tiểu quang cuối cùng vẫn cố gắng cưng khô nếu là trong nhà mình n à y lại khẳng định bị lão mụ đổi qua một bên gằm dưa leo đi nhưng cái này dù sao cũng là tại lâm vũ trong nhà tiểu quang mẫu thân cũng chính là thuận miệng nói một câu mà thôi bất quá ngay tại tiểu quang ăn rất vui vẻ thời điểm tiểu quang phụ thân chợt nói chuyện bình thường mẫu thân ở nhà giáo dục cái này giáo dục cái kia thời điểm phụ thân thường xuyên sẽ cùng tiểu quang đứng chung một chỗ nhưng lần này hắn lại có chút bất mãn tiểu quang nghe nói ngươi buổi tối hôm qua vụ trộm chạy về tới tiểu quang phụ thân trầm dai nói tiểu quang trong lòng g i ậ n mình cái này cáo trạng hải thuốc không tử tế a không có a ta mở xong sẽ mới trở về tiểu quang vừa ăn đồ vật một bên hàm hàm hồ hồ nói nghe được lời của con tiểu quang phụ thân khẽ gật đầu nói ra ừ n không có liền tốt về sau đi làm nhiều làm chút sống nhiều giúp ngươi một chút hải thuốc tiểu quang trái tim bịch bịch đập mạnh nhưng vẫn là giả bộ như đ i ể m nhiên như không có việc gì nói ra được rồi lao ba ngươi yên tâm ta khẳng định tranh làm trong đơn vị tiên tiến điển hình tiêu minh tiểu quang vừa rồi xác thực dọa sợ vốn cho rằng là hải thúc cáo trạng nhưng không có nghĩ rằng là tự mình lao ba lừa dối tự mình may mắn tự mình trí thông minh càng hơn một bậc không có bị lừa dối ra bất quá cái này cơm lại ăn không vô nữa cho chuyện tiếp xuống dưới liền nói lỡ miệng tiểu quang vội vàng kẹp mấy khối thịt bò nhét vào miệng bên trong sau đó đứng dậy nói ra cha mẹ ta phải nắm chắc đi làm ta chuẩn bị sớm một chút đi đơn vị quét dọn một chút vệ sinh biểu hiện một chút vừa nói tiểu quang liền vội vã chạy ra ngoài tiểu quang sau lưng phụ mẫu hai người đồng thời nhẹ gật đầu tựa hồ rất hài lòng tiểu quang biểu hiện lâm vũ thần thức nhìn xem tiểu quan g ra cửa về sau rất nhanh liền đi tới một cái hamburger cửa hàng điểm một cái hamburger một chén có cả có là hai phần đùi gà trên ba cái cánh gà nướng ngồi tại trong tiệm liền bắt đầu ăn lâm vũ gãi đầu một cái lúng túng cùng tự mình thúc thúc t h ầ m t h ầ m hàn huyên ừ m tiểu quan gần g nhất biểu hiện rất không tệ đúng đúng nhu thuận nghe lời đúng rồi tiểu vũ chúng ta vẫn là trở về ở đi ta nhìn gần nhất rất an toàn quang ở chỗ này làm phiền ngươi cũng không tốt lắm cơm nước xong xuôi lâm vũ thẩm thẩm liền đối lâm vũ nói hai người bọn họ hôm qua liền muốn đi trở về để lâm vũ ngăn cản lần này lâm vũ không có tại ngăn cản tại long quốc cũng chỉ có trò chơi phản hồi ngày đầu tiên nguy hiểm nhất đằng sau các người chơi quen thuộc tu vi của mình về sau liền không có nguy hiểm gì quá lớn mà lại thúc thúc thẩm thẩm nhà cách mình nơi này cũng không xa cho dù có nguy hiểm tự mình cũng có thể chiếu cố đến lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra vậy được có chuyện gì đánh điện thoại liên lạc tiểu quang phụ thân cũng cười cười nói ra quay lại tiểu vũ ngươi giúp ta giáo dục một chút tiểu quang đứa nhỏ này từ nhỏ đã nghe lời ngươi tiểu quang phụ thân cũng biết chính mình và vợ trở về ở tiểu quang đoán chừng cũng không nguyện ý cùng tự mình trở về dứt khoát mặc kệ làm vung tay trưởng quỹ lâm vũ gật đầu cười xem như đem việc này đồng ý giáo dục hài tử tự mình am hiểu nhất mà lại tiểu quang ở tại tự mình nơi này s á c thực tương đối dễ dàng dù sao đằng sau lập tức liền sẽ có trong trò chơi những vật khác phản hồi đến thế giới hiện thực tự mình cũng có thể thuận tiện chỉ điểm một chút tiểu quang tiểu quang phụ thân cùng mẫu thân rất nhanh liền thu thập đồ đạc sau đó ngồi lên xe rời đi lâm vũ biệt thự lâm vũ thần thức nghe được hai người lên xe trước đó nói chuyện p i ế m tựa hồ có chút hối hận ai sớm biết chúng ta cũng chơi đùa cái kia tu tiên trò chơi ta nhìn trên mạng có cái người già chơi cái kia trò chơi trẻ mấy tuổi đúng vậy à thật sự là đáng tiếc may mắn tiểu quang cùng tiểu vũ bọn hắn chơi bằng không càng hối hận không có việc gì gia l i ê n già bọn nhỏ có thể h ả o h ả o liền so cái gì đều mạnh cũng đúng đều niên kỷ không trình nhỏ dày vò cái gì nghe được thúc thúc thẩm thẩm đối thoại lâm vũ đứng tại phía trước cửa sổ không khỏi hơi hơi nở nụ cười nói đến thúc thúc thẩm thẩm hai người vẫn là rất cố chấp mặc dù đối với mình rất tốt nhưng là đối tiểu q u a n cực kỳ nghiêm ngặt nếu là lúc ấy tự mình thật để bọn hắn chơi đùa tuyệt đối rất khó khuyên bọn họ quá trình tối thiểu liền phải hơn mấy tháng v a y dày đòi hỏi chờ bọn hắn thật đồng ý chơi đùa đ o á n chừng trò chơi đã sớm đóng s ế p vở cho nên thời gian cấp bách lâm vũ cũng không có phí những thứ này công phu nhưng lâm vũ sớm đã có chuẩn bị mặc dù bọn hắn không thể phản hồi trong trò chơi tu vi nhưng là mình có đan dược a thậm chí còn có thể luyện đan các loại trong trò chơi đan dược phản hồi tới tay tăng thêm tự mình tu vi cường đại trợ giút hai người bọn họ tu cái tiên vẫn là không khó coi như không thể tu tiên lấy chưa đến chính mình thủ đoạn cũng tiểu u y ệ t đ ố thuyết cùng trong trò chơi tu thiên giả đều làm mỗi ngày khổ tu vì tranh đoạt cái tiêm một tia cơ hội thành tiên nhưng lâm vũ khác biệt kinh lịch ở kiếp trước sinh hoạt về sau lâm vũ một thế này muốn qua dễ chịu một điểm lâm vũ trước đó làm hết thẻ chuẩn bị cũng cũng là vì có thể làm cho một thế này dễ dàng thư thư phục phục biếng nhác dựa vào tại mềm mại trên giường lớn lâm vũ mở ra trò chơi chính thức diễn đàn lần đầu tiên lâm vũ liền thấy lửa nóng nhất cái kia thiết mời kinh tu tiên giả d á n g lâm mễ quốc đại lục dương ta tu tiên giả thúy danh thiết mời bên trong có hoàn chỉnh video chương 4 ố n m i kiếp trước thời điểm lâm vũ cũng sẽ mỗi ngày chú ý chính thức diễn đàn bên trên tin tức phiếu miểu tiên đồ game điện thoại đóng sệ vờ về sau chính thức diễn đàn cơ hồ liền thành tất cả tu tiên giả người chơi căn cứ nơi này tin tức gì đều có thể có được bất quá lâm vũ không nghĩ tới chính là tự mình vừa mới đi luyện công buổi sáng một chuyến tự mình video liền bị phát đến trên mạng chủ con a nhưng may mắn lúc ấy che lại dung mạo của mình dù sao thấy không rõ lắm tự mình tướng mạo bị chụp lén kỳ thật cũng không có gì lớn lâm vũ ấn mở thiếp mời nhìn một chút nội dung bên trong quả nhiên thiếp mời bên trong bổ sung lấy một cái video video hình tượng đúng là mình r ế t chết những cái kia lục sắc cự nhân tràn cảnh nhìn một chút về sau lâm vũ không khỏi âm thầm gật đầu quả nhiên còn mẹ nó thật đẹp trai video phía dưới phát biểu các người chơi cũng đều có đồng cảm ngoa tạo người anh em này đẹp trai à t i ệ n tay vung lên liền đem sáu con lục sắc cự nhân xuyên thành thịt dây nướng trâu bút trên lầu trí thông minh có vấn đề đi cái kia có thể gọi thịt dây nướng phải gọi lục thịt xiên căn cứ phán đoán của ta cái này ca môn thực lực ít nhất là nguyên anh kỳ nói nhảm nguyên anh kỳ trở xuống có thể bay sao cái này tạo hình cái này tiêu sái động tác ta hoài nghi đây là bay đập bay đập cái rắm nếu là bay đập lời nói có thể không lộ m ặ sao lại nói vị đạo hữu này là thế nào ẩn giấu đi dung mạo của mình đây này cảm giác không giống như là hậu kỳ đánh gạch men a không thể không nói những thứ này lục sắc cự nhân cùng tu tiên giả so ra thực lực t r ê n lệch q u á xa nghe nói s ắ t vách đ ả o quốc phản hồi chính là một cái nị dạ trò chơi không biết nị dạ thực lực thế nào nị dạ trên lầu chẳng lẽ đang nói đùa nị dạ ngoại trừ sẽ bị mắt trốn tìm còn biết cái gì nói thật ta còn là rất thích nị dạ nhất là động tác tình yêu trong phim ảnh những cái kia tình bạo nữa nị dạ trên lầu có điểm xính ngoại a bất quá ta cũng thích thích một, thích một. ngoại trừ cái này nóng bỏng nhất thiếp mời bên ngoài cũng còn có mấy cái có ý tứ thiếp mời lâm vũ cũng chú ý một chút thì như tu quản chỗ còn tại nhận người mà lại không chỉ tu quản chỗ kinh thành tổng bộ tại nhận người các nơi tu quản chỗ đều tại nhận người nhìn còn tương đương lửa nóng tu quản chỗ nhận người thiếp mời cùng thiếp lượng là tất cả thiếp mời bên trong nhiều nhất tu tiên giả quản lý chỗ thông báo tuyển dụng vì long quốc yên ổn vì người nhà của mình bằng hưu có thể có một cái yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt ngươi nguyện ý xuất thủ sao chỉ cần ngươi có tu vi cùng nhân phẩm tu quản chỗ hoan nên sự gia nhập của ngươi luyện ký kỳ thực lực có thể chứ tâm động kỳ có thể chứ ta còn là trẻ vị thành niên có thể chứ ta tám mươi tuổi có thể chứ có án cũ có thể chứ có năm hiểm một kim sao trên lầu đề nghị trước đi bệnh viện khoa tâm thần kiểm tra một chút các địa phương tu quản hình chỗ phân chỗ cũng tại thông báo tuyển dụng đương nhiên cũng không phải là tất cả thành thị đều thành lập nên tu quản chỗ chỉ có một phần nhỏ thành thị đi tại phía trước giang hải thành phố tu quản chỗ thông báo tuyển dụng thành m ờ i bản địa tu tiên giả người chơi gia nhập chúng ta có tu vi bảng xếp hạng trước một trăm đại thần người chơi toa trấn không chỉ có thể ra sức vì nước có có thể được đại thần người chơi chỉ điểm không đến ngươi liền thua lỗ ngoa tạo tu vi bảng xếp hạng trước một trăm đây chính là đại thần tối thiểu nhất là nguyên anh kỳ đại lao a ta nguyện ý gia nhập ta cũng nguyện ý cũng không biết có thu hay không luyện khí kỳ xin hỏi có năm hiểm một kim sao so sánh với tu quản chô thông báo tuyển dụng tiếp mời lửa nóng tiêu g i a o cung nhận người thiếp mời nhiệt độ liền hơi có vẻ keo kiệt tu vi bảng thứ hai thương vân ma chủ sáng tạo tổ chức tiêu dao cung thành n g i các lộ đại thần người chơi gia nhập chúng sáng tạo tương lai xin hỏi tu vi bảng đệ nhất thừa phong chân nhân gia nhập sao xin hỏi có năm hiểm một kim sao xin hỏi có năm hiểm một kim sao xin hỏi có năm hiểm một kim sao xin hỏi có năm hiểm một kim sao t i ê u g i a o cung nhận người t h i ế t mời quả thực đem lâm vũ nhìn vui vẻ cái này thương vân ma chủ thật đúng là kiên nhẫn a muốn làm lao đại muốn điên rồi nhưng rất rõ ràng tu vi bảng thứ hai cái danh hiệu này hấp dẫn người năng lực cùng kiếp trước so sánh tiêu g i a o cung phát triển tốc độ đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất lâm vũ nhìn một chút phía dưới thích mời sau đó liền đóng lại chính thức diễn đàn mở ra trò chơi trong trò chơi từng cái hoạt động cùng nạp tiền giao diện vẫn như c ũ là màu xám không cách nào điểm kích cái này khiến lâm vũ đối trò chơi hưng thú đều đã mất đi đại bộ phận nhưng dù sao đều đã bắt đầu phản hồi tu vi cái khác cũng sẽ dần dần phản hồi có thể tăng lên một điểm là một điểm lâm vũ khống chế tự mình nhân vật đi đến trong trò chơi khó khăn nhất phó bản một trong hát thủy ma q u â n hát thủy ma quân là cái hảo hưng đệ rất k i n h nghiệp tu h tiên giả ngươi cũng dám khiêu chiến kinh khủng hát thủy ma quân sao ngươi chẳng lẽ muốn trở thành màu đen trong thủy vực vong hồn sao mễ quốc lục giác cá ú một trận cấp bậc rất cao giữ bí mật tính rất mạnh hội nghị ngay tại lục g i á c đại lâu một cái cỡ nhỏ trong phòng họp tiến hành tham dự hết t h ể liền năm người nhìn trên bờ vai ngôi sao liền biết những người này đều là quân đội cao tầng lúc này phòng họp trên màn hình lớn chính phát hình một cái video cái video này thình lình chính là lâm vũ giết chết vậy lưu cái lục sắc cự nhân hình ảnh trong phòng họp có chút an tính đáng sợ lúc này ngồi tại trên n h ấ t tay nam tử kia chậm rãi mở miệng nói ra các ngươi cũng đều thấy được cái này người phương đông thực lực rất mạnh không chỉ có có được năng lực phi hành còn có thể sử dụng cùng loại với ý niệm ngự vật thủ đoạn mấy cái kia lục sắc cự nhân hoàn toàn không phải là đối thủ của hán bây giờ các quốc gia đều có trò chơi phản hồi tu vi căn cứ tin tức long quốc đã bắt đầu tổ kiến chuyên môn tổ chức tụ tập những trò chơi kia người chơi lực lượng ở phương diện này chúng ta cũng tuyệt đối không thể lạc hậu nói nói cái nhìn của các người đi nam tử thoại âm rơi xuống trong phòng họp mấy người cũng bắt đầu phát biểu lên cái nhìn của mình thậm chí là kịch liệt thảo luận long quốc có thể đem trò chơi người chơi tổ chức chúng ta cũng đồng dạng có thể nếu như tổ kiến một chi hoàn toàn do những cái kia lục sắc cự nhân người chơi tạo thành quân đội cái kia lục chiến tuyệt đối vô địch vô địch bọn hắn nếu là vô địch có thể bị một cái người phương đông tiện tay liền giết chết sáu cái sao ngươi không muốn chướng người khác uy phong diện tự mình k h ì thế những cái kia cốt thép có thể giết chết lục sắc cự nhân có thể thương tổn được sắt thép người sao tổ chúng ta xây đội ngũ khẳng định không có khả năng chỉ có lục sắc cự nhân quốc gia chúng ta phản hồi cái kia trò chơi chức nghiệp càng thêm phong phú so với bọn hắn những cái kia đơn nhất nghề nghiệp trò chơi có ưu thế lớn hơn ta cảm thấy hiện tại hành động tổ kiến thuật về chính chúng ta trò chơi người chơi lực lượng còn không muộn nào chỉ là không muộn chỉ cần chúng ta dùng tiền đem những cái kia người chơi toàn bộ tụ tập lại tuyệt đối so long quốc những cái kia người chơi cường đại gấp mười nghe thủ hạ nhóm thảo luận n g ồ i tại vị trí cao nhất nam tử chậm rãi nhẹ gật đầu hắn rất hài lòng mọi người cách nhìn cái nhìn của hắn cũng cùng mọi người đều không khác mấy tốt đã tất cả mọi người là dạng này cái nhìn cái kia từ hôm nay trở đi lục giác cao úc thành lập một cái mới bộ môn lệ thuộc trực tiếp ta quản lý bộ môn danh xưng liền gọi là siêu năng lực giả liên minh mấy người các ngươi đem trong tay an bài công việc một chút đem hết toàn lực hoàn thành siêu năng lực giả liên minh sơ kỳ dựng công tác nghe được tự mình thượng cấp mệnh lệnh mấy cái quân đội đại lao lập tức đứng dậy hô tuân mệnh trưởng quan chương bốn mươi tám long quốc kinh thành vùng ngoại thành một tòa chiếm diện tích phạm vi cực lớn trong biệt thự một cái ước chừng chừng ba mươi tuổi nam tử trung niên đ ỗ n g nhiên hung hăng đem điện thoại di động của mình ném xuống đất hắn sát mặt rất khó nhìn toàn thân nổi gân xanh quẳng xong điện thoại tựa hồ còn không có phát tiết xong đem một bên cái bàn máy tính loại hình đồ vật toàn bộ quăng xuống đất hết một mấy lần gian phòng lý ngang quý đồ dùng trong nhà cũng không thể may mắn thoát khỏi một bên b é đồ vật nam tử miệng bên trong một bên tức g i ậ n quát n a m hiểm một kim n a m hiểm một kim đi mẹ nó n a m hiểm một kim cái này t r ư ờ n g ba mươi tuổi nam tử trung niên chính là trong trò chơi thương vân má chủ nguyên bản hắn tại từng cái bảng xếp hạng cơ hồ đều chiếm đoạt vị trí thứ nhất trò chơi chơi rất thoải mái hưởng thụ lấy trong trò chơi các người chơi hâm mộ và kính ngưỡng nhưng bỗng nhiên xuất hiện một cái tên là thừa phong t r â n nhân gia hỏa bỗng nhiên điên c u n g khắc kim tại từng cái bảng xếp hạng đều vượt qua tự mình lúc đầu hắn còn muốn tiếp tục khắc kim tìm về một chút mặt mũi không có nghĩ rằng trò chơi nạp tiền thông đạo vậy mà đóng lại ai mẹ nó cũng không nghĩ ra một cái khắc kim trò chơi bỗng nhiên không muốn kiếm tiền càng làm cho hắn tuyệt vọng là trò chơi vậy mà bắt đầu phản hồi tu vi lúc đầu hắn cái này tu vi cũng đã coi như là người may mắn nhưng thửa phong chân nhân bỗng nhiên xuất hiện tranh đoạt hắn vị trí thứ nhất để hắn thực sự nuốt không trôi trong lòng cơn giận này về sau hắn quyết định dùng trong tay mình khổng lồ tài chính cùng tài nguyên tăng thêm tự mình tu vi cường đại đến tổ chức một cái hoàn toàn do tu tiên giả tạo thành tổ chức như vậy tự mình liền có thể làm lão đại nhất hô b á c h đứng nhưng phát gái nhận người thiếp mời phía dưới tổng là có người cùng thiếp hỏi thừa phong chân nhân có không có gia nhập đáng giận hơn là mỗi lần đều có người hỏi có hay không năm hiểm một kim đi mẹ nó năm hiểm một kim lao tử đây là tu tiên giả tổ chức cường đại tu tiên giả ai sẽ quan tâm năm hiểm một kim nhìn thấy thương vân ma chủ tức giận như vậy trong phòng một tiểu đệ y ê u ớt mở miệng nói ra lão đại đã nhiều người như vậy hỏi năm hiểm một kim sự tình nếu không chúng ta tại nhận người t i ế p mời bên trong viết lên cho năm hiểm một kim mặc dù nhận người không phải rất thuận lợi nhưng là hiện tại nương tựa theo tu vi của mình cùng tài chính thương vân ma chủ cũng đã chiêu đến mấy cái tiểu đệ cái này nói chuyện tiểu đệ chính là chuyên môn phụ trách phát bài viết nhận người bất quá nghe được tiểu đệ lời nói thương vân ma chủ liền giận không chỗ phát tiết hắn cảm giác tự mình giống như bị năm hiểm một kim bao vây nghe được cái từ này đã cảm thấy buồn nôn nhưng đầu góc của hắn đi lòng vòng tựa hồ đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì chính mình cái này tiểu đệ đề nghị giống như cũng không phải không được tự mình rất có tiền cho nên tịnh không để ý cái gì năm hiểm một kim nhưng người chơi khác lại không giống trong bọn họ khả năng rất nhiều người đều là ngạo bức vạn nhất trên thế giới này cũng không hoàn toàn là ác ý đâu vạn nhất là bọn hắn thật quan tâm năm hiểm một kim đâu mà không phải dùng cái từ này đến buồn nôn tự mình thương vân ma chủ nghĩ nghĩ cuối cùng chậm rãi gật đầu nói ra t ố t liền theo lời ngươi nói thử một chút nghe được đề nghị của mình bị tiếp thu cái kia tiểu đệ trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn hắn vội vàng móc ra điện thoại di động của mình bắt đầu biên tập lên t i ế p mời lúc đầu hắn đều là dùng máy tính thao tác nhưng vừa rồi máy tính đã bị thương vân ma chủ ngã chỉ có thể dùng di động tốt tại điện thoại cũng không phải rất phiền phức tu vi bảng thứ hai thương vân ma chủ sáng tạo tổ chức tiêu giao cùng thành m ờ i các lộ đại thần người chơi gia nhập chung sáng tạo tương lai trinh trọng tuyên bố có năm hiểm một kim có năm hiểm một kim có năm hiểm một kim dựa theo kinh thành địa khu bình quân tiền lương gấp ba giao nạp thiếp mời là phát ra ngoài thiếp mời phía dưới cùng thiếp cũng rõ ràng so trước đó số lượng nhiều nhưng nhìn thấy thiếp mời bên trong cùng tiếp nội dung thương vân ma chủ liền hối hận luyện ký sơ kỳ thực lực có thể chứ luyện ký trung kỳ thực lực có thể chứ kinh thành công quỹ xét hiện đơn giản sao đều cho phát năm hiểm một kim vậy xin hỏi tiền lương nhiều ít tu vi bảng xếp hạng đệ nhất thửa phong chân nhân gia nhập sao thương vân ma chủ nhìn một hồi liền không muốn xem hiện tại trên internet người đầu g óc bình thường không có mấy cái hắn thật sự là không thương nổi cái này thần đương nhiên để thương vân ma chủ càng hối hận không phải nhìn thấy thiếp mời bên trong những cái kia kỳ kỳ quái quái vấn đề mà là làm những cái kia nhìn thấy nhận người thiếp mời bên trong năm hiểm một kim đ ã n ngộ từ cả nước các nơi chạy đến nhận lời mời những người kia lần lượt đi vào trong biệt thự mình thời điểm hối hận cảm xúc mới rốt c ụ c chiếm l ĩ n h đại não cao điểm bởi vì đến đây nhận lời mời đều mẹ nó là vớ va vớ vẩn tu vi cao nhất lại là luyện khí trung kỳ trong trò chơi thấp nhất cảnh giới chính là luyện khí kỳ mà đến chính mình nơi này nhận lời mời ngay cả cái luyện khí hậu kỳ đều không có rất nhanh thương vân ma chủ liền nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề chân chính cường đại người chơi chắc chắn sẽ không quan tâm năm hiểm một kim loại này cực nhỏ lợi nhỏ lấy tu vi của bọn hắn muốn kiếm tiền vẫn là rất đơn giản mà lại quan tâm năm hiểm một kim nói do không có tiền không có tiền liền không có cách nào khắc kim liền sẽ dẫn đến tu vi rất thấp đây quả thực là cái tuần hoàn ác tính cuối cùng quan tâm nam hiểm một kim tu vi không cao người chơi đều đi tới tự mình nơi này để chính mình cái này tiêu g i a o cũng càng giống là cái cơ quan từ thiện nhìn xem lão đại của mình sắc mặt dần dần càng ngày càng âm t r ầ m cái tia tiểu đệ cũng có chút hoảng loạn cho nam hiểm một kim đề nghị này là tự mình sách hắn tiến đến thương vân ma chủ bên người thận trọng hỏi lão đại có muốn hay không ta đem bọn hắn đều đổi đi thương vân ma chủ suy nghĩ thật lâu cuối cùng hung hăng thở dài tiểu đệ vội vàng liền muốn ra bên ngoài chạy hắn thật sự là lo lắng cho mình lao đại lần nữa báo nổi lúc này thương vân ma chủ bỗng nhiên gọi lại tiểu đệ của mình tiểu đệ thân thể bỗng nhiên dừng lại x u ấ t mồ hôi chán thương vân ma chủ chậm rãi mở miệng nói ra đem nhận người thiếp mời bên trên năm hiểm một kim bỏ đi đi ban đêm mười một điểm năm mươi khoảng t r ư ờ n g tiểu quang rốt cục về tới trong biệt thự vừa vào cửa liền chạy hướng về phía không lâm vũ phòng ngủ đẩy cửa ra tiểu quang nghi ngờ hỏi ca ngươi gọi ta trở về làm gì lâm vũ liếc mắt im lặng nói ra cha mẹ ngươi thời điểm ra đi để cho ta quản quản ngươi đã trễ thế như vậy ngươi vẫn chưa trở lại muốn làm gì tiểu quang hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng gãi đầu một cái nói ra Ta đây k h ô nghe p ả phản i vài gái nhiều nùi tới. Tiểu cười im nói, người biết ban đêm lúc 12 giờ, sẽ có tu vi phản hồi vớt vè vươn Vũ ngày không bạn Nha, nghĩ đến nay lần lần. quang lần nữa ngón lần. lặng ban n gặp g Thủy mấy Mấy tay. hắc hắc, h của mực. lúc có ta A A A. một Một Một tu đêm đêm Lâm sẽ được đường ca lâm vũ vấn đề tiểu quang hai mắt tỏa ánh sáng cười thần bí nói ra đương nhiên biết ta còn biết thân thể sẽ trong nháy mắt phồng lên nhiều lần ta lúc đầu chuẩn bị lúc m ộ ư ơ i hai giờ để bạn gái của ta cảm thụ một chút tu vi phản hồi thời điểm thân thể phồng lên thoải mái cảm giác đâu nghe đến mấy câu này lâm vũ là rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì thúc thúc t h ầ m t h ầ m muốn làm vung tay trường quỹ tiểu t ử n à y là thật không có đầu óc giáo dục độ khó cực lớn lâm vũ k h ẽ thở dài một cái cầm điện thoại di động lên mở ra trò chơi chính thức diễn đàn sau đó rất nhanh liền tìm tới chính mình đã từng nhìn qua cái kia tiếp mời lâm vũ đưa di động đưa tới tiểu quang trước mặt tiểu quang nghi ngờ cầm điện thoại di động lên nhìn lại ha ha tối hôm qua tu vi phản hồi thời điểm ta đang cùng lao bà của ta giao lưu nhân sinh hiện tại lao bà của ta còn tại nặng chứng phòng giám hộ nằm đâu chương bốn mươi chín xem hết thiết mời tiểu quang rốt cục t r ừ n mặc hắn có chút nghĩ mà sợ ngần đầu nhìn một chút tự mình đường ca trong lòng không khỏi dâng lên một tia lòng cảm kích nếu không phải đường ca gọi mình trở về nói không chừng bạn gái mình á thủy này lại đã đi nặng chứng phòng giám hộ tiểu quang không nhịn được muốn đối với mình đường ca chân thành nói tiếng cảm ơn ca cút ai được rồi mặc dù tiểu quang không có hoàn thành tâm nguyện của mình nhưng là trên thế giới này lại có người cùng tiểu quang ý nghĩ đồng dạng đó chính là giật phong chân nhân cao thịnh lúc này ban đêm m ư ơ i một h năm mươi phút trưa cao thịnh mặc một thân mềm mại thoải mái dễ chịu màu trắng áo tròn tám n g ồ i tại đều sẽ cao ốc tầng cao nhất phòng tổng thống cửa sổ sát đất trước trên ghế salon trong tay bưng ly rượu đỏ nhẹ nhàng n h ấ p một miếng tối nay phong cảnh ngoài cửa sổ tựa hồ phá lệ mỹ lệ hôm nay bạch tiên hắn đã bằng vào tự mình tu vi cường đại còn có đông đảo tiểu đệ tùy tùng tập hợp đi lên tình báo đem toàn bộ đạo quốc lớn nhất mấy nhẫn giả tổ chức toàn bộ cầm xuống hắn cũng không có đại khai s á giới chỉ là hơi xuất thủ giết chết mấy ngàn cái không phục tùng quản giáo lý ra sau đó những thứ này nô tính bản thân liền rất mạnh các lý ra liền triệt đúng ể t h lúc này cao thịnh cửa gian phòng bị gõ cao thịnh mỉm cười dùng so đảo quốc người càng thêm tiêu chuẩn đảo quốc ngôn ngữ nói ra tiến đến cửa gian phòng bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra ngay sau đó hết thể năm cái nữ nị dạ đi đến bất quá cái này năm cái nữ nị dạ n g i dạ phục cùng cái khác nị dạ tựa hồ không giống nhau lắm v à i vóc tương đối、ý. ẩn ẩn lộ ra bộ vị mấu chốt cao thịnh hài lòng nhẹ gật đầu đây mới là tự mình trong ấn tượng nị dạ hẳn là có dáng vẻ cổng tiểu đệ gấp đội cung kính đem cửa gian phòng lần nữa đóng lại năm cái nữ nị dạ trong phòng một lần gật ra cao thịnh đem chén rượu trong tay bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch một chén nhỏ liền giá trị mấy chục vạn rượu đỏ hắn thấy cùng tiệm ăn nhanh bên trong có cả có l ạ cũng không có khác nhau lớn gì nhưng là hắn vẫn là càng ứa thích uống rượu đỏ dù sao gọi là sinh hoạt mà cái này gọi hưởng thụ cao thị n giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian lúc này đã đến m ộ ư ơ i một h năm mươi lăm khoảng cách lần thứ ba tu vi phản hồi còn kém năm phút thời gian cấp bách ra cao thị n h mỉm cười đ ố i trong phòng nữ nị ra nói ra đi ban đêm m ộ ư ơ i hai giờ lâm vũ biệt thự trong phòng ngủ lâm vũ chậm rãi để điện thoại di rộng xuống lẳng lặng chờ đợi đúng lúc này lâm vũ thần thức đỗng nhiên cảm giác được trên bầu trời tựa hồ có một vài thứ nhanh chóng giáng lâm sau đó phóng i tại tốc b cạnh Giống cái kẹo bao viên Ngay sau h hình, n g cái kia vật một vô phóng n c chui viên à o da mình trình độ cũng không phải là rất lớn Chỉ lâm à cảm giác bên trên t h n thể của ì n phán phất giống như là bị chống đồng、dạo. Nhưng trên thực tế, thân thể lớn nhỏ biến hóa rất nhỏ. Ngay thân liền h phất thực thể hóa thể rất tế, bắt là bị co ra sau đó, thân thể liền bắt đầu dạo. vũ à là, này o Sau hai Tu đó lại lên. lần lần Lâm giống Vi hồi, phồng phản không chính Cùng trước v vẫn luôn tu ạ i dùng thần thức t chú ý. Lâm Vũ tu vi đặt đến đại thừa kỳ về sau tựa hồ có thể nhìn thấy những cái kia vô hình tu vi từ trên trời giang xuống sau đó chui vào trong thân thể của mình lúc này lâm vũ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ đã mình có thể phát hiện những cái kia phản hồi tu vi chẳng lẽ có thể đem người khác phản hồi tu vi đoạt đ o ạ t lại nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị lâm vũ tự mình phủ định cướp đoạt người khác tu vi xác thực có tỷ lệ rất lớn có thể làm được nhưng vấn đề là trừ mình ra trong trò chơi người chơi khác tu vi thật sự là quá yếu liền xem như tu vi xếp hạng thứ hai thương vân ma chủ cũng chỉ là hợp thể kỳ cùng tu vi của mình còn kém hai cái đại cảnh giới tựa như là một cái phú hảo không có khả năng đến cướp đoạt một tên ăn mày c ơ m g chưa tự mình đến cướp đoạt người chơi khác tu vi căn bản không có ý nghĩa bác bỏ ý nghĩ của mình về sau lâm vũ liền bắt đầu yên lặng cảm thụ được thân thể của mình tình huống theo thân thể cùng nguyên anh không ngừng phòng lên cùng co vào lâm vũ tu vi cũng tại tăng cường nhanh chóng rất nhanh lâm vũ cũng cảm giác tự mình đột phá hiện tại bình cảnh tu vi tiến vào mặt khác một cái tầng cấp đại thừa trung kỳ cùng mình dự tính đồng dạng ngày thứ ba tu vi phản hồi để tu vi của mình từ đại thừa sơ kỳ tăng lên tới đại thừa trung kỳ nửa phút k h o ả n g trừng lần thứ ba tu vi phản hồi cuối cùng kết thúc lâm vũ tu vi cũng ổn, ổn định ở đại thừa trung kỳ cảm thụ một chút tự mình lại một lần nữa tăng cường lực lượng cơ thể cùng g i á quan lại đo thử một chút tự mình thần thức về sau lâm vũ liền một lần nữa cầm lên điện thoại di động của mình mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại theo t u vi phản hồi số lần càng ngày càng nhiều phiếu miểu tiên đồ game điện thoại đóng sệ vở thời gian cũng càng ngày càng gần mặc dù lâm vũ ở trong game có thể tăng lên địa phương đã rất ít đi nhưng chơi đùa thư giãn một tí cũng rất tốt sau đó lâm vũ liền khống chế tự mình nhân vật trò chơi đi tới hát thủy ma quật phó bản trước cửa nơi này vẫn như cũng ư ờ i người n h n náo trò chơi không thể k ắ c kim về sau các người chơi đều muốn tại phó bản bên trong lấy thêm đến một chút tài nguyên bất quá lâm vũ ấn mở phó bản tin tức phát hiện hát thủy ma quận thông quan số lần vẫn là một lần trong trò chơi phó bản bên trong một cái nhiều người lần thông quan cũng chỉ biểu hiện một lần nói cách khác trừ mình ra đến bây giờ vẫn không có người chơi khác thông quan n g ắ m lại cũng coi như bình thường dù sao cái này phó bản độ khó quá cao liền xem như các người chơi năm người tổ đội cũng không có khả năng đánh thắng được hát thủy ma quân hát thủy ma quân ở trong game đã bị hạn chế rất nhiều thủ đoạn nhưng hắn dù sao cũng là cái đại thừa hậu kỳ tu vi b ộ t đừng nói năm cái người chơi tổ đội chỉ sợ sẽ là năm trăm cái người chơi tổ đội đều không có cơ hội gì lâm vũ không tiếp tục quan tâm quá nhiều những thứ này mà là khống chế tự mình nhân vật trò chơi tiến vào phó bản bên trong rất nhanh lâm vũ liền tiêu diệt trước mặt những cái kia hát thủy ma quân tiểu đệ đi tới hát thủy ma quân trước mặt hát thủy ma quân ý gì hệ cũ k i n h nghiệp tu tiên giả ngươi vậy mà lại dám tới khiêu chiến kinh khủng hát thủy ma quân sao ngươi chẳng lẽ muốn trở thành màu đen trong thủy vực vong hồn sao nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động dương n a n múa vớt hát thủy ma quân nghe cái kia vạn năm không thay đổi phát biểu lâm vũ bỗng nhiên hơi có chút lên người hôm nay giống như chỗ nào không thích hợp lâm vũ vội vàng phóng đại trò chuyện thiên giới mặt sau đó tìm được hát thủy ma quân tu tiên giả ngươi vậy mà lại dám tới khiêu chiến kinh khủng hát thủy ma quân sao lại